chương một trăm mười ta nói sang năm tốt đẹp chương một trăm mười ta nói sang năm tốt đẹp đi thôi a thì ca năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ thuận b u ồ m x u ô i gió a bãi bãi cố tổng giám đốc điều hành năm sau gặp năm sau gặp thay ta cùng thúc thúc ca di trả hỏi chờ ta trở lại mang một ít trả bánh cái gì rút lui trước A thì ca ok năm mới vui vẻ trong n h y mắt cửa hải cuối năm tiền đến dựa theo hoàng kim chi phong ngày nghỉ thông chi an bài từ đại niên mùng một bắt đầu trên tản tất phát tồn, toàn thể bắt t phồn hạng cưỡng phong hạng nhân viên bắt đầu nghỉ ngơi, mai cho đến khai chế cho mùng mục mục mai làm cả liệu số đầu bộ ở bởi lại, lễ lý giả, bái điều hoàn chỉnh 7 ngày giả, không cho mượn lễ bái không có điều nghỉ. phận, phận ngày Mà mượn vẫn cần có duy bộ phận, bởi vì cần xử lý bộ vì xử t r mạng vấn dụng đề, áp thực a y ngày phiên gấp 3 lương, cho phép nghỉ chế nghỉ cho nhà ở làm việc đương nhiên, nói là lần đầu tiên nghỉ định h ngơi đi tiền việc nói tiên Trên lương, đương lần độ, đầu làm làm là lễ t ở kỷ. tế từ giao thừa hôm nay bắt đầu thẩm rượu rượu liền tay nhỏ vung lên bắt đầu thả người cho nên gần tới t r ư a thời gian công ty người liền đã đi được thất thất bắt bắt đám người nao nhau, nhau tới cùng cố thịnh tạm biệt vui mừng hớn hở về nhà qua tết đi trong lúc nhất thời ngày bình thường huyên náo công ty t i ế n tĩnh trở lại chỉ có tổng giám đốc điều hành trong văn phòng huynh đệ ba người âm thanh truyền ra còn có đồ chấm không lại cho ta tới điểm cố thịnh ngồi ở trên ghế salon dùng sủi cạo đem giấm trong đĩa đồ chấm cọ sạch sẽ đưa vào trong miệng không phải sao anh em ngươi uống đồ chấm a lục biên im lặng cùng đại giang cùng một chỗ đem mình trong đĩa nhỏ đồ chấm lại một người phân một chút cho cố thịnh ba người cùng một chỗ ăn sủi cạo đây cũng là ba huynh đệ từ đại học nhận biết đến nay. hàng năm tiết mục bảo lưu thật ra cùng nói là ba người ăn chung s ử i cảo chẳng bằng nói là lục biên cùng đại giang bồi cố thịnh ăn bữa s ử i cảo bởi vì bọn họ hai người cho dù không có chúng buổi trưa bữa cơm này đến buổi tối cũng có gia nhân ở chờ lấy bọn họ người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tất nhiên có thể cố thịnh không giống nhau hắn không có người thân sổ hộ khẩu liền một tờ cắt khắc đến rồi hàng năm có bị động cố thịnh luôn luôn dùng loại này địa ngục trò cười tự dễ ư ớ nhưng mà mỗi lần nghe được lục biên cùng đại giang đều cười không nổi bọn họ vô pháp biết rồi cố thịnh nhiều năm như vậy là thế nào đi một mình tới bọn họ duy nhất có thể làm liền là lại giao thừa hàng năm thời điểm cùng lao cô ăn xong một bữa cơm xem như náo nhiệt một chút để cho hắn tự mình một người giao thừa không muốn như vậy cô độc ba người ăn uống no đủ lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát lên đường đem đại giang đưa đến nhà ga phất tay chào tạm biệt về sau lục biên lại cùng cố thịnh trở lại công ty hai người tiến vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì mở cục ngọt ngào đủ ảnh ra không thể không nói trò chơi vẫn phải là cùng huynh đệ cùng nhau chơi đùa nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng người rút đao tốc độ hai người nguyên bản là lão nghiện nét bệnh nhân vẫn là trò chơi người khai phá treo lên nhà mình trò chơi đến lô hỏa thuần thanh dù sao công ty cũng có người hai người liền đem công ty trở thành con nét lại là xứng đôi lại là dạ chơi dòng dã một buổi chiều Cốc cốc cốc. theo cô thịnh một con voi đạn đem một tên sau cùng cô lang biến thành hộp đại các đại lợi tối nay ăn gà kết toán hình ảnh xuất hiện cỡ mờ nờ chúng ta thanh đồng một lao cố lục biên kinh h ỉ âm thanh v a n g lên hai ta thật là châu bò trở thành bạch ngân đại thủ tử trong tầm tay a đó là đương nhiên cô thịnh cũng thật vui vẻ chúng ta khoảng cách chiến thần còn kém hơn ba nghìn điểm hai huynh đệ chúng ta vô địch hai túi bắp nhảy c ỡ n hoan hô thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt màn đêm buông xuống cùng ta về nhà ăn tết không tại cô thịnh dưới sự trợ giúp lục biên thu thập xong ba lô đem trang bị tư liệu sổ ghi chép tùy thân mang tốt quay đầu hỏi cô thịnh đều hỏi sáu năm ngươi cũng không chế dính không đi cô thịnh vỗ một cái lục biên bả vai thay ta cùng thúc thúc ca di chào hỏi ngươi cũng hay anh em muốn phẩm vị cô độc ngươi lục biên nhìn xem cô thịnh t h o ả i mái bộ dáng há to miệng ngu xuẩn dứt lời hướng cô thịnh khoát tay áo đi về phía cửa công ty sang năm tốt đẹp sang năm tốt đẹp bảy giờ rưỡi bản tin thời sự vừa mới truyền hình xong màn đêm triệt để giáng lâm công ty cũng hoàn toàn yên tĩnh lại hôm nay là đêm ba mươi vô luận là bộ hạng mục vẫn là vận duy bộ phận tất cả đều về nhà ăn tết đến mức tiểu na cha nha năng liên b u ổ i sáng lộ cái mặt ở công ty ở lại không nửa giờ liền đem sở khinh chu lựa chạy cố thịnh ngồi ở trong phòng làm việc của mình trong lỗ thai đều là chống r ô n g âm thanh cảm giác có chút không biết làm thế nào bt tiêu một tiếng bt liền nghe một tiếng thuần hậu điện tử hợp thành rộng nam từ mặt bản trí năng âm hưởng bên trong vang lên là cố thịnh đem mình trí năng âm hưởng đổi tên thành bt còn đem thanh tuyến cũng thay đã đổi người tốt sam ta là bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn ngươi có thể gọi ta bt có gì có thể trợ giúp ngươi thả cái tân xuân nhạc dạo a cố thịnh muốn tìm một chút không khí t ế t nhi thế nhưng là theo tân xuân nhạc dạo cái kia vui mừng vừa náo n h i ệ t điệu khúc vang lên cố thịnh không chỉ có không tìm được không khí tết ngược lại cảm thấy càng không biết làm thế nào vui mừng âm nhạc tại trống r i n g trong công ty vang lên vượt bực n g á n ngẩm cố thịnh đứng người lên đi tới hưu nhàn khu bên trong bắt đầu cầm lên kẹo que x u ệ c x u ệ c x u ệ c không biết là hôm nay trạng thái không tốt vẫn là mới đến nhóm này kẹo que đổi càng t r ư ợ t trốn mất giấy đóng gói cố thịnh tự hồ không còn ngày xưa dũng manh phi thường bắt kẹo que cũng liên tiếp thất thủ nhưng mà ngay tại cố thịnh do dự muốn hay không đi lục biên trong văn phòng trộm hai số không ăn tệ lúc đi ra đột nhiên liền nghe trên hành lang công ty chạy bằng điện cửa mở ra tiếng lộc cộc v a n g lên ân cố thịnh hơi nghi ngờ một chút rời đi máy gấp thú đông cất bước đi tới trên hành lang chỉ thấy tiểu na cha t h ẩ m rượu rượu chính một mặt khiếp sợ đâm tại cửa công ty cửa biểu lộ ngạc nhiên lại dẫn điểm khủng hoảng bốn mắt tương đối thầm rượu lui ra phía sau nửa bước、Người. với ai mở hội liên hoan đâu thầm rượu rượu có chút sợ hãi to như vậy công ty chống r ô n g hành lang thân xuân nhạc dạo tiếng vang lên triệt toàn trường m à cố thịnh giống như cái du đang ở công ty cô hồn đoán quỷ một dạng l ẻ loi đứng ở cuối hành lang lẳng lặng nhìn xem nàng trong nháy mắt tiểu trung quốc khủng bố cảm giác q u ỷ dị kéo căng thầm rượu rượu chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ bàn chân một đường nhảy lên thượng thiên linh đóng phía sau lưng phát lệnh nhìn xem thầm rượu rượu cái kia kinh khủng bộ dáng chỉ thấy cố t ị n h làm ra một mặt mở mịt biểu lộ tha sao ta theo mọi người cùng nhau mở hội liên hoan a nói chuyện chỉ thấy cố thịnh còn giơ tay lên hướng thẩm rượu rượu người đeo sau lên tiếng c h à o ai ai sang năm tốt đẹp sang năm tốt đẹp một hồi một khối ăn sủi cảo a ta phắt thẩm rượu rượu quay đầu nhìn một chút không có một a i sau lưng cảm giác da đầu đều muốn nổ con chặt lấy bản thân màu trắng sữa áo lông nhìn về phía cố thịnh âm thanh đều mang tới âm thanh rung động a người nói chuyện với người nào đâu lao tông a liền công ty chúng ta trên lầu nói đến một nửa cố thịnh âm thanh đột nhiên ngừng lại ngay sau đó một đôi mắt bỗng nhiên biến sắc bén lại âm xót xa xem đi ánh mắt giống như là sắc bén đao nhọn một nửa đâm thẳng thẩm rượu rượu nội tâm v â n v â ngươi cố thịnh vừa nói một lần di chuyển bước chân chậm rãi hướng thẩm rượu rượu đi đến ngươi sẽ không không nhìn thấy đại gia a a thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy hai cái đùi đều tê dại thất tha thất thể lui về phía sau r á n vào góc tường mà lúc này cố thịnh cũng tới đến trước mặt nàng ta nói cố thịnh hai mắt hơi nhau lại ngay sau đó đột nhiên lớn tiếng ngươi dẫm lên lão tống chân a a a a thẩm rượu rượu một lần liền nổ hai tay bắt lấy trên đầu mình hai cái bánh thịt khóc ngồi sổm trên mặt đất đem mình tích lũy thành một cái bóng tuyết nhỏ ồ ồ ồ ồ thật xin lỗi ta không phải cố ý ồ ồ ồ ta thực sự không nhìn thấy ta chính là trở về cầm c h u y ể n phát nhanh ta không biết các ngươi tại liên hoan ồ ồ thà cho ta đi nhìn xem ngồi trồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy t h ầ m rượu rượu c ô thịnh rốt cuộc ở cái này bị thương lại cô độc đêm giao thừa bên trong tìm được chân chính về vui sau đó cũng không ra ngoài dự liệu bị một trận đánh đập đối với cái này c ô thịnh biểu thị không quan trọng tất nhiên dám phạm cái này tiện hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh chỉ có điều t thầm rượu rượu ngươi cũng quá hơi tàn nhẫn quá ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế dài cố thịnh nghe răng trận mắt mà khoanh tay trên cổ tay cái kia hai hàng thâm thâm dấu răng là c ậ u a ngươi hạ miệng ác như vậy ngươi cái này lại gặm sâu một chút ta liền nên đánh chó dại v ậ t xỉn ngươi nên thầm rượu rượu là đứng ở máy gấp thú đông trước tràn đầy phấn khởi mà khuấy động lấy chục hay tiếp tục cố thịnh chưa hoàn thành bắt lấy kẹo que sự nghiệp ta như vậy đã truy hạ lưu tỉnh nói lời này thầm rượu rượu vểnh lên quyết miệng vỗ một cái máy gấp thú đông ngươi tới ta bắt không lên cố thịnh giơ tay lên một cái ta ta ta ta ta tai nạn lao động a. mang bệnh k i có thể cố thịnh như thế nào cái kia vô năng mềm yếu hạng người lúc này đứng lên lấy tay vô nhẹ nhẹ bưng bít t h ẩ m rượu rượu miệng trong lúc nhất thời thầm rượu rượu nguyên bản bị thương tủi thân tiếng khóc biến thành hoa ô ra ô ra ô ra ô nghe giống như là bộ tộc a n thịt người bộ lạc muốn dọn cơm một dạng cố thịnh cười vang thầm rượu rượu cũng không giả bộ được lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười n ắ m lấy cố thịnh liền muốn lại đến một trận đánh đập cố thịnh ngươi là chó a tân xuân nhạc dạo vui sướng tiết tấu bên trong hai người tại to như vậy hưu nhàn khu bên trong bắt đầu chơi tần vương quấn trụ đương nhiên cuối cùng cố thịnh vẫn là đem kẹo que cho mệt m ỏ i thành cầu từ tiểu na cha bắt tới nói đến cũng là kỳ quái vừa mới nhiều lần thất bại bắt lấy lần này chỉ một cái thành công tốt rồi vớt lên ngươi một chút nội tâm đau xót đem kẹo que từ xuất hàng trong miệng lấy ra đưa cho tiểu na cha cố thịnh mở miệng nói. cầm chuyền phát nhanh về nhà đi đều gần tám giờ cha ngươi nên nóng lòng chờ nghe lời này một cái t h ẩ m rượu rượu bẹp kẹo que cái miệng nhỏ nhắn hơi dừng lại liếc mắt hán hắn chờ ta cái quỷ hắn năm nay lại lại lại lại có mở tiệc chiêu đãi ta tự mình một người ăn tết cố thịnh xứng sở không nghĩ tới ở nơi này đem giao thừa bên trong vậy mà không chỉ chính mình một người nếm cô độc bất quá suy nghĩ một chút cũng phải thẩm vạn lâm như vậy quyền cao chức trọng một vị giới kinh doanh tinh anh mạng lưới quan hệ biết bao to lớn có thể làm được một bước kia coi như không đơn thuần là cái thương nhân rồi xã giao cả năm không ngừng cũng là bình thường nhìn xem cùng là luân lạc chân trời còn nhỏ n à cha lại ngẫm lại về nhà sắp một mình đối mặt n h ả m chán đêm xuân bản thân cố thịnh há t o miệng tựa hồ là muốn nói điều gì thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng liền nghe thẩm diệu diệu dẫn đầu nói nếu không chúng ta đi thả pháo hoa thẩm diệu diệu là biết cố thịnh tình huống gia đình đương nhiên không chỉ là cố thịnh trong công ty mỗi người tình huống gia đình nàng đều thuộc nằm lòng nhìn xem thẩm diệu diệu trong mắt to lõe ra ta qua từ c u n sáng cố thịnh cảnh giác lui lại nửa bước người ánh mắt này ta rất khó đáp ứng a ô hô ngươi người này làm sao lão là lòng tiểu nhân đo bụng quân từ đâu thẩm diệu di nếu lại cố thịnh góc áo lắc lư thả pháo hoa mà thôi nha ta còn có thể đem ngươi trói vọt thiên khỉ bên trên thả ra không được cái kia nhưng khó mà nói chắc được cố thịnh nữ môi ngươi nói lời nói thật nói thật ta liền đi theo ngươi ai ngươi người này thầm rượu rượu nít h miệng có chút lúng túng gãi gãi đầu ngươi chờ một chút nói lời này chỉ thấy thầm rượu rượu quay đầu trở về phòng làm việc của mình không bao lâu cầm một cái chuyến phát nhanh hộp đi ra mở đóng gói ra chỉ thấy bên trong cũng là loại kia không khí tiểu thải pháo phịch thầm r ư u theo bạo một cái rụt cổ một cái ta nguyên bản mua những vật này là muốn thay thế một lần pháo hoa thỏa nguyện một chút bởi vì loại kia đại lễ hoa ta không dám thả ta sợ ấm ta sợ đem ta bản thân nổ chết a chân tướng đau nhói quả thực muốn để cố thịnh không thể thở nổi cho nên cố thịnh giật mình t r ừ n g lớn hai mắt im lặng ngưng nghẹn con mẹ nó ngươi liền đem ta không đếm xỉa đến á c h h ắ t h ắ t thầm rượu rượu lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười nên cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem người nổ chết ta dù sau đó là pháo hoa cũng không phải điệu lôi h u hồ công ty chúng ta năm hiểm một vàng đều theo chiếu xa hoa nhất vị giao nộp người bảo hiểm y tế thẻ số dư còn lại cực kỳ sung túc nhìn xem tiểu na cha cái kia thật thành lại giản dị cười ngây ngô cố thịnh cảm giác mình trái tim có chút khó chịu mẹ nhìn thấy diêm vương sống nàng có thể tiếp nhận cực hạn dĩ nhiên là đem ta bảo hiểm y tế thẻ nổ thiếu phí thế nào nha gặp cố thịnh ô m ngực chậm chạp không nói lời nào t h ẩ m rượu diệu đi lên phía trước dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía cố thịnh đại lễ hoa a nhìn rất đẹp cố thịnh còn có thể nói cái gì lốp b ố t theo cuối năm đầu năm thứ nhất treo đại địa đỏ tại hải giang bên cạnh pháo hoa tập trung châm n g ò i điểm nổ vang thầm rượu rượu hưng phấn mà bịt lấy l ô thai nhìn xem tại chúc mừng tiếng nổ đùng đ o à n bên trong chạy về cố thịnh khanh khách cười không ngừng châm n g ò i điểm đường vòng bên cạnh một cỗ màu đỏ thắm gót chờ cùng một cỗ hãn vàng đen hoa tiêu đối đầu đặt mà ở hai chiếc trong ô tô ở giữa chưng một người cao đủ loại pháo hoa xếp dẫn tới người xung quanh nhau nhau ghé mắt đại địa đỏ giống như là mở màn mở màn m ộ d ạ n theo pháo hoa màn lớn kéo ra nhiều đám từng đoàn từng đoàn từng nhánh pháo hoa phân ra ở trên bầu trời nở rộ ngũ th đen đuốc sáng chói náo nhiệt phồn hoa đỏ vàng sen lẫn màu sắc đem năm mới không khí nổi bật lên vô cùng n ồ n g đọng loại ra năm mới vui vẻ p h à tại trên sông vượt qua trở đây một thuyền lại một thuyền ấm áp cùng nhẹ cưỡng kéo dài hải g i a n g một bên còn thật nhiều cùng cố thịnh hai người một dạng ở đây châm ngòi pháo hoa đám người nhưng mà bọn họ đều không chúng ta xinh đẹp thầm rượu rượu một tay nắm lấy một cây tiên nữ bổng cười vô cùng sán l ạ vừa lòng thỏa ý chúng ta to lớn nhất sáng nhất đẹp mắt nhất ân đúng đúng đúng cố thịnh cười gật gật đầu chúng ta đẹp mắt nhất nói chuyện suy bành lại là từng chuỗi pháo hoa đằng không mà lên lộn xộn phồn tinh không phía dưới c h ó i lọi pháo hoa liên tiếp cố thịnh quay đầu nhìn xem bên cạnh gieo h ò t h ầ m rượu rượu cười mà tựa hồ là đã nhận ra cố thịnh ánh mắt t h ầ m rượu rượu cũng vừa quay đầu sáng c h ó i dưới bầu trời đêm bốn mắt tương đối chỉ thấy t h ầ m rượu rượu bờ môi giật giật giống như là nói cái gì rồi lại bị pháo hoa tiếng nổ vang che giấu đi n g ư ơ i nói cái sao banh thịnh rung động trong nổ vang cố thịnh lớn tiếng hỏi chỉ thấy thẩm rượu rượu dương môi cười một tiếng một đôi mắt to giống như một vầm loan nguyệt ta nói qua nam hành. Nói chuyện, trong o pháo hoa lớn nhất chân t ở ờ i dây bên t r nháy ổ tung, dẫn tới đám người xung u dẫn người n đám q a một mảnh sợ hãi Mà thẳng hãi phục. sợ c ở i kia trói dưới, chiếu người mới khôn phía mắt thầm mặt Từ rượu đón màu đỏ đỏ đỏ đến. nhỏ, ánh sáng cũng Trong rượu dự. cũ bị mắt cửa hải cuối năm đã qua không có điều ban nghỉ ngơi chính là để cho người qua đến vui vẻ đại niên mùng tám yên lặng bảy ngày hoàng kim chi phong lần nữa náo nhiệt người người hồng quang đời mặt nha vân ca mới vài ngày như vậy mặt chỉ thấy t r ò n a này chị dâu tay nghề kia ngơi cũng không phải không ngừng qua vân ca mấy ngày nay xác định vững chắc loạn ăn biển nhất t làm trở lại làm trở lại vài ngày không cùng ta bt gián r á n ta nhớ đến chết rồi bt sớm biết khẳng định như vậy nát trong xưởng con mẹ não ngựa ải ha ha ha ha ha bị phong tồn tì tản phồn hạng mục một lần nữa khởi động đám người nhiệt tình mượn phần mà theo các đại công ty nhất là nghệ du khoa học kỹ thuật cùng tấn đẳng khoa học kỹ thuật hai đại trong nước cự đầu một lần nữa chính thức khởi động nguyên bản là quần quận sóng ngầm thị trường trò chơi cũng lần nữa do nổi mây phun song phương đều có riêng phần mình, người ủng hộ, cũng có riêng phần mình át chủ bài dư luận chiến gần như là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền đ ỗ n g nhiên khai hỏa đợt thứ nhất thế công tự nhiên là từ tấn đ ẳ n g khởi s ư ớ n g mà theo sát phía sau nghệ du cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu tiến hành phản kích ngắn ngủi hai tuần bên trong song phương trong bóng tối truyền thông thủy quân đối h o i anh thì đến được cao trào cứ việc lúc này khoảng cách song phương buồng sổ mạ tỏ sần sổ di chính thức tuyên bố còn có c h ọ n vẹn ba tháng mà song phương chi như vậy ra sức tự nhiên cũng không phải không đánh giám bởi vì ở nơi này cái nguyện mượn mạn song phương sẽ đồng thời thả ra thủ hạ ba tri hộ tống đại tắc treo lơ cái này sẽ là song phương đợt thứ nhất chính diện giao phong cũng là mấu chốt nhất giao phong một trong bởi vì treo lơ chính là song phương trong tay hộ tống đại t á c lần thứ nhất chính thức biểu diễn loại hình hình ảnh chủ đề sáng tạo cái mới tính vô số trò chơi hạch tâm một chút đem lần đầu trình lên tất cả truyền thông cùng các người chơi trước mặt cho nên vì tạo thế song phương ai cũng không dám thư giãn trong lúc nhất thời các loại tin tức của ngành loạn tạc vô số suy đoán đùn đùn kéo đến toàn bộ trò chơi vòng quả thực giống như là tấn tây bắt nhất dạng loạn thành hối loạn giờ phút này màn lớn dần lên hết chương này chương một trăm mười một Giao o p h ngày t r ư thứ hai thì là quang diệu xem như lần này hộ tống đại tắc trung nhị thay mặt ôn la fts đại biểu quang diệu lần này nhìn đúng đại đảo sát thị trường kiếm chịp muốn nào đi một tảng lớn bánh ngọt đến mức ngày thứ ba dĩ nhiên chính là chấn đình phòng làm việc lần này chấn đình mang đến trò chơi là một cái tương lai khoa h u y ệ n đ ể tài họ phờ lìn h xạ kích trò chơi đồng dạng dùng hai đời fps thiết kế lấy câu chuyện tình tiết làm chủ nhiều người đối chiến làm phụ ba viên đại tướng bậy trận hoàn tất rất nhanh tin tức liền truyền đến nghiêm s i n h bên này đó cũng không phải việc khó gì nhi tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly ai tại người đối diện còn không có một cái nào nửa cái nội ứng h u ố hồ lần này tấn đằng cũng không vụ trừ lẫn nhau tức tiến hành đặc biệt phong tỏa dù sao tấn đằng ba khoản tác phẩm tất cả đều là xạ kích cho chơi thứ tự trước sau không phải sao đặc biệt quan trọng lần này gấu bắc cực ba đời muốn làm chính là thừa dịp nghệ du fg phẩm loại suy yếu nhất cử cầm xuống một đời mới bồn u sổ mạ tỏ sẩn sổ gì xạ kích thị trường trò chơi số định mức mặc dù nhìn qua bọn họ dùng xạ kích trò chơi đổi lấy thể dục thi đấu cùng đua tốc độ trò chơi là một đội hay nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thua thiệt thậm chí còn kiếm một hòn nhỏ bởi vì liền trước mắt thị trường trò chơi mà nói xạ kích trò chơi tại bồn u sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong chiếm so số định mức muốn so mặt khác hai hạng đều nhiều thậm chí có thể so sánh hai loại khác trò chơi tổng cộng sau khi nhận được tin tức nghi tức nghiêm sinh cũng cấp tốc tổ chức cao quản hội nghị. nhằm vào tấn đảng bài binh bố trận làm ra h ư n g đối cuối cùng tại một đám cao quản biểu quyết phía dưới nghệ du lần này trận pháp cũng theo đó thành hình vòng thứ nhất từ nộp viêm trò chơi xuất thủ vương bài đua tốc độ trò chơi ra sân lấy ổn định chất lượng chiếm t r ư ớ c đua tốc độ thị trường trò chơi vòng thứ hai nghe hồng cồn công ty game xuất mã mang đến một bộ bóng đá trò chơi xuyên quốc gia trợ lực nghệ du ít hai mà cuối cùng dĩ nhiên chính là hoàng kim chi phong nếu như đây là một trận diễn xuất như vậy không hề nghi ngờ hoàng kim chi phong vị trí chỗ ở liền kêu lớn t r ụ hoặc là gọi tích lùy đáy là một trận diễn xuất bên trong trọng yếu nhất vị trí nhưng cực kỳ đáng cực tiếc. kỳ lần này đọa sức, k h ô nghệ p ả i s a du đem hoàng kim chi phong xếp tại cuối cùng lời ngầm tựa hồ đã hết sức rõ ràng ở cuối xe không hề nghi ngờ hoàng kim chi phong lần này tham dự hộ tống tác dụng lớn nhất chính là nạp đầu người nghệ du fg phẩm loại tấm mặt tre không hiển nhiên h o truyền thông tin tức bay đầy trời đương nhiên ở trong đó có một bộ phận truyền thông thật là đứng ở khách quan góc độ bên trên đối với hoàng kim chi phong lần này treo lơ chi chiến làm ra dự đoán đánh giá nhưng càng nhiều truyền thông thì là đứng ở tấn đằng dưới lập trường đối với hoàng kim chi phong triển khai công kích mà mắt thấy nhà mình hộ tống đại tắc một trong bị vây đánh nghệ du tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến trở tay cũng thuê thủy quân một trận c h u y ể n vận dẫn mắng thiên lang cố hóa cứng nhắc bảo thủ không chịu thay đổi cùng phúng quang diệu ác ý sao chép lấy lớn hiếp nhỏ âm dương c h ấ n đ ỉ n h chơi ân phụ nghĩa càng b à i cũ thật ra nhiều khi thương chiến liền là đơn giản như thế còn lâu mới có được điện ảnh tình tiết bên trong miếu hội cao đại thượng như vậy thuê làm thủy quân mang t i ế t tấu bơi Điều vòng thứ nhất thiên lang đối với nội viêm song phương cũng là riêng phần mình trận doanh đại tướng chế tác được trò chơi cũng đều trung quy trung cụ lần này thiên lang mang đến vẫn là một cái ngôi thứ nhất một đời fts trò chơi chỉ có điều lần này thiên lang ở trong g a m e gia nhập càng nhiều hình thức cũng có t r ư ớ c tại á cạnh sẽ lên đại xuất danh tiếng quân bị thi đua có sống hóa cảm nhiễm hình thức thậm chí còn tham khảo lẹp bốn ý áo bên trong phổ thông tiểu vương đoàn đội xuất phẩm một cái một chế ra một cái vừa tải loại hình vừa hình thức mà nộ viên mang đến thì là một cái v i ệ t giã sức kéo thi đấu đua tốc độ trò chơi kiếp sống hình thức nhanh chóng hình thức nhiều người thi đấu hình thức đường đua mở khóa cỗ xe cải tiến cúc thi đấu thi đấu tranh giải đua tốc độ trò chơi tất cả mọi thứ trò chơi này cơ bản tất cả đều ba hơn nữa cái này một bộ trò chơi nội viêm còn cùng nhiều nhà ô tô công ty triển khai liên hợp thu dùng rất nhiều hiện thực tiểu xe cùng linh kiện để cho trò chơi càng thêm chuyên ngành ngay đầu tiên hai phe đối chọi thị trường nhiệt độ đều chiếm nửa bên giang sơn đối với kết quả này song phương đều có thể tiếp nhận cũng đều trong dự liệu có thể vòng thứ hai đ ố i chiến tình huống liền xuất hiện biến hóa nói đến chuyện này còn phải trách cố thịnh hai đ ờ i fts thêm đại đào sắt quá mạnh quang diệu lần này đẩy ra tác phẩm tên là đặc t r ù n hành động hình thức cùng gần như hoàn toàn nhất trí duy nhất khác nhau chính là đem giết giết đội thành diễn luyện đạn bắn vào trên người kẻ địch biết buộc lên lùm máu tiêu diệt đối thủ cũng sẽ không là đánh giết mà là đào thải thậm chí để chứng minh điểm này những cái kia bị xử lý kẻ địch sẽ còn hướng ngươi phất phất tay sau đó đem hộp bày ra tại dưới chân xem ra giống như là tự tay cho mình làm cái hộp cho cốt một dạng không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng hoàn mỹ lẩn tránh ập m ộ ư ơ i sáu xác định đẳng cấp hạn chế cả năm linh đoạn thông sát mà ở mạnh mẽ như thế thế công g i ớ i cùng quyết đấu cồn trò chơi thua trận cũng chính là hợp tình hợp lý tổng hợp nhiệt độ ba mươi bảy x sáu mươi ba đến bây giờ hoàng kim chi phong treo lơ còn tại cuối cùng phụ lên bên trong còn chưa giao trả nhìn xem trong tay số liệu tập hợp nghiêm sinh trong mày ngoại ưu nội hoạn tình huống đối với chúng ta rất bất lợi a cầm trong tay của hắn là từ hoa n g u điện chỉnh lý tuyên bố nhiệt độ tổng hợp so sánh số liệu là thông qua hoa n g u đại học truyền hình số liệu phân tích tập hợp tính toán mà ra phi thường quyền uy thị trường nhiệt độ chiếm so kịch liệt trượt xuống để cho nghiêm sinh lâm vào lo n g h ị bên trong cực kỳ hiển nhiên bây giờ tấn đẳng đã hoàn toàn chiếm cứ thư ợ n g phong fts tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong được hoan nghê trình độ xác thực vượt xa khỏi thể dục trò chơi thật ra nguyên bản nghệ du là có hy vọng dựa vào chấn đỉnh phòng làm việc cái này uy tín lâu năm fts công ty tại cuối cùng tiết địa lập bản có thể phòng bị rột trời mưa cả đêm lần này chấn đỉnh không chỉ không có giúp bọn hắn ngược lại còn chuyển đầu tấn đ ẳ n g trở thành bọn họ kình địch một trong tất cả mọi người biết nghiêm sinh nói tới tình huống bất lợi cuối cùng vẫn là bảo thủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ cùng tấn đ ẳ n g khoa học kỹ thuật vòng thứ nhất giao p h ò n g bại cục đã định hai mươi sáu nhiệt độ t r ê n l ệ n h trừ phi chấn đỉnh lúc này cùng hoàng kim chi phong trận danh o đội chỗ không phải tuyệt không lật bàn khả năng truyền thông nghị luận nghệ du q u cảnh tấn đảng khoa học kỹ thuật sớm bắt đầu vòng tiếp theo sắp xếp tuyên truyền tám giờ tối song phương treo lơ đồng thời công bố cảm tạ đối với a muốn không nổi một cái máy bay cảm tạ lão bà không nói đạo lý làm thẻ cảm tạ ta cùng với thanh bắt chu tỷ ai bình làm thẻ vi thường cảm tạ các vị lão bản trong. làm thẻ cùng lễ vật tới phòng quản lý đem ta mới vừa mới đọc đến đây mấy cái bức đều biện một dưới cám hập nóc tiểu mội trực tiếp gian sở trệ á mẹ ngốc tiểu mội một tay tiên lễ hậu binh câu cá chấp pháp để cho trực tiếp gian mưa đạn bay đầy dấu chấm hỏi bạc đại bạo đặc biệt bạo thổi thành siêu sao một nhóm lớn sở trệ á mẹ ngốc tiểu mội cũng là một cái trong số đó nương tựa theo đ ầ u bức l ệ t h dễ ảm phong cách cùng tầng tầng lớp lớp làm việc sáo lộ tuy tiện lại dẫn một chút trừu tượng phong cách ngốc tiểu mội tại phát sóng ngắn ngủi bốn tháng bên trong liền hút phấn ba nghìn vạn trở thành theo s á t nắm sau đó tuyệt địa cầu sinh khu sở trệ ạ mẹ lớn một trong từ không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt cho tới bây giờ giá trị bản thân trăm vạn đại sở trệ ạ mẹ ngốc ti nhưng cùng lúc nàng cũng mười điểm cảm tạ hoàng kim chi phong cảm tạp bởi vì nếu như không phải sao trò chơi này nàng bạo hỏa khả năng còn cần chờ cực kỳ lâu thậm chí căn bản liền sẽ không có bạo bật lửa biết cho nên hôm nay online nàng cũng không có theo thường lệ hô bằng gọi hữu điểm đồ i chơi lập tức mở ra trò chơi mà là trước tiên đem nghệ du khoa học kỹ thuật tọa phi co website mở ra hôm nay là hoàng kim chi phong trò chơi mới treo lơ công bố thêm nhiệt thời gian Từ khi buồng sổ hoặc hoặc một sần hồi chúng ta lại đánh trò chơi à hoàng kim chi phong trò chơi mới treo lơ hôm nay công bố chúng ta xem trước một đoạn ta vẫn rất chờ mong bọn họ trò chơi mới lời vừa nói ra lập tức đưa tới trực tiếp gian nhịn hồi nghị có thể nhanh coi như hết tiểu hoàng cái này một đợt kéo xác thực dỗ bốt cái này tuyển đề từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi cái này một đợt tiểu hoàng khẳng định cũng không nghĩ kỹ tốt làm bản thân liền là cái hạ đẳng ngựa nhân vật bất quá là nghệ du nhiệm vụ thôi thảo người là hiệu nhiệm vụ cùng nhìn hoàng kim c h i phong còn không bằng nhìn xem chấn đỉnh lần này tác phẩm đây nghe nói là khoa huyện đề tài xác thực chấn đỉnh trò chơi chất lượng vẫn luôn rất có thể đánh nhìn xem chấn đỉnh a chính phải chính phải xem trước một chút chấn đỉnh tâm sự a cái này nhìn thấy khắp màn hình hát suy mưa đạn ngóc tiểu nội hơi n h t miệm nàng trước đó liền thấy qua không ít người nói lần này hoàng kim chi phong trò chơi đề tài không tốt thật không nghĩ đến đã vậy còn quá không tốt toàn trực tiếp gian hơn vạn người xem hát suy người tám m chín phần m ư ơ i đại gia mặc dù không có t ậ n lực công kích cố thịnh cùng tiểu hoàng dù sao bọn họ trước đó tác phẩm chất lượng s á t thực y ưu tú nhưng đối với cái này hộ tống đại tác đều không thế nào báo hy vọng n ố c tiểu nội hơi khó khăn nói thực ra nàng là không muốn cho chấn đỉnh hình ảnh bởi vì nàng hôm nay cho hoàng kim chi phong phát song p h i ế chủ yếu chính là vì cho tiểu hoàng c h ặ tàu người ta chấn đỉnh trò chơi đầu tư vừa cao danh tiếng lại tốt chờ mong cảm giác lại đủ hai tướng so sánh nàng chính là có lòng nghĩ lung t u n g thổi một đợt tiểu hoàng đến lúc đó cũng không mở miệng được thế nhưng là theo trong đó một tên người xem đề nghị bây giờ trong trực tiếp gian khắp màn hình cũng là khang khang chấn đỉnh nóc tiểu mội có chút cưới h ổ khó xuống nếu không chúng ta không nhìn ta vẫn là gọi bồi chơi chúng ta bắt đầu trò chơi a nóc tiểu mội rất được lão đại dần từ chân truyền chuẩn bị tới một thiên địa đồng thọ trực tiếp đem cái này bánh xe bóp không phát thế nhưng là khán giả hứng thú như thế nào dễ dàng như vậy bị đẻ xuống lúc này trực tiếp gian liền đã nổi lên vô số lấy đóng màu xác rực rỡ mưa đạn hoàn toàn bất đắc dĩ n ố c tiểu mội cũng chỉ đành mở ra trước tấn đẳng khoa học kỹ thuật t à phỉ xì ổ website đồng thời trong lòng cầu nguyện chấn đỉnh trò chơi không nên quá kinh diễm tiểu hoàng trò chơi không nên quá kéo đổ ta chỉ cần một chút xíu ưu thế dù là liền một chút xíu ta đều có thể lúng túng thổi một đợt cũng coi như hồi báo t ặ p đối với ta ơn tri ngộ nghĩ đến website cũng theo đó mở ra nhìn ra được lần này tấn đẳng khoa học kỹ thuật đối với gấu bắc cực ba đời tuyên truyền tận hết sức lực trang chủ đại đại tuyên truyền web sẽ khóc h u y n bắt mắt phía dưới tam đại hộ tống đại tác phân loại hôm nay mở khóa chính là từ c h ấ n đình phòng làm việc xuất phẩm fts hộ tống đại t á c trúng c h i ề u hai nghìn một trăm ấn mở trèo lơ hình ảnh tự động phun xin lời thuyết minh từ ngốc tiểu mội cao phối vờn quanh em hưởng bên trong c h u y ề n gia ta từng rất nhiều lần hỏi thăm bản thân chúng ta đến rốt cuộc là vì cái gì một trăm ba trăm năm trăm mỗi một ngày danh sách tử trận đều sẽ tăng trưởng một đoạn nhưng mỗi người đều biết thình thịch kèm theo tiếng súng hình ảnh cắt vào đan hà hình dạng mặt đất ngoài hành tinh quái vật phô thiên cái địa c u n tới nguyên một đám ăn mặc nặng n ề xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ kêu la om xóm bó cỏ lưới lửa sẽ lẫn chặn đánh lấy ngoài hành tinh dị thú quang kiếm xương vỏ ngoài toàn địa hình xe tăng mini bom hạt nhân đ ặ c lĩ chiến hỏa tại trên viên tinh cầu này lan tràn nhện quái sắc bén cửa hàm to lớn giáp trùng dịch acid phun ra phi thiên bọ ngựa to lớn liêm nao dị tinh trên chiến trường mỗi một con quái vật đều vô cùng trí mạng chém giết giao chiến t ử vong tiếng têu thảm thiết cùng quần quận chiến hỏa sẽ lẫn mà theo thị giác càng ngày càng cao xa liền khách khí trong vũ trụ nhân loại hạm đội bao la chính lao tới mà đến chúng ta không còn đường lui suy nghĩ khác người là ở nơi này một bộ trong trò chơi chấn định cho trò chơi làm ra hai loại kết cục loại thứ nhất chính là triệt để tiêu diệt chủng tộc thành lập nhân loại gia viên mới loại thứ hai chính là ý thức được bản thân cái gọi là chính nghĩa tiến hành thật ra bản chất là trần trụi ghe tẩm thực dân đô sát tiểu cởi mở kết cục hoa treo lơ phát ra hoàn tất trực tiếp gian lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc định mệnh cái này xương vỏ ngoài bọc thép có chút sảng khoái a cam ta sợ nhất động vật chân đốt tê cả ra đầu chấn đình thật không hổ là lấy tình tiết xưng ơ danh công ty chỉ là treo lơ đều bị người nhìn xem nhiệt huyết sôi trào quá sung sướng cái này ta tuyên bố chúng c h i ề u hai nghìn một trăm đoạt giải quá quân toàn diện treo lên đánh hai phương diện còn lại năm khoản hộ tống ta tuyên bố ngươi tuyên bố hữu hiệu cái gì xáo a châu bỏ a cái này treo lơ chất lượng hoàn toàn nghị không ra tiểu hàng lấy cái gì đánh chỉ là cái này một cái xương vỏ ngoài liền đầy đủ lợi hại giải quyết tốt đẹp robot cân bằng độ không tiện đem n ắ m vấn đề ra tất nhập chấn đình châu bò nhìn xem thủy hưu nhóm gieo họ nóc g tiểu mội trong lòng trở nên lạnh lẽo không thể không thừa nhận chấn đình xem như hoa q u ố c uy tín lâu năm f g s trò chơi công ty tác phẩm chất lượng xác thực không thể bắt bẻ vô luận là hình ảnh vẫn là tình tiết cũng là một đường tiêu chuẩn thậm chí tình tiết đã trở thành độc nhất ngăn tồn tại hoàng kim chi phong vô pháp cùng định nổi đây là ván đã đóng thuyền sự tình hiện tại nóc tiểu mội chỉ cầu nguyễn tiểu hoàng lần này tác phẩm không muốn chết quá khó nhìn một trận hưng phấn thảo luận của thủy hưu nhóm cũng nao nhau đưa mắt nhìn sang hoàng kim chi phong. nhìn nhìn lại tiểu hoàng đi nhìn xem thịnh ca nghiên cứu khoa học thành quả ha ha ha ha xác thực xem hết chấn đ ỉ n h treo lơ về sau vậy mà càng muốn nhìn hơn hoàng kim chi phong chủ yếu chính là muốn nhìn một chút kém ở đâu nhìn việc vui đúng không lời ấy sai rồi nhìn thẳng vào t r ê n lệnh tài năng phấn khởi tiến lên nha cái này một đợt tiểu hoàng dũng khí đáng khen hy vọng một hồi đại gia không muốn phun q u á ác xác thực cho dù là xem ở gặp phân thượng khán giả trêu t r ọ c ôm nhìn việc vui tính cách n h a u n h a u thúc giục n ố c tiểu mội nhìn nhìn lại hoàng kim chi phong hộ tống đại tác treo lơ tuta, tuta. vừa nói mệnh nóc tiểu mội vừa đánh mở nghệ du sân thượng trên đầu trang chủ to lớn hành phi vô cùng bắt mắt tà dương tà dương bên trong một đài đủ chừng hai người cao cơ giáp thủ cầm pháo máy xuống trường kiên cố nặng nề trầm ổn đáng tin như là một đường kiên cố hẳn g rào xanh thẳng hoạch tâm thị giác hệ thống nhìn ra xa hướng phương xa mà ở r u b o t trước người còn đứng một tên võ trang đầy đủ chiến sĩ mũ bảo hiểm mặt nạ bên trong phát ra c h ạ m ánh sáng màu xanh lam cùng sau l ư n g robot thị giác hạch tâm hệ thống không có sai biệt ánh mắt đồng dạng nhìn ra xa hướng phương xa trong máy mắt trực tiếp gian tất cả mọi người có chút xứng sờ ánh tà dương đ ỏ quạt như máu âm u như mực lạnh thép cảm nhận robot cùng thao tác viên chiến sĩ đứng ở ngọn núi bên trên uy nghiêm sắc bén cứ việc đây chỉ là một tấm tuyên truyền áp phích nhưng từ một người một giáp trong mắt đồng dạng tản mát ra xanh t h ẳ n trong ánh sáng không khó phán đoán giữa bọn hắn giảng một cùng liên kết tuyệt không phải trước kia robot trò chơi có thể so sánh với bọn họ hỗ trợ lẫn nhau. đã là người điều khiển cùng d ỗ bốt đồng dạng cũng là sóng vai chiến đấu đồng b ạ n ngươi là hỏa lực siêu của ta ta là linh xào đ a m n h u n g ư ơ i kế tiếp ta muốn g i ả n g thuật chính là chúng ta câu chuyện câu chuyện tên là titan phồn hết chương này chương một trăm mười hai hạ đ ẳ n g ngựa bắt túc thần mã chương một trăm mười hai hạ đ ẳ n g ngựa bắt túc thần mã suy suy vê anh theo một tiếng nổ lớn tiếng vang lên cuồn cuộn trong khói lửa một tên thân mang thổ hoàng sắt chiến đấu phục dự thợ lệ án bước nhanh tiến lên cốc cốc. Cốc cốc cốc. Siu siu. một cái trượt xúc giữa n t ư lệ ạn nút ở xi măng bùng kẹt về sau muốn đi theo đồng đội cùng một chỗ đẩy về phía trước có thể một giây sau sửu ranh đạn hỏa tiến đánh lấy toàn nhi bay vụt mà đến ánh lửa ngút trời bên trong xi măng bùng kẹt giống như nát như đậu hũ đông nhiên vỡ nát mà giữa lệ ạn cũng bị khí lãng nổ tung bay trọng trọng té xuống đất hoa nhìn thấy nơi đây t khán giả trực t răn hít vào khí lạnh mà giờ khắc này một cái tuổi trẻ vừa trần bồn giọng nam vang lên tại trên biên cảnh ta kiến thức qua tất cả trong chiến đấu đi luật mới là cao cấp nhất liệu sắt giả nói chuyện giữa lệ hạ ngơ ngơ ngác ngác mông lung ánh mắt dần dần rõ ràng một vòng trạm ánh sáng màu xanh lam sáng lên từ xa mà đến gần một tên đồng dạng người mặc thổ hoàng sắc chiến đấu phục nhưng lại người mang vũ trang ba lô đầu đội ít hình sắc bén mục tiêu hiện mũ bảo hiểm tí luật chiến sĩ bước nhanh chạy tới tại vượt qua giới t h lệ h n về sau sau lưng vũ trang ba lô khởi động đỏ lam dao nhau hỏa diễm p h ư ơ c l n ra đem tí luật thân thể cao cao đ y lên mặc dù đứng trước mưa bom bao đạn nhưng lại mặt không đổi sắc động tác sắc bén ưu nhã giống như một con linh xảo săn mồi báo săn một cái phi tiêu ném ra đâm vào đối diện bùng kệ về sau mạch trùng ba khuế tán bùng kệ sau kẻ địch bị nhìn thấu cái rõ rõ ràng ràng. mà tỷ luật bước chân không ngừng tránh chuyển xê dịch ở giữa tránh đi đạn lạc tránh ra phi đạn vượt qua nhận tự bạo người máy mắt đ ấy giống như viên đạn thời gian bên trong hắn thả thân trượt xúc một cái đã sớm chuẩn bị xong lựu đạn rời khỏi tay bọn họ linh hoạt nhanh chóng ưu nhã lại lực phá hoại mạnh mẽ quan sát nhạy cảm giỏi dùng tài nguyên lại lánh khóc vô tình trong khi nói chuyện chỉ thấy tỷ luật tại bạo tạ quần quận hỏa d i ễ m bên trong sông da trong tay x u n g ống tả hữu khai cung một cái trở tay không kịp kẻ địch bị viên đạn xuyên qua thân thể máu tơi bắn tung váy ở giữa đánh lâu không xong hỏa lực trận địa khoáng cách cầu trào bay ra phối hợp với tiến lên ba lô vượt nóc băng tường phá cửa sổ tiến vào cứ điểm trong đại lâu hẹp dài trong hành lang kẻ địch đùn đùn kéo đến tiếng súng nổ đùng đạn khảm nhập vách tường tóe lên từng mảnh từng mảnh bụi mù mà ở cái kia trong bụi mù đi lộ hình như quỷ mị huyễn tượng l ớ n địch ẩn thân chui vào mạnh mẽ cận thân vật lộn năng lực cùng tỉnh táo đại não để cho hắn tại các loại vượt quá tưởng tượng công nghệ cao trang bị ra chỉ dưới như là chiến thần bành bành bành ba tiếng súng văng lên một tên sau cùng kẻ địch g ụ xuống quay đầu nhìn lại trên hành lang đã là một mảnh thây ngang k h ắ đồng điện quang thạch hòa Đơn vượt cái này mẹ nó cũng quá sảng khoái cái này mẹ nó không thể so với xương vỏ ngoài trâu bỏ nhiều ốc nhật sự biểu hiện này cũng quá mẹ nó nổ tung như vậy một so vừa rồi xương vỏ ngoài giống như cũng không có thương như vậy không phải đã nói cái này một bộ chất lượng nát nhiều nha ngươi quản cái này gọi chất lượng kém ta nói đúng là thịnh ca đây là nghiên cứu khoa học thành công đây nếu là trong trò chơi chất lượng cũng như thế vậy coi như quá lợi hại đây chính là hoàng kim chi phong treo lơ thịnh tử ca không ở treo lơ bên trong nét không đạt được đồ vật châu b ò akmn trước đ ừ n g hưng phấn không có nhìn người nói nha chỉ có tỷ luật mới lợi hại như vậy không chừng chúng ta đóng vai cũng là sợ lệ h n đâu ai nói sợ lệ h n liền không thể trở thành tỷ luật lao tử không đi ngoại tinh cầu tiệt trung tử lao tử muốn làm tỷ luật tiểu hoàng ta ra lệnh ngươi nhanh chóng đem trò chơi làm tốt không muốn không biết điều trực tiếp gian khán giả đều kinh hãi dù sao theo bọn h ắ n nghĩ có thể tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong chứa chuẩn bị xương vỏ ngoài b ọ c thép cũng đã đầy đủ làm cho người kích động mà bây giờ hoàng kim chi phong bộ tác phẩm này vậy mà càng tiến một bước rất có sức tưởng tượng trang bị cùng hiệu quả làm cho người vô an tàn dương hay thay đổi chiến trường tình thế cùng nhiều mặt chiến thuật phương thức xử lý cũng là trò chơi thú vị tính tăng lên rất nhiều nguyên bản các người chơi đều đã làm xong nhìn hoàng kim chi phong nghiên cứu khoa học thất bại chuẩn bị có thể như thế nào cũng không nghĩ đến cái này một đợt nghiên cứu khoa học không chỉ không có thất bại thậm chí để cho các người chơi một lần nữa nhắc lên đối với robot hứng thú t i l ộ t thiết kế còn như vậy thú vị như vậy robot thiết kế có phải hay không cũng có mới đột phá đâu đương nhiên t i l ộ t cùng tất cả bộ binh và máy móc trên chiến trường to lớn nhất khác biệt ở chỗ bọn họ cùng ti tan ở giữa quan hệ to và rộng giao hưởng theo lời thuyết minh dần lên t i l ộ t quay đầu cấp tốc phóng tới cuối hành lang mà theo tỷ l ộ t thị giác tất cả mọi người cũng nhao nhao ngước đầu nhìn lên kiến trúc bên ngoài chân trời ẩm ẩm như sấm rền tiếng vang tự trên bầu trời hạ xuống ngay sau đó một tiếng nổ đùng và n h mắt trần có thể thấy song xung kích trên bầu trời nở rộ gần hơn mà quỹ đạo tình thế phát xạ to lớn robot từ trên trời giang xuống ẩm vang rơi xuống vê anh chứng hai tầng lầu cao to lớn titan hạ cánh mạnh mẽ lực t r ù n g kích đánh tới trong khoảnh khắc toàn bộ cao ốc pha lê bạo liệt ở k i a mảnh vỡ bay ngang ở giữa tỷ lột nhảy lên thật cao mà sớm đã cùng tỷ lột liên kết titan cũng dội ra tràn ngập máy móc lực lượng cánh tay hoàn mỹ tiếp được tỷ lột đem hắn đưa vào khoang điều khiển bên trong tiếp lấy xoay người một cái ông c h ạ m năng lượng màu xanh lam lập trường trước người chống ra tất cả đánh tới đạn dược cùng đạn hỏa tiễn như là rơi vào chất keo côn trùng đồng dạng trong phút chóc bị hấp thụ hầu như không còn ngay sau đó titan bước chân vung ngược tay lên suy suy suy thình t h ị ệ p hành hơi n h ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng tất cả chút xuống mà đến đạn dược đủ số hoàn trả thẳng nổ quân địch một cái người ngã ngựa đổ hôi phi yên diện ngay sau đó t i tan rút ra sau lưng pháo máy bóp cỏ súng ngọn lửa phun ra khủng bố đường kính liên phát pháo máy kinh s ạ những n nơi đi qua sụp đổ không có một m n t cỏ đường kính chính nghĩa tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế chiến hỏa chém giết siêu việt tưởng tượng khoa học kỹ thuật cùng nặng nề lạnh lùng sắt thép tổ hợp để cho hùng vĩ trên chiến trường máu và lửa súng pháo bản hòa tấu càng bao la hùng vĩ mà cái này làm cho người máu nóng sôi trào ra hưởng cũng ở đây địch phương thái thản hạ xuống về sau đạt tới cao trào gánh nặng sắt thép đối quyền to lớn thân thể chống lại một chiêu một thức ở giữa cảm giác gác bách cũng như thái sơn băng vô trước mặt khủng bố đường kính pháo máy bắn phá liệt địa hỏa d i ễ m bốn lượn bắn ra vô luận là kiên cố mặt đường vẫn là bị xem như bùng kẻ ca ú tại khủng bố như thế cương thiết cự thú đối a n h ở giữa đều giống như giấy được một cái tức nát đinh hai nhức ó p tiếng a n h minh đánh tới mang bọc lấy mỗi người trái tim n ố c tiểu mội thật nhịn không được trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên bất khả tư nghị hai tay ôm đầu trong mắt tràn đầy chấn động mà theo sơ lệ h n lời thuyết minh trò chơi đại khái bối cảnh câu chuyện cũng dần dần hiện ra từ khi ta hiểu sự tình đến nay biên cảnh chính là ta duy nhất nhà ỉ m từng ấy năm tới nay như vậy một mực cưỡng ép cướp đoạt chúng ta tài nguyên ô nhiễm cũng phá hư chúng ta tinh cầu còn đổ sắt tất cả phản kháng người mặc dù gần nhất tại sao cốc thần bên trên liên chiến liên thắng nhưng khoảng cách đánh bại ỉ m còn cách một đoạn hiện tại ta là quân phản kháng bên trong một tên sơ lệ h n vì biên cảnh tự do mà chiến trở thành tí lốt ngày đó còn rất xa xôi nhưng chờ ta trở thành tí lốt ta hy vọng có thể một k h ắ c cuối cùng tại d giữa lệ ả ạ n chứng kiến giới hai đài to lớn ti tan chiến đấu cũng tới đến kết thúc bên trái quân phản kháng ti tan nhảy lên thật cao cường hãn sắt thép hướng quyền n ệ n xuống phía bên phải ìm ti tan cầm trong tay nặng nghề hợp kim đại kiếm quét ngang m à già phong mang tất lộ hình ảnh im bặt mà d ừ n g giữa lệ h n âm thanh vì treo lơ vẽ lên một cái bỏ chỉ phủ thực trí danh quy treo lơ kết thúc trực tiếp gian mưa đạn ngắn n g i trống không ba giây ngay sau đó ẩm vang nổ tung phô thiên cái điệm mưa đ ạ n thể úc đức p h á t ô thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t a thao ta đến cùng đang nhìn cái gì đây không phải là một treo lơ sao làm sao đánh thành phim khoa học viễn tưởng tới tới tới ai mẹ ngươi mới vừa nói hoàng kim chi phong trọn sai đề tài nói chuyện a là ta thật xin lỗi khuôn mặt tươi cười quỳ xuống h ắ t tử nói chuyện ta thì ra tưởng rằng tỷ luật cũng đã là trò chơi này sức tưởng tượng c ự c hạng có thể cái này titan s ú máy yên tháo động năng lập trường trọng truy h o à hòa thảo ta giống như hiểu trò chơi này bên trong ti tan không phải sao đơn giản robot nó mẹ nó là phân loại mỗi cái loại đều có bản thân kỹ năng ngoạn t a o thật giả robot cải tiến holisid giống như là cải tiến xe một dạng điểm mấu chốt tuyệt tác qmn đúng a điểm mấu chốt rõ ràng đơn giản như vậy trước đó làm sao lại không có người làm đâu đơn giản phải biết hai lời fts thiết kế cũng chẳng qua là đem giả lập đầu ngắm hủy bỏ n h ờ n g ư g i ngạo m ạ n súng nhắm chuẩn m à t thôi t đúng a những vật này nhìn rõ ràng là đều rất đơn giản nhưng lại chỉ có hoàng kim chi phong làm được mấu chốt nhất là trò chơi này thiết lập quá thần tiên h ì người h n phương diện tỷ luật có một đ ố n g công nghệ cao trang bị dỗ bút hình thái ti t a n có khác biệt loại trang bị có thể thay đổi trang hai phương diện đều chiếu c ố đến mẹ ngươi tuyệt tuyệt bên trong tuyệt bên trong tuyệt giờ nờ mờ giờ ta tuyên bố sa mỏng tuyên bố hữu hiệu quan tỏa có thể gót truy tiểu hoàng trở thành cấp thế giới siêu một đường công ty game này g đó còn rất xa xôi nhưng có thể ta chân chính làm đến ta hy vọng có thể sau một khắc ngũ thải ban lan mưa đạn như là thủy triều trào lên m ộ kích thực chí danh u y nổ sơ chệ h mẹ nổ trực tiếp gian đều nổ toàn bộ trò chơi vòng đều nổ không sai trừ bỏ ngóc tiểu mội cùng lúc đó còn có vô số truyền thông đồng hành thậm chí là tấn đẳng khoa học kỹ thuật đối thủ đều quan sát cái này một bộ treo lơ bởi vì tất cả mọi người biết đây là nghệ du cùng tấn đẳng ở giữa lần thứ nhất giao phong mở màn trong chiến đấu song phương lực ảnh hưởng nhiệt độ đều hết sức quan trọng thậm chí đối với ngày sau tuyên truyền phát hành đều nổi lên tính quyết định tác dụng nguyên bản đi qua hai ngày trước các chiến song p ư ơ n g ai ưu ai kém tình thế đã cực kỳ sáng suốt h a phần trăm nhiệt độ khác biệt nghệ du tuyệt không thể nào dựa vào hoàng kim chi phong lịch chuyển trở về cho nên các truyền thông bản thảo đã sớm viết xong hoàng kim chi phong khó kéo xu hướng suy tàn nghệ du ít hai tiền cảnh âm vũ hạ đẳng ngựa không có gì bất ngờ xảy ra bị nghiền ép nghệ du tiếp đó sẽ đi theo con đường nào đế tử lao đ ồ n g bạn hợp tác thông kích chấn đ ỉ n h cho chơi khóa chặt vòng thứ nhất giao phong t h ắ n g cuộc không đáng kể hoàng kim chi phong tác phẩm biểu hiện không theo ý người cả kẽ phân tích mang ngươi biết rồi tiểu hoàng rốt cuộc kém ở đâu mà đổi thành một bên tấn đẳng khoa học kỹ thuật bức kế tiếp tuyên truyền phát hành kế hoạch cũng làm tốt rồi trước hai vòng đối chọi sớm khóa chặt tháng c u c mà hoàng kim chi phong nhất định bị chấn đình treo lên đánh bọn họ cùng nghệ cho nên tiếp đó bọn họ chỉ cần ổn định lại bây giờ cục diện tiếp tục mở rộng bản thân tam đại fps hộ tống đại tác địa vị đồng thời bắt đầu thả ra tin tức giao động nghệ du tại đua tốc độ cùng phương diện thể dục mưu đồ là được rồi đến mức nghệ du cũng đã làm xong hậu tục lập hồ sơ kế hoạch ngày thứ hai túi sạch bóng để cho bọn họ thị trường nhiệt độ trở xuống hoàng kim chi phong lại là thất bại cục diện cho nên bọn họ sau đó phải ra sức vững chắc đua tốc độ cùng thể dục hai đại loại t a m đoan bản thân hiện nay đã có thị trường không nhận trúng kích đồng thời thích hợp đem hoàng kim chi phong một bộ phận cố định tài nguyên đ i u đi ra đều đặn cho nộ viêm cùng cồn không sai thị trường các phương diện thật ra sớm tại hôm qua liền đã chuẩn bị sẵn sàng sau đó chỉ thấy cố thịnh vui tươi hớn hở mà xoay tròn cánh tay chặt chẽ vững vàng cho đi tất cả mọi người một cái tắt mạnh kỳ vang vô cùng điện ảnh cấp treo lơ chất lượng chấn nhiếp nhân tâm vô luận lạp tỷ luật cái kia rất có sức sáng tạo phương thức chiến đấu vẫn là ti tan có thể cải tiến bộ phận thăng cấp hình thức hoàn toàn lật đổ các người chơi đối với robot trò chơi cứng nhắc c ấn tượng khiến các người chơi vô cùng chớm o n g thị trường tiếng vọng một mảnh nhiệt liệt tám giờ ti tản phồn treo lơ công bố m ư ơ i giờ nhận liên quan đơn vị số liệu ảnh hưởng n g vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy những số liệu này đều là hoa ngu điện công khai cho nên là một mươi hai giờ tiếng gõ vang thời khắc hơn phân nửa hoa cúc trò chơi vỏng đều vừa mắng cố thịnh một bên bắt đầu chuyển động đầu tiên là các lộ truyền thông hùng hùng hổ hổ đem hôn qua viết xong bản thảo toàn bộ lật đổ đốt đèn thức đêm thâu đêm suốt sáng mà sáng tác mới bản thảo hoàng kim chi phong ngăn cơn xong giữ nghệ du ít hai tiền cảnh một mảnh tốt đẹp hạ đ ẳ n g ngựa bắt túc t h ầ n mã nghệ du giết ra át chủ bài phong mang tất lộ chấn đình đừng liên hệ ta ta sợ hoàng kim chi phong hiểu lầm siêu tân tinh phát lực điều khiển ti tan khóa chặt t h ắ n g cuộc vương bài xuất kích hoàng kim chi phong tân tắc vẫn như cũ cường thế cả kẽ phân tích mang ngươi biết rồi bọn họ vì sao luôn có thể lấy yếu thắng mạnh đổi điên cùng mà đổi giờ khác này tất cả nghi vấn cùng chế nhạo toàn đều biến thành khen ngợi các truyền thông gió chiều nào theo chiều đấy trong đêm tăng ca đem chính mình trước đó hát suy ngôn luận hết thẻ vẽ rơi tại giấy viết bản thảo trên viết trần đ ấ y hoàng kim chi phong châu bò cố thịnh châu bò cùng lúc đó tấn đảng khoa học kỹ thuật phương diện điện thoại khẩn cấp hội nghị cũng ở đây dạng sáng tổ chức đương nhiệm tấn đảng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc điều hành trần quang đức triệu mở cuộc họ khẩn cấp câu nói đầu tiên là ai có thể giải thích cho ta giải thích cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào trần quang đức tê dạy nói tốt robot trò, trò chơi không thổ nhưỡng đâu nói tốt các ngươi ba viên đại tướng tùy ý chọn đi ra một cái một khi xuất mã liền có thể đem hoàng kim chi phong cái này tiểu tạp meo chém ở dưới ngựa đâu làm sao người ta r ô b ố t trò chơi vừa ra trực tiếp đem chúng ta cho khàn khàn hòa đâu t i ế n t ĩ n h lao sau nửa ngày liền nghe quang diệu phòng làm việc người phụ trách đinh giai mở miệng nói thật ra trần tổng cho tới bây giờ hoàng kim chi phong tại sáu khoản hộ tống đại tắc bên trong nhiệt độ chiếm so cũng bất quá ba mươi một phần trăm mà ba chúng ta khoản hộ tống đại tắc chỉnh thể chiếm so là bốn mươi ba phần trăm chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thật ra đinh giai lời nói này không có vấn đề dù sao bọn họ tấn đằng lần này mục tiêu chính là chiếm chức fts thị trường nhà chỉ cần có thể cam đoan ngăn chặn hoàng kim chi phong là được rồi nhưng mà trần quang đức lại càng nghe càng muốn mắng người ngươi có muốn nghe một chút hay không con mẹ nó ngươi lại nói cái gì a tam đại công ty a từng cái thể lượng lớn đầu tư cao ba người trói cùng một chỗ nhiệt độ mới đưa đem so với người ta cao rồi mười hai phần trăm lời này tự ngươi nói lấy không mất m à sao ngươi có phải hay không quên trước đó còn lợi thế son sắt cùng lão tử thổi ngữ bức nói muốn đem hoàng kim chi phong đẻ xuống đất hành hung một phen tới ta nhưng Quang Đức qua t bây, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy đêm đó tấn đằng khoa học kỹ thuật điều chỉnh sách lược từ bỏ trước đó ổn bên trong cầu phá phương châm không còn đối với nghệ du mà khác hai trò chơi tiến hành cái dối ngược lại bắt đầu thi hành Tức tức, t một r đêm này là trò chơi vòng dung chuyển một đêm nghịch thiên đảo ngược để cho vô số người trở tay không kịp cũng làm cho rất nhiều các người chơi nghị luận ở mỹ chờ mong không thôi mà ở cái này dung chuyển trong đêm thầm rượu rượu ngủ rất say ở trong mơ nàng nhìn thấy năm mươi giải ra cánh bay ra văn phòng sau đó lại mang về vô số đỏ dựng tiền mặt đồng thời nói cho nàng tỷ tạn phồn lần này thua t h i t bạo một phân tiền không kiếm dòng giá một bảy ư ớ c đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước mà số tiền này chính là hệ thống mang cho nàng hoàn lại tiền dòng giá m ư ờ i bảy ư ớ c hh thầm rượu rượu trọn vẹn vui cười một đêm thẳng đến sáng sớm hôm sau điện thoại tiếng chấn động đưa nàng đánh thức nguyên mẩn trừng trừng cầm điện thoại chỉ thấy điện báo biểu hiện bên trên viết bút chữ nghiêm sên nghệ du hết chương này chương một trăm m ư ơ i ba nghiêm tổng ngươi cũng không hy vọng chúng ta chuyển đầu tấn đăng a chương một trăm m ư ơ i ba nghiêm tổng ngươi cũng không hy vọng chúng ta chuyển đầu tấn đăng a a ô nhìn thấy nghiêm sinh điện thoại thẩm rượu rượu khẽ nhúm mày nhìn đồng hồ lúc này mới tám giờ nghiêm sinh là biết hoàng kim chi phong chín h tới năm giờ về bền lòng v ữ n g dạng cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không trong lúc làm việc ở giữa bên ngoài quấy dối nàng trừ phi có cái gì chuyện quan trọng chuyện quan trọng thẩm rượu rượu hơi nhúm mày a hôm qua là tờ tờ ép tuyên bố treo lơ thời gian nếu như mình nhớ không lầm lời nói đối thủ là n ệ du trước kia lão hòa bạn chấn định nghĩ vậy thẩm rượu rượu liền hơi mơ cười nàng biết tỳ tản vồn là cái át chủ bài họ phờ lên tình tiết tác phẩm mà v ừ a vặn chấn đình cũng là át chủ bài họ phờ lên tình tiết phòng làm việc hơn nữa còn là lao tiền bối thực sự là phòng bị rột trời mưa cả đêm nguyên bản chi phí liền không chiếm ưu thế còn xứng đôi bên trên chuyên ngành cùng một lao tiền bối chịu vểnh lên nhất định là không chạy vấn đề duy nhất chính là bị vểnh lên đến có nhiều thảm mà bây giờ nghiêm sinh điện thoại đến rồi đoán c h ứ n g a không nói hoàn toàn thay đổi đi chắc cũng là bị đánh không thành hình người nghĩ vậy thầm rượu rượu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hám giọng tiếp điện thoại uy nghiêm tổng ai ai ai t h ầ m tổng sơ m à, đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh giọng điệu giống như hơi cẩn thận từng ly từng tí cái kia không có ý tứ quáy dày t h ầ m tổng biết ngày chín giờ mới tới lớp bây giờ còn không có đến thời gian làm việc chủ yếu là chuyện này hơi điểm khẩn cấp không quan hệ t h ầ m rượu rượu khép cười một tiếng ra hiệu không sao nghiêm tổng ngươi nói a là như thế này l i ê n nghe nghiêm sinh bên kia thoáng dừng một chút tiếp tục mở miệng nói cho ngài gọi cú điện thoại này chủ yếu chính là muốn cùng chúng ta bên này thương thảo một lần tì tản phổn tuyên truyền phát hành số định mức điều chỉnh công việc chính để tới rồi thầm rượu ở trong lòng g e o họ một tiếng t u y dù sao lần này nghệ du chủ yếu sách lược chính là hai đội một đua tốc độ cùng thể dục mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu cho nên so với nộ viêm cùng cồn mà nói hoàng kim chi phong tuyên truyền phát hành chiếm tương đối nhỏ cái này rất bình thường hơn nữa thẩm diệu diệu cũng đồng ý hôm nay nghiêm sinh địa báo mở miệng liền nói muốn điều chỉnh tuyên truyền phát hành số định mức công việc thầm rượu rượu nghĩ cũng không cần nghĩ khỏi hỏi nhất định là hôm qua thảm bại để cho nghiêm sinh cho rằng không cần thiết lại trên người bọn hắn lãng phí tuyên truyền phát hành tài nguyên muốn giảm bớt bọn họ tuyên truyền phát hành số định mức vu hồ cất cánh thầm rượu rượu ước gì nghệ du đem bọn hắn tuyên truyền phát hành toàn bộ chém đứt ân ân nghiêm tổng ngươi nói giảm bao nhiêu thầm rượu rượu đối với cái này đã làm xong sung túc chuẩn bị có thể không ngờ đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh lại xứng sở ách a giảm bao nhiêu a đúng a nghe được nghiêm sinh giọng điệu thẩm rượu rượu càng ngậu không phải muốn giảm chúng ta tuyên truyền phát hành số định mức sao t đột nhiên liền nghe đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh ngược lại hít sâu một hơi ngay sau đó vội vàng cười làm lành a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha t h ầ m tổng ngài có thể thật biết nói đùa ta biết ách trước đó hai thành tuyên truyền phát hành số định mức tỷ suất đối với hoàng kim chi phong mà nói không công bằng phương diện này ta cũng là thiếu suy tính toàn dựa vào ngài lấy đại cục làm trọng đồng ý chúng ta cái này vô lý t h ỉ n h cầu ta bên này cũng biết trong lòng ngài khẳng định không t h ả i mái cho nên nha ngài xem ta đây không tìm đến ngài thương lượng n dù sao tỷ tạng t phồn hôm qua biểu hiện rõ như ban ngày treo lơ tuyên bố bốn giờ thay đổi nguyên bản đã thất bại thế cục liên loại này cha cấp biểu hiện bản thân còn không ngò đổi tới cho người ta tăng lên tuyên truyền phát hành số định mức trừ phi hắn về sau không nghĩ lại theo hàng kim chi phong hợp tác rồi kết quả là sáng sớm nghiêm sinh liền đem điện thoại đánh tới muốn trước cùng tiểu thẩm tổng thương lượng xong về sau lại đi thông chi mặt khác hai nhà công ty có thể không ngờ bản thân cái này vừa mới mở miệng liền bị tiểu thẩm tổng âm dương pha khí nghiêm sinh cực kỳ hoàng hắn cảm thấy đây là tiểu thẩm đều ở biểu đạt đối với trước đó số định mức bất mãn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lần này hoàng kim chi phong cùng bọn hắn hợp tác b ư ớ c lên phong hiểm rất lớn không nói thậm chí vì làm tốt cho chơi hoàng kim chi phong chính mình cũng không có ngoài định mức tuyên truyền phát hành tài chính có thể bản thân lại vì phối hợp an bài chiến lược chỉ phân cho hoàng kim chi phong hai thành tuyên truyền phát hành số định mức tiểu thẩm luôn có nhân hắn nghiêm sinh bất nghĩa a có oán khí cũng rất bình thường nghiêm sinh bị đánh đứng vững lập tức thừa nhận sai lầm hạ thấp tư thái muốn có được thông cảm đồng thời làm ra đền bù tổn thất nhưng mà t h ẩ m rượu rượu bên này lại hết sức chi một bức a thăng lên tuyên truyền phát hành số định mức ta dựa vào vì sao a nghiêm sinh ngươi một cái suối quẩy đồ chơi ngươi đừng làm ta à làm sao lại mẹ hắn đột nhiên để thăng ta tuyên truyền phát hành số định mức là nhìn ta nhà tờ tờ ép sắp chết chuẩn bị cứu ván một tay đừng a ngươi liền để ta an tâm mà đi thôi ách thầm rượu trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra không phải sao nghiêm tổng ta nghĩ chúng ta ở giữa khả năng có chút hiểu lầm ta không có không thoải mái địa phương ta chỉ là không quá nghe h i ể u cái này tăng lên tuyên truyền phát hành số định mức là vì cái gì đây ngay vậy nghiêm sinh trì trệ ngay sau đó thở dài nhẹ nhõm này sợ bóng sợ gió một trận nguyên lai tiểu thẩm tổng bây giờ còn n ộ n g đây này này này nghiêm sinh trực tiếp cười ra tiếng tiểu thẩm tổng thực sự là vững như bàn t h ạ c bội phục bội phục thẩm rượu rượu ta mẹ nó làm sao có một loại dự cảm không tốt nghiêm tổng ý là nghiêm sinh cười ha ha bạo bạo tì t à n phổn thảo luận độ bạo mới từ ngồi trên giường đứng dậy thầm rượu rượu vừa nằm xuống thuận tiện đem c h â n mền kéo lên đi đem đầu cũng phủ lên ngắn ngủi dừng lại chốc lát lại đăng một cước đem c h â n mền đã bay hắn mãi mãi n g ậ l à phản thầm rượu rượu cảm giác mình có chút nạt g thở cho nên nói chúng ta h ô m qua vậy mà thắng hiểm chấn đỉnh thắng hiểm nghiêm sinh lắc đầu liên tục không phải sao thắng hiểm mà là hoàn toàn nghiền ép hơn nữa không chỉ có là nghiền ép chấn đỉnh thậm chí còn ngăn cơn sóng giữ thay đổi chúng ta tại vòng thứ hai đối cục bên trong xu hướng suy tàn bây giờ nghệ du ít hai tổng hợp nhiệt độ đã vượt trên gấu bắc cực ba đời thẩm rượu rượu hoa、wow, thật là lợi hại a ta một trận phát điên thẩm rượu rượu hít sâu một hơi cho nên nghiêm tổng ý là đem chúng ta tuyên truyền phát hành số định mức để cao đến bao nhiêu đâu cái này nghiêm sinh do dự một chút chúng ta trước mắt m ô p h ỏ n g ra ý kiến là tuyên truyền phát hành tăng gấp đôi đem tỷ tạn phụn tuyên truyền phát hành số định mức để cao đến bốn thành đương nhiên cụ thể vẫn là nhìn quý ty ý kiến ta biết bởi vì chúng ta cái này một trò chơi đầu tư chi phí tương đối cao quý ty mình là không có tuyên truyền phát hành nhà cho nên nói nếu như ngài bên này cần lời nói tuyên truyền phát hành số định mức cũng được tăng lên tới sáu thành tin tưởng nội viêm cùng cồn cũng nhất định sẽ không từ chối cái thứ hai nhà công ty đương nhiên sẽ không từ chối dù sao hoàng kim chi phong thành tích ở chỗ này bày biện nó lẽ ra nhận ư u đãi. huống hồ tỷ t ả n p h ổ n như vậy vừa ló đầu tấn đẳng phương diện nhất định sẽ làm ra ứng đối tập trung hỏa lực triển khai công kích cho nên vệ tình về lý đề cao tỷ tạn phồn tuyên truyền phát hành số định mức cũng là chuyện đương nhiên bất quá nói đến đây liền nghe nghiêm sinh trầm ngâm một chút mở miệng nói cá nhân ta cũng không đề nghị quá lượng tăng lớn tuyên truyền phát hành lộ ra ánh sáng bởi vì nếu như tỷ tản phồn tại nghệ du phương diện tuyên truyền phát hành số định mức vượt xa mặt khác hai trò chơi nhân thể chắc chắn sẽ cho thị trường truyền lại một cái tín hiệu đó chính là chúng ta át chủ bài cái này tác phẩm mà theo ta hiểu thụ chi phí hạn chế ảnh hưởng quý ti bộ tác phẩm này trò chơi quá trình hơi ngắn t r ì n h thể du ngoạn thời gian ước chừng chỉ có sáu tiếng k h ả n g chừng liền trò chơi thời gian mà nói nó thấp hơn nhiều hộ tống đại tác bình quân trình độ nếu như quá lượng tuyên truyền phát hành rất dễ dàng tạo thành người chơi chờ m tại trò chơi vòng đã có nhiều vô số kể trò chơi tại quá lượng tuyên truyền phát hành bên trên thất bại rất nhiều chất lượng thật ra coi như không tệ trò chơi cũng là bởi vì tuyên truyền phát hành chiến trận quá lớn đem người chơi chờ mong giá trị vô hạn kéo cao mà qua cao chờ mong giá trị yêu cầu cũng liền n á t sẽ dẫn đến trò chơi đem bán về sau khuyết điểm bị vô hạn phóng đại đến một lần vừa đi lặp đi lặp lại lôi kéo phía dưới nguyên bản nhỏ nhặt không đáng nói thì vết liền sẽ trở thành n h ư ợ c điểm c h í mạng kết quả cuối cùng chính là một tay bài tốt đánh n á t như trò chơi danh tiếng rớt xuống ngàn trượng tác phẩm lượng tiêu thụ lập tức sập bàn mà bây giờ t ỷ tản p h ổ n chính là như vậy cái tình huống cứ việc liền treo lơ chất lượng mà nói trò chơi này người chơi danh tiếng cùng chờ mong giá trị toàn tuyến phiêu hồng nhưng vấn đề là nó bán một trăm chín mươi tám nội dung trò chơi chỉ có sáu tiếng bánh trung thu hộp quả bên trong liền hai tháng bánh người chính là cho trò t ăn, cũng á n không h đ ư chơi này có thể làm đến tình tiết chất lượng bạo tạc hàng chiến đấu sảng khoái cảm giác kéo căng trước kia nàng riêng lấy vì tuyên truyền phát hành nhất định là càng lớn đối với lượng tiêu thụ càng có lợi cho nên nàng mới một mực không chịu tăng lớn tuyên truyền phát hành cường độ luôn luôn nâng c ấ c hương không sợ ngõ nhỏ lại sâu treo ở bên miệng nhưng hôm nay nghiêm sinh mấy câu nói vì nàng mở ra thế giới mới cửa chính nguyên lai tuyên truyền phát hành loại vật này cũng không phải càng lớn càng tốt ta nó là cần cùng tác phẩm hỗ trợ lẫn nhau cái gọi là muốn mang vương miện tất nhận nó nặng lớn bao nhiêu cái mông xuyên bao lớn của cộc nếu như không có cái nào khối kim cương loạn ôm đồ s ứ việt lời nói lượng tiêu thụ không chỉ có sẽ không tăng lên thậm chí còn có thể l o ạ n vào phản vệ tốt ta phản vệ tốt ta ta thẩm rượu rượu hôm nay chính là muốn cái mông nhỏ mặc đại khô sái tiểu mảnh cái cổ định kim hoàng quan không có khối kim cương cứng rắn ôm đồ xứ việt cái gì ngươi nói ta ủy vào hệ thống không sợ thua tiền có thể nghiêm sinh bên kia lại chặt chẽ vững vàng chịu ảnh hưởng hắn nên nếu như không phải sao ta có cái hệ thống này tờ tờ ép hạng mục này đánh ngay từ đầu liền không nên lập từ trên lý luận mà nói hoàng kim chi phong liền không có đến hộ tống đại t á c khai phát tiêu chuẩn nếu đem lần này một đời mới buồn g s ổ mạ tỏ sẩn sổ gì hộ tống đại t á c chi tranh so sánh leo núi như vậy cái khác năm nhà người dự thi người người trang bị đầy đủ cung cấp sung túc duy chỉ có bọn họ hoàng kim chi phong cả gốc bảo hộ tắc đều không có liền cái này nghệ du ngay từ đầu mới chỉ cho bọn hắn hai thành tuyên truyền phát hành tài nguyên quả thật dựa theo bọn họ trò chơi thể lượng cùng nghệ du an bài chiến lược mà nói hai thành tuyên truyền phát hành hợp tình hợp lý nhưng không khỏi cũng có chút bất cận nhân tình a ta khác không cầu chỉ ít ngươi để cho ta hoàng kim chi phong chiếm ba thành còn thừa bảy thành cho mặt khác hai nhà chia đều cũng coi như bao nhiêu cho chúng ta chút tâm lý an ủi a à, hiện tại ngươi xem chúng ta treo lơ hỏa muốn tăng lớn tuyên truyền phát hành nhưng lại sợ tuyên truyền phát hành cường độ quá lớn dẫn đến phản vệ ừ thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn cong lên xin lỗi rồi ngươi sợ ta không sợ lao tiểu tử cái này xóm chúng ta thiên địa đồng thọ người mẹ hắn cũng cho ta thua thiệt điểm à. nghĩ tới đây thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn vẩy một cái một đôi mắt to bên trong hiện lên rảo hoạt c u ộ sáng nhưng ta đối với chúng ta tác phẩm có sung túc lòng tin a lời vừa nói ra nghiêm sinh trong lòng lột bộ chính là một lần hỏng hỏng đi lên ách cái này thầm t ổ n g ý là chín thành thầm rượu rượu công phu sư tử n g o ạ m nộ viêm bình thường cồn thất bại nghệ du ít hai hai ngày trước tình huống một đường chuyến tiếp đột ngột cũng may nhà ta cố tổng giám đốc điều hành xuất thủ mới ngăn cơn s ó n g giữ lấy một ước bảy nghìn vạn đầu tư đại bại chấn đỉnh gần m ộ ư ơ i ước đầu tư v i ệ n c a o ốc chi tướng nghiêng cứu nghệ du ở tại thủy hỏa nghiêm tổng hiện tại trên thị trường một mảnh n h i ệ t nghị tất cả người chơi đều đối với chúng ta tự tin hơn gấp trăm lần làm sao đến huynh đệ chúng ta xí nghiệp nơi này ngược lại không có lòng tin cảm thấy chúng ta sẽ bị phản vệ đâu đột đột đột đ ộ thầm t rượu, rượu nhanh mồm nhanh miệng cái miệng nhỏ nhắn cùng súng máy một dạng thẳng đem n i ê m sinh quét thấu tâm nhi lạnh lên tiếng k ụ k ụ nửa ngày nói không ra lời là đâu nghiêm sinh bị đánh có chút đầu vóc t r o n váng thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi vì sao ta không tin hoàng kim chi phong có thể làm ra một cái tình tiết bạo t ạ c hiệu quả bạo t ạ c cách chơi bạo t ạ c thiết kế bạo t ạ c đỉnh cấp trò chơi đâu ân bởi vì hắn mẹ căn bản cũng không có loại trò chơi này a nghiêm sinh vũ bản ta hoàn toàn không cách nào thuyết phục bản thân được không quả thật các ngươi hoàng kim chi phong là lợi hại nhưng tiểu thẩm tổng ngươi lòng tự tin không khỏi cũng quá mạnh rồi a tiểu tổ tông ngươi nói cái gì nói mớ đâu thế nhưng là n g i ê m sinh lại không dám chính diện cứng rắn đôi thầm rượu rượu chỉ có thể hì hục nửa này cuối cùng ấp ú n g nói ách cái này bằng không sáu thành đây là chúng ta trước đó thông qua dự đoán đo lường tính toán tờ tờ ép hạng mục có khả năng cực hạn chịu đựng lại cao hơn liền thực sự là uống rượu độc giải khát ai này ta muốn chính là uống rượu độc giải khát thầm rượu rượu đĩu i môi một cái bày ra vô lại bộ dáng nghiêm tổng cái gì gọi là cực hạ n chúng ta hoàng kim chi phong lúc nào từng có cực hạ n xác thực cái này chín thành tuyên truyền phát hành tỷ trọng thoạt nhìn là cao hơn một chút nhưng chúng ta tình huống ngươi cũng biết chúng ta không thể so với nội viêm cùng cồn a người ta hai vị gia đại nghiệp đại mình cũng có tuyên truyền phát hành nghệ du phương diện trợ lực là dẹt hoa trên cấm nếu như cái này một đợt hộ tống đại tác về sau hoàng kim chi phong đi nữa không chỉ ở dư luận bên trên đối với nghệ du là cái cực kỳ nặng nề đà kích thậm chí về sau bọn họ cũng là triệt để mất đi fts thị trường dù sao hiện tại đến xem có thể cùng tấn đằng tam đại tướng đánh có tới có lui trong nước cũng chỉ có hoàng kim chi phong nghĩ tới đây nghiêm sinh hít sâu một hơi bảy thành thầm rượu rượu lắc đầu tám thành nghiêm sinh k h ẽ c á n ngôi bảy thành năm chúng ta làm cao nhất chất lượng tuyên truyền phát hành thẩm tổng cửa d ư ớ i lưu tỉnh ân thầm rượu rượu mặc dù vẫn như c ũ không ra gì thỏa mãn nhưng mà đành phải nhẹ gật đầu vậy được rồi bảy thành năm nghiêm tổng hợp tác vui vẻ nghiêm sinh cực khổ hợp tác vui sướng nghiêm sinh rất bất đắc dĩ thậm rượu rượu du không phải máy hắn không biết hắn chỉ biết mình không phải sao đặc biệt vui sướng hắn hoàn toàn không hiểu rõ t i ể u tổ tông này rốt cuộc nơi nào đến lòng tự tin bảy thành năm tuyên truyền phát hành số định mức a phải biết đây chính là nghệ du bảy thành năm là một cái tại hoa quốc thị trường trò chơi bên trong độc chiếm nửa bên giang sơn cùng tấn đ ẳ n g địa vị ngang nhau trò chơi tổng hợp công ty bảy thành năm tuyên truyền phát hành đồng dạng người khả năng không biết đây là khái niệm gì nói như thế nếu như hoàng kim chi phong bản thân làm tuyên truyền phát hành hơn nữa toàn lực tiến hành như vậy nghệ du năm thành tuyên truyền phát hành quy mô thì tương đương với hoàng kim chi phong toàn lực c hai o nên, n g ê nhà này ó i đ l đối tác nhưng lại không có gì dị nghị chính như thẩm diệu diệu nói nghệ du tuyên truyền phát hành đối với bọn hắn mà nói nguyên bản cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mặt thôi hai nhà không chỉ có không lời oán giận thậm chí còn đối với nghiêm sinh đưa ra cảm tạ cảm tạ ở loại tình huống này dưới nghệ du còn mượn ý cho hai người bọn hắn nhà lưu trút số định mức về sau nghiêm sinh lại cho nhà mình phụ trách thị trường vận danh lý tổng gọi điện thoại uy lão lý ta và ba nhà đối tác đều nói xong tuyên truyền phát hành tài nguyên điều chỉnh hoàng kim chi phong chiếm bảy thành năm bắt đầu từ ngày mai mặt khác hai trò chơi tuyên truyền phát hành tài nguyên hướng tỷ tản phồn nghiêng đúng ngươi không nghe lầm bảy thành năm ta biết sẽ tạo thành vượt mức tuyên truyền phát hành ngươi không cần lo lắng tỷ tản phồn chất lượng gánh đứng lên an nện cúp điện thoại nghiêm sinh lập lờ nước đôi n h n bay chỉ mong bọn họ thật có thể gánh đứng lên bằng không bản thân liền phải đi theo hoàng kim chi phong ăn trúng xẹp hết chương này chương một trăm m ư ơ i bốn trong lúc nhất thời tờ tờ ép cùng mặt khác ba khoản đến từ người đối diện tấn đằng trò chơi đánh cuối bụi hoàn toàn một bộ tam anh chiến lữ bố lửa nóng cảnh tượng mà ở những cái này tuyên truyền phát hành bên trong có một đầu video ô điểm khen lượm vô cùng cao hơn nữa gần như mỗi cái cộng đồng sân thượng đều có thể nhìn thấy nó bóng dáng cứ như vậy ngắn ngủi một giờ bên trong thẩm vi, rượu video tác r giả thấy không nó Kết là cái tự môi số liền tê ở trò chơi kính hiển vi video cơ bản nội dung chính là thông qua chụp bức phân tích t h e o lơ dự đoán trò chơi hạch tâm cách chơi hoặc là dự đoán trò chơi tình tiết bởi vì to lớn bộ phận suy đoán đều hết sức tinh chuẩn cũng bị rất nhiều f a n hâm mộ xưng là trò chơi tiên tri trò chơi thủy tinh cầu f a n hâm mộ cao tới hơn một trăm bảy mươi vạn lực ảnh hưởng không thể khinh thường mà gần nhất theo tấn đ ẳ n g cùng nghệ du dưới cờ sáu khoản hộ tống đại tắc cùng nhau thả ra treo lơ trò chơi kính hiển vi cũng tới việc tại đám f a n hâm mộ nhao nhao dưới sự thúc giục chế ra sau trò chơi kéo phiến phân tích mà trong đó điểm khen bỏ tiền chia sẻ nhiều nhất chính là tờ tờ ép tỷ tạn phồn kéo phiến phân tích gặp gì biết đấy mang người lãnh hội trong trò chơi những cái kia không đáng chú ý chuyện nhỏ hoan nên đại gia xem kỳ mới nhất trò chơi kính hiển vi nếu như người thích ta kênh lời nói hoan nên bỏ tiền điểm khen tất giữ như vậy không nói nhiều nói cho mời chúng ta hôm nay nhân vật chính tỷ tạp phồn chúng ta k é o phiến bắt đầu một trận mưa đạn t v ổ i qua đánh dấu rốt cuộc ra tờ tờ ép sao bách ai không kịp đem cá không phải sao như vậy câu gờ gờ gờ mộ danh mà đến lần sau nhất định đủ mọi màu sắc mưa đạn t v ổ i qua đủ để chứng minh trò chơi kính hiển vi nóng này nguyên bản là cao tới trăm vạn p a n hâm mộ vê đ e media số lại thêm nghệ du trong bóng tối thao tác cái này một kỳ video phát ra lượng vượt xa khỏi những tác phẩm khác theo sở chệ à mẹ lời nói trò chơi treo lơ c ắ t vào liền nghe kính hiển vi mở miệng nói tốt tạm dừng hình ảnh như ngừng lại d i ấ y h ở lệ ạn sông ra khói lửa mực khắc c u ầ n c u ộ n trong khói súng một tên d i ấ y h ở lệ ạn sông ra chính bản thân góp màn ảnh gõ bảng đen các bạn học cùng màn ảnh nghe nhìn ngôn ngữ là cái gì không sai đột xuất trọng điểm giao phó nhân cách khóa chặt thị giác mà sở dĩ làm dạng này màn ảnh ngôn ngữ thiết kế chủ yếu là vì cái gì không sai chính là vì để cho người xem đi theo nhân vật chính thị giác lãnh hội cái thế giới này hiện ra trận chiến tranh này là nhân vật chính nói đến đây kính hiển vi ngữ điệu kéo cao trước đó ta nhìn thấy qua một chút nói đùa bình luận nói treo lơ bên trong nhìn lấy tỷ l u t lợi hại có thể vào trò chơi mới phát hiện mình là cái sợ lệ ả n chúc mừng các vị đã đoán đúng bộ này trò chơi nhân vật chính chính là các ngươi hiện tại chứng kiến tên này sợ lệ ả n bởi vì toàn bộ treo lơ hai phút bốn mươi giây bên trong chỉ có hắn hai lần sử dụng chính bản thân góp theo màn ảnh tất cả những người khác bao quát chung ra n cái kia một đại trưởng mừng tỷ luật cá nhân tú nhân vật tất cả đều không ở giữa không phải sao tiêu chuẩn đi theo màn ảnh mà điều này ở sau đó hình ảnh cùng l ờ i thuyết minh bên trong cũng có thể hiện cho nên ta lớn mật dự đoán bộ này tì t ả n phổn muốn giảng thuật sự tình thật ra rất đơn giản chính là chúng ta bây giờ thấy tên chiến sĩ này từ thường thường không có gì lạ t sợ lệ hạn trưởng thành lạp tí luật câu chuyện mà hắn một mực chỗ truy cầu chính là bố n chữ nói chuyện kính hiển vi đem treo lơ kéo tới cuối cùng l ờ i thuyết minh vang lên trở thành tí luật ngày đó còn rất xa xôi nhưng chờ ta trở thành tí luật ta hy vọng có thể thực chí danh u y ưu a hơi ý tứ a nhìn thấy cái này thầm rượu rượu ánh mắt sáng lên cảm giác rất có ý tứ thậm chí có đến cuối h cùng bắt đầu lực phân kính hiển vi thoát ra trò chơi trèo lơ xem như kết thúc công việc còn phân tích một đợt trong trò chơi hạch đó có thể thấy được cái này một bộ tác phẩm là siêu tân tinh cố thịnh giã tâm chi tác hắn vô cùng rõ ràng r ô b ố t thị trường trò chơi một mực v ệ vài nguyên nhân cũng thử nghiệm thông qua tỷ luật ti tan hình thức từ nội dung trò chơi tính bên trên kéo dài người chơi cảm giác mới mẻ cùng thể nghiệm mà loại này hỗ trợ lẫn nhau thiết kế nói không chính xác liền sẽ tại cố thịnh linh cảm bạo phát xuống đạn sinh ra đủ để kinh diễm giới trò chơi cửa hải thiết kế đồng thời ta cũng tin tưởng từ giới t h lệ hạn trở thành tỷ luật đường sẽ không thuận buồn xôi gió mặc dù hoàng kim chi phong trước đó chưa từng đi ra tình tiết làm chủ trò chơi nhưng ta không phải nghi chút nào bọn họ năng lực trình độ ta đang mong đợi có thể sớm đi chứng kiến đến bộ này thoải mái chập trùng hồng hồng hồn ba Tốt rồi, trở rồi, lên chính là chính bản kỳ video t o à nửa bộ đoạn trước thật ra vẫn được tất cả đều là dựa theo treo lơ chụp bức phân tích mặc dù hơi phỏng đoán tương đối không hợp thói thường nhưng mà miễn cưỡng coi là có theo có thể theo nhưng đến là video nửa đoạn sau google rõ ràng liền bắt đầu nhắm thổi phòng lại là kinh diễm giới trò chơi cửa ải lại là hùng hồn bao la hùng vĩ g ợ n sóng s ử thi thổi đến thiên hoa l o ạ n truy còn kém sớm cho tỷ tạn p h ổ n dự định thần đàn đối với cái này thẩm diệu diệu cười một tiếng mà qua thổi a thổi đến càng không hợp thói thường càng tốt vừa vặn ta muốn chính là loại hiệu quả này thổi càng cao ngã càng thảm may mả càng nhiều hoàn lại tiền càng cao đắc ý nghĩ đến thẩm diệu diệu đứng người lên đem khoai tây trên đóng gói quyền quyền ném vào trong thùng rác có chút mặn mua chén trà hoa quả đi thôi đập đi một lần miệng thẩm diệu diệu đẩy cửa đi, ra phòng làm việc, ngồi thang máy đi tới cao ốc lầu dưới theo chạy bằng điện cửa đi ra cao bên ngoài ánh nắng vừa vặn thầm rượu rượu hừ hừ lấy bản thân cũng không biết là cái gì điệu khúc nện bước nhanh nhẹn thông suốt bước chân hướng đi trả xuống cửa hàng nhưng mà có thể là nàng tâm trạng quá tốt lại hoặc là nàng quá mức tùy tiện đến mức nàng khi đi ngang qua trả xuống cửa hàng sát vách quán cà phê lúc hoàn toàn không chú ý tới ngay tại quán cà phê gần bên trong một cái ghế dài bên trong ngồi một cái nam nhân cố thịnh chỉ thấy lúc này cố thịnh đang bưng một ly cà phê mà ở đối diện hắn còn ngồi một tên ăn mặc tiểu tây trang tinh xảo vừa vạn cô nương bộ dáng xinh đẹp tài trí hảo phóng tổng giám đốc điều hành chức vụ không th cuối năm còn có năm hôm ạ n hồng. Quán an tinh g mục mặc chia cà hoa phê hợp, h xảo u tập k n ặ t Mỹ lệ nay ữ sĩ ngồi đối diện tại đối diện、cố、Thịnh nói đối tại đối Cố r Cố chỗ cao nước c Tổng, thường người đi h chỗ hôm nay ta r n n g Hôm y tất a t nhiên đại biểu tấn đằng khoa học kỹ thuật ngồi ở chỗ này liền có thể hoàn toàn đại biểu chúng ta thực tình thành ý bây giờ chúng ta cấp b á c h cần chính là giống như ngài hiểu được nắm chắc thị trường hừng gió dũng cảm khai thác sáng chế mới t à i tuấn cho nên mới có thể mở ra phong phú như vậy nga không là khiến cho người khó có thể tin hậu đã điều kiện trân trọng mời ngài gia nhập liên minh không sai cố thịnh trước mắt tên này nữ nhân chính là đến từ tấn đẳng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc trần quang đức thiếp thân đại bí t r â n đình mỹ ngay tại nửa giờ trước đó cố thịnh vốn là nghị theo thường lệ xuống tới mua ly cà phê có thể trước khi trả tiền thời điểm lại bị vị này chân thư ký ngăn cản đưa tay đem hắn vốn chuẩn bị đóng gói mang đi c ả tủ xịn nổ đ ổ i thành c à n g quý hơn lệnh tụ tập lại cho bản thân muốn một ly đá kiểu mỹ tiếp lấy không nói lời gì lôi kéo cố thịnh đi tới ghế dài đây nếu là cái nam cố thịnh đã sớm một g i a o đấu lên rồi tại chỗ chính là một cái phòng vệ chính đắng có thể hất ra nữ sĩ tay thật sự là quá không thân sĩ thế là cố thịnh bất đắt dĩ đành phải cùng chân thư ký ngồi chung xuống tới. mở môn kiên sơn chân thư ký bắt đầu một phen tự giới thiệu hoàn tất cố thịnh liền biết nàng là làm cái gì đến rồi đào góp tưởng mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu mọi người đều biết tấn đằng trò chơi tập đoàn dưới cờ có lục đại bộ môn công ty ly biệt thi lang quang diệu chờ còn lại ba nhà vương bài cấp bậc trò chơi phòng làm việc cùng tấn đằng khoa học kỹ thuật cái này phụ trách sân thượng vận doanh cùng trò chơi tương quan sản nghiệp tính tổng hợp công ty trên lý luận mà nói lục đại bộ môn công ty cùng thuộc tấn đằng trò chơi tập đoàn dưới cờ lệ thuộc vào tấn đằng tổng công ty còn hạn nhưng trên thực tế tấn đằng khoa học kỹ thuật tập đoàn địa vị là muốn áp đảo ngũ đại phòng làm việc phía trên. mà lần này nhận hộ tống đại tác túi sạch bóng trung kích tấn đẳng khoa học kỹ thuật hướng thượng cấp làm ra xin báo cáo muốn chuyên môn v ì gấu bắc cực ba đời tổ kiến một cái buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị trò chơi nghiên cứu phát minh phòng làm việc nói dễ nghe một chút đây là mở rộng nghiệp vụ toàn phương vị phát triển nói không dễ nghe một chút trần quang đức chính là muốn đem cái k i a năm cái phế vật bỏ xa điểm thành lập một chi dòng chính vương bài bộ đội chuyên môn v ì tấn đẳng khoa học kỹ thuật v ì gấu bắc cực ba đời cùng hậu tục thăng cấp buồng sổ mạ tỏ n sổ dị sản phẩm phục vụ mà vương bài bộ đội tổng tư lệnh hàng đầu nhất tuyển chính là cố t h n h đương nhi tấn đẳng khoa học kỹ thuật lần này mở ra điều kiện tự nhiên cũng mười điểm phong phú mười phần thành ý tổng giám đốc điều hành chức vị một trăm hai mươi vạn lương một năm cuối năm ban thưởng chia hoa hồng mấu chốt nhất là nếu như cố thịnh lựa chọn gia nhập tấn đẳng khoa học kỹ thuật cái kia chính là khai cương thác thổ chi thần sau này tiền đồ bất khả hà lượng cố thịnh động lòng h ắ n cũng là cá nhân đối mặt khủng bố như thế hậu đã điều kiện nói một chút xíu không tâm động nhất định là giả hơn nữa trần quang đức người này cố thịnh có chỗ nghe thấy khác biệt với ngũ đại vương bài phòng làm việc thậm chí là toàn bộ tấn đẳng trò chơi chỉnh thể phong cách trần quang đức người này coi như là một tương đối loại khác lão tổng hắn đối với sự vật mới mẻ năng lực tiếp nhận mạnh phi thường hơn nữa cũng nguyện ý thông qua không ngừng thử nghiệm tìm tòi hoàn toàn mới lĩnh vực t h a m dò tiến bộ đồng thời cổ tay cũng phi thường lăng lệ dám đánh cũng dám kiêng phong cách hành sự đại khai đại hợp hơn nữa làm việc danh giới rất thấp nghe nói năm đó nghệ du ít một cùng bắc cực hùng nhị thay mặt mới vừa lên thành phố huyên á o đang hung thời điểm vị này nhanh nhẹn dũng mánh lao tổng liền mang theo người cùng nghệ du đàm phán ngay trước lúc ấy nghệ du ceo mặt khi đó còn không phải nghiêm xên đem một bình nóng hổi nước trả tới lên ceo trên bản công tác trúc phát tài cho mình t r ư ớ cuối khi đi còn chút đi người, tài còn n g y ê n sung tiếng Nghệ du phương diện tại chỗ liền dận, du u túc tại chỗ bảo. m n t ế kết n lên vây tấn đằng người, vây quả cùng á cách cách i tiếng liền Cuối này càng hung, lao hỏa kế càng hung, cách cách một tiếng liền đem suý côn móc c suý một đem ra. Cuối cùng vẫn là cảnh sát trình diện mới điều tiết việc này lúc ấy cũng coi như trò chơi vòng một lớn đ ể tài nói chuyện một người như vậy bây giờ mời hắn gia nhập dưới cờ trở thành khai cương thác thổ tiên phong đại tướng đãi ngộ tự ưu cố thịnh rất khó không tâm động b ấ t quá nơi đó dù sao cũng là tấn đẳng trần quang đức chính là lại nhanh nhẹn dũng mãnh làm việc không bám vào một khuôn mẫu cuối cùng cũng không cải biến được tập đoàn công c ù n x i n xích hiện tại cố thịnh tại hoàng kim chi phong bên trong là hạng mục nhân sự ông nộm thậm chí từ trình độ nào đó mà nói hắn mới là hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành ceo mà tiểu na cha chính là một vô điều kiện bỏ tiền nhưng nếu như đến tấn đẳng hắn phía trên có trần quang đức trần quang đức phía trên có tấn đẳng trò chơi tập đoàn tấn đẳng trò chơi tập đoàn mặt trên còn có tấn đẳng tổng công ty đó là một tòa tổ chức kết cấu nghiêm mật quái vật khổng lồ không nói đến đ ư ờ n g chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng chân thư ký cố thịnh mở miệng nói nếu như giờ này khác này ta không phải sao tại hoàng kim chi phong mà là tại tấn đẳng khoa học kỹ thuật như vậy t tàn phổn cái này gần như là dốc hết ta thi đại bộ phận tài chính hạng mục có khả năng sẽ xuất hiện sao vô điều kiện tin tưởng mình điểm này trừ bỏ tiểu na c h a bên ngoài trần quang đức cũng có thể làm được không nhưng mà chân thư ký là nhiều người lanh lợi tinh tại chỗ cả cười cười nếu như cố tổng giám đốc điều hành là ở t ấ n đ ẳ n g khoa học kỹ thuật như vậy loại tình huống này căn bản liền sẽ không phát sinh ta chỉ là dốc hết công ty đại bộ phận tài chính cũng chỉ có chỉ là không đến hai ước tình huống thảo chân thư ký lời nói giống như là một trôi lợi nhận suýt nữa thì đem cố thịnh xuyên pha phòng có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm a cố thịnh k e m chút cười khổ lên tiếng gật gật đầu cái k i a ta đổi cái thuyết pháp nếu như nói ta ngày mai muốn xuất một cái mười ước đầu tư trò chơi trò chơi chủ đề chính là để cho người chơi nhìn xem một tòa xoay tròn đại sơn mần người nhìn bốn mùa biến hóa nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn nhìn thảo trường t h ả o khô tuế nguyện thay đổi trần tổng vẫn là cho phép ta đã được duyệt sao cố thịnh nói là hắn kiếp trước bên trong được vinh dự sợ tìm tứ đại danh tiếng đứng đầu núi trò chơi này tựa như hắn nói tới một dạng không có cách chơi chính là một nhân sinh suy nghĩ máy mô phòng cực kỳ trừu tượng đây cũng là cố thịnh về sau khai phát danh sách một trong đương nhiên điều kiện tiên quyết là chờ hoàng kim chi phong tài chính không còn t h ẩ n trương bọn họ thật có tiền có thể đào tạo thời điểm làm tiếp ách cái này cố thịnh vấn đề để cho chân thư ký lâm vào khó xử thật ra nếu như ngài có thể lại nói rõ chi tiết nói chuyện trò chơi này mua chút lời nói ta nghĩ trần tổng cũng không phải không thể nào đồng ý doanh thu điểm cố thịnh cười cười doanh thu điểm chính là thông qua các người chơi ôm lẫn nhau hô tính cách truyền miệng hoặc là một chút thực sự dành đến nhàm chán người mua để dết thời gian chỉ những thứ này chân thư ký nhuống mày ngạc nhiên cố thịnh gật đầu chỉ những thứ này triệu tượng siêu tân t i n h danh b ấ t hư chuyển chân thư ký ở trong lòng oán thẩm trò chơi này cũng quá ngu xuẩn coi như trần tổng có thể đáp ứng tập đoàn cũng sẽ không cho phê khoản trừ phi toàn bộ tập đoàn người đều điên chẳng lẽ nói chân thư ký nhún vai nhữ mày dạng này hạng mục thẩm tổng có thể đáp ứng không tám chín phần mười đối với cái này cố thịnh cực kỳ chắc chắn nhà ta tiểu thẩm tổng đối với trò chơi thăm dò tinh thần vẫn luôn rất đắt đỏ nàng vĩnh viễn sẽ đối với một chút thị trường ít lưu ý trò chơi loại hình cảm thấy hứng thú ví dụ như mưa đạn trò chơi ví dụ như khủng bố trò chơi ví dụ như robot trò chơi cho nên chúng ta mới có quỷ hút máu lai tâm lý khủng bố hai lời fs thì ta phổn trở thành tựu i cùng tác phẩm đây cũng là ta nguyện ý ở lại hoàng kim chi phong nguyên nhân chủ yếu nhất một trong bởi vì ở chỗ này ta có thể làm ta thích trò chơi mà không cần nhận ước thúc t nghe cô thịnh lời nói chân thư ký hít sâu một hơi cho nên nói cố tổng giám đốc điều hành là s á t thực không chuẩn bị suy tính một chút chúng ta thịnh tình mời ha ha nghe vậy bưng lên cà phê uống một ngụm khẽ nhũ mày lệnh tụ tập mặc dù càng quý hơn nhưng lại chưa hẳn phù hợp tất cả mọi người khẩu vị nói thí dụ như ngài chân thư ký nhìn về phía cố thịnh cố thịnh nhún vai gật gật đầu ví dụ như ta hô thấy thế chân thư ký có chút thất vọng thở dài đứng dậy mỉm cười cùng cố thịnh nắm tay tốt ta cố tổng giám đốc đầy ủ h à n h ă n nói phi phạm hôm nay mặc dù không có đạt thành hợp tác nhưng có thể cùng ngài cùng một chỗ nói chuyện t i ế m cũng đủ đủ để cho người ta vinh hạnh chân thư ký chuyện này cố thịnh cũng đứng người lên mỉm cười vươn tay ra nắm chặt chân thư ký tay cảm tạ quý ti thành ý tại hạ tài sơ học tiền liền không nhưng mà cố thịnh lời còn chưa dứt đột nhiên c h ỉ cảm thấy một trận lực lượng từ trên tay chuyển đến chân đình mỹ bổ nhào về phía trước đem hắn để tay tại bên hông ngay sau đó đông nhiên nhào vào trong ngực hắn trong điện quan g hòa thạch hai người mặt đối mặt một sai mẹ cố thịnh t h ầ m mắng một tiếng bận điệu lùi lại phía sau một bước nhưng lúc này chân đình mỹ cũng đã bông u l ò n g ra hắn hướng hắn khiêu khích tính mà nháy mắt mấy cái cố tổng giám đốc điều hành trên người hương thảo vị s á t thực làm cho người mê muội lúc này chính trị buổi sáng thời gian làm việc quán cà phê bên trong vốn là không có gì người bây giờ trừ bọn họ hai cái cũng chỉ có tổ một sắt vách bàn khác nhân cố thịnh thâm nói khói ổn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia tổ còn sót lại khách nhân trong tay lúc này cũng cầm máy ảnh cùng điện thoại nghi bức cố thịnh thầm than một tiếng bàn này khách nhân cùng chân đình m ỹ là một đám ha ha ha ngượng ngùng cố tổng giám đốc điều hành gặp cố thịnh n h ư mày chân đình m ỹ vui tươi hớn hở nói đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù nha cố tổng giám đốc điều hành chớ để ý a gặp chân đình m ỹ một bộ đặc thù mỉm cười cố thịnh lắc đầu bất đắc dĩ nghe qua trần tổng vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn hôm nay xem như gặp được nam vùng kéo ta đàm phán nói luôn hết thẻ dễ nói không thể đồng ý liền sai chỗ trụ hình vung cho truyền thông tiến hành ly rán k ị c h rất nguyên bộ a nhưng mà cái này cách công ty của ta chỉ có không đến năm mươi mét người đoán là người thông chi truyền thông tốc độ nhanh vẫn là ta lên lầu sớm cùng thẩm tổng báo cáo nhanh nghĩ phá kế ly rán rất đơn giản chỉ cần hắn hiện tại lên lầu nói cho tiểu na cha mình bị tấn đẳng khoa học kỹ thuật người thiết kế đem sự tỉnh từ đầu trí cuối đều nói mở dạng này cho dù rõ thiên môi thể lại thế nào phô thiên cái địa biện đạt sinh thế hắn và thẩm rượu rượu ở giữa cũng có thể ta tự sừng sững bất động nhưng mà phản phất là đã sớm nở tới cô thịnh có này vừa ra chỉ thấy chân đình mỹ từ bàn bên chụp hình trong tay người kia cầm qua điện thoại tại cố thịnh trước mặt lung lay chỉ thấy trên tấm ảnh là hắn cùng chân đình mỹ ôm nhau nháy mắt chân đình mỹ một chỗ nhìn qua giống như là hai người hôn lên đồng dạng chân đình mỹ rất hài lòng ảnh chụp góc độ vậy ngươi đoán là ngươi chạy nhanh vẫn là ta cho thẩm tổng gửi nhắn tin nhanh cố thịnh t h ầ n s ắ c động lại con mẹ nó ngươi hết chương này chương một trăm mười lăm bản thủ diệu thủ t ụ tay trọng quyền xuất kích cho người một tay chương một trăm mười lăm bản thủ diệu thủ tục tay trọng quyền xuất kích cho người một tay Kết cảnh. theo cố thịnh đẩy ra thẩm diệu diệu tổng tay chạm mặt chỉ thấy thẩm rượu rượu ngồi ngay ngắn ở trên ghế ông chủ của mình tay trái cầm điện thoại mà tay phải là bưng nàng cái thanh kia pháp ký thử súng bắn nước hiểu lầm cố thịnh thấy không ổn vội mở miệng nói sai xì xì mới tung ra một chữ nhi thẩm rượu rượu liền không chút do dự mà bóp cò súng dòng nước cọ rửa cố thịnh mặt cùng nhau mà đến chả có thẩm rượu rượu cái tiện như là khang hy giận dữ mắng mỏ q u ầ n thần giống như đau lòng n h ấ t có cấm thanh ngươi còn biết mình sai rồi a cố thịnh ngươi làm ta quá là thất vọng ta xem như công ty t ổ n tài quan tâm nhân viên bảo vệ nhân viên để cho đại gia khổ nhàn kết hợp thích hợp mò cá có trợ giúp thân thể khỏe mạnh thế nhưng là ngươi ngươi vậy mà thừa dịp mò cá cơ hội chạy đến lầu dưới quán cà phê tàn gái xì xì nói tới nói lui thầm rượu rượu trong tay súng bắn nước có thể một mực không ngừng dòng nước rất nhanh liền đem cô thịnh tới t h a n h ước súng đợi đến dòng nước nhỏ dần thầm rượu rượu cũng đứng lên một bên làm ra đấm ngực dậm chân biểu lộ một bên tạch tạch, tạch đưa cho súng bắn nước chèn ép ta biết bây giờ ngươi tại trong nghề quát tháo phong vân tiền nhiều đa tài thanh niên tài tuấn là đông đạo p a n cùng trong mắt kim cương cố la ngũ nhưng vấn đề là ngươi cũng không thể đi làm cứ như vậy minh mục trường đảm đi cơ gái a còn lâu lâu ôm、um、ấp còn còn còn còn như thế chật chật chật ai nha cái này trước công chúng phía dưới ngươi có tổn thương phong hóa a ngươi nhưng mà không chờ t h ẩ m rượu rượu nói tiếp chỉ thấy cố thịnh xoay tay lại đóng cửa hai bước liền đi tới trước mặt nàng tiếp lấy khẽ vươn tay liền nắm được nàng mềm mù cục giống như làm ì vắt giống như khuôn mặt nhỏ a t h ẩ m rượu rượu khuôn mặt bị nắm được cái miệng nhỏ nhắn bị bóp mà còn lên đến phát ra mê hoặc câm thanh hai con mắt này n h y có chút mộng bức nhìn về phía cố thịnh sai chỗ đó là một sai chỗ ảnh chụp ta bị người thiết kế cố t h ị n h lau mặt một l ũ n g tóc có chút bất đắc dĩ nói ra ta không cùng người hôn môi lâu lâu ôm、um、ấp cũng không phải ta bản ý ok mặc dù bị thử một mặt nước nhưng tiểu na tra phản ứng bao nhiêu là để cho hắn thả xuống tâm có thể ở thu đến ảnh chụp sau trước tiên đối với hắn làm ra trực tiếp chất vấn đã nói lên cái này một đợt ly dán xem như thất bại sợ nhất chính là tiểu na tra giả bộ như không có chuyện gì phát sinh sau đó đối với hắn khởi động trong bóng tối điều tra nói như vậy cho dù song phương không có hiềm khích cũng nhất định sẽ bởi vậy sinh ra ngăn cách đó cũng là t ấ n đẳng khoa học kỹ thuật hy vọng nhất nhìn thấy bây giờ tất nhiên tiểu na cha đưa ra trực tiếp như vậy cố thịnh tự nhiên cũng phải lấy trực tiếp đáp lại sự tình thật ra rất đơn giản chỉ cần hai ta đừng mủ câu tám nghi kỵ lẫn nhau chúng ta chính là bền chắc như thép nghe cố thịnh lời nói chỉ thấy thẩm rượu rượu đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó ánh mắt rõ ràng hòa h o a lại thậm chí còn mang một ít ngượng ngùng tiểu xấu hổ a hoa ok thẩm rượu nháy một lần mắt to nói tiếp ám làm ách ra đến lấy có một diễn diễn a tôn tổng cộng、đống. nhưng mà ta cảm thấy ngươi có một chút điểm không tôn trọng ta nghe vậy cố thịnh bung lòng tay ra mở ra hiện tại thế nào thật thật nhiều thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên quay người từ năm mươi bên cạnh giấy rút trong hộp rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cố thịnh tiếp lấy nhấc nhấc tay ra hiệu ướt xung cố thịnh ngồi xuống ngượng ngùng nói cho nên rốt cuộc là cái tình huống như thế nào gặp tiểu na cha rốt cuộc bình tĩnh lại cố thịnh cũng là sự tỉnh tiền căn hậu quả tất cả đều nói một lần chỉ thấy tiểu na cha mặt từ đỏ chuyển bạch lại từ bạch biến thành đen đ à người lại là đ à người thầm rượu trong lòng giật lên trước đó tấn đẳng hệ thì có qua một lần đào người bất quá bị lao thẩm đỡ được mà lần này đối phương hiển nhiên là học tinh biết tìm săn đầu dễ dàng xảy ra vấn đề trực tiếp phái ra thủ tịch đại bí tới kết nối tục ngữ nói tốt đoạn nhân tài lộ giống như g i ế t cha mẹ người cố thịnh là ai là hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành là công ty người đáng tin cậy quan trọng hơn là hắn là bản thân hệ thống người quản lý không hắn ta làm sao bổ sung tiểu kim cố mặc dù bây giờ cũng không lấp bao nhiêu a nhưng ít ra thông qua bản thân lần lượt h ử nghiệm đã tại hướng về mánh liệt mánh liệt kiếm tiền mục tiêu bước vào không dứt đào người không dứt đào các tưởng không được thẩm rượu rượu hít sâu một hơi cứ theo đà này hôm nay là tấn đẳng ngày mai là nhanh chóng dưa ngày kia là nhanh chóng cây nàng đ ê m không có một ngày yên tĩnh là thời điểm sao sơn chấn hổ giết gà dọa khỉ một chút nghĩ vậy thẩm rượu rượu khe nhũ mày nhìn về phía cố thịnh lao cố ngươi thấy thế nào ta còn có thể thấy thế nào hạ lưu ác ý cạnh tranh thủ đoạn chứ cố thịnh núi bay hắn quả thực không nghĩ tới tấn đẳng lần này thủ pháp như vậy hạ lưu xem ra trần quang đức thật là cái không có gì danh giới hàng trước đầu người không thành tựu c h ụ hình dội nước bẩn không bao lâu khả năng ngày mai có thể sự b ổ u chứa tấm hình này sẽ xuất hiện tại các đại trò chơi truyền thông trên mặt báo chủ yếu phương hướng công kích chính là ta cùng tấn đẳng thủ tịch thư ký quan hệ không ít mục tiêu chính là nhiễu loạn quan tâm nhường n g ư ờ i đối với ta sinh ra n g h i kỵ tiến tới ảnh hưởng hạng mục tiến độ thậm chí từ trình độ nhất định ảnh hưởng nghệ du thị trường hứng gió dù sao hộ tống đại tát xuất phẩm một trong công ty cùng đối thủ công ty thủ tịch thư ký thật không minh bạch tuyệt đối không phải một kiện xinh đẹp sự tình ân nghe cô thịnh lời nói thầm rượu rượu gật gật đầu cô thịnh thật là cái kẻ ra đời mọi phương diện cân nhắc chú đáo vậy chúng ta có biện pháp gì tốt ứng đối sao đơn giản ba loại ứng đối phương pháp loại tình huống này cố thịnh k i ế p t r ư ớ c thấy không ít r ộ i ra ba ngón tay bản t h ủ chuẩn bị quan hệ xã hội sách lược ứng đối tại tin tức buộc phát sau trước tiên tiến hành làm rõ cấp tốc lắng lại thị trường phong ba tục tay làm con rùa đen rút đầu internet luôn luôn không có ký ức chờ lấy danh tiếng đi qua lại là một đầu hảo hán đến mức rượu thủ nha nói đến đây cố thịnh nết nết miệng thầm rượu rượu tò mò rượu thủ là cái gì rượu thủ là chúng ta cũng xuống ba lạng dùng ma pháp đánh bại ma pháp cố thịnh bay chỉ chỉ tiểu na cha trong điện thoại di động anh trụt Thừa bọn họ dịp bọn vậy chúng ta trước hết bọn họ một bước đem ảnh chụp cho các lộ trò chơi truyền thông nói tấn đằng thủ tịch thư ký một mình đến tân giang cùng ta hẹn họ khả năng tiết lộ bí mật thương mại hoặc đã chuẩn bị hủy thân cho ta từ tấn đằng đi ăn máng khác chứ t lời vừa nói ra thầm rượu rượu không khỏi ngược lại hít sâu mờ hơi người thật không biết xấu hổ a lao cố ai cái này mẹ hắn là cái gì lời nói Cố t h ị nghe h lời này một cái thẩm diệu diệu trực tiếp chui lên đuổi theo ra văn phòng hướng hướng đi bản thân tổng giám đốc điều hành văn phòng cố tình h hô sẽ còn gặp lại sao thịnh thịnh gặp lại thời điểm ngươi muốn hạnh phúc nghe lấy sau lương tiểu na cha già khóc lại nhìn xem bộ hạng mục cửa ra vào vươn ra nguyên một đám ăn dưa đầu cố thịnh hận không thể một đầu đụng chết tại chỗ quá mẹ hắn mất mặt càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh cuối cùng nhanh như chấp chạy trở về phòng làm việc của mình bành một tiếng giữ cửa nhi đóng lại ngay sau đó liền nghe trên hành lang chuyển đến một mảnh cửa vang nhìn xem chạy trốn c ô thịnh thẩm rượu rượu khanh khách cười không ngừng nàng biết c ô thịnh hôm nay có thể chủ động gõ nàng văn phòng đưa ra trực tiếp đã nói lên hắn sẽ không đi bất quá hắn sẽ không đi không có nghĩa là người khác sẽ không bao giờ lại tới đ à o hắn vẫn là câu nói kia nếu như hôm nay chuyện này bản thân vẫn như c ũ mềm miên miên mà tiến hành đường lối như vậy về sau không riêng gì t ấ n đẳng trương tam lý tứ vương ngũ triệu lục ai ngóc nghẽ nàng tổng giám đốc điều hành đều đến đào một tay nàng cũng đừng nghĩ hảo h ả ngủ quả thật ta thẩm rượu rượu là hoàng kim chi phong vung tay trường quỹ là trò chơi sản nghiệp t h ư ờ dân nhưng không có nghĩa là ta là quả hưởng mềm ta chỉ là cái một lòng muốn dựa vào hệ thống kiếm nhanh tiền tân tấn, tấn độc chó không nhận thai họa không gây thai họa hiện tại con mẹ nó muốn đem ta hệ thống thế ta không đánh chết ngươi cũng phải tháo ngươi một cái chân mẹ hắn lần trước để cho nghiêm sinh biết rồi ta là thẩm vạn lâm con gái hắn đến bây giờ thấy ta đều thành thành thật thật không dám trong bóng tối hạ n g á n g chân cho ta dùng yêu thiêu thân nói hắn không nói ngươi là a vừa rồi lao cô nói b ả n thủ tụ tay rượu thủ không sai nhất là cái này rượu thủ đánh đòn phù đầu ngược lại đem một quân nhưng mà cái này rượu thủ còn chưa đủ rượu bởi vì vô luận là bản thủ tục tay vẫn là r ư ợ u thủ cũng là xây dựng ở s o n g phương ngang nhau tại cùng một phương diện bên trên đánh cờ cơ sở phía trên nhưng bây giờ ngươi tấn đằng trộm ta quân cờ vậy cũng đừng trách ta nhấc lên bản cờ trọng quyền xuất kích cho ngươi một tay hôm nay ta phải để cho ngươi nhìn ta thẩm rượu rượu rượu thủ rốt cuộc có bao nhiêu rượu nghĩ đến đây chỉ thấy thẩm rượu rượu cầm lên điện thoại trở tay đã tìm được sổ truyền tin bên trong một cái mã số thông qua v y my diệu bận điệu đó sao rượu rượu đầu bên kia điện thoại một cái tài trí âm thanh nữ nhân chuyển đến cực kỳ dịu dàng thong thả ngươi nói làm sao vậy sao cái tin tức bao nhiêu tiền thẩm rượu diệu, diệu tiến quân thần tốc s à o tin tức người muốn xào tin tức sao nghe được thẩm rượu diệu, diệu lời nói vương xuân mai có chút ngoài ý muốn xem như lệ thuộc vào thẩm thị tư bản dưới cờ cả nước lớn nhất lực ảnh hưởng không chính thức tài chính và kinh tế truyền thông tổng tài kiêm cao cấp chủ biên vương xuân mai một mực tuân thủ nghiêm ngặt đại đông ra bàn giao không chủ động vì đại tiểu thư cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp bất quá lần này đại tiểu thư giống đến có chuẩn bị h á miệm chính là muốn xào tin tức trả tiền như thế không làm trái quy tắc vương xuân mai gật gật đầu nhìn ngươi nghĩ sao thành ra gì hơn nữa không thể là giả tin tức ca không phải giả tin tức chính xác một trăm phần trăm thẩm rượu rượu nói ra ta lên tổng giám đốc nhâm về sau cũng không tích trữ quá nhiều tiền chỉ có hơn ba mươi vạn tăng thêm chia hoa hồng cùng năm nay dự chi đại bộ phận tiền lương tổng cộng một trăm linh bảy vạn lớn bao nhiêu xào bao lớn Phúc. bên kia vương xuân mai mới nhấp một n g ụ c t r à n g h e xong cái số này kém chút phun ra ngoài bao nhiêu một trăm linh bảy vạn ngươi muốn xảo một bản tin tiểu tổ tông ngươi đặt cái này làm tuyên truyền phát hành đâu cái gì tin tức đáng giá hơn trăm vạn lẫn l u n a cái này tin mới gì a vương xuân mai kinh hãi a chính là một hôn môi ảnh chụp thầm rượu rượu nhìn xem màn ảnh điện thoại di động trong mắt phong mang lăng lệ ta chuyển cho ngươi mai di ta rất gấp hiện tại liền muốn nhìn thấy hiệu quả tốc độ càng nhanh càng tốt thanh thế càng lớn càng tốt tiêu đề ý nghĩ ngươi cứ dựa theo ta ý tứ viết liền êu bạo tấn đằng khoa học kỹ thuật thủ tịch đại bí hẹn họ nghệ du dưới cờ cao quản tiết lộ bí mật đầu nhập vào một đời mới sản phẩm thất bại phải chăng để cho tấn đằng b ấ bên ngay tại kế ly rán phát sinh ngắn ngủi sau một giờ một đầu đến từ hoa hạ đầu để tài chính và kinh tế đẩy đưa bất ngờ xuất hiện ở vô số người sử dụng trên điện thoại di động ngay sau đó trong vòng nửa cách giờ đinh đinh đông đông vô số đại đại tiểu tiểu tài chính và kinh tế truyền thông đại văn giống như là như bị điên cấp tốc cùng phong tấn đẳng khoa học kỹ thuật trận đầu thất bại nội bộ nhân viên đã bắt đầu dung chuyển số một thư ký đã phản chiến tấn đẳng khoa học kỹ thuật rốt cuộc xảy ra chuyện gì thủ tịch đại bí ôm ấp yêu thương phải chăng mang ý nghĩa tấn đẳng nội bộ n h ấ t tay đầu hàng một tấm hình rốt cuộc hàm ẩn như thế nào tín hiệu giá trị một trăm linh bảy vạn lẫn lộn một trận quét sạch toàn bộ tài chính và kinh tế vòng phong bạo nhấc lên không sai thâm rượu rượu rượu thủ liên là lại cố thịnh đảo ngược hạ lưu chiêu số bên trên tiến hành một đợt thăng cấp phải biết tấn đẳng cùng nghệ du có thể cũng là thượng thị công ty xem như hoa quốc cao cấp nhất hai nhà buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị công ty từ khi một đời mới sản phẩm thả ra tin tức đến nay hai nhà giá cổ phiếu vẫn là khoa học kỹ thuật vòng tiêu điểm một trong mà trước đây không lâu theo song phương vòng thứ nhất hộ tống đại tác tuyên truyền giao phong đến nay ỷ vào t ỷ tạn p h ổ n cuối cùng thực hiện lịch chuyển vượt lại nghệ du vẫn vững vàng giá cổ phiếu tốc độ tăng hàng n ũ mà cùng đối ứng dĩ nhiên chính là tấn đẳng khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu kéo dài đê mê nguyên bản tình thế li Các p h ư ơ n g suy đ o á n n g h ị l u ậ n không ngừng, b â y g i ờ lại t h ê m t h ẩ m u y ệ n g hăng m ộ tấn đao. t đẳng khoa học kỹ thuật giá cổ p h i ế u c à là n g đã é là thư vì t u ký đã cùng nên tên nghệ du khoa học kỹ thuật đối tác cố tiên t i n h kết giao đã lâu vị này tấn đẳng thủ tịch thư ký đến tội cùng là lấy l o ạ h nào mục tiêu tiếp cận cố tiên sinh kết giao đã lâu vị này tấn đẳng thủ tịch thư ký đến t ộ n cùng là lấy loại nào mục tiêu tiếp cận cố tiên sinh chúng ta không khó làm ra suy đoán r ố đầu đầu theo c như i lên tấn đẳng thủ tịch thư ký chân nữ sĩ thật ra đã có thai song phương sở dĩ còn chưa công khai tình cảm lưu luyến chủ yếu chính là chân nữ sĩ còn cần tiếp tục siêu tập tấn đẳng một đời mới bồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị tư liệu bắt đầu một tấm đồ tin tức toàn bộ nhờ biên nếu như là một nhà truyền thông nói như vậy thì cũng thôi đi hơn phần nửa tài chính và kinh tế vòng truyền thông đều ở theo dệt vô cớ thậm chí càng về sau thầm rượu rượu chính mình cũng cảm giác có điểm không đúng cái này tựa hồ căn bản cũng không phải là hơn một trăm vạn có thể lẫn lộn đi ra hiệu quả có lòng muốn hỏi một chút lao thẩm đồng chí có phải hay không cuối cùng vẫn là đau lòng bản thân lại ở phía sau vung tay lên nhưng cuối cùng vẫn là tính toán một chút có một số việc l a o ba nguyện ý giữ yên lặng liền để hắn giữ yên lặng a nếu như chuyện này thật có hắn đổ thêm dầu vào lửa cũng là vẫn có thể xem là một loại đối với mình ứng đối biện pháp yên lặng tán thành ba ngày thị t r ị bốc hơi gần hai mươi ước truyền t h ô n g quan hệ xã hội phương án làm bọn hắn sức đầu mẹ chán đồng thời nhận kéo dài sụt giảm cùng tương quan báo cáo tin tức ảnh hưởng thủ tịch thư ký t r â n đình mỹ lọt vào s a t h ả i trần quang đức bị kỳ hạn hai tuần ban điều tra lý thậm chí vì thế tấn đảng khoa học kỹ thuật thượng cấp bộ môn tấn đảng trò chơi phó tổng đều muốn tìm thời gian hẹn một lần thẩm rượu rượu nhìn xem có thể hay không đem cuộc phong ba này như vậy lắng lại đối với cái này thẩm rượu rượu cho ra ý kiến rất đơn giản gặp mặt thì không cần vất vả nghiêm tổng thay ta chuyển đặt đi tấn đảng khoa học kỹ thuật là giới trò ch nên rõ ràng làm chuyện sai muốn nhận bị đánh muốn đứng vững đạo lý không nhìn tăng diện nhìn phật diện từ trình độn đạo ta họ thẩm liền đại biểu cho thẩm thị tư bản cũng là trong nước khiêng đỉnh tập đoàn ta vốn không muốn đem sự tình huyên n á o như thế khó xử nhưng quý t i lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích với ta bất đắc dĩ ta chỉ có thể ra hạ sách này đương nhiên quý t i có thể chủ động đưa ra gặp mặt hòa đàm ta cực kỳ vui mừng mặc dù mặt không cần g ặ p nhưng mặt mũi có thể cho bất quá cái này tin tức ta đã xào đi lên hơn nữa nó nhiệt độ còn có thể lại kéo dài tầm vài ngày trong khoảng thời gian này ta không cách nào khống chế nếu như không chịu nổi t í nhưng quý không may mắn. Có thể chịu đổi, chuyện ti thể nổi, không h mắn. này n may Có coi như là t i ê Chết s ố n có có số giàu có nhờ trời, à nhờ l mà sao quan hệ xã hội xã đó l quý ti tình. sự Nhưng mà vô luận kết quả như thế nào có một chút thỉnh cầu nghiêm tổng cần phải thay ta truyền đạt cạnh tranh công bình xúc tiến thị trường phát triển ngành nghề tiến bộ ta thẩm rượu rượu giơ hai tay hoan n ê n nhưng mà ai còn dám cho ta hạ ngáng chân dùng n g m chiêu nhất là đối với ta tổng giám đốc điều hành dùng loại này hạ lưu chiêu số ta thì giết người đó ta nói được thì làm được đánh một quyền mở miễn cho trăm quyền tới thẩm rượu rượu chưa từng như này chăm chỉ qua lần này nàng là thật g i ế t đỏ cả mắt mà cái này một cái trọng quyền cũng triệt để đem trong nước tất cả dám can đảm ngấp nghẽ hoàng kim chi phong các lộ nhà đầu tư đánh cái sợ vỡ mật người người đều biết hổ phụ không sinh quyền nữ cái này năm chữ rốt cuộc làm như thế nào viết sao sơn chấn hổ giết gà do khỉ hiệu quả nổi bật thậm chí sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong toàn bộ ngành nghề cạnh tranh hoàn cảnh đều biến thanh tịnh không ít mặc dù từng cái công ty ở giữa ma sát nhỏ tiểu ngáng chân vẫn như cũ thường có phát sinh nhưng đối với hoàng kim chi phong đại gia tất cả đều từng cái quy củ mà muốn tiêu diệt hoàng kim chi phong đ e trong nháy g cạnh mục c tranh tiêu c công t đều mắt dài đến năm tháng rơi dài rằng giặc khai phát chu kỳ kết thúc tỷ tản phổn chính thức tuyên bố khai phát mãi giũa hoàn thành mà ở ba ngày sau đó nghệ du ít hai cũng tuyên bố nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt máy song thành xinh xinh song kiếm hợp bích hoàng kim chi phong thứ nhất khoản hộ tống đại tác đồng thời cũng là lần đầu nếm thử một chút tình tiết đại tác tỷ t ạ n phồn đăng tràng hết chương này chương một trăm m ư ơ i sáu hoàn lại tiền hệ thống chính t h ứ c bản đập vào hành trình mới chương một trăm m ư ơ i sáu hoàn lại tiền hệ thống chính t h ứ c bản đập vào hành trình mới ban đêm dạng sáng hai nghìn ba trăm năm mươi chín thầm rượu rượu vùi ở bản thân trên giường nhỏ bọc lấy màu hồng chăn nhỏ t r o n g mong nhìn xem nghệ du học phỉ xỉ ồ hép s a i giao diện bên trên đếm ngược đã từng hơn vạn nguyên nhất tháng thuê giang cảnh đại trạch đ ổ i thành thường thường không có gì l ạ trong tiểu khu một gian một phòng ngủ một phòng khách xa hoa rộng rãi phòng khách không còn như mậu ảo màn t ơ giường lớn không còn thậm chí ngay cả một cái đơn độc thư phòng đều không có bây giờ nàng chỉ đem máy tính bày ở người lười trên bàn sách vui ở một mình trên giường nhỏ làm việc là trạng thái bùng nổ dưới cùng tấn đằng khoa học kỹ thuật một trận chiến cứ để cho trần quang đức cùng tấn đằng tổn thất nặng nề không ngừng t ê khổ gắp lên cái đôi quy củ l à người chí ít đối với hoàng kim chi phong là như thế này nhưng thẩm rượu rượu bản thân tổn thất cũng đồng d ạ n g thảm trọng một tuần lễ đốt r ủ i 107 t i ề n tiết kiệm tính cả tiền tiết kiệm năm ngoái chia hoa hồng cùng năm nay đại bộ phận tiền lương bây giờ nàng mỗi tháng chỉ có hơn 5.600 khối tiền tiền lương đừng nói cùng cố thịnh giang vân chờ cao quản các công nhân viên so nàng tiền lương bây giờ trình độ thậm chí còn không bằng công ty quét rác đại di cao hơn 5.600 khối tiền nếu như tại nhị tam tuyến thành thị nếu như thẩm rượu rượu là một người bình thường nhà hải tử như vậy cái này tiền lương mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng có thể sống đến thú vị nhưng vấn đề là nàng không phải gia đình bình thường hải tử nơi này càng không phải là cái gì nhị tam tuyến thành thị nhân sinh gian nắn a thầm rượu rượu thở dài quấn chặt lấy bản thân c h ă c nhỏ cũng may loại này quấn bách tình huống sẽ không kéo dài quá lâu lúc này khoảng cách nghệ du ít hai tuyên bố còn có cuối cùng một phút đồng hồ đ ế m ngược kết thúc m ộ t khắc nghệ du ít hai sẽ chính thức mở ra tiêu thụ đồng thời tỷ t ặ n phổn chờ mặt khác hai bộ hộ tống đại tác cùng đám đầu tiên đổ bộ buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị cho chơi cũng là đồng bộ mở ra tiêu thụ một trăm bảy mươi triệu đầu tư một trăm chín mươi tám giá bán cho dù tại nghệ du đối với hộ tống đại tác chính sách ưu đại dưới cái này tác phẩm không có chiết khấu sau đó mới căn cứ cụ thể lượng tiêu thụ cùng xu thế quyết định nhóm thứ hai sản xuất hàng loạt máy sản xuất số lượng mà sống sinh là cần thời gian nếu như lượng tiêu thụ tốt nhóm thứ hai buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị đồng dạng lựa chọn sản xuất một trăm linh vạn đài như vậy chí ít cần tốn thời gian một cái nửa đến hai tháng tài năng tại dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới mà chờ đến lúc đó bản thân hệ thống cũng sớm đã kết toán hoàn thành nói cách khác tì tản phồn muốn hồi vốn nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện thứ nhất chính là cam đoan mình ở đám đầu tiên buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong mua sắm s u ấ t đạt tới tám mươi năm trở lên thứ hai còn muốn cam đoan nghệ du ít hai tại chính mình hệ thống kết toán thời gian hoàn thành trước đám đầu tiên một trăm vạn đài bán sạch dù sao tì tản phồn là nghệ du ít hai độc chiếm hộ t ố n g có cơ khí tài năng mua sắm dung loạn nghĩ tiêu thụ đầu tiên phải bảo đảm thị trường lượng cấp đầy đủ cho nên cái này căn bản là cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ thầm rượu tự tin hơn gấp trăm lần thầm rượu rượu chắc chắn dị thường thầm rượu rượu như có thần trợ thầm rượu rượu tất thua thiệt không thể nghi ngờ đợi đến khi đó hệ thống kết toán hoàn thành ta tất trở lại dương phòng biệt thự vượt qua tinh xảo mà tiểu tư sinh hoạt lần nữa khôi phục ta tiểu phú bà thân phận nghĩ đến thầm rượu rượu hh t t vui lên vặn ra đổi nước hách liên na đen băng vải kem dưỡng ra keo kiệt mà gậy ra một chút xíu cuối cùng xuống tới bôi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đinh mà nhưng vào lúc này thầm rượu rượu liền nghe trong đầu của chính mình cái t i ê tiếng thân thiết mà êm thai hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên đến rồi. Dạng sáng nghệ du họp phỉ xỉ ô hép s a i giao diện đổi mới t r ở toàn cảm giác hệ thống phụ trợ hoàn toàn mới nghệ du ít hai cùng từ hoàng kim chi phong dốc sức chế tạo bộ thứ nhất tình tiết đại tác tỷ t à n phồn toàn cầu đồng bộ online mà một giây sau ra ngoài ý định tình huống đã xảy ra nguyên bản thầm rượu rượu đã chuẩn bị kỹ càng đọc lần này đầu tư tình hình cụ thể có thể khiến nàng không nghĩ tới là sẽ ở đó một tiếng vang g i ò n qua đi một cái điện tử hợp thành giọng nữ trong đầu mở miệng kiểm tra đến đơn nhất hạng mục nạch định thời gian bên trong tròn và khuyết tập hợp hạng mục không không một ma lợi nhuận hạng mục 002 a i là cha lợi nhuận hạng mục 003 n g k h ô vàng srvvot hao tổn hạng mục 004 p h ô n a s mỏ phô bị hạ lợi nhuận hạng mục 0 0 5 n g không lẻ b i o hao tổn hạng mục 006 tuyệt địa cầu sinh lợi nhuận hạng mục 007 n g k h ổ vở cú két lợi nhuận tập hợp hoàn tất tổng hạng mục số lượng bảy lợi nhuận hạng mục số lượng năm lợi nhuận chiếm so bảy mươi mốt bốn mươi ba trải qua hai chuẩn ký chủ đơn nhất hạng mục đầu tư kim này vượt qua ước nguyên lại lợi nhuận chiếm so vượt qua sáu mươi phần trăm thể nghiệm bản đầu tư hoàn lại tiền hệ thống tự động đóng đ ă n loạt gia trì hoàn thành thầm rượu rượu đằng một lần liền từ trên giường xông lên thậm chí kém chút lật ngược người lời bản cái đồ chơi này còn có chính thức bản hoặc là đổi cái thuyết pháp ta trước đó chơi cũng là thể nghiệp bản hơn nữa nhìn xem hệ thống chính thức bản đằng sau cái kia v một không phiên bản số về sau còn sẽ có phiên bản đổi mới t thầm rượu rượu ngược lại hít sâu một hơi chật chật lưỡi một đôi mắt to to lớn to lớn tỏa ánh sáng luyện tập kết thúc hành trình mới lập tức mở ra nghĩ đến đây thầm rượu rượu không kịp chờ đợi một lần nữa mở ra chính thức bản hệ thống cẩn thận đọc phiên bản đổi mới nói rõ tới đầu tư hoàn lại tiền hệ thống về một không chính thức bản giới thiệu vận tắt làm đơn nhất hạng mục đầu tư đạt tới ước nguyên hoặc tổng hạng mục đầu tư số lượng lớn tại m ư i lúc hệ thống đem tự động mở ra kiểm tra nếu phù hợp điều kiện là hệ thống thăng cấp làm chính thức bản đổi mới nói rõ một hoàn lại tiền bội xuất cơ sở hoàn lại tiền bội xuất không thay đổi gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại tiền cất bước hai hoàn lại tiền thời gian cơ sở hoàn lại tiền kết toán thời gian để cho hệ thống dựa theo tổng hợp số liệu phán đoán cố định tại mười bốn tuần bên trong tự động biến thành ba mới tăng thêm cơ chế hoàn lại tiền thời gian kéo dài cơ chế hạng mục thành lập về sau ký chủ có thể tùy thời khóa chặt chi phí t Cũng tại b、like、đây là một lần toàn diện thăng cấp cơ sở bội s u ấ t không thay đổi tình huống giới bản thân vậy mà có thể bắt đầu điều chỉnh hoàn lại tiền thời gian và bội xuất nghĩ đến đây thẩm rượu rượu vội vàng điều ra tỷ tạn phồn hệ thống biên lai、like. mặc dù trên lý luận mà nói hạng mục này biên lai、like、đã khởi động không cách nào hưởng thụ thời gian bội s u ấ t điều chỉnh nhưng hệ thống cân nhắc đến thăng cấp cùng biên lai、like、khởi động là đồng bộ cho nên ngoài định mức cho đi thẩm rượu rượu 10 phút đồng hồ dùng cho quen thuộc chính thức bản công năng hạng mục t ỷ t ạ n phồn hạng mục đầu tư kim lệch một ư bảy ước nguyên hạng mục kết toán thời gian 14 t h i ê n không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội s u ấ t 10 lần không lần trước mắt doanh thu kim lệch không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lệch m ộ ư ớ c nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra cái này tốt chơi ấy vừa nói thẩm rượu, rượu thử nghiệm trong đầu đem hạng mục hoàn lại tiền bội xuất kéo đến to lớn nhất. hạng mục kế toán t thời gian mười bốn thiên chín mươi thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất mười lần chín mươi lần dự tính hoàn lại tiền kim ngạch một trăm bảy mươi ước nguyên ờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ một trăm bảy mươi ước nhiều t i ế n như vậy nếu như toàn bộ nhét vào bản thân t i ể u kim khố bên trong như vậy nàng liền có thể lập tức thực hiện t à i phú tự do từ đó mở ra cá ướp mới nhân sinh đương nhiên loại tình huống này cũng chỉ tồn tại trong động bởi vì muốn thu hoạch được cái này một trăm bảy mươi ước liền muốn cam đoan t ỷ t ạ n p h ổ n tại liên tục ba cái nửa tháng thời gian bên trong một phần đều bán không được quá vớ vẩn thế là vui cười trong chốc lát thầm rượu rượu lại đem hoạt động cái nút kéo lại để cho khó khăn lắm dừng lại ở một vị trí bên trên thử nghiệm nhỏ một chút thôi nhiều một ngày là nhiều gấp đôi hoàn lại tiền đâu bất quá chỉ là mười lăm ngày nghệ du ít hai tiêu thụ số lượng sợ là đều không vượt qua được một nửa coi như nó bán năm mươi vạn đài mỗi một đài người mua đều mua vào t ỷ t ạ n phổn vậy cũng mới năm mươi vạn phần tổng tiêu thụ ngạch chín nghìn chín trăm vạn bốn bỏ năm lên tính một ước không có chiếc khấu thấy tức đoạt được một ước bảy nghìn vạn giảm một ước thừa bảy nghìn vạn hoàn lại tiền mười một lần bảy bảy ư c cất cánh hừ hừ tập một ta ta nhưng mà muốn hàm ngừ phiên thân rồi nói chuyện t h ẩ m rượu rượu khẽ chống tay trong óc biên lai、like、khóa chặt chính thức bản hệ thống khởi động hạng mục ti tàn phôn hạng mục đầu tư kim n g ạ c h một bảy ước nguyên hạng mục kết toán thời gian mười bốn t i ê n một t i ê n hạng mục hoàn lại tiền bội xuất mười lần một lần trước mắt doanh thu kim n g ạ c h không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim n g ạ c h mười tám bảy ước nguyên còn thừa kết toán thời gian mười bốn t i ê n hai mươi ba giờ năm mươi chín điểm năm mươi chín giây không có thời gian giải thích mở kiếm nha nhi nha ta bên trong sao cái cứu cực dưa hấu vỏ chuối nhanh một ngày sau đó cuối tuần phiều lão sư trực tiếp g i a n da heo ác ba hưng phấn mà vỗ bên cạnh nghệ du ít hai đóng gói dương vui vẻ như cái ba trăm cân hải tử ai l i ề n vì có thể làm cho đại gia có thể sớm một chút nhìn thấy một đời mới ít hai ta quả cả lao mã còn có mấy cái k h á c minh đệ tìm muội mẹ hắn vọt thẳng đến nghệ du s ư ở n g ta lúc ấy liền cùng bọn họ sản phẩm quản lý nói ngươi vật này có còn muốn hay không tại cá mập xuất hiện nhà muốn xuất hiện lời nói nhanh chóng cho chúng ta hiện trường giao hàng Và, à, cái kia sản phẩm quản lý lúc kia liền ngươi biết sản sợ quản mình phẩm lý ấy tự mà trực tiếp gian thủy hữu nhóm lại sớm đã một mảnh cười vang phiên dịch chúng ta đợi không kịp giao hàng đổi tới cầu người trên mạng chuyển đọc phở lìn cho nên các ngươi đây không phải là bản thân sung làm một đợt nhân viên chuyển phát nhanh sao lời gì lời gì cái này gọi là nhân viên chuyển phát nhanh cũng không có đám này bước nhanh ta buồng s ố mạ tỏ sẩn s ố gì bây giờ còn tại trên đường đây ngày mai buổi sáng mới đến át chủ bài chính là một cái đã đợi không kịp đám này bước liền không hợp t h ó i thưởng ra heo ác ba t ự như là trực tiếp đi không vận từ dự nam kéo đến thượng hải a bất quá có sao nói vậy xác thực nhanh đừng thổi nữa phiêu lạo sư có thể Nhanh hủy chuyển phát nhanh A. theo giá gỗ nhỏ đóng gói bị cậy mở hai người hợp lực đem thùng giấy con kéo đi ra mở ra ba tầng trong ba tầng ngoài đóng gói lại tiếp hào tuyến đường cuối cùng một đài góc cạnh rõ ràng đem kịp buồng sổ mạ tỏ sần số gì xuất hiện ở màn ảnh trước đó góc cạnh rõ ràng vẻ ngoài để nó cực kỳ giống một tên trong đêm tối võ sĩ tỏa ra ánh sáng lung linh hô hấp đèn mang một ít suýt tại cạnh góc phía trên vùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì đắp lên nghệ du logo nội liễm lại không mất phong cách nha nhi nha đây là thật xoáy a vây quanh vùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì c u ố n ba vòng phiêu lão sư liên thanh c ả m thán tiếp tục mở miệng nói tiểu nghệ tiểu nghệ ai ta tà tại theo một cái nhu thuận giọng nữ trả lời giọng nói phân biệt buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì cửa buồn mở ra lộ ra bên trong khoang hành khách giọng nói phân biệt ở cái thế giới này bên trong sớm đã không phải sao một cái đồ chơi mới mẹ nhi bất quá vận dụng tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong cái này còn là lần thứ nhất chính là cái danh tự này k h á i thường thường không có gì lạ phiêu lão sư m biết lọi nghệ du ít hai khoản này buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị to lớn nhất hạch tâm sức cạnh tranh chính là mới gia nhập toàn cảm giác phụ trợ hệ thống ở cái này kỹ thuật dưới sự trợ giúp du ngoạn đắm chìm cảm giác đem một bước tăng cường cảm thụ vô hạn tới gần tại chân thực phản hồi cùng thể nghiệm mua nó không phải là vì cái đồ chơi này không do dự phiêu lão sư lựa chọn mở ra mà ở quét hình kết quả biểu hiện hợp cách về sau lại là một phen cảm giác đau đớn điều chỉnh là tại toàn cảm giác hệ thống phụ trợ ra t r ỉ dưới nghệ du ít hai lần đầu thực hiện tại hoàn toàn cam đoan tình huống an toàn dưới gia nhập cảm giác đau đớn cần số từ thấp đến cao tổng cộng ngũ cấp người chơi nhưng tại thể nghiệm về sau tự hành lựa chọn điều chỉnh hệ thống sẽ t ạ i nên ngăn quắc giá trị bên trong tiến hành trí năng lưu động trí năng lưu động là nhất định phải bởi vì đau đớn là có cao thấp khả năng có người chơi lựa chọn ngũ cấp mô phòng cảm ứng áp chủ bài chính là một cái chân thực như vậy hắn chịu miệng thời điểm liền sẽ cảm nhận được chân thực cảm giác đau nhưng mà trúng đạn gây xương đâm tổn thương sinh con vân vân hệ thống cũng sẽ xét tiến hành suy yếu tóm lại tại có quan hệ chất kiểm bộ môn liên hợp quyền uy y học cơ cấu bảy vòng thí nghiệm giám định phía dưới nghệ du cái này toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật là có thể cam đoan một trăm phần trăm an toàn tình huống chính là như vậy cái tình huống tiếp đó chính là nhìn n g ư ơ i dám lên hay không ngũ cấp ngũ cấp phiêu lão sư kéo căng không có việc gì phiêu lão sư đừng sợ ngươi chết mười vạn thủy hữu đi tìm nghệ du mười hai hạng quyền uy cơ cấu kiểm tra hợp cách phiêu lão sư không cần lo lắng ngươi liền nói ngươi có dám hay không là được rồi đảo ngược hút thuốc đau đớn đều thẳng đến đây cố lên phiêu lão sư ta tin tưởng ngươi không nhiều tất tất ngũ cấp trực tiếp mười cái hỏa tiễn bỏ tiền mua mệnh đúng không ha ha ha ha ha ha ta xem các ngươi chính là muốn ăn thịt heo thủy h ư u nhóm luôn luôn xem náo nhiệt không chê sự tình lớn có thể đáng phiêu lão sư đâm lao phải theo lao không ra ngũ cấp bản thân dễ chịu một chút nhưng thủy h ư u nhóm không vui mở ngũ cấp trời mới biết cái này ngũ cấp cuối cùng cảm giác đau đớn hiện ra sẽ có nhiều không hợp t h o i thưởng một phen cân nhắc cuối cùng phiêu lão sư vẫn là quý khắp màn hình màn làm thẻ cùng máy bay hỏa tiên bên trong ai mặc kệ ta mẹ nó cứu cực đồng đồng truy dũng cảm ngũ cấp mưa đạn bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô lợi hại chờ một cái nghe răng trận mắt dũng cảm heo heo không sợ khó khăn đáng tiếc lần này trong trò chơi không có sinh con máy mô phỏng không phải nhất định phải làm cho tao chưa tới một cái tiểu mã mở bàn đi đánh cuộc một lần phiêu lão sư lúc nào chịu không nổi ngũ cấp ta hiện tại thật tò mò nếu là dùng cái đồ chơi này vận hành phạt mỏ phỗ bị ạ sẽ là một hiệu quả gì vạn cổ sẽ có cảm giác đau sao con mẹ nó ngươi là cái riê vương s ố n hoàng kim chi phong cố thịnh thu đến tiếp theo khoản chính là khủng bố trò chơi tiếng người hoàng kim chi phong chỉ mưa đạn làm trò chơi thạch trùy ha ha ha ha, ha. một phen chuẩn bị về sau toàn cảm giác hệ thống g i a trì hoàn tất ngũ cấp cảm giác đau cũng thiết trí hoàn thành tiếp đó chính là chọn lựa một trò chơi tiến hành thể nghiệm cái này phiêu lão sư chép miệng một cái tiến vào nghệ du sân thượng ít hai truyền khu bên trong nhìn xem cái k i a m ư ờ i mấy trò chơi nói ta cảm thấy cái này nên không có gì tốt tuyển a các minh đệ ta tin tưởng trực tiếp gian cũng không ít các minh đệ giống như ta cũng là bị lái cơ giáp hấp dẫn tới phiêu lão sư bao nhiêu năm sở chạy a mẹ lớn rất rõ ràng khán giả muốn xem cái gì là ít dễ ảm tiết tấu cầm giữ lô hỏa thuần thanh lời vừa nói ra trong trực tiếp gian lập tức một mảnh thần tán thành đi qua từng vòng từng vòng tuyên truyền phát hành hiện ở những người chơi đối với trò chơi này chờ mong giá trị quả thực đạt đến đ ỉ n h phong bây giờ trò chơi đã ra lò tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này nhận vạn chúng chờ mong hoàng kim chi phong thu khoản tình tiết đại tác đến tột cùng là không danh phủ kỳ thực đương nhiên sở dĩ lựa chọn tị tạn phổn phiêu lão sư cũng có bản thân tư tâm theo lý thuyết dỗ bốt trò chơi h ẳ n không có nhiều đau địa phương、a. thực sự không được lão tử liền đi lái cơ giáp nha chỉ cần ta hộ giáp đủ d à y liền không ai có thể tổn thương ta điểm kích mua sắm hộ tống đại tắc là đã tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong dự trở tốt cho nên trả tiền về sau lập tức liền sẽ mở khóa cơ lắc mở bắt đầu trò chơi hình ảnh lâm vào một vùng tăm tối bên trong mưa đạn một mảnh tiếng động lớn đẳng các người chơi nao nhau, nhau chuyển thật n h ỏ bằng ghế ngồi xuống quan sát trực tiếp g i a n cao tới ba nghìn vạn nhiệt độ lúc này còn tại một mắt trần có thể thấy tốc độ kéo dài tiêu thăng phiêu lão sư hít sâu một hơi các linh đệ trò chơi bắt đầu suy suy h o à n lời con chưa dứt đạn hỏa tiễn bất kích đã nhìn qua vô số lần treo lơ lần thứ hai xuất hiện ở trong trực tiếp gian nhưng từ phiêu lão sư thị rác bên trong rác quan lại hoàn toàn khác biệt trong máy mắt mùi khói thuốc súng liền chui vào hắn trong lỗ m ú i đại địa chấn động bên hai kêu thảm nóng rực chiến trường đạn lạc ở bên thai s ẹ t qua ngọn gió tử vong to lớn rô bốt tre khuất bầu trời khủng bố sắt thép đụng nhau chấn người phế phủ mà khi thực c h í danh quy mong đợi kết thúc mọi thứ đều yên tĩnh như cũ thời điểm hình ảnh một lần nữa lâm vào hạc á m bốn chữ cửa hải tên tại ui góc dưới bên trái biểu hiện tỷ luật lý một trận giày đặc dầu máy mùi vị tung bay đi qua ngay sau đó một cái thô lệ nặng nghề âm thanh nam nhân t r u y ề n đến giống như là tại trào hỏi hắn giữa lệ hàn c u ố c tơ chúng ta bắt đầu đi hết chương này hướng tất cả độc giả tạ lỗi cho nên đây chính là người phỏng vấn tác phẩm ma dio tân giang khoa học kỹ thuật cao ốc hai mươi hai tầng hoàng kim chi phong trò chơi khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu h ạ n phòng họp xem như lần này trò chơi tổng giám đốc điều hành thông báo tuyển dụng nhân viên phỏng vấn đại bí sở khinh chu nhìn xem trong tay phần này trò chơi thiết kế đề án lại nhìn xem trước mặt ăn mặc mặc kỳ liền mũ áo thanh niên trong giọng nói tràn đầy không xác định nàng thật sự là không dám tưởng tượng cái này phá đồ chơi có thể gọi trò chơi thiết kế chỉ là trang đầu tấm kia trò chơi khái niệm đồ liền có thể xưng ơ không hợp t h ó i thưởng a bốn giấy hướng ngang trải ra cùng ma di ấu không có sai biệt chướng ngại thiết kế sôi nổi trên giấy bất quá nhân vật chính nhưng từ dâu q u a y nón thợ sửa ống nước đổi thành một con đứng thẳng đi lại biểu lộ tiệt tiện m ẹ o mà trong tấm hình bãi cỏ ống nước thậm chí là đám mây là đều bị đánh dấu bên trên nguy chữ từng đầu vẹ t ự mũi tên làm cho người hoa mắt phảng phất mua đi một bước đều có một trăm bảy dập chờ đợi cái này tiện mẹo mắt câu qua loa phong cách vẽ bên trong một cô tử trong da ngoài trào phúng khí t ứ c đập vào mặt cái này mẹ hắn là nguyên tố c ắ t bòn sinh vật thiết kế ra được đồ vật sở k i n h chu lại liếc mắt nhìn hình ảnh sắc mặt phức tạp ai mẹ nó biết chơi loại này quỷ trò chơi a ta lại xác nhận một lần cố thịnh tiên sinh hít sâu một hơi sở k i n h chu khép lại thiết kế đề án nhữ m ạ y h ỏ i ngươi xác định đây chính là trò chơi hình ảnh khái niệm đồ xác định nó trò chơi phong cách chính là như vậy vừa nói ngồi ở đối diện đại nam hải lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười ba năm trước đây bởi vì một trận n g o à i ý m u ố n hắn xuyên việt đến nơi này cái thế giới song song trở thành tân giang đại học trò chơi thiết kế chuyên ngành một tên tân sinh ở cái thế giới này bên trong điện tử trình độ khoa học kỹ thuật hơi cao hơn kiếp trước nhưng trò chơi trình độ lại phi thường kéo khố trò chơi chủng loại cực hạ cách chơi đơn điệu cứng nhắc trong nước càng là bộ da khắc kim hoành hành dây chuyển sản xuất thức trò chơi nhiều vô số k ể mà cố thịnh hệ thống tựa hồ chính là vì chinh phục cái này một mảnh lam hải mà đến trò chơi bảo khố hệ thống đây là một cái tích phân hối đói hệ thống bên trong tổn chữ là cố thịnh kiếp trước bên trong tất cả trò chơi mã nguồn cơ cấu. Một khi mở ra, những cái kia có thể xưng thứ chín nghệ thuật tác phẩm liền sẽ lại thấy ánh mặt trời ở cái thế giới này chúng kế tiếp theo lấp lánh nhưng mà muốn mở ra hệ thống cần hoàn thành hai cái điều kiện tiên quyết điều kiện một tại hệ thống mở ra trước đó ký chủ cấm chỉ tuyên bố bất luận cái gì trò chơi điều kiện hai ký chủ cần tại đại học năm bốn thời kỳ thực tập ở giữa thành công nhận lời mời làm một nhà công ty lên tổng giám đốc điều hành hoặc trở lên chức vị trú hai hạng điều kiện cần đồng thời đạt thành hệ thống mới có thể chính thức mở ra trái lại tự hủy điều kiện thứ nhất không có gì tùy tiện liền có thể làm đến mấu chốt là cái này điều kiện thứ hai tại thời kỳ thực tập nhận lời mời thành một nhà công ty game tổng giám đốc điều hành cái này độ khó quả thực địa ngục tổng giám đốc điều hành là cấp bậc gì đó là mỹ ra ra kỳ hại đê ta ca là xịt mê ấy đê là dê béo là mỹ ra mô tô s ạ c lệ gi ngươi để cho ta một cái học sinh tử đi nhận lời mời trò chơi tổng giám đốc điều hành trừ phi người lão bản nào một lòng muốn đem công ty chơi n a bế không phải cái này căn bản liền không thể nào đừng nói hắn chính là hầy ổ cộ dĩ mạ để đến rồi cũng không khả năng một bước lên trời còn không có tốt nghiệp liền lên làm trò chơi tổng giám đốc điều hành nhưng bất đắc dĩ hệ thống điều kiện chính là như vậy nếu như một năm này thời kỳ thực tập bên trong vô pháp mở ra hệ thống liền đem tự động biến mất thế là cô thịnh chỉ có thể thử nghiệm đụng đại vận mà liên tại hôm qua hắn thứ một trăm phần lý lịch sơ lược rốt cuộc nên đón hồi âm một cái tên là hoàng kim chi phong trò chơi công ty đáp lại hắn cầu chức tin tức cũng để cho hắn vào hôm nay trình diện nhận lời mời bất quá xem ra phỏng vấn kết quả tựa hồ cũng không lý tưởng a cô thịnh nhìn xem nhân viên phỏng vấn cái kia tái nhận khuôn mặt trong lòng thờ g i i hắn ở cái thế giới này chính là một học sinh nghèo mặc dù kiếp trước hắn từng tại phở hỏng s ổ tổ giờ thực tập sau khi về nước lại nhậm chức tại ngọc bích xuyên du phòng làm việc đảm nhiệm hạng mục tổng sách trợ lý trò chơi chế tác kinh nghiệm phong phú nhưng tiếc rằng xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hổ thăng thêm nhận lời mời thông chi thời gian lại gấp vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể vội vàng làm ra cái này mà gì ô xem như là phỏng vấn tác phẩm mặc dù nó qua loa một chút mắt thấy nhân viên phỏng vấn đã bó tay rồi cố thịnh quyết định hơi kéo tôn một lần nhưng nó tính chơi đùa tuyệt đối không có vấn đề rộng lượng bấy dập biết không ngừng kích thích người chơi mỗi thông qua một cửa ải đối với người chơi mà nói đều sẽ là một lần đỏ và mịn nhẹ bài tiết thời khắc người nói láo sở khinh chu ở trong lòng nước mắt thì người ta là cái kia các người chơi cũng là run em mà sao thời gian qua quá thuận lợi nhất định phải chơi như ngươi loại này tay con mắt quỷ đồ vật sở khinh chu thở dài không nghĩ sẽ ở một cái đần so nhà thiết kế trên người lãng phí thời gian hướng cố thịnh đưa tới một cái xin lỗi nụ cười thật xin lỗi c ô tiên sinh người cái này ách tác phẩm thật sự là không phù hợp trò chơi ngành nghề tiêu chuẩn thấp nhất cho nên lời con chưa dứt Liên nghe bên nghe cố ạ n h m thịnh n mướn Cho ta mày t h ngươi rất mặc dù cực kỳ không hợp thoái thưởng nhưng thiếu nữ này lại là nhà công ty này tổng tài chân chính trên ý nghĩa quyết sách người thi hành vừa mới tiểu na cha một mực không nói chuyện cố thịnh đều nhanh đem nàng làm linh vật nhưng ai liệu bây giờ mới mở miệng chính là nào ai lời kinh người sở khinh chu hiển nhiên có chút mở bức tiểu tổ tông ngươi từ chỗ nào nhìn ra cháu trai này có tiềm lực là cái kia tiện hề hề mỉm cười mèo hay là cái kia có thể bị làm thành hỏa tiễn phát xạ ống nước hay là cái kia ăn một miếng cũng sẽ bị hạ độc chết náo tàn cây nấm cái này phá trò chơi vô luận từ góc độ nào nhìn lại cũng không giống là một cái bình thường nhà thiết kế có thể làm ra tới bản kế hoạch a liền cái này ma di âu cầm tới trên thị trường đem bán đừng nói một phần nó có thể bán ra đi nửa phần ta đều quỳ xuống đất cho tiểu tử này là ba nhưng mà đối mặt đại bí sở khinh chu h o à n g hốt ánh mắt đã thấy tiểu na cha không nóng không nội ngược lại là mỉm cười nhìn về phía cố thịnh cố tiên sinh ngươi vừa mới nói ngươi không có kinh nghiệm làm việc đúng không không cố thịnh gật đầu nếu như kiếp trước không tính hắn xác thực không kinh nghiệm làm việc cũng không có gần đây chuẩn bị không càng không có tại chủ h à n g mục cũng không rất tốt cái tiêu hoàng kim tri phong liền e m là ngươi đại triển hoành đồ thực hiện mộng tưởng địa phương vừa nói chỉ thấy tiểu na cha vậy mà trực tiếp đứng lên hướng cố thịnh vươn tay ra hoan nên gia nhập hoàng kim tri phong cố tổng giám đốc điều hành ai cờ m ở nở? không phải sao đợi lát nữa mắt thấy hai người tay liền muốn giữ tại cùng một chỗ sở k i n h chu cảm giác mình cvu đều muốn đốt cái này đặc miêu là cái nào một da a lão bản điên làm sao còn khuynh ê ư ớ n g hổ sơn hành đâu nhưng mà sở k i n h chu gấp cản c h ậ m cản đến cùng vẫn là chậm một bước đinh theo cố thịnh nắm lấy tiểu na tra tay một tiếng văn g dọn lập tức tại trong đầu hắn văng lên chúc mừng ngài thành công nhận lời mời vì tổng giám đốc điều hành trò chơi bảo k ố hệ thống chính thức mở ra lập tức lên hệ thống đem tự động thu lấy người chơi cảm xúc giá trị dùng cho hối đoái trò chơi trò chơi lượng tiêu thụ càng cao là cảm xúc giá trị tích lũy càng nhanh cái này thành công cố thịnh hơi muốn cười hạnh phúc đến quá bất c ẩ n cái này tiểu na cha thật đúng là đại hoán trùng không phải sao đại quý nhân a nhưng mà hắn không biết là ngay tại hắn hệ thống kích hoạt đồng thời tiểu na cha trong đầu cũng đồng dạng vang lên một tiếng âm thanh nhắc nhở r i n h chúc mừng ngài thành công khóa lại người quản lý đầu tư hoàn lại tiền hệ thống chính thức mở ra lập tức lên người quản lý vị trí hạng mục một khi gặp hao tổn là hệ thống đem lấy gấp mười lần hoàn lại tiền đền bù t ổ n thất ký chủ từ r Trước ư như như ớ lớn c cái ta ti tan Ta một ti tan ta ti tan Ta một ti tan t cái lớn đâu. đâu. đâu. đâu. vậy vậy từ mở mắt băng lánh lại kiên cố sắt thép màu s ắ c đập vào mỹ mắt màu vàng sáng lan can hiện ra kim loại sáng bóng sàn nhà nơi xa hàn điện bắn tung tóe ra hỏa hoa rơi trên mặt đất tại một mảnh lạnh lùng thép màu l a m trên mặt đất vẩy ra ra điểm điểm tranh h ồ n g lan can về sau một khung nhìn qua liền kinh nghiệm xa trường to lớn hình người người máy đứng xứng xứng sắt thép thân thể cùng linh hoạt ổ trục tổ hợp không không hiện lộ rõ ràng nó từ bên trong mà phát tán phát ra công nghiệp nặng máy móc ví học mà chỗ gần một cái tóc bạc m á trái mang theo vết sẹo lao binh chính tựa ở trên lan can nhìn hắn cỡ mờ n ở biểu lao sư không khỏi ngược lại hít sâu một hơi con mẹ hắn thật làm cho cái kia tên là trò chơi kính hiển vi blogger đ o à n chúng ta không phải là một đi l ộ ậ t ta chính là cái phổ phổ thông thông thường thường không có gì là sợ lệ ản a a a a a nghe được lao binh gọi mình biểu lao sư cuốn quýt trả lời nhìn thoáng qua lão binh trước ngực hiện, hiện điện tử thẻ chó kéo kéo Là tì không không bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ dưới đáy mông khoang hành khách bên trong chuyển đến rất nhỏ xốc này cùng bên thai chuyển đến yếu ớt tiếng ầm ầm mà là tí mùa xạ vô luận là giọng nói vẫn là đi tới bước chân tất cả đều vô cùng tơ lụa không hơi nào cái khác trong trò chơi nở tờ cờ cứng nhắc cùng nóc trệ cảm giác thậm chí nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một loại kinh nghiệm xa trường bình tĩnh chắc chắn khí thức nghiêm túc lại không nghiêm khắc hoàn toàn một bộ trung hậu trường giả bộ dáng khí độ như thế trong lúc nhất thời vậy mà c h ấ n trụ từ trước đến nay miệng lưỡi dẻo kẹo tao chư mưa đạn n h a o nhao, nhao cười to hôm nay là ngoan n g o ã n tao chư thượng úy lao sư cái này cái gì bức xưng hô hoảng biểu lao sư mắt trần có thể thấy mà khẩn trương giống như là đang cùng ngồi cùng bàn này trò chuyện lúc thấy được cửa sau ngoài cửa sổ thầy chủ nhiệm thảo thật là khủng khiếp lắc lao sư cái này mặt theo sát thực rất hung lắc lao sư lại là một cái gì bức xưng hô nhưng mà lát lao sư nhưng lại rất h ò a á i a một chút cũng không hung lát lao sư là m t í luật đi xem ra so trên thuyền những người khác trang bị muốn t r â u bò khẳng định a lan can đằng sau cái kia ti tan hẳn là lát lao sư lao sư tiểu tử ngươi còn là cái thứ nhất gọi ta như vậy ha ha ha nói chuyện ti luật thượng úy cũng cười đi tới biểu lao sư bên cạnh lúc này biểu lao sư đang ngồi ở một tòa trong khoang thuyền không biết là lấy làm gì mà thượng úy đi đến khoang hành khách bên ngoài nhìn một chút tiếp lấy vỗ một cái khoang hành khách s a ngoài n h ư n g mày mẹ hắn trên thuyền mô phỏng khoang thuyền đều khởi động lại vừa nói thượng úy lại trở về lan can một bên k h o á t tay c h ặ ả lại kéo xuống ngươi trên đỉnh đầu cây kia tay hãm chúng ta phải lần nữa thiết lập một lần dựa theo thượng úy chỉ thị biểu lao sư kéo động tay hãm rồi long liền nghe một tiếng vang vọng khoan hành khách hai bên trái phải cửa tự động đóng lại đem biểu lao sư nhốt ở bên trong ai nha nhi nha biểu lao sư cái này mới phản ứng được Ta con mẹ nó tại buồn s ố m à tỏ sần sổ gì bên trong dùng buồn s ố m à tỏ sần sổ di chỉ thấy một trận đom đóm giống như ánh sáng màu trắng ban hiện lên lại mở mắt biểu lao sư phát hiện mình đã đứng ở một chỗ đ ì n h viện trong hành lang lờ mờ hương hoa truyền đến hành lang chính giữa một đầu nhân tạo tiểu khê bốn lượn chảy xuôi mà cách đó không xa ước chừng bắp chân cao chất gỗ trên sảng ngang đang ngồi đầu đội đẹp trai ít hình tỷ luật mũ bảo hiểm las lao sư ta dựa vào lao sư ngơi ư đầu này mũ bảo hiểm thật vô địch phi thiên cá chua x o á i rất có khoa học kỹ thuật cảm giác trên mũ giáp phun có long hình vẽ xấu c ủ ở giữa một đường màu vàng tam giác khăn vông lại thêm cái kêu một thân thổ hoàng sắc chiến đấu phục cùng tiên tiến tỷ luật trang bị lạt tỷ mộ tựa như một con kinh nghiệm xa trường báo săn đồng dạng bất động như sơn xâm lược như hỏa đây chính là tỳ l u ậ t cảm giác á c bách quá đẹp rồi biểu lao sư từ đáy lòng cảm thán cái này trang bị phong cách này cái này mải mòn cái này cảm nhận cái này mẹ nó không thể so với lộ l ư n g lộ chân để lọt nờ d é chiến trường gà quay mạnh ha ha tốt rồi lấy lòng lời nói cũng không cần nói nhiều mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng biểu lao sư lời nói tựa hồ cũng làm cho lạt là tỳ mộ xạ rất vui vẻ thật ra ta không nên huấn luyện ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi có tiềm lực hú hồ hiện tại chiến đấu kịch liệt như vậy lại có ai quan tâm giai t ầ n g đâu nói chuyện l a t i m o s a đứng dậy v ô v ô tay một chỉ hành lang phía trước nhất chúng ta bắt đầu đi tiểu tử đi thẳng chạy tân thủ huấn luyện cửa ả i đây đối với biểu lão sư mà nói cũng không tính là gì việc khó nhi dù sao hắn có lẹp bốn y hầu đặt cơ sở lại có gặp kinh nghiệm vô luận là chạy nhảy trượt xúc đều có thể tơ lụa hoàn thành rất không tệ rất tốt làm xinh đẹp l a t i m o s a tựa hồ phi thường giỏi về cổ vũ thức dạy học mà nhận không ngừng cổ vũ biểu lão sư cũng càng ngày càng hăng hái bởi vì trò chơi này bên trong động tác trôi chạy độ nếu so với trước kia hoàng kim chi phong trò chơi cao hơn nữa ra một đoạn những thứ khác không nói liền chỉ là ngược xuôi liền có thể cảm nhận được vui vẻ rất nhanh tại chừa xúc qua một đường khe nham thạch khe hở về sau phía trước nguyên bản chân nhắn con đường biến mất chiếm lấy là một khối thẳng đứng tại mặt đất tường gỗ lát lao sư âm thanh vang lên chân chính khảo nghiệm đến rồi t h i ế u tử mở ra nhảy vọt trang bị phụ trợ nhảy vọt trang bị lấy tự nhiên ổn định nguyên tắc vận hành hiệu trình ngươi nhảy vọt trang bị thừa dịp quản tính tại cái kia trên mặt tường lướt qua đi a nghe lời này một cái biểu lao sư không khỏi ánh mắt sáng lên trước đó tại treo lơ bên trong hắn liền đối pilot vượt nóc băng tường màn ảnh ký ức hiểu sâu trực tường n h ả y đem thân thể d á n t ạ i trên mặt tường dựa vào nhảy vọt trang bị tiến lên lực lượng hoàn thành phiêu giật tiêu sái đẹp trai mấu chốt nhất là xem ra thao tác cũng không phức tạp đơn giản trang b ớ c biểu lao sư đã sớm đối với cái này thao tác t h è m nhỏ dại đã lâu bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi một cái chạy lấy đà sau lưng nhảy vọt trang bị tiến lên hỏa diễn tùy theo p h ư n ra ta trực tiếp một cái cả châu phi thiên chi vô địch ra heo ác bá tại chỗ chính là một cái đẹp trai đông lời còn chưa dứt một tiếng văng trầm biểu lao sư thẳng tắp từ đường gãy biên giới cất cánh sau đó giống như một xe tải một dạng một đầu đem mình tích lũy chết tại trên tường hoàn toàn tĩnh mịch lao sau nửa ngày mưa đạn bên trong mới thăm thảm thổi qua một câu lợn rừng đụng c â y ngay sau đó biểu lao sư kêu đau tiếng kêu thảm thiết cùng trực tiếp gian cười vang đồng thời văng lên thân mẹ hắn lợn rừng đụng c â y ha ha ha ha ha sa tạ hình tượng không kéo ca ở em hai sao em hai chính là tốt đầu biểu lao sư cái này tiếng kêu thảm thiết không thua gì đảo n g ư ợ hút t h u ố ca chỉ là nghe lấy đều cảm giác đầu đau lòng ai mẹ nó hư hỏng như vậy a không phải để cho biểu lao sư hơn năm ngăn đau đớn a là ta a sự thật chứng minh nụ cười sẽ không biến mất ví dụ như hiện tại biểu lao sư nụ cười liền chuyển tới trên mặt ta ha ha ha ha nụ cười bảo toàn định lý đúng không biểu lao sư đụng trên cây cùng lúc đó vừa mới miễn cưỡng thông qua trượt tường nhảy ngốc tiểu bội gặp mưa đạn báo lại không khỏi cười ha ha tốt một trận trào phúng biểu lao sư cái này cũng không được a cái này nộ tính còn không bằng ta đây lát lao sư dạy hắn xem như t u ồ n g phí m ụ rồi vừa nói ngốc tiểu mội thậm chí còn dọc theo mặt tường vừa chân trở về vừa đi vừa về hai chuyến động tác vẫn thật là ra giá dáng thậm chí ngay cả lạt tị mổ xạ đều không nhịn được gật đầu tán thưởng không sai động tác càng ngày càng thành thục ta không nhìn lầm người người tiềm lực thật rất không tệ hh ắ c ắ c đó là đương nhiên đ ạ t được khích lệ ngốc tiểu mội miết miệng cười một tiếng dạy ta ngài coi như hưởng lớn phúc rồi ta người này đ ổ t xuất chính là một người nộ g tính cao nói chuyện ngốc tiểu mội cũng theo lạt tị mổ xạ quang ảnh đi tới một cái khác đường gây bên cạnh cái này đường gãy trung gian không có bất kỳ cái gì có thể đặt chân vương mà ngó cụt cái kia một đầu muốn so cái này một đầu cao nóc tiểu nội xem xét liền hiểu rồi không chờ lát lao sư mở miệng liền dành nói ta đây hiểu ta đây có thể quá hiểu nhị đoạn nhảy đúng không tại treo lơ bên trong đi l ộ t chính là dựa vào không trung nhị đoạn nhảy tránh ra bạo tạc nhện người máy t mưa đạn một mảnh hít vào khí lạnh đều sẽ tức đáp hỏng trò chơi này vậy mà để cho nàng chơi hiểu rồi có sao nói vậy lao bà ngộ tính xác thực không tệ lát lao sư nói không chừng đứa nhỏ này thật có thể trở thành ti l u t Vùng số mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng vận động thiên phú có chút quan hệ lao bạ cái này chơi có thể a vào tay thật nhanh dù sao cũng là bạn xuất thân có chút nội t ì n h tại nhìn xem mưa đạn bên trên một mảnh khẳng định lại nghe nghe lát sư lao sư khen ngợi ngốc tiểu nội lòng tin chưa từng có chuẩn bị toàn bộ tuyệt chiêu nhi các huynh đệ cho các ngươi biểu hiện ra một đợt cái gì gọi là thiên sinh tỷ lược nào nói chuyện chỉ thấy ngốc tiểu nội một cái chạy lấy đà mắt thấy đi tới đường gãy bên cạnh một cái trợt xúc x o ẹ t hô tinh xảo khoảng cách trường k ố n g làm nàng tại trượt ra đường gãy trong né mắt hoàn mỹ khởi động nhảy v sau lưng nhảy vọt trang bị châm lửa nâng lên ngốc tiểu mội nhảy lên thật cao nhẹ nhàng động tác để cho ngốc tiểu mội cảm giác mình giống như là thoát khỏi lực hút trái đất nắm giữ năng lực phi hành xuống m ộ t khắc càng làm thủy hưu nhóm nghẹn họng nhìn chân chối thao tác xuất hiện giống như là h u y ề n chuyển diễn viên múa ba lê một dạng chỉ thấy ngốc tiểu mội ở một cái hoàn mỹ trượt xúc lên nhảy về sau thân thể vậy mà tại không trung tiến hành một cái lượt vòng đồng thời một chân c n g lại một cái chân khác xa xa dối ra lần nữa làm ra trượt xúc hạ cánh dự bị động tác trượt xúc lượt vòng nhị và nhảy giờ khắc này trực tiếp gian toàn thể khán giả n g n g thờ Nốc trong i mội dối ể u a kia a mũi dấm tinh đài chân, chuẩn c lên bên trên bờ trực t a n mạnh g bị mẽ l đẩy, đưa nàng tiếp h thể â n tốc trước. đẩy về phía m gian lập tức thổi qua nhiều tiếng hô kinh ngạc người người kẹp chặt hai chân phản phất có thể bản thân cảm nhận được cái tia thảm liệt với đau đồng dạng Hát he. Phút. Tốt. đau quá lao bà không phải sao ngũ c ấ p a đúng a t thật thế thảm giật bị tin cảm giác là làm ác mộng cấp bậc đau đớn bóng tối mặc dù ta không có nhưng không ảnh hưởng ta cảm giác cùng cảnh ngộ không dám nhìn ta đ ề u lao sau nửa ngày mới nghe buồn s ô mạ tỏ sần sổ gì bên trong ngóc tiểu mọi hám i ệ n g run dày yếu ớt âm thanh văng lên ta xin đem cảm giác đau điệu thấp một ngăn van cầu vượt quá tưởng tượng mô phỏng cảm ứng thể nghiệm đã tốt muốn tốt hơn chi tiết bài giũa tăng thêm nghệ du hoàn toàn mới một đời toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật giá trị chính như cố thịnh nói tới giờ phút này thế giới mới cửa chính đã mở ra một cái n g ũ thải ban lan chân chính thế giới giả tưởng đang t ạ i hiện ra mà thì tàn phổn không hề nghi ngờ chính là cái này mới thế giới vị thứ nhất người khai hoang ngắn ngủi một cái huấn luyện cửa ải cũng đã để cho tất cả du ngoạn sở t r ẻ à mẹ cảm thấy kinh diễm mà treo lơ trung lưu sướng c h â súc trực tương nhẹ vọn nhị đoạn nâng lên cũng đều bằng hoàn mỹ thao tắc cảm giác hiện ra trong lúc nhất thời tất cả lấy dễ ảm sân thượng khu trò chơi bên trong vậy mà tám chín phần mười sở chế a mẹ đều ở du ngoạn trò chơi này h ư n g hực khí thế mà ở đã trải qua dạy học về sau trò chơi suy nghĩ khác người đua tốc độ mô phỏng cũng dẫn tới vô số sở chế a mẹ nhóm lớn chơi đặc biệt chơi cứ việc đây chính là một cái vô cùng đơn giản vặt của bản đồ cứ việc cửa này trò chơi mục tiêu chính là đơn giản nhất lấy tốc độ nhanh nhất đánh nát mười lăm cái bia ngắm cũng xông qua vật đích nhưng vẫn là dẫn tới vô số sở chế a mẹ nhóm một lần lại một lần mà thử nghiệm thậm chí có chân người đủ chơi tám tiếng chỉ vì tại toàn cầu đua tốc độ trên bảng xếp hạng rút g i thứ nhất l i một, một, một phút đồng hồ nửa phút hai mươi giây một mươi năm giây thậm chí tại ba ngày sau đó một tên đến từ mễ quốc ai đi tên là ảo t ạ n tân hoàn người chơi dùng hai viên lựu i đạn tiến lên tất bước cuối cùng lấy ba chín giây thành tích quan cư đứng đầu bảng thật lâu không người siêu việt đương nhiên giống tân hoàn dạng này cùng nhiệt người chơi cuối cùng vẫn là số ít nhiều người hơn tại hoàn thành hai vòng huấn luyện về sau liền lựa chọn tiếp tục tiến lên trò chơi tình tiết bởi vì căn cứ lạt ti m o x a nói tới tại huấn luyện nửa đoạn sau người chơi liền có thể tự mình điều khiển bản thân ti tan cho nên nói lao sư đây chính là gia hương người hình chiếu đi theo lạt ti m o x a cùng nhau đi ra phòng huấn luyện đi tới bên ngoài sân thượng nắm mở miệng hỏi viễn sơn núi non trùng điệp đồng cỏ xanh lá m ê n h ngông cách đó không xa tiểu khê r ó p rách mấy cây nở rộ màu hồng đoá hoa cây đào tô điểm hai bên non xanh nước b i ế c làm cho người tâm thần thanh thản xem như thế đi đây là nhận quê nhà ta hạt món y tính dẫn dắt ta từng ở chỗ này lớn lên nhìn xem cái kia mê người cảnh sắc lạt t mô xạ gật gật đầu mà chúng ta cũng là vì này mà chiến c ụ n tờ vì một cái không có kim loại cùng khói lửa thế giới vì một cái hòa bình mà phồn vinh thế giới nói xong lạt t ỷ mổ xạ hít một hơi thật sâu phản phất là muốn cảm thụ đã từng an ninh quê quán mùi vị sau cốc thần chiến dịch về sau chúng ta đoạt lại một phần mười biến cảnh chúng ta quân phản kháng quy mô càng khổng lồ mỗi ngày đều có giống như ngươi chiến sĩ nguyện ý gia nhập chúng ta nguyện ý phản kháng ìm chính sách tàn bạo thống trị nói lên cái này lạt tỉ mổ xạ ý chí chiến đấu sục sôi chỉ, chỉ nơi xa bộ kia tràn đầy lực lượng hùng hồn cảm giác cương thiết cự thú giới thiệu một chú hắn là ta cộng tác từ chúng ta quân phản kháng tự hành nghiên cứu phát minh không phải sao hướng ỉm t r ọ n g được hắn n ă m chú ý tới trên phụ đề lạt ti mổ xạ xưng hô một mình bên cạnh hắn là hắn lạt ti mổ xạ ngồi ở sân thượng biên giới bên trên mỗi một tên tỷ luật cũng sẽ không đem chính mình ti tan coi là một cái vô cùng đơn giản máy móc chờ ngươi trở thành tỷ luật về sau liền sẽ rõ ràng ta nói tới hiện tại kêu gọi một không thuộc về chính người ti tan a nghe lấy lao sư lời nói nam cái hiểu cái không bất quá vừa nghe mình có ti tan có thể mở cũng là đem loại này triết học suy nghĩ tạm thời ném vào một bên đi tới sân thượng biên giới nắm nhấn bản thân mô phỏng tý luật đồng hồ theo trên đồng hồ cho thấy fs một nghìn bốn mươi mốt ti tan loại lạp tý mô x a nhắc nhở âm thanh cũng theo đó chuyển đến nhìn lên bầu trời tiểu tử người ti tan đến rồi ngay vậy nắm nhìn về phía bầu trời vảnh à theo một tiếng v a n g trầm chỉ thấy trên đường chân trời một cái sáng tỏ ngôi sao chói mắt sáng lên ngay sau đó giống như sấm rền đồng dạng âm thanh c u ộ n c u ộ n mà đến theo cái viên kia tinh thần càng sáng chói một cái cao lớn ba khí sắt thép thân thể kéo lên hòa diễm từ trên trời dán xuống giờ khắp này trực tiếp gian sôi trào Oh, thở, thở thở thở thở thở thở, gần đất quỹ đạo đưa lên ở trong đêm nhìn càng đẹp trai hơn cái này thiết kế thật mẹ h á n tuyệt không phải sao trở thành tí lột mới có thể mở ti tan sao đây là mô phỏng huấn luyện nha mặc kệ nó có ti tan có thể mở được là được ta mẹ nó đã thèm nhỏ dãi bt thật lâu rồi ngươi lại còn dám ngấp nghẽ lát lao sư ti tan là tị mô xạ ta có phải hay không cho người mặt m ũ i ngươi là thật không có gặp qua hát thủ nào dám cướp lát lao sư máy bạn dây điện đều cho người kéo ra ha ha ha ha ha ha không hợp t h i thưởng thấy cảnh này năm cũng là một trận t h t lên a a a titan ta ta titan ta cũng có thái nhưng mà lời con chưa dứt chỉ thấy hình ảnh một trận mơ hồ fs 1 0 4 1 t h ậ m chí còn chưa rơi xuống đất ngay tại không trung kẹt một giây sau trong trò chơi mô phòng kho tự động mở ra là tì mổ xa âm thanh cũng theo đ ó chuyển đến tô chi tiểu tử có đại sự đã xảy ra chúng ta phải mau làm chuẩn bị nhìn xem bên ngoài thần thái trước khi xuất phát vội vàng giữa lệ h n g phương trận tập kết cái này đến cái khác thần sắc khẩn trương chiến sĩ từ trước mặt mình trên hành lang đi qua nam cả người cũng không tốt dạng n g y đoạn ta dựa vào lúc này khai chiến sao ta ti tan đâu ta c â y bao lớn một cái ti tan ta còn không thấy do nó cái dạng gì đâu âu、oh, âu、oh, oh, oh. thật đáng ghét、ah, ah, ah. nam quả thực muốn truy bổn sổ mà tỏ sần số gì hắn đ â y mãi mãi ai thiết kế kịch bản quả thực giống như là viết đoạn chương c h o một dạng đá giận chính giận chỉ thấy trên hành lang một cái tên là có lệ thượng ý người đi tới đem súng ném cho nắm đi thôi của b t ở đ ừ n g ngây ra đấy ai có lệ là ti mô xạ vỗ vỗ có lệ bà vai chớ nóng n ổ i hắn mới vừa vặn kết thúc mô phòng huấn luyện cần chậm rãi tiểu tử này là mầm mông tốt tin tưởng hắn hắn có thể phích nghe vậy có lẽ hướng lát lao sư c h à o một cái là trưởng quan nhìn thấy trước mắt một màn nắm thầm kinh hãi phải biết lát lao sư quân hàm cũng là thượng úy nhưng cùng vì quân hàm thượng úy nhưng như cũng muốn hướng lát lao sư c ú u trào gọi hắn là trưởng quan đủ để thấy tỷ luật địa vị độ cao nghĩ đến chỉ thấy l à t tỷ mổ xã đem một trôi tiểu đao phân phối trang bị vào một cái hộp đựng d à y lớn tiểu viên trụ thể trong trung tâm đối với nàng cười cười tiểu tử ngươi là cái thứ nhất gọi ta lao sư người ta cũng biết tận chức tận trách đem n g ư ơ i huấn luyện thành ti lột bất quá hôm nay thoạt nhìn là không còn kịp rồi vừa nói trong khoang thuyền tiếng cảnh báo cũng vang lên theo to lớn hùng tráng giao hưởng chậm rãi c ắ t vào bộ đội thần thái trước khi xuất phát vội vàng t ậ p kết mỗi người thậm chí ngay cả một tên khác gọi là anderson ti lột đều hướng las lao sư chào hỏi gửi lời chào g i a n g z a c theo las lao sư đem hạch tâm chứa vào bt trong đầu to lớn ti tan cũng theo đó vận chuyển lại chân chính buồng điều khiển mở ra là ti mổ s a một bên đăng nhập ti tan một bay đầu hướng nắm nói ra hôm nay chúng ta muốn tới một ngôi sao mới bóng nói không chừng liền chết ở phía trên kia bảo vệ tốt bản thân tiểu tử chúc ngươi may mắn hào vận lao sư nắm nhìn xem ngồi vào t i tan phòng điều khiển lạt ti mộ xạ vươn m ặ n cái tiếp lấy hình ảnh dần dần biến ảm đạm màu đen t r o á n g nhiễm toàn bộ màn hình hùng vĩ lại dẫn điểm điểm bi tráng hòa âm mục tiêu tấu minh màn lớn kéo ra l o n g lánh màu vàng kim g ờ vê đúc chữ cái logo chậm rãi hiện hiện h o à n g kim chi phong trò chơi vì ngày hiện ra mà theo hình ảnh lần nữa chậm rãi sáng lên tinh cầu khổng lồ tầng mây bên ngoài trò chơi tên chính thức hiện hiện t h t ạ n phồn t h t ạ n phồn mà theo màn ảnh dần dần ti trò chơi tên dần dần làm nhạc một cái kéo lấy đuôi c h ạ y một mình thuyền cứu sinh xuyên qua trò chơi tên tại tầng khí quyển bên ngoài lòng l á n h trói mắt còn sáng rơi hướng dưới tầng mây tinh cầu hết chương này chương một trăm mười tám cậu tặc cố thịnh ta với ngươi không đội trời c h u n g ba chương một trăm mười tám cậu tặc cố thịnh ta với ngươi không đội trời c h u n g ba vô tuyến điện chúng ta tại p h ò n lọt vào phản quỹ đạo tập kích vô tuyến điện phát hiện im phi cơ tấn công phát hiện im phi cơ tấn công bọn họ ngay tại mạn trái thuyền vô tuyến điện chúng ta đang tại gặp công kích thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu nhánh bạo tạc vô tuyến điện đại gia bỏ thuyền lặp lại đại gia suy suy bỏ thuyền vô tuyến điện chúng ta suy suy rơi vỡ suy suy thuyền cứu sinh bắn ra làm tốt va chạm suy suy ầm ầm ầm theo nào vô tuyến điện âm thanh càng hối loạn màn ảnh hướng về cực tốc rơi xuống khoang cứu thương tiến lên n ắ m chỉ cảm thấy buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị chấn động càng kịch liệt ngắn ngủi hắc bình về sau nắm mở hai mắt ra chỉ thấy giờ phút này bản thân vậy mà liền ngồi ở kia cái khoang cứu thương bên trong xuyên đấu qua khoang cứu thương cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại giống như nàng càng nhiều kéo lấy đuôi chạy khoang thuyền thể đang tại giống giống như sao băng rơi xuống mặt đất mặt đất quần quần khói lửa xông thẳng tới chân trời từng đạo từng đạo pháo máy bắn pháo mà ra t ử v o n g lưới l ử a g i a o t h o a t u n g h à n h đ i n h t h a á y n pháo mà ra t ừ n pháo pháo tiếng oanh minh dưới hỏa tuyến phi đạn không ngừng đánh chúng rơi xuống khoang cứu thương to lớn chiến trường to lớn cảm giác các bách kèm theo ầm ầm tiếng chấn động mang theo b a o l ờ i nắm làm nàng hô hấp dồn rập thậm chí có chút muốn n ô i khăn hô hô hô hô hô đã từng bốn g số mạ tỏ sần sô gì trò chơi sở dĩ xuất hiện chủ yếu mua chút một trong chính là chân thật cảm giác thế nhưng là trước đó gần như tất cả trò chơi đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng hiện thực có nhất định ngăn cách cảm giác nhưng hôm nay t ỷ tản phồn xuất hiện phối hợp lên trên hoàn toàn mới một đời toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật tựa hồ nhắc lên một trận chân thực cảm giác cách mạng trước k i a n ngăn cách cảm giác càng mơ hồ thậm chí cần người chơi thời khắc nhắc nhở bản thân đây chỉ là một trò chơi tới giảm xuống bản thân trình độ khẩn trương theo tiếng nổ vang càng ngày càng gần khoang cứu thương lay động cũng càng kịch liệt cứ việc nắm không ngừng mà tiến hành bản thân ám chỉ nhưng khi nàng trơ mắt nhìn xem một quả phi đạn hướng mình đánh tới thời điểm vẫn là không nhịn được phát ra rít lên một tiếng a a a a, -a. siêu vê anh phi đạn cùng nàng gặp thằng q u a chúng đích nàng bên tay trái cách đó không xa một cái khác cái khoang cứu thương bạo tạc tiếng đế i c thai n h ứ c góc ẩm vang bành trướng ngọn lửa lập tức thôn vệ nàng khoang cứu thương ngay sau đó mạnh mẽ sóng sung kích đánh tới nam chỉ cảm thấy khoang cứu thương hung hăng chấn động vê anh chỉ một thoáng trực tiếp dàn hình ảnh đen kịt một màu chỉ có nắm gấp rút vừa khẩn trương nhỏ giọng hô hấp ẩn ẩn chuyển đến mưa đạn xôn xao sương ngủ thảo cái này mẹ n ó là điện ảnh a toàn cảm giác điện ảnh cái này vật kính hình tượng này chi tiết này cảm giác nắm muốn bị sợ c h o n g váng tiếng hít thở đều mang theo tiếng khóc nức nở không phải m u ố n bị là đã bị sợ c h o n g váng ta một cái nhìn lấy dễ ám đều nổi ra gà chớ nói chi là tự thể nghiệm rơi xuống một đoạn này quả thực á p lực kéo căng ta ngón chân đều giữ chặt cảm giác có thể so với công viên trò chơi nhảy lổ máy nên so với kia cái còn mạnh hơn đây chính là từ tầng bình lưu bên ngoài đến rơi xuống nắm có tốt không thở dốc thật lâu liền nghe lấy dễ ám bên trong một tiếng hút cái mùi âm thanh văng lên năm lúc này mới một lần nữa chậm rãi mở miệng ta ta vẫn được ta có thể đương nhiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy đưa cho chính mình cổ vũ ủng hộ nhưng chỉ có nắm bản thân biết vừa rồi nàng hoàn toàn chính là người ở phía trước bay hồn ở phía sau truy bởi vì bộ này tỷ tàn p h ổ n tinh tế trình độ đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng nó thậm chí ngay cả rơi xuống bên trong mất trọng lượng cảm giác đều làm đi ra chấn động đã không đủ để hình dung vừa rồi thể nghiệm tựa hồ kinh hãi mới thích hợp hơn một bên thử nghiệm đem chính mình hô hấp điều chỉnh làm trạng thái bình thường nắm một bên cầu nguyện hoàng kim chi phong về sau tuyệt đối không nên làm yêu đừng ngày nào lại ý tưởng đ ộ t phát lấy loại này chất lượng xuất phẩm một cái khủng bố trò chơi vâng không đó đúng là lấy dễ ảm vòng một trận thai họa ngập đầu khoang cứu thương số tám hành khách t h ỡ lệ ạn giắc q u c tờ tiêm vào hai trăm năm mươi hào khắc ba làm phân thản nhi đã bình ổn vững vàng khang tình huống chấn định tề tác dụng phụ bao quát theo khoang cứu thương máy móc giọng nữ vang lên nam cũng chậm rãi mở hai mắt ra suy b à n h đã bị đụng nát biến hình k h o a n cứu thương cựa tự động đạn bạo phá ra sắc n g ơ i khói lửa quần quần mà đến để cho nàng không nhịn được hắt hơi một cái cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng m a n đêm phía dưới chiến tranh hừng hực khí thế nhấp n ô ẩn ẩn ánh lửa khói đặc tại cách đó không xa bước lên âm u thậm chí sắp che phủ lên chân trời bên trong cái kia viên treo cao to lớn sao gần mặt trời bên trên bầu trời giống như sao băng xuyên toa cỡ nhỏ chiến cơ tại năng lượng vũ khí bùng lên đường đạn bên trong xuyên toa chém giết tiếng g à o không ngừng chuyển đến tại cao ngất đá lởm chầm thương sơn dưới chân lần lượt từng cùng nàng ăn mặc nhất trí s ứ ở lệ h ạ chạy vội đột kích cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. chú ý ẩn ấp chúng ta bị bao vây đẩy về phía trước đẩy về phía trước chúng ta nhất định phải xô sư phúc tiên tiên la lên giờ lệ hàn thậm chí còn chưa nói xong chỉ thấy một tiếng vỡ vụn l u ộ n hưởng chuyện lai、like. đầu hắn liền ngay trước nắm mặt tại cách đó không xa nổ thành một đám mưa máu v ụ mặt v ờ y r a ta thảo một màn này xuất hiện quả thực giống như là trong địa ngục dỗi ra một con quỷ thủ nắm thật chặt nắm trái tim để cho luôn luôn đều không nói thô tục nàng không nhịn được liên thanh t h é t lên phải biết trước đó còn chưa bao giờ có bất luận cái gì một trò chơi dùng như thế ngay thẳng hình ảnh miêu tả chiến trường hôn luận cùng tạc khốc trong hai nghe từng tiếng ồn nào vô tuyến điện hôn hợp có trên chiến trường têu thảm cùng gạo thét nam chỉ cảm thấy mình vừa mới hơi bình phục huyết áp lại bị lập tức kéo căng cả người đều hơi tê tê ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì nhân sinh tam đại thắc mắc q u e n quẩn tại trong đầu của nàng thật lâu không thể thắn đi mà nhưng vào lúc này đột nhiên vô tuyến điện bên trong một cái âm thanh quen thuộc vang lên ta là lạp tư kệ mỏ trên các túy dợt lệ an đoàn ta đã định vị các người mời các ngươi cấp tốc rời đến tiêu ký điểm ta đem tiếp ứng các ngươi lát lao sư đến rồi vô tuyến điện bên trong đột nhiên vang lên âm thanh đem nắm linh hồn một lần nữa tốn trở về a đúng rồi ta là dợt lệ an giác cục tờ ta tại tải p hiện n lên. Ta h tại muốn phá vây đến tiêu ký điểm tới ôm lát lao sư đuổi nghĩ đến đây nắm phần chân tinh thần cầm trong tay song song súng trường lên đạn gian g rắc s o n g lên a chúng ta ti tan liền tới rồi công kích phá vây nắm đeo thanh thế dung trời nhưng người lại mèo dưới eo cậu c ậ u t ú y t ú y trốn ở đại bộ đội đằng sau mưa đạn một mảnh dấu chấm hỏi người mẹ nó đảo ngược a dạng này cậu thả hỏng làm sao nắm cũng bắt đầu kê tặc cùng lao mã học tiêu so với ai khác gầm thanh đều lớn hơn co lại đến so với ai khác đều dựa vào sau át chủ bài chính là một cái tham sống sợ chết l á c lao sư ta xem trọng tiểu t ử này chỉ cái này rất thật có thể cầu thả hình người tự đi công kích số ánh sáng thổi không lên nám ta chỉ là cái tiểu hào nha ta có thể làm sao đâu ha ha ha ha ha tốt mẹ hắn có đạo lý ha một mực thổi mặc kệ bên trên đúng không hình người tự đi công kích số chết cười ta mưa bom bão đạn bên trong xuyên toa mặc dù nắm là thật tâm trong thời gian ngắn không thích hướng được với loại này tàn khốc chiến tranh không khí nàng là thật sợ hãi nhưng hắn p h lệ h n nhóm lại đều kinh nghiệm xa trường một phen trùng sát về sau mặc dù tổn thất nặng nề nhưng cũng mở ra một con đường máu năm mươi mét mắt thấy hở h u giờ chung chỉ định điểm hội hợp đang ở trước mắt nắm trong t h a n h nghe cũng vang lên lần nữa lạp tư t ẻ mò c á c tâm thanh ta định vị đến các ngươi chuẩn bị hạ xuống vu hồ rốt cuộc đã đến nghe được cha lớn sắp đến chiến trường nắm cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy điểm hội hợp ngay tại cách đó không xa vũng nước chỗ không khỏi kích động trong lòng muốn chay mau tới tìm một chỗ ẩn nấp chờ đợi lát lao á t sư hạ xuống nhưng mà ngay tại nàng sắp lao ra trong n h y mắt cẩn thận phe địch titan đột nhiên sau lưng chiến hưu kinh ngạc kêu lên nắm bước chân dừng lại hai nghe trên đỉnh đầu tiếng ầm ầm âm thanh chuyền đến không khỏi ngầm đầu nhìn lại một đoàn to lớn to lớn ám ảnh từ trên trời r g xuống thân hình khổng lồ tựa hồ muốn nàng hoàn toàn bao phủ vượt trong điện quang h ỏ a thạch nắm vội ý thức lui về phía sau vừa rút lui vảnh to lớn ti tan cự thú ầm vang đập vào trước người nàng kịch liệt trùng kích thậm chí đưa nàng đẩy bay ra ngoài vang một tiếng đập ở sau lưng trên mặt đá n g ư một trận khó chịu suy đông suy đông nắm ngác nhìn trước mắt cái kia chừng gần hai bên lầu cao cương thiết cự thú hướng nàng đi tới. nhất định trong lúc nhất thời vậy mà quên nên như thế nào né tránh xung quanh bọn chiến hữu nhao nhao hướng phe địch titan s ạ kích có thể xuống trường uy lực nhưng ở trước mặt nó không đáng giá n h ắ c tới ngược lại là phe địch titan đầu vai pháo máy rối ra suy thình thịch thình thịch chỉ một thoáng trên chiến trường một mảnh huyết vụ sôi t r à o tại cường hãn mà to lớn titan trước mặt tất cả tiểu tiểu binh sĩ đều giống như kiến m ộ t dạng không có ý nghĩa ở kia khủng bố đường kính pháo máy trước mặt bất luận cái gì nguyên tố cắt bọn sinh vật đều khó có khả năng có một tí phản kháng khả năng giờ khắc này năm mươi rốt cuộc hiệu rồi m ộ song song bởi vì trên h nào, một chiến ó t ể trường tung bay với vụ cũng là những cái kia vì hiểm hộ nàng mà bị pháo máy đánh nát chiến hữu cứ việc ta là cầu cầu tí tí lao âm so cứ việc ta sống to mưa nhỏ cứ việc ta làm m ộ n g m ộ n g mê mê tân binh một mực trốn ở đội ngũ cuối cùng nhưng ở ta sắp gặp uy hiếp tính mạng thời điểm ta bọn chiến hữu lại như cũng nguyện ý giơ lên trong tay s ú n g trường dùng bản thân chỉ có yêu đất lực lượng yểm hộ ta cho dù hy sinh biết do không thể làm mà vì đó là vì anh hùng ta không phải làm ộ t hợp cách sơ lệ hạn nhưng giờ phút này ta nguyện ý dũng cảm một lần Cốc cốc cốc. đón c á i kia hung hãn vô cùng t r à đạp nắm bóp lấy cỏ súng ngọn lửa phun ra đạn bắn vào ti tan trên thân thể hỏa hoa vẩy ra nhưng lại không tạo được một tí tổn thương mà liên t ạ i cái kia vô tình trà đạp sắp bao phủ nắm n g á y mắt xiu xiu xiu d ầ m d ầ m d ầ m đột nhiên mấy quả phi đạn tự không trung đánh tới kịch liệt bạo tạc tại phe địch titan trên người nở rộ ngay sau đó một đài màu xanh quân đội vẽ xấu titan từ trên trời giáng xuống giống một tên hung hãng cách đấu ra đ ồ n g dạng v ọ tới t phe địch titan trước mặt một cái hung á c ném qua vai ông bang phe địch titan thân thể lại bị nó lăng không quăng bay đi to lớn thân thể đánh tới hướng mặt đất kiên cố nham thạch trong phút chốc sụp đổ ngay sau đó kiên pháo khởi động mini đạn đạo rửa mặt trong nháy mắt phe địch t i tan liền trở thành một đoàn s á t vụn mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc o t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ t ờ cmn lát lao sư đến rồi bt thật mẹ ngươi x o á i a cmn ờ ờ ở a cái này thao t á c cũng quá mẹ nó lưu loát ốc nhật thảo s ả n g khoái quá rung động đây mới là ta muốn robot trò chơi van cầu các ngươi ra một bt mô hình đi bao nhiêu tiền ta đều mua ô ô ô khoa học kỹ thuật cảm giác lực lượng cảm giác nặng nề cảm giác hỏng các h u n h đệ ta hơi muốn cùng bt g á n g á n ta đánh giá là rất khó không ủng hộ ta không chịu nổi nghệ dù ít hai hạ đơn cùng một tay một t u y ệ t lao sư nhìn thấy lạp tư k ệ mỏ cắt từ bt khoang điều khiển bên trong nhảy ra nắm cũng là một tiếng hưng phấn mà kêu sợ hãi chống đỡ một chút tiểu tử lạp tư k ệ mỏ cắt hay là cái k i a dạng trầm ổn làm cho người an tâm đây là một châm giảm đau chấn định t h ể có thể để ngươi dễ chịu một chút nơi này giao cho ta nói lời này lạp tư k ệ mỏ cắt từ túi tiền mình bên trong rút ra một chi thuốc tiêm đâm vào nắm đ u i bên trong trước mắt thị giác dần dần biến mơ hồ từng đợt cảm giác hôn mê chuyển đến nắm mơ mơ màng màng lên tiếng tiếp theo liền thấy lạp tư k ệ mỏ cắt một lần nữa leo lên titan bởi vì lúc này lại hai k h u n g bị bt gọi đỉnh tiêm liệp sắt giả phe địch titan đột kích lạp tư k ệ mỏ cắt cùng bt hợp hai là một ứng chiến đi tránh chuyển xây dịch ở giữa hỏa pháo tung hành mặc dù đánh hai nhưng kinh nghiệm phong phú thượng ý không chút nào không rơi vào thế hạ phòng thậm chí tiêu diệt trong đó một khung titan nhưng mà ngay tại bt mở ra tấm chắn năng lượng chuẩn bị quay người ứng chiến một cái khắc khung titan thời điểm đột nhiên chỉ thấy bt sau lưng nhất định đột nhiên xuất hiện một đ ế lam tử sắc như là cỡ nhỏ lỗ đen bản kẽn một khung người đeo cự hình hợp kim đại kiếm t i tan đột nhiên xuất hiện ách ách nắm con người đột nhiên co lại muốn nhắc nhở lao sư nhưng bất đắc dĩ chấn định tề tác dụng để cho nàng hoàn toàn không cách nào lên tiếng một giây sau và ảnh cự kiếm t i tan tay hung hăng đâm vào bt bên hông mạnh mẽ đưa nó bên hông động lực tin rút ra bt ngược lại lao sư hy sinh tình huống chuyển tiếp một l ộ t để cho nắm đại nào chống giống nàng muốn dây rủa lấy đứng dậy lại bất kể như thế nào cũng vô pháp không làm gì được một trận mê mội qua đi lần nữa mở mắt chỉ thấy một tên thân thể cường tráng người khoác áo khoác tráng hán đang tại tham lam thu thập chiến lợi phẩm cách đó không xa mới vừa cùng bt giao chiến rô bốt cửa khoang rộng mở xem ra cái này tráng hán chính là cùng lao sư chính diện giao phong tên kia đỉnh tiêm liệm sát giả nắm muốn sờ súng bạo chết hắn đầu chó có thể cả người lại giống tê liệt một dạng hoàn toàn không động được mà nhưng vào lúc này suy đông lại một khung vé xấu có gv đốt chữ vương to lớn ổ quay pháo máy titan đi tới t nhìn thấy bộ này titan nắm không khỏi ngược lại hít sâu một hơi bởi vì nàng càng xem titan cửa khoang bên trên cái kia tiêu chí càng quen thuộc mà lúc này trong màn đạn cũng vang lên một mảnh nghi ngờ âm thanh không phải sao cái này titan logo ta mẹ nó làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu Dê v ê đút golden lin cợt mờ n ở hắn đại ra cái này mẹ nó là a đây là mẹ nó hoàng kim chi phong tiêu chí a đúng không m ở màn mới nhìn đến qua a ta không mất trí nhớ a cho nên đỉnh tiêm l i ệ p sát giả đ à n đội nhưng thật ra là hoàng kim chi phong công ty cợt mờ nờ cái này cái gì đột phá thứ nguyên vách tường thiết lập ai ai ai ai ai cửa mở nở. Cửa khoang mở cửa khoang mở theo mưa đạn kinh ngạc kêu lên Xùi. Suy... cách chỉ thấy cái kia có dấu hoàng kim chi phong tiêu chí đỉnh săn ti tan khoang điều khiển mở ra một người mặc nặng nề chống đạn áo ba lô bóng dáng từ khoang điều khiển bên trong đứng lên hướng về tráng hắn hô cùng nói chúng ta còn lại mười tám giờ mười tám giờ sau h ò m g i a o ước cũng sẽ bị phong bế lấy chuẩn bị c h u y ể n lại đừng mẹ hắn lề mề nhanh lên giờ phút này nằm ánh mắt có chút mơ hồ thấy không rõ ti tan thượng nhân dáng vẻ dài ngắn thế nào nhưng mà cái âm thanh này lại vô cùng quen thuộc không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc âm thanh tại trong trực tiếp gian văng lên À. không phải sao trò chơi còn có thể làm như vậy người nọ là nói chuyện chỉ thấy nam nhân kia từ bản thân ti tan bên trên nhảy xuống gặp tráng hán còn tại keo kiệt mà nghĩ trên chiến trường lấy chút chỗ tốt cấp bách bước nhanh tới nhấc chân thì cho tráng hán một c ước thô bạo vô cùng b à ảnh con mẹ nó ngươi điếc ta con mẹ nó nói chuyện với ngươi nghe không được sao người ta xuất tiền không phải sao để cho chúng ta tới xử lý thi thể hiện tại cúc cho ta bên trên người ti tan đi thôi nói chuyện nam nhân trả cho tráng h á n một cái thai to bài viết thẳng tắt đến tráng h á n một trận r ụ n đầu t ố t t ố t lão đại vừa nói tráng h á n một bên hầm hực q u a y người nhanh như chấp hướng đi bản thân ti tan mà cái kia được xưng lão đại nam nhân cũng khoảng cách gần xuất hiện ở trong màn hình một giây sau sơ chế hạ mẹ cùng mưa đạn cùng một chỗ lập tức bạo tạc ta dựa vào nam quả thực muốn sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy cố thịnh không s a i tên này cái gọi là đỉnh tiêm liệm sát giả đoàn đội lão đại không phải người xa lạ chính là hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành thì tản phổn tổng đạo diễn người chế tác cố thị Mà trước nếu g ự c như c nói g cái này phản phái đầu lĩnh tên là sam vậy cái này là tốt việc nhưng nếu như thịnh tử ca đem mình mô hình cũng làm đi vào lời nói cái kia đây chính là một tiệt chiêu nhi em m xuất hiện triệu tượng tiên vương vê đúp giờ nờ mờ ta thực sự liền thụ thảo bta lát lao s ứ a cái này mẹ hắn đều là chính n g ư ơ i tự tay thiết kế ra được a n g ư ơ i là thật hạ tử thủ a thể chúng thịnh tử ca n g ư ơ i không có tâm a n g ư ơ i không có tâm còn gọi thịnh tử ca gọi cầu tặc khán giả tất cả đều đổ đem mình làm thành phản phái bỏ vào trong trò chơi bản thân trò chơi nhân vật bản thân giết còn tự thân ra sân ngay trước tất cả người chơi mà giết như vậy âm phủ lại c h ị u tượng thao tác sợ là đổi cái thứ hai công ty lem cũng không khả năng làm ra mà lúc này nó cũng là giận không nhịn nổi một tiếng quất lớn người trả cho ta bt ngươi trả cho ta lát l á o sư cầu tặc cố thịnh ta với ngươi không đội trời chung hết chương này chương một trăm mười chín ta sẽ trở thành một tên hợp cách đi l ộ t thực chí danh quy chương một trăm mười chín ta sẽ trở thành một tên hợp cách đi l ộ t thực chí danh quy cùng lúc đó tiểu tiểu một phòng ngủ một phòng khách phòng thuê bên trong thẩm rượu rượu có chút ấu trí tiếng ca từ phòng vệ sinh bên trong truyền r a hiện nhiên nàng hiện tại tâm trạng rất không tệ bởi vì liền hôn qua tập hợp số liệu kết quả nhìn nghệ du ít hai ở trong nước ngày đầu tiêu thụ hơn ba vận đài hải ngoại tiêu thụ hơn một vận đài tổng cộng tiêu thụ hơn 46,000 đài lấy được rất không tệ thành tích nhưng đây là ngày đầu trên lý luận mà nói ở đằng sau hai tuần bên trong nghệ du ít hai lượng tiêu thụ sẽ bình thường trượt xuống thậm chí không giới t r ư ợ n coi như nó mỗi ngày đều có thể tiêu thụ bốn vạn sáu ngàn đài như vậy mười lăm ngày tổng lượng tiêu thụ cũng chính là sáu mươi chín vạn đài mà căn cứ hoa ngu điện tuyên bố trò chơi tiêu thụ thống kê đến xem tại ngày đầu bên trong tỷ tạng phổn tổng cộng tiêu thụ hơn hai vạn năm ngàn phần sân thượng chiếm hữu xuất hiện tại năm mươi bốn khoảng trứng nói cách khác tại lý tưởng nhất tình hồ dưới hết hạn đến mười lăm ngày kỳ hạn hết dựa theo sân thượng chiếm hữu xuất tới tính toán tỷ tản phồn tổng cộng có thể bán đi 37 vạn phần khoảng t r ư ờ n g tổng doanh số bán hàng hẹn 7.300 vạn coi như nó 8.000 vạn như vậy ta thẩm rượu rượu liền sẽ đạt được một tấm hao tổn 9.000 vạn biên lai dựa theo 11 t ộ i phản lợi tổng cộng có thể thu hoạch được 9. 9 í c h ước hoàn lại tiền tài chính gần 10 t ư ớ c phất nhanh rượu a mỗi lần nghĩ tới đây nàng liền không nhịn được vui trộm đem trên mặt xà bông t h m bọn biển rửa sạch sẽ thẩm rượu rượu đóng lại vòi nước lau không mặt lại cầm lên rửa tay trậu bên cạnh húp đẹp sạch một bên hử ngâm nga bài hát thiếu một bên gạt ra một chút xíu đều đều bôi lên trên mặt tiểu hiến tử xuyên áo đông mỗi năm mùa xuân tới nơi này vỗ vô, vô bản thân bóng loáng thủy nội khuôn mặt thầm rượu rượu cầm lên một bên bên cạnh điện thoại đào kéo một cái h y bù hót x ệ ợ t muốn nhìn một chút gần nhất lại có cái gì về vui ta hỏi hiến tử ngươi vì sao đến hiến tử nói ta dựa vào cái này tình huống như thế nào hiến tử lúc ấy không phải sao nói như vậy đây là thầm rượu rượu bản thân kinh hô chỉ thấy nàng hiện tại sợ nhất trông thấy bất luận cái gì tờ tờ ép đại bạo tin tức bởi vì bây giờ t ỷ tản p h ổ n đã đủ hỏa thậm chí đã sớm hỏa ra một bảy ước đầu tư trò chơi phải có phạm chủ. nếu như lúc này ai sẽ ở phía trên thêm một mùi lửa hậu quả thiết tưởng không chịu đ ổ i nghĩ tới đây thầm rượu rượu vội vàng điểm đi vào xem xét tiếp theo, buồn cười. mà để cho nắm phát ra tiếng giống giận này nguyên nhân càng làm cho thẩm rượu rượu hết sức vui mừng quá xa i ê u lao cô rốt cuộc là ở đâu gân dựng sai vì sao muốn đem bản thân thiết lập mô hình làm vào trong trò chơi a hay là cái đại phản phái đây cũng quá ác thú vị ấn mở phía dưới bình luận khu chỉ thấy lúc này bình luận đã có mấy ngàn đầu t r i ề u tượng tri vương danh bất hư truyền thỉnh ca là hơi diễn kỹ ở trên người dù sao trước đó còn bản thân quay qua trò chơi treo lơ ta hiện tại chỉ muốn b ể n h lên cầu tặc kia cố cầu tặc tốt chúc chắc vẫn là gọi cố lao tặc a cơ chí mình làm nờ tờ bản thân giết cực kỳ hợp lý a đầu chó ta không hiểu nhưng ta lớn thụ chấn động đồng thời lặp đi lặp lại quan sát ý đồ lý giải lao tặc làm quyết định này lúc trạng thái tinh thần lao tặc trạng thái tinh thần một mực cực kỳ ổn định ổn định c h ị u tượng xác thực nhà ai người tốt làm trò chơi để cho mình làm phản phái đầu lĩnh a lớn mật dự đoán cái này bước đến cuối cùng khẳng định không chết được lao tặc sẽ không để cho bản thân đánh giám cũng hợp lý căn cứ trước mắt tình tiết đến xem lao tặc chính là một lính đánh thuê quân đoàn lao đại đằng sau có k á c chủ mưu bất quá lao tặc hình tượng này thật đúng là rất đẹp trai mặc dù cũng thật đáng chết a thầm rượu càng xem càng vui ha ha, ha cười không ngừng loại này làm việc là không ảnh hưởng cho chơi lượng tiêu thụ cho dù ảnh hưởng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ dù sao chỉ là một triệu tượng ý tưởng đột phát nha nhưng mà nàng cũng rất tò mò lao cô lúc ấy trạng thái tinh thần thế là lựa chọn tự mình cho cô thịnh phát cái tin tức tiến hành hỏi thăm đinh đông cô thịnh bên này nhìn thẳng lấy dễ l m đây đột nhiên nghe được phần mềm chặt điên cồn g văng lên thế là cắt màn hình đi ra chỉ thấy khung chặt bên trong thầm rượu rượu một nhóm lớn tin tức này lên tiểu na trà đã ngủ trưa làm gì rồi kêu gọi kêu gọi cốc, cốc, cốc, có người ở nhà sao pp tiểu na cha là cố thịnh cho thẩm rượu rượu ghi chú cố thịnh cười cười sam gọi một lần là đủ rồi ta xem lấy dễ làm đây làm sao vậy tiểu na cha thưởng thức bản thân xem như phản phái lão đại tư thế v a i hùng nhìn thấy tiểu na cha lời nói cố thịnh có chút ngoại ý muốn sam làm sao ngươi biết ngươi không phải sao ngay cả ta bản kế hoạch tờ thứ nhất đều không xem hết sao tiểu na cha h ó t xệ ở ta đại ca ngươi leo lên ẩy bù h ó t xệ ở đều chịu tượng c h i vương ngay vậy cố thịnh đổ bộ ấy bộ nhìn một chút chỉ thấy bản thân tin tức sớm đã bị chín mươi chín lớp kín không k h i vui lên sam tiếng vọng rất nhiệt liệt nha khả năng cũng là bởi vì trước đó không có người từng làm như thế tiểu na cha vậy xin hỏi ngươi khi đó là thế nào nghĩ đâu ta có thể phỏng vấn ngươi một chút sao đại danh đỉnh đỉnh cố lao tặc mắt ngôi sao nghĩ như thế nào thầm rượu rượu vấn đề để cho cố thịnh nết nếp miệng hơi ngưng lại hắn còn có thể là thế nào nghĩ nếu như thầm rượu rượu có thể nhìn thấy hắn trong hệ thống cái kia điên c ù n g dâng lên cảm xúc giá trị h ắ n động cơ liền hết sức rõ ràng không sai cố thịnh sở dĩ đem mình làm vào trong trò chơi nguyên nhân căn bản nhất chính là như vậy có thể kích thích người chơi cảm xúc giá trị dâng lên đồng thời tại trò chơi giai đoạn sau cùng bên trong hắn xem như phản phái đầu lĩnh một t r ồ n g còn có một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cần tự mình hoàn thành tin tưởng đến lúc đó các người chơi cảm xúc biết càng thêm nổ tung bất quá những chuyện này cố thịnh cũng không thể cùng tiểu na cha nói thế là thuận miệng đắp sam chơi vui tiểu na cha liền đơn thuần thú vị sam liền đơn thuần chơi vui a tiểu na cha vậy ngươi lần sau cũng mang ta đi chung chơi được không ta cũng muốn làm n ở tờ t nhìn thấy cái tin tức này cố thịnh không khỏi chớp mắt cợ mờ ý kiến hay a đừng nói hắn thật là có cái đỉnh cấp trò chơi Mà tỏ tiếp theo lại đem hình ảnh cắt trở về lợi ích dễ ảo bên trong bởi vì hãy biết tiếp đó tình tiết sẽ tiểu tiểu mà thu hoạch một đợt các người chơi cảm xúc giá trị ách ách giống nóc tiểu mội lần nữa mở to mắt đã là trời sáng trăng một trận tiếng gầm kèm theo đau nhói tại bắp chân chỗ chuyển đến để cho nàng giật mình một lần nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên túi đầu nhìn lại đã thấy một đầu trưởng trưởng thành báo săn lớn nhỏ toàn thân mọc đ ầ y gai ngược ra giáp sinh vật ngoài hành tinh giờ phút này đang tại cắn xé bản thân ố n g quần săn thú một loại sinh hoạt tại phòn bên trên tự nhiên sinh vật tính công kích cực mạnh phi thường hung tản trong n h y mắt một người một thú bốn mắt tương đối mà ơi lấy ở đâu chó ngươi mẹ nó nóc tiểu mội giật mình một lần vô ý thức nhấc chân thì cho săn thú một cước mà một cước này tự nhiên cũng chọc giận săn thú liền nghe rít lên một tiếng săn thú giống như là chó điên đồng dạng dựa theo ngốc tiểu mội n mạnh t à n g biết hầu liền nhào tới nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thình thịt hoành phá máy âm thanh văng lên săn thú lập tức bị xé nát thành một mảnh huyết đ ủ c a bị thú huyết g i a mặt ngốc tiểu mội ghét bỏ phát ra rên dỉ một tiếng chậm rãi ngồi dậy chỉ thấy cách đó không xa to lớn ti t à n cũng giống như nàng chậm rãi đứng lên nhưng đi được hai bước chung quy là bởi vì động lực không đủ dần một tiếng quỷ dạp xuống đất vt lát lao sư ngốc tiểu mụi mừng rỡ không thôi bởi vì vừa mới giút nàng giải vây không phải người x chính là bt、7274. BT không hỏng lạt t ỷ mổ xạ cũng không chết một bên hô nóc tiểu mội một bên vui mừng hớn hở đứng lên ba bước cũng làm hai bước chạy về phía bt h i ể u ma một giây sau suy bt g h ế lai khoang thuyền mở ra lạt t ỷ mổ xạ thân thể từ đó lăn đi ra giống như là túi vải rách một dạng d ầ m một tiếng trọng trọng đ ệ n xuống đất nóc tiểu mội không khỏi trì trệ bận bịu cấp thân đi tới thượng ý bên người ta ta đây phải làm gì lát lao sư lao sư ngươi có tốt không gian giắc lời con chưa dứt lati mosa mở ra t ỉ lột mũ bảo hiểm chỉ thấy giờ phút này miệng mùi hắn chỗ đều là màu tươi một con mắt hoàn toàn sung huyết cả người đã là hơi thở m o n g m anh x b t cắt đứt ngốc tiểu mội lati mosa cố gắng phát ra âm thanh chuyển di trao quyền cho mới t ỉ lột liên tuyến mở dạ vụ tản gộ 7274. g h ì n hai trăm bảy mươi bốn ngốc tiểu mội biết thượng úy là có ý gì nơi này chỉ có mình và thượng úy bây giờ thượng úy trọng thương chuyển di trao quyền nói cách khác bản thân muốn kế thừa lao sư y bát trở thành mới bỉ lột nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nhưng n g c tiểu mội cũng không nguyện ý tiếp nhận nàng là muốn trở thành ti luật có được chính mình titan nhưng cũng không phải lấy loại phương thức này ta ta không được lát lát sư ngốc tiểu mội chân tay luôn uống một đôi tay muốn giúp đỡ ý cầm máu nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay ta chính là cái thơ lệ ạn ta còn không tiếp nhận ti tan điều khiển huấn luyện đâu cụp tờ nghe ta nói nói còn chưa dứt lời là t ỷ mô xạ bắt được tay nàng lúc này hắn khoe miệng đã bắt đầu tuôn ra bờ máu bên trên khí không đỡ lấy khí con ngươi dần dần tăng ăn dã ta xem trọng ngươi tiểu tử thay ta chiếu cố tốt bt vừa nói lạt tỉ mổ xạ chậm rãi chuyển động đã mơ hồ ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua bản thân lão bằng hữu tiếp lấy lại méo nhéo, nhéo ngốc tiểu mụi tay trở thành chân chính tỷ l ộ ợ t đường dài đằng đắng nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thực chí danh quy dứt lời lạt tỉ mổ xạ triệt để đã mất đi sinh sống giờ khắc này mọi người mới giật mình rõ ràng treo lơ bên trong c n g tợ cái kia một câu cuối cùng thực chí danh quy tồn tại phục bút thu về tài phỏng gió thổi tới mang theo còn chưa tan đi, đi mùi khói thuốc súng ngốc tiểu mụi chỉ cảm thấy mình trong lòng một cỗ tâm trạng rất phức tạp phươ lên h í sâu một hơi ngẩm đầu lên nắm thật chặt lạp tư kẹ mỏ c á t tay dần dần biến lạnh nhưng trong sân huấn luyện tình cảm lại càng nóng bỏng ngươi là cái thứ nhất gọi ta lão sư thật ra ta không nên huấn luyện ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi có tiềm lực để cho chúng ta bắt đầu đi chạy tiểu tử ha ha ha thất bại luôn luôn không thể tránh được bây giờ là thời điểm bỏ dậy vì một cái không có kim loại cùng khói l ử a thế giới vì một cái hòa bình mà phồn vinh thế giới tiểu tử này là mầm mông tốt tin tưởng hắn hắn có thể trở thành tỷ luật đường dài đằng đắng nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực trí danh u y là đây là trò chơi ngươi có thể nói nó bất quá là hư h u y ễ thế giới ngươi có thể nói nó bất quá là lúc rảnh rỗi tiêu khiển nhưng nó là ta tâm linh kết cục cũng là ta linh hồn đậu cảng trò chơi là giả nhưng ở cái này hư giả trong trò chơi ta đã từng có một tên chân chính lao sư hắn từng dốc lòng mà dạy bảo ta cổ vũ ta che chở ta hắn nói cho ta chiến tranh tàn khốc cùng vô tình lại nói cho ta hòa bình kiếm không dễ đây là một cái từ không cùng một tạo thành có cấu trúc bắt đầu băng lanh thế giới nhưng cái này băng lanh thế giới bên trong tình cảm lại là ấm áp mà hừng hực có lẽ về sau ta sẽ còn gặp được nhiều người hơn học được càng nhiều chuyện hơn rõ ràng càng nhiều đạo lý nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đã từng có một vị đến từ hạt mò nỉ h tình tiêu dung thiện chiến t í l u ậ t lao binh gọi là lạt tỷ mộ xạ hắn nói cho ta thành công con đường mặn mã mạ, mê mang thời điểm không nên quên sơ tâm hào quang bao nhiêu không quan trọng gì trọng yếu là mớn thực chí danh quy、Xoay. theo ngốc tiểu mội đem cuối cùng một khối đá luy tốt lạt tỷ mộ xạ t i ể u tiểu nấm mồ cũng theo đó giữ tốt lạt tỷ mổ xạ vĩnh viễn mai táng ở nơi này mai táng tại hắn vì đó chiến đấu tinh cầu phía trên mà ở nấm mồ sau một khối phiến đá nhỏ bên trên khắc lấy n g c tiểu mội cho hắn khắc mộ trí một tên truyền kỷ tỷ lốt ta vĩnh ngốc tiểu mội sẽ không túi trào thậm chí là một tên mới đến tay mơ phơ lệ ản bây giờ đại diện ti l ộ t nàng đều không biết quân phản kháng quân lễ là như thế nào thế là nàng chỉ có thể đem lạp tư tệ mỏ các tỷ l ộ t mũ bảo hiểm nâng ở trên tay hướng phía kia qua loa thấp bẽ phần mộ bái ta sẽ trở thành một tên chân chính ti l ộ t thực chí danh quy nơi này là cố thịnh đặc biệt thiết kế mặc dù trò chơi là họ phơ lìn nhưng mà ở cái này cái tiểu tiểu nấm một chỗ các người chơi lại có thể thấy được những người khác nhắn lại lúc này trò chơi mặc dù mới đem bán không lâu nhưng mà lặt tì mổ xạ trước phần mộ lại đã có hơn ngàn đầu nhắn lại cùng cảm khái đường khó đi không bằng lập tức xuất phát làm mộng đẹp tiếp đó giao cho ta ta sẽ chiếu cố tốt bt ta tin tưởng bt cũng sẽ chiếu cố tốt ta chờ ta trở thành chân chính tí lốt ta liền trở về sân huấn luyện lại nhìn ngươi ta sẽ chiếu cố tốt bản thân giúp ta hảo vận tạm biệt là tỉ mổ xạ thượng ý. ngủ ngon lão sư nhìn xem cái kia từng đầu nhắn lại ngốc tiểu mội thật lâu không nói mà trong trực tiếp gian thì là rộng lượng mưa đạn vào tới ai vẫn hơi khó chịu hỏng bét con mắt vào titan thực chí danh quy bốn chữ này đi ra nổi ra gà đi lên nhà ai người tốt đem phục bút t r ô n treo lơ bên trong a đi lên liền phát một đ a o đúng không thật có người cố lao tặc trước đó còn trong sân huấn luyện cười cười nói nói mấu chốt là lao tặc giống như cho lát lao sư bên trên cao cấp ai hắn có thể đối thoại mà không phải đơn giản k ị c bản ai chiếu cố tốt bt có chút đâm cho ta lát lao sư vẫn là không yên lòng bt a hai cái đều không yên lòng đi một cái là bản thân ti tan lão bằng hữu một cái là bản thân tự tay đem ra đại diện đi lốt ai nha các ngươi làm gì nha đừng nói nữa đừng nói nữa văn cầu tiểu hát tử ngươi tốt nhất là lão bà xem ra khóc thương tâm trên thực tế trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa lão bà ngài đoán làm gì ta cũng có bản thân titan chúng ta lão tỷ lột hàng ngày buổi sáng liền cái này ra gọi là một cái mà mà mà nói điển hình thảo vốn đang rất thương tâm thật thể chúng a các ngươi là tư nhân đã qua đời cũng không cần khổ sở hiện tại việc cấp bách là tốc độ sửa tốt titan tìm tới cố lao tặc sau đó giết cố lao tặc cái gì liền mẫu ni dày đặc bật cười quả thật là tỉ mổ xa chết để cho một đám các người chơi tinh thần chán nản nhưng cùng lúc loại này cực hạn nhân vật tạo nên lực cũng làm cho bộ này trò chơi tựa hồ sống các n g ư vinh chơi l đệ đem ký luật mũ bảo hiểm đội lên trên đầu một mảnh uy lục tục khởi động nóc tiểu nội cùng bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn thành lập liên kết khóa chặt cách mình gần nhất tin ở tại hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là tìm tới ba k h ố p tin trước tiên đem nguồn điện cho bt tục lên cái gọi là sách phong đại võ đài có ga ngươi liền đến vì lát lao sư vì hạt mọn nhì vì làm chết lao tặc ta con mẹ nó đến rồi nào đập vào hành trình giờ k h ắ c này vô số tân tấn tỷ lột nhóm kế t h ử a lạt tỷ mộ xạ y bát vì trở thành một tên thực c h í danh quy tỷ lột đạp vào hành trình đang tìm kiếm ba khối p i n trên đường bọn họ dùng nhảy vọt trang bị vượt qua giữa sơn cốc cái nước dùng ẩn hình trang bị xử quyết lần lượt từng ìm binh sĩ mà ở trên đường bọn họ biết được sang mặc dù là bọn họ tử địch nhưng hắn cũng bất quá là một cái tên là ạ vẹt lính đánh thuê đoàn thủ lĩnh chân chính muốn chiếm lấy hòm g a o ước là lấy con mẹ nó tướng quân cầm đầu ìm tập đoàn mặc dù chưa thấy qua hòm giao nhưng từ ìm binh sĩ trong lúc nói chuyện với nhau đổi câu vài lời có thể được biết đó là một cái có được thao túng thời gian năng lực viễn cổ năng lượng hạnh tâm mà bây giờ ìm đã tìm được nó cũng chuẩn bị đưa nó chế thành vũ khí triệt để phá hủy hạt bọn nhi quân phản kháng gia viên nhất định phải ngăn cản hắn l a t i m o x a chính là vì này mà đến mà bây giờ kế thừa bt tất cả tân tấn kỳ luật nhóm cũng là tiếp tục chấp hành cái này nhiệm vụ vượt nóc băng tường không trung đi lại các người chơi xuyên việt thâm cốc rừng rậm đi lại tại mê cung đồng dạng rơi vỡ trong phi thuyền đi l u t lấy một trọi mười sức chiến đấu tại thời khắc này đầy đủ thể hiện cuối cùng g i a -há -há -há -há -há. nhìn g giác. Xuy. t e o A d xem hùng tráng mỹ vũ toàn thân tản ra cỗ máy chiến tranh mỹ học to lớn chở người robot lão đại không khỏi phát ra một trận hưng phấn gieo họ giới mẹ nó quá đẹp rồi ngươi nói giới đồ chơi người ta là thế nào nghiên cứu ra được bóp chân chính titan giờ phút này liền ở trước mặt mình nhìn xem hướng mình mở ra khoang hành khách a dần nhảy lên cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa cái k i a nấm mộ hít sâu một hơi hô tốt rồi dứt lời quay người ngồi vào khoang điều khiển bên trong suy suy c ắ t cửa khoang đóng lại một vùng tăm tối bên trong bên trái u t giao diện bên trên xuất hiện điện tử hiệp nghị bt âm thanh đồng bộ vang lên hiệp nghị một liên tuyến tỷ l ộ t g i lệ an giác q c tơ ngươi bây giờ xác nhận là bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi b ố đại diện tỷ l u t hiệp nghị hai theo ủ vững vụ nhiệm cùng n a d r s n trước mặt rất có khoa nguyễn cảm giác tam liên màn hình theo thứ tự sáng lên titanui giao diện xuất hiện mà khoang điều khiển bên trong a dần cũng thông qua bt hệ thống thần kinh thị giác nhìn ra đến bên ngoài tình huống đã thấy cái kia trên vách đá mấy chục cái cầm trong tay xuống trường ghi binh sĩ đang đ i ê n c u ồ n g hướng hắn xa kích giờ này khác này giống như lúc đó khác đó mà khác biệt là lần này chúng ta nhân vật trao đổi này này xoa tiểu loẹ loẹ mắt thấy phe địch d ở lệ ạ n đạn bắn vào bt trên người không đau không ngứa thậm chí ngay cả nó t â m chắn năng lượng đều không thể phá phá a dần không khỏi một tiếng phách lối cùng tiếu sao không đau đâu bọn đệ đệ mỗi lần cơm đúng không các ngươi cái này cũng không được a đệ đệ nói chuyện chỉ thấy a dần dơ tay lên thần kinh kết nối đồng bộ phía dưới chỉ thấy bt cái kia nặng nề kiên cố cánh tay cơ giới cũng đồng bộ d ơ lên ông một mặt c h ạ m năng lượng màu xanh lam lực trường hộ t h u ẫ n đứng ở trước người tất cả đạn đều giống như bị nam châm hút vào một dạng lơ lửng tại chất keo giống như bên trong lực trường ngay sau đó chỉ thấy a dần vung ngược tay lên s i ê u s i ê u s i ê u đạn giống như là như mọc ra mắt lại đường cũ trở về trở về chỉ một thoáng trên vách đá một mảnh đất đá tung tóe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp văng lên máu tươi phi dương ở giữa thậm chí có mấy tên chúng đạn hỉ binh sĩ ngã xuống vách núi Ô, thờ, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ trong trực tiếp ra nhiều tiếng hô kinh ngạc Cơ cái ơ mờ nờ c này máy móc cảm nhận làm quá đ ỉ n h a a a máy móc lớn bộ dáng máy móc lớn bộ dáng đây là treo lơ bên trong tấm chắn năng lượng c ơ mờ n hoàn mỹ phúc khắc người vĩnh viễn có thể tin tưởng hoàng kim chi phong treo lơ lao tặc thật không lừa ta hiểu về sau liền đem hoàng kim chi phong treo lơ làm thực cơ nhìn mặc dù cực kỳ không hợp t ố i thưởng nhưng bọn họ thật có thể làm được lúc này thật ra có thể gọi cố lao sư cái gì tự thích đứng tên cái này bắn ngược thật tốt xấu a mà ở nhiều tiếng hô kinh ngạc trong tiếng nghị luận lại là một nhóm ỉm binh sĩ chi viện mà đến hơn nữa lần này trừ bỏ bộ binh bên ngoài còn có một số phi hành người máy Cốc cốc cốc. xiu xiu hỏa lực một lần trở nên hung manh lên cũng may giờ phút này bt bom c h ù m hệ thống cũng khởi động lại hoàn tất suy suy suy dầm dầm dầm khóa chặt phát sinh bom c h ù m chỉ có cú ấn độ hạn chế mà không có đạn dược hạn chế khả năng này không khoa học nhưng không thể phủ nhận là dưới bức đồ chơi cũng quá cờ mở nở sàng khoái suy suy suy s i u s i u s i u dầm dầm dầm d dầm m dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm ầ m dầm dầm dầm m dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm phi đạn phát xạ âm thanh phản g phất ngay tại bên hai thay nhau bạo tạc ánh l ử a tại trong hạp cốc liên tiếp bùng lên không người máy bay nhỏ nhóm vỡ nát nổ tung quân địch nhao nhao tại bạo tạc quần quận trong đùi mù kêu thảm bay lên thật ta các minh đệ thật khoang điều khiển bên trong a dần chỉ cảm thấy mình toàn thân đều nổi ra gà ta chân tâm đề nghị có nghệ du ít hai đều mua một lần trò chơi này liên loại này đạn đạo phát xạ chỗ ngồi phía sau tiếp nhận đạn cường độ bán ngược xúc cảm còn có cái này s ắ thép cảm nhận cùng vũ khí đà kích cảm giác không phản đối các minh đệ thật bản thân nghĩ đi thôi ta liền một câu liền trò chơi này dù là không có hậu tục đồ vật liền để ta đứng cái này phát xạ một ngày bom trùm ta đều vui lòng đây không phải a dần cứng r ắ n t u ổ i mà là hắn chân thành tha thiết hắn không biết hoàng kim chi phong đến tội cùng là điều giáo bao nhiêu lần số liệu mới có thể đem trò chơi này bên trong gần như tất cả phản hồi điều chỉnh đến như thế làm cho người g i ậ n sôi cấp độ hắn chỉ biết lại không nói nó hậu tục t i n h tiết chỉ là phần này cải tiến kỹ thuật tính cùng toàn cảm giác thể nghiệm cũng đã là v ư ợ n thời đại tác phẩm sàng khoái trừ cái này cái chữ bên ngoài a dần lại cũng tìm không ra mặt khác hình dung từ nếu như bây giờ còn có cái gì có thể lần nữa kích động hắn thần kinh như vậy không thể nghi ngờ chính là để cho bt khôi phục vận động hệ thống thực hiện di động xạ kích m à ý tưởng như vậy xem như l à người hai đời cầm trong tay hệ thống siêu tân tinh nhà thiết kế cố thịnh tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay bt chủ hệ thống vũ khí cùng động tác hệ thống điều khiển đã một lần nữa thành lập suy c á t to lớn pháo máy súng trường rút ra titan di chuyển bước chân trước bãi bên trong một mảnh bọt nước văng khắp nơi、Ấm、ẩm ẩm ban suy ban suy ban suy ai ai ta có thể động ai nếu như không phải sao buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì cửa n g ă n đón a dần lúc này sợ là đã hưng phấn kích động đến từ buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong nhảy ra ngoài máy móc truyền lực chấn động di động đánh nặng kiên c ố âm thanh mỗi một bước đạp lên mặt đất phản hồi giờ phút này đều bị hắn tê cả ra đầu mà kéo trong tay pháo máy có súng đông đông đông đông đông n ộ t ngạt lại táo bạo tiếng nổ đùng đoàn chuyển đến khủng bố đường kính lưới pháo máy ngọn lửa phun ra mặt đất chỉ một thoáng cắt bay đá chạy mỗi một quả đạn bắn trúng quân địch đều sẽ dương lên sán lặn ngời ngời hết vụ cờ mờ nờ giới mẹ nó đường kính quá bất hợp lý trực tiếp đem người đánh thành cặn bã a cho cốt đều mẹ nó cho dương thảo ha ha ha ha ha khoái hoạt trò chơi đơn thuần nhất khoái hoạt tại thời khắc này rào rạt giống như là khi c ò n bé chiếm được bản thân thích nhất người máy mô hình một dạng đơn giản lại thuần túy mà đơn giản như vậy thuần túy khoái hoạt tại a dần phát hiện ti tan vậy mà có thể mẹ nó chạy thậm chí có thể b ư ớ c lướt thời điểm liền rõ ràng hơn to lớn ti tan tả sung hữu đột tiểu tiểu y binh sĩ giống như là con kiến nhỏ một dạng bị lặp đi lặp lại vô tình liền ép phá máy bom trùm có thể lượng sức trận cắt t h ứ vũ khí thay nhau ra trận thằng g i ế t đến tìm người ngã n g ự a đổ a dần hết sức vui mừng vô địch các huynh đệ ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai có thể ngăn trở ta tỷ lượt dần tâm lang theo a dần một tiếng phách lối khiêu chiến l i ê n nghe bt âm thanh vang lên bt trinh sát đến phe địch titan tilot để cho chúng ta giết ra một đường màu a a dần a ta còn không d i ế u võ dương oi đủ đây mắt thấy lao đại chóng tại chỗ mưa đạn không khỏi một mảnh cười vang đổ mồ hôi a đệ đệ. tốt rồi người đã nắm vững phép nhân khẩu quyết biểu hiện phía giới mời giải ra cái này vi phân và tích phân để một ca ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Còn không có cha thúc thúc cầm Cái không sảng khoái tiến hành, cha lớn đến tin, muốn quên.、Cái、này tan ngươi nay nhất định là mở không khoái Kết kết thật hôm hơi hơi. rồi. rồi rồi, tới lại ti vất là vả mở bt thể nghiệm thẻ kết thúc tiếp theo phí sao tiểu h o a tử hoàng kim chi phong hữu nghị nhắc nhở thể nghiệm k ỳ kết thúc nếu muốn có được sử dụng mời tham dự họp phí xì ô phép sai luân bản đại trừu tưởng hoạt động ha ha ha ha ta tiên sư cha mày ngươi là chó a ngươi là h i ể u kiếm tiền ngày mai tới tấn đằng trò chơi đưa tin không hiện tại ha ha ha ha a dần có chút gan n ộ t nhiên không chỉ có là bởi vì lúc t r ư ớ c phe địch titan bước ra hư không đâm thận n ổ tin một màn làm hắn tim đập nhanh quan trọng hơn là hắn hoàn toàn đoán không ra lấy c ô thịnh cái này âm phụ trò chơi nhà thiết kế tính cách có phải hay không đúng như thủy hữu nhóm nói trực tiếp đem hắn vừa tới tay titan tịch thu a cái này đang do dự ở giữa chỉ thấy bản thân ui phía bên phải nhảy ra tổ một kịch bản tuyển hạng chính như mưa đã nói ở nơi này vừa làm tỷ tản phồn bên trong c ô thịnh cho gần như tất cả nở đều gia nhập a i đối thoại hệ thống người chơi tùy thời có thể cùng mình gặp được người tiến hành một chút nói chuyện h i ế m dùng cái này để cao trò chơi đắm chìm cảm giác nhưng mà t t ạ n phổn chi như vậy xâm nhập lòng người nó kịch bản lời thoại công hiệu cũng là không thể coi thường cho nên tại một chút đặc biệt tình tiết bên trong cố thịnh vẫn là gia nhập kịch bản diễn toán người chơi có thể dựa theo huy nhắc nhở hai đầu lời thoại bên trong tuyển ra một đầu tiến hành đáp lại phát động bt hoặc cái khác n ở tờ cờ đặc biệt lời thoại đương nhiên n g ư ờ i cũng được lựa chọn nói điểm không quan hệ chút nào tao lời nói bất quá như thế liền có thể không thể nghiệm được kịch bản a dần xem như sở chệ a mẹ tự nhiên là tiếp được kịch bản hối hồ, hồ đầu này lời thoại cũng xác thực phù hợp hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ ách chúng ta thật được sao nghe vậy bt yên t ĩ n h chốc lát bt tin tưởng ta bt âm thanh mặc dù không t ì n h lớn thậm chí đều không t ì n h tầm gì nhưng liền là có thể cho người ta một loại kiên định cảm giác làm cho người lòng tin tăng gấp bội nghe thấy lời ấy a dần cũng là tập trung tinh thần đây là hắn cùng bt lần thứ nhất sóng vai trực diện phe địch titan cũng là đạp vào tìm kiếm anderson thiếu tá một m bước đầu tiên vậy thì tới đi nói một tiếng tới đi âm nhạc đ ố n g nhiên biến khẩn trương lên ầm ầm và ảnh theo một tiếng rơi xuống đất tiếng vang chỉ thấy một khung tên là dã thú phe địch titan rơi xuống a dần tập trung nhìn vào chỉ thấy phe địch titan quanh thân màu đỏ cam lực trường hộ thuận triển khai chính là trước đó tại phá vây đại chiến bên trong kém chút giết chết bản thân cái kia loại lúc ấy lát lao sư thế nhưng là thao túng bt một cái ném qua vai đem nó đồng nghiệp theo trên mặt đất đến rồi một trận đạn đạo giữa mặt vẫn còn may không phải là cái kia đeo đại đao titan a dần ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra bộ kia titan nói không chừng lại là về sau cửa hải bên trong bột nghĩ đến giá thú titan cũng triệt hồi tấm chắn năng lượng suy suy ba phát đánh lấy toàn nhi bó đạn đạo đánh tới a dần vô ý thức một cái bước lướp trong đó vừa phát đánh vào bt trên người một trận kịch liệt lắc lư đánh tới để cho a dần không khỏi kinh ngạc kêu lên mà bt hộ thuẫn năng lượng đầu cũng lập tức đi xuống một phần năm chắc đại gia ngươi a dần g i ậ n mắng một tiếng hôm qua liền ỉ vào mình là titan kem chút giết chết ta hôm nay còn muốn nước hết ta đến nguyên nếm thử ta đây cái bom c h ù n g khóa chặt dã thú titan t r ê n trúc phi tập mà ra ẩm ẩm chỉ một thoáng dã thú bị một mảnh bạo tạc ánh lửa bao phủ lảo đảo mấy bước trên người mang theo rào dạc ánh lửa đông đông, đông đông trong tay pháo máy ngọn lửa phun ra dây đ ạ n đường kính lớn bắn phá hướng dã thút i thú、titan. đưa nó đánh liên tục rút lui mà giã thú gặp công kích tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế pháo máy đánh trả ở giữa ba phát liên tục phi đạn cũng liên tiếp không ngừng trong lúc nhất thời như là cổ la mã giác đấu trường sơn cốc ở giữa hỏa pháo tiếng không ngừng hai đài ti tan lẫn nhau cùng nhau lẫn nhau tránh né lấy đối phương công kích đồng thời lợi dụng đúng cơ hội phát động phản công ầm ầm đông đông đông đông vê a n g vê a n g cắt bay đá chạy sắt thép cấu trúc cỗ máy chiến tranh giao phong hỏa lực mạnh mẽ để cho trong sơn cốc tràn ngập trận trận nổ vang ngồi ở khoang điều khiển bên trong a dần hết sức chăm chú gặp lúc công kích lắc lư cùng khói lửa tranh chuyển xê dịch lúc to lớn thân thể nặng nề cảm giác lực trường đón lấy khác biệt đường đạn phản hồi trong tay pháo máy gào thét ở giữa c h u ngồi phía sau chấn động tất cả tất cả đều sẽ hắn hoàn toàn kéo vào trận này chiến đấu kịch liệt bên trong ông long theo màu xanh thăm t h ả m lực trường dần dần b i ế n c a m g i ã thú phát ra tới ba cái đạn đạo cùng đạn lạc lần nữa bị a dần tinh chuẩn đón lấy trở tay vung ném âm âm tiếng nổ mạnh vang lên ăn miếng trả miếng lực trường đem phi đạn lần nữa trả cho dã thú mà a dần cũng nhắm ngay thời cơ tích tích tích tích, tích. bom trùn khóa chặt lảo suy suy suy như là cuồng ong bay múa đạn đạo nhao n h a u đánh vào g i ã thú ti tan trên người để cho vốn liền càng khó mà chống đỡ được nó toàn diện phá phỏng ngay tại lúc này chờ đúng thời cơ a dần hướng về phía trước một cái bước xa bê tê sau lưng hỏa t i ễ n nâng lên ẩm v a n g khởi động to lớn sắt thép thân thể phát động giống như là một đầu nổi dẫn tê giác đồng dạng ngang nhiên xông đến g i ã thú ti tan trước người ông bang một tay bắt lấy g i ã thú toát ra c u ầ n cuộn khói đặc bên hông cốt mẫu a dần cắn răng một cái toàn thân dùng sức người hôm nay liền cho ta ở nơi này a đệ đệ ông bang Giá thú ti tan thân thể khổng lồ bị lăng không vung máy bay lại nằm nặng nện ở chỗ nước cạn bên trong b ọ t nước vẩy ra ở giữa bt bom trùn họng t h á o trực chỉ giá thú quang điều khiển dầm dầm dầm hoàn mỹ gửi lời chào lạt ti mổ xạ xử quyết động tác phục khắc đạn đạo rửa mặt bạo ta cuồn cuộn niềm vui t r à n trề bt đã đánh tan phe địch ti tan mưa đạn chỉ một thoáng khắp nơi manh động ò、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở lão đại cái này cũng quá xoái cờ mờ nờ dám theo ta đánh ẩn sư lạt ti mổ xạ quá sung sướng đây quả thực là ta trong ngộng hoàn mỹ đại chiến người máy a、ah, a、ah, a、ah. a lao tặc đem ca mê ra từ ta trong đầu đem đi đi vừa nghĩ tới ta ít hai còn có một ngày thời gian m ớ i đến ta liền toàn thân khó chịu a không có bê tê rán rán ngày đầu tiên nghĩ hắn không chịu nổi mua ta mua còn không được sao nghệ du ít hai hạ đơn cái này khiến ta không khỏi liền nghĩ tới hạ đẳng ngựa trò cười nghệ du tới ngựa cha mời lựa chọn một cái ngại ưa thích bao quản cười hắn xuất hành ha ha ha ha ha không hợp t h ó i thưởng mở man một trận chiến trực tiếp điểm đốt tối này trò chơi vòng vô số người n h o nhao kinh diễm tại trò chơi này chất lượng sơ chế ạ mẹ nhóm lái ti tan ngẩng đầu ướt ngực liên thanh gieo họ mà cùng lúc đó đây đối với rất nhiều trò chơi đánh giá người mà nói cũng là một một đêm không ngủ cùng lúc đó hàng ngày báo game đánh giá chủ biên một trong hứa tiếu lâm ngay tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong cặn kẽ thể nghiệm lấy trò chơi này không hề nghi ngờ ti tan phồn xem như theo một đời mới buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì đồng bộ đem bán sáu khoản hộ tống đại tác một trong từ khi đã được duyệt đến nay liền được thị trường chú ý một trăm bảy mươi triệu đầu tư t ă n anh chiến lữ bố cục diện vô luận ai tới đối mặt tình cảnh này đều nhất định sẽ nói lên một câu si tâm vào tưởng hứa t i ế u lâm cũng là cho rằng như vậy cứ việc t ỷ tản phồn trước đó nương tựa theo treo lơ lẹt t r ạ tấn đằng tam đại tướng trợ giúp nghệ du sửa thị trường điểm số nhưng theo hứa t i ế u lâm vậy cũng chẳng qua là một cái căn cơ bất ổn bọn biển hình thắng lợi chân chính so đấu khẳng định vẫn là phải lấy cụ thể trò chơi chất lượng đến nói chuyện xem như đánh giá người lại là trong nước cỡ lớn trò chơi truyền thông chủ biên một trong nghệ du cùng tấn đằng rất sớm liền đem buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì cho hắn chuẩn bị tốt là tại rất nhiều người chơi còn đang chờ đợi chuyển phát nhanh thời điểm cũng đã bắt đầu thể nghiệm hai bên trò chơi mục tiêu dĩ nhiên chính là vì khách quan công chính xuất cụ tương quan đánh giá mà ở gần đây hai ngày thời gian bên trong hắn đã đem gấu bắc cực ba đời phía trên ba khoản fts trò chơi toàn bộ thể nghiệm một lần có thể nói bình thường đến cực điểm đầu tiên là là thiên lang phòng làm việc xuất phẩm một đời fts trò chơi khói lửa thiên lang xem như trong nước uy tín lâu năm xạ kích trò chơi phòng làm việc phát huy vẫn luôn phi thường ổn định lần này mang đến cái này kinh đ i ể n phái một đời fts so với hỏa tuyến xuyên toa mà nói chỉ là tiến hành trên tấm hình thăng cấp càng nhiều động thái hiệu quả quan ảnh cùng chi tiết nhưng ở trò chơi hạch tâm cách chơi phía trên cũng không tiến hành tương quan đ ộ t phá nhiều nhất chính là đem sinh hóa cùng quân bị thi đua hai loại trước đó thảo luận rộng hơn người chơi tiếng hô tương đối cao hình thức gia nhập trong đó có lẽ duy nhất khiến người ta cảm thấy còn tính là mới lạ chính là cái kia phó bản hình thức bởi vì hắn làm đánh giá thời điểm người chơi có nhỉ hứa t i ế u lâm là lôi kéo mấy cái đồng thời cùng cái khác sân thượng đánh giá chủ biên cùng một chỗ tổ đội cảm giác giống như là fg s bản vừa tải giết quái vật đánh bút cửa hải tương đối c â hóa tình tiết cũng rất ít ỏi chỉnh thể cảm nhận tương đối bình thường trên lý luận mà nói thật ra còn có đảo sâu khả năng tại hứa tiểu lâm nơi này đại khái tại tám mươi lăm điểm khoảng trừng thứ hai chính là quan g diệu phòng làm việc đặc trùng hành động cái đồ chơi này hứa tiếu lâm đại khái đánh một tiếng khoảng trừng liền không chơi bởi vì nó thật sự là không có gì có thể lấy đánh giá nó hoàn toàn chính là dập khuất bất kể là cách chơi vẫn là tinh tiết tất cả đều vô pháp làm đánh giá bởi vì hứa tiếu lâm cảm giác mình chơi nó liền là lại chơi bảo bảo b ả n ẩm. quan g diệu trừ bỏ vì q u á thẩm để cho trò chơi xác định đẳng cấp giảm xuống đem đủ loại huyết tinh bạo lực nguyên tố hài hòa một lần liền lại không càng nhiều thành tích mặc dù họa chất bên trên muốn so gặp tốt nhưng bản về thao tác cảm giác cùng động tác d á n vào độ kém xa tít tắp ập dù sao hai lời fts chính thống ngay tại hoàng kim tri phòng tại cố thịnh trong tay sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn không thể nhiều hơn nữa thứ ba chính là chấn đình phòng làm việc trùng chiều hai nghìn một trăm l i ê n quan tới cái trò chơi này t hứa tiếu lâm cảm thấy vẫn là biết tròn biết méo đầu tiên đầu tư lớn công nghiệp chất lượng cao cái này không thể chê thứ hai là một m khoản áp chủ b à i họ phở lên tỉnh tiết hướng trò chơi nó t h n h tị hiện điều khiển vẫn tương đối xuất sắc đã có chống lại trùng chiều lúc nhiệt huyết cũng có chiến hữu nhao nhao đổ xuống hy sinh sau bi tráng còn có cuối cùng lấy được thắng lợi lúc vui sướng anh hùng cứu thế thức kịch bản ăn bài để nó hoàn chỉnh tính rất cao hơn nữa cuối cùng s o n g kết cục cũng rất suy nghĩ khác người nhưng mà từ cách chơi cùng cửa hải phương diện thiết kế mà nói tương đối bình thường cách chơi chính là tiệt t r ù n g tử bay trên trời trong nước du ngoạn dưới đất chạy đủ loại kiểu dáng hơn nữa chiến trường nhiều đã bình ổn nguyên do chủ ngẫu nhiên phụ trợ lấy một cái huy động loại hình điều này sẽ đưa đến cứ thế mãi người chơi sẽ lâm vào một loại thẩm mỹ mờ mị t đương nhiên vì thế chấn đỉnh cũng làm ra cố gắng bọn họ tại một chút cửa hải bên trong suy nghĩ khác người tiến hành đơn giản một chút tìm ra lời giải thiết kế lại thêm xương vỏ ngoài thiết lập cũng coi là cho đánh quái lúc rảnh rỗi tăng thêm một vòng k h ắ c sắc thái đương nhiên trở lên những quan điểm này tất cả đều là hứa tiếu lâm đứng ở một cái chuyên ngành đánh giá chủ bút người góc độ bên trên tiến hành hãn lịch duyệt quá cao thật ra trùng c h i ề u hai một trăm n h nếu để cho người chơi bình thường chắc hẳn nhất định có thể thu hoạch khen ngợi một mảnh Bởi v một một tướng tướng nhau nhau sau đó g liên à t g n bắt đầu nghệ du ít hai hộ tống đại tác thể nghiệm mà hắn lựa chọn thứ nhất trò chơi chính là tỷ tạt phồn cái này trong truyền thuyết tam anh chiến lữ bố lự phụng trước đối với cái này theo hứa t i ế u lâm nó thực cơ biểu hiện có thể ở một cái nào đó phương diện sánh ngang trùng chiều hai nghìn một trăm linh cũng đã là thắng lợi thẳng đến hắn đăng nhập vào trò chơi hết chương này chương một trăm hai mươi mốt rượu rượu rượu chương một trăm hai mươi mốt rượu rượu rượu Ta trò đối với c luôn luôn hơn i điểm dê là t ư ơ g nữa cho tới nay hắn đều giống như là chuẩn chuẩn đội trưởng mở dạng tuyệt đối không hành động theo cảm tính tuyệt đối không để lọt bất kỳ một cái nào yêu khuyết điểm tuyệt đối bình chắc công chính xinh đẹp nhưng mà theo lịch duyệt không ngừng tăng trưởng tựa như chính hắn nói một dạng Bản t h â n h ư n g phấn một chút cũng một ở đến â y không nhắc ngừng đ cao. n buộc như năm thả t mấy r phát hoạch tâm đã sẵn sàng tại hứa tiểu lâm điều khiển bt bưng pháo máy xuống trường mở ra buộc phát hoạch tâm đem xạ tốc kéo căng đến cực hạ nhìn xem phe địch titan trên người đốm lửa bắn tư tung thanh mò biến mất thời điểm một loại chưa bao giờ có thư sướng thông thấu cảm giác từ lòng b à n chân hắn bản một đường kéo dài đến đỉnh đầu a a hứa t i ế u lâm thậm chí không nhịn được tại bồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong phát ra một tiếng thang nhẹ giống như là tháng tám nóng bức một hơi rượu bia ướp lạnh vào trong bụng giống như là vào đông rét đậm thời hết ngâm vào nóng hổi phòng tám theo bt mổ đủ lệ đại chiêu mở ra giờ k h ắ c này hắn cảm giác cái gì phiền não cùng mọi mệnh đều đi theo cái này một con toi bạo liệt xạ tốc pháo máy đạn bắn ra thông thấu hứa tiểu lâm chưa bao giờ nghĩ tới một cái xạ kích trò chơi lại có thể để cho người ta cảm nhận được thông thấu vì cùng en d e r sân thiếu tá tụ hợp hắn cùng với bt cùng một chỗ đạp vào hành trình mà căn cứ tín hiệu biểu hiện như kim an đ ứ c xâm thiếu tá cách bọn họ còn có sáu mươi km bọn họ đầu tiên phải xuyên qua một cái to lớn công xưởng lúc này bọn họ đứng tại to lớn công xưởng hệ thống thoát nước tiết đập nước trước theo chiếc cuối cùng phe địch titan sụp đổ hứa thiếu lâm bay đầu nhìn lại không khỏi thoải mái mà thở phào một hơi chỉ thấy sau lưng dài đến trăm mét tiết thủy đạo bên trên ìm các binh sĩ、si、thây ngang khắp đồng phe địch g á p rưỡi titan khoảng chừng đổ xuống thoát ra quần quật khói đặc cùng ánh lửa một trận niềm vui tràn trề tao nội chiến dư vị k nhất là làm quân phản kháng bọn chiến hữu nhau nhau vây đến bên cạnh hắn đối với hắn phát ra khen ngợi cùng sùng bái lúc quá tuyệt vời trưởng quan nếu như không phải sao ngươi chúng ta chỉ sợ cũng toàn quân bị d i ệ t cảm ơn trời đất chúng ta còn có ngươi trưởng quan giúp đại ân trưởng quan rất vinh hạnh cùng ngài chiến đấu với nhau bất luận là giấc tớ lệ ạn vẫn là thượng úy nhao n h a u đều gọi lấy bản thân trưởng quan cái này khiến thân làm đại diện đi luật thực tế là cái giấc tớ lệ ạn hứa tiếu lâm có chút nhận lấy thì ngại bất quá càng nhiều thì hơn là mừng rỡ cùng hưng phấn đã từng các ngươi bảo hộ ta hiện tại cũng đến phiên ta tới bảo hộ các để cho hứa tiếu lâm cảm giác vô cùng kỳ diệu gật gật đầu xem như cùng bọn chiến hưu tạm biệt hứa tiếu lâm lái bt hướng đi vỡ đ ê n ó i chỗ sâu ở chỗ này hắn đã được như nguyện nhặt được bt chi thứ nhất linh kiện cường lực cái đồ chơi này nhất định chính là cái tự ngắm hắc chỉ cần cho đối phương đánh lên ba nội tàu ký như vậy truy tung đạn đạo liền sẽ tự động tác địch phi thường không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà ở cửa này bên trong hắn cũng đầy đủ thấy được cố thịnh đối với r ô b o t trò chơi cho tới nay robot quá mạnh mẽ dẫn đến người chơi hứng thú rơi xuống tốc độ quá nhanh phương án giải quyết ta không cho người lái cơ giắc không được sao ở chỗ này cố thịnh dùng một cái phi thường như lợi nhưng lại mười điểm hợp lý phương thức đem người chơi từ khoang điều khiển bên trong đồi ra dỗ bốt hình thể quá lớn vô pháp giống như tỷ luật vượt nóc băng tường cho nên cần tỷ luật tiến vào công xưởng vì bt mở ra từng đạo từng đạo cửa cống mà trong quá trình chiến đấu bt cũng sẽ không hoàn toàn ẩn thân biết một mực vì ngươi chỉ dẫn phương hướng vì ngươi cung cấp đề nghị giúp ngươi quét hình kẻ địch cũng một mực nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận chú ý an toàn giống như là một cái cực kỳ đáng tin chiến hữu một dạng mặc dù không tại người chơi bên người lại có thể để cho người chơi cảm giác được hắn một mực đều ở đến mức hứa tiếu lâm như lúc này bản một người đ ề u ở một lần nữa nhìn thấy bt sau nói lên từ đáy lỏng thật vui vẻ một lần nữa nhìn thấy ngươi bt mà bt cũng chưa bao giờ sẽ để cho bản thân tỷ lốt kẻ ngắt ta cũng thật vui vẻ một lần nữa nhìn thấy ngươi chiến đấu luôn luôn có thể nhất bồi dưỡng tình cảm đương nhiên cứ việc bt luôn luôn để bảo toàn bản thân tỷ lốt nhưng một số thời khắc hắn cũng sẽ bởi vì chương trình logic xung đột mà chẳng phải nghe lời cụ ũ n t ỉ như tại cuối hải hứa tiếu lâm chờ đợi cửa cống triệt để mở ra bị từng tổ từng tổ bạo tạc nhận truy đầy đường chạy yêu cầu bt khai hỏa hiệp trợ bản thân thời điểm nó liền sẽ lấy tự tiện hướng tỷ lốt vị trí chí chỗ từ chối cung cấp trợ giúp có chút nước manh nhưng lại chứng minh rồi tại bt thế giới bên trong hiệp nghị tam cao tại tất cả mấu chốt nhất là ở nơi này một cửa bên trong hắn cảm nhận được cố thịnh cái kia gần như chính xác đến gần như làm cho người g i ậ n x ô i người chơi tâm lý điều khiển cố thịnh rất rõ ràng ở nơi này một cửa ngắn ngủi tách rời về sau các người chơi lại sẽ bắt đầu tưởng niệm hỏa lực mạnh mẽ bt kết quả là trước đó cùng lạt t ỷ mổ xạ từng có giao thủ áo khoác tráng h á n ken lái bản thân titan đang tràng các người chơi không kịp chờ đợi leo lên titan lại là một trận thoải mái đầm địa robot một chiến mới nhất thu hoạch được cường lực bộ phận rốt cuộc có đất dụng võ tại từng tiếng súng m á y b á n tự động tiêu ký d ư ớ i hỏa t i ễ n hạch tâm khởi động cùng anh loạn tạc thị giác thể nghiệm để cho người ta ạ r i ệ n lìn cấp tốc tiêu t h ă n g ăn no thỏa mãn có thể nói d u ngoạn ở đây hứa tiếu lâm đối với trò chơi này đánh giá là chín mươi chín điểm không sai gần như tới gần tại mắt điểm mặc dù hứa tiếu lâm biết là một tên trong nước nổi danh trò chơi đánh giá người t ê một cấp trò chơi truyền thông làm ra chủ biên đánh ra loại này cho điểm thật sự là có chút không hợp t h o i thưởng nhưng sự thật chính là như vậy từ tình tiết góc độ đi lên nói c ố thịnh dùng nửa giờ chỗ tạo nên lạt t h mổ xạ thượng úy có máu có thịt mộ bia nhắn lại thiết kế suy nghĩ khác người làm cho người không khỏi hốc mắt hồng nhuận phất phớt từ công nghiệp chất lượng đi lên nói mảy may tất hiện hình ảnh biểu hiện tăng thêm nghệ du ít hai độc h ữ u toàn cảm giác kỹ thuật để cho người ta thân l â m kỳ cảnh vô luận là hình ảnh chất lượng vẫn là ti tan robot phản hồi đều kỹ càng chú đáo thể nghiệm cảm giác kéo căng từ cách chơi đi lên nói đi luật cùng ti tan phân công rõ ràng song phương đều có sở trường phân công hợp tác rõ ràng mà trong chiến đấu cùng bt cái này n ố c manh đồng bạn trêu chọc nói chuyện với nhau càng là vì trò chơi tăng thêm sát thái mà bây giờ duy nhất thiếu khuyết cái kia một phần chính là cửa hải thiết kế từ bắt đầu đến bây giờ tính cả huấn luyện cửa hải cùng dạy học cửa hải tổng cộng ba cửa hải cái này ba cửa hải mặc dù để cho người ta thể nghiệm cảm giác kéo căng nhưng lời nói thật nói hứa tiếu lâm nhưng lại chưa cảm nhận được để cho hắn cảm giác mới m ẻ cửa hải thiết kế ngôn ngữ ai được rồi suy nghĩ một chút cũng phải nghĩ đến đây hứa tiếu lâm âm thầm cười một tiếng tự đủ có lẽ là ta yêu cầu quá cao đi dù sao d u ngoạn đến nơi đây trò chơi này đã đủ để gọi là cực kỳ ưu tú tình tiết chất lượng cách chơi đều tốt ta lại còn muốn cửa hải thiết kế có một phong cách riêng thực sự là có chút lòng tham không đ ấ y nói chuyện hứa tiểu lâm lắc đầu lái thi tan hướng ngọn núi bên trong to lớn động đá chỗ sâu một tòa công xưởng cửa vào tiến lên đây là đấu abt bt đọc lấy trong tư liệu không biết bt bất quá theo tiêu ký điểm biểu hiện chúng ta nhất định phải xuyên qua cái công xưởng này công trình cùng en d e r sân thiếu tá tụ hợp đây là sinh tồn đường tắt duy nhất nói chuyện hứa tiểu lâm cũng ở đây công xưởng cửa ra vào nhặt được lại một tổ ti tan bộ phận liệt diễm đem với bộ phận thay đổi hứa tiểu lâm vừa muốn thí nghiệm một phen liền nghe đối với nói bên trong chuyển ra sam âm thanh à ta là sam nhận được không hoàn tất bởi vì hứa t i ế u lâm đánh bại ạ b ẹ t binh đ o à n ken cho nên giờ phút này lính đánh thuê đoàn giọng nói kênh cũng bị hắn nghe lén cha hỏi cấp tốc chiếm được cái kia tên là à nữ nhân đáp lại thu đến thỉnh giảng ta hỏi hét ken hắn vẫn không có đáp lại sam nói ra ta xem cái này quân phản kháng kỷ luật là muốn tới một anh hùng cứu thế ha ha hắn hiện tại nên hướng ngươi nơi đó đi làm chết hắn biết rồi âm thanh nữ nhân lần nữa chuyển ra hoàn tất t nghe lén đến đối thoại hứa tiểu lâm không khỏi ngược lại hít sâu một hơi trong lòng tự nhủ cái này siêu tân tinh cũng đem mình ở trong game tạo hình tượng quá thông minh vẹn vẹn một câu không hồi phục liền ý thức được ken đã bị mình tiêu diệt nói không chừng cũng đã hiểu đến bản thân đối với lính đánh thuê đoàn kênh nghe trộm không có gì có thể nói đánh đi bt cũng nghĩ như vậy bt sàn cụ hắn là quân phản kháng một mực truy tra tội phạm chiến tranh bây giờ bị ìm chỗ thuê làm là t ỷ mô xa chết hắn muốn chịu trách nhiệm chính đương nhiên hứa tiếu lâm gật đầu chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn sau đó hạt thép phụt lời con chưa dứt hứa tiếu lâm liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người đã thấy theo chật trội hành lang một đường hướng phía giới giờ phút này một tòa to lớn lắp ráp công xưởng xuất hiện ở trước mặt hắn la thuê trong dong binh đoàn cái kia gọi là ạt nữ nhân lại đem cả tòa đại sơn đều móc giống ở chỗ này xây dựng một tòa dây chuyển sản xuất công xưởng hứa tiếu lâm có chút bị cố thịnh sức tưởng tượng rung động hòa một tiếng cái hô hứa tiếu lâm cùng bt một đường hướng về phía trước đánh tan cản đường quân địch cùng titan đi tới một chỗ truyền tống bên cạnh bến tàu bt đ i l o t cái này bến tàu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa là con đường tắt nhìn xem ngươi hở u giờ l i ề n có thể tìm tới đài điều khiển dứt lời hứa tiếu lâm liền thấy bản thân vui giao diện bên trong xuất hiện một cái tiêu ký điểm ngay tại chết đối diện trong phòng điều khiển cần bản thân vượt nóc băng tường đi qua mở ra tốt chỉ mong nó là con đường ta ta hứa tiếu lâm đứng n ô i từ chối cho ý kiến suy suy sau lưng nhảy vọt trang bị khởi động hứa tiếu lâm đi tới phòng điều khiển dựa theo bt nhắc nhở khởi động bảng điều khiển có thể một giây sau liên nghe công xưởng bên trong đông nhiên còi báo động đại tác cảnh cáo cảnh cáo số m ộ ư ơ i ba bến tàu phát hiện chưa trao quyền titan đem titan rời đi tài sản thiết lập lại chỗ hứa tiếu lâm giật mình ngay sau đó liền nghe bt âm thanh thông qua mũ bảo hiểm chuyển đến bt đ i l ố t ta cần hiệp trợ c ợ mờ nở mà giờ khắc này vội vàng chạy ra phòng điều khiển hứa tiếu lâm nhìn thấy bến tàu chỗ c h ẳ n g cảnh không khỏi sơ s u ấ t tiêu to n g ư ơ i ta ta mẹ nó đã thấy giờ phút này bt đang bị một con to lớn cánh tay máy nắm lên mặc dù bt âm thanh vẫn là không hơi rung động nào nhưng hắn không ngừng rẽ rủa thân thể cùng lung tung khai hỏa động tác lại bán rẻ hắn chân tay luôn cuống cảm xúc khẩn trương lại mang theo khôi hải một màn để cho hứa tiếu lâm chừng mắt chóng、đốc. mắt nhìn thấy bt bị cánh tay máy giống bắt b ú t b một dạng bắt đi ngắn ngủi sau khi ngây n g ẩ n hứa tiểu lâm hô to một tiếng ai ai cmn đó là ta titan người đem ta titan cho ta quẳng xuống a cmn mà bt giọng điệu mặc dù không có gì biến động nhưng lại không khó nghe ra hắn bồi dối bt đ i lốt ta không có cách nào tự mình tránh thoát cục tờ hứa tiểu lâm cực kỳ tê dại không chỉ có là bởi vì chính mình bt bị vô lý phương thức bắt đi mà là bởi vì giờ phút này trước mặt hắn cái này một cái tên là bước vào hư không cửa h ả thiết kế dựa theo bt tại trong giọng nói chỉ thị hứa t i ế u lâm một đường hướng phía dưới quanh đi còn lại theo vận chuyển nước đường ống tiến nhập công xưởng nội bộ mà ở trong đó là một cái hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng to lớn phân phối trang bị dây chuyển sản xuất cái này đến cái khác chừng hai tầng lầu cao cánh tay máy vừa đi vừa về vận hành rộng lớn dây chuyển sản xuất bên trên một khối lại một khối chừng mấy chục mét vuông tấm xi măng bị vận chuyển hướng dây chuyển sản xuất phía trước hứa t i ế u lâm đứng ở dây chuyển sản xuất bắt đầu vị trí bên trên cảm giác mình giống như là đã rơi vào cự nhân trong quốc gia tiểu người lùn một dạng mà cái này một quan quan thể thiết kế chính là muốn hắn ở đây rắc rối phức tạp rộng lớn dây chuyển sản xuất bên trong tìm tới một đầu thông hướng thượng tầng đường khởi động nhảy vọt trang bị hứa tiếu lâm phi thân nhảy lên tấm xi măng phía trước ầm ầm rung động to lớn ép bản cơ v ậ t làm hơi nước c u ộ n cuộn hứa tiếu lâm một bên giải quyết đuổi theo quân địch một bên khoảng trừng quan sát tiếp theo tại tấm xi măng sắp đem hắn ép thành bánh thịt máy mắt nhảy ra tấm xi măng theo bên cạnh khung é p một cái c h u y ệ từ ngày vòng qua ép bản máy một lần nữa trở về mà giờ khác này vừa mới vẫn là khắp nơi trụi lủi trên nền xi dây chuyển sản xuất tiếp tục hướng phía trước từng đạo từng đạo cốt thép giao thoa tung hành hứa tiếu lâm tránh chuyển x ê dịch cố gắng tại cốt thép bên trong ghé qua đồng thời còn muốn tiếp tục đối mặt liên tục không ngừng truy binh mà chờ cái này dây chuyển sản xuất qua đi xi măng cùng thảm cỏ trên mặt đất đâm bắt đầu hệ thống xà thép tiếp lấy cố định b ù n g kẹ chiến đấu người giả tấm s á t mặt tường tại từng lớp từng lớp trong chiến đấu hứa tiếu lâm đi theo tấm xi măng không ngừng tiến lên cũng trơ mắt nhìn xem một tòa giản dị gian phòng ở trước mặt mình được lắp ráp hoàn thành giờ khắc này hắn kinh ngạc tột đỉnh là cố t ị n h vậy mà tại cửa này bên trong vận dụng một loại hắn chưa từng nghe thấy bị động vận động thức cửa hải thiết kế người chơi mình là không thế nào cần phạm vi lớn thăm dò di động tất cả cửa hải quá trình tất cả đều ở kia khối di động trên nền xi măng tiến hành mà ở khối này trên nền xi măng người chơi không chỉ có muốn thường xuyên đánh trả truy b ì n h càng là muốn tại nguy hiểm trọng trọng dây chuyển sản xuất bên trên tìm tới sinh tồn kẽ hở hay hơn là ở nơi này không ngừng di động tiến lên bên trong người chơi đem trơ mắt nhìn bản thân vị trí khu vực được phong phú bị kết nối được lắp ráp nói cách khác cửa này cố, cố định lại người chơi lại làm cho toàn bộ cửa hải đều bắt đầu chuyển động đây lại như thế nào kinh động như gặp thiên nhân xảo tư hứa tiếu lâm là càng chơi càng kinh ngạc đã bao nhiêu năm năm năm mười năm bản thân tiến vào trò chơi ngành nghề từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cửa hại dựng lên ý nghĩ mà ở hắn đi theo lắp ráp hoàn thành phòng ốc một đường hướng lên trên bị vận chuyển đến công xưởng tầng cao nhất thời điểm loại này kinh ngạc đi tới tột đỉnh cấp độ suy k ế theo t hắn một khối này phân phối trang bị có phòng ốc bãi có tấm si mang dâng lên một tòa trường sân bóng lớn tiểu khoan rộng rãi mô phòng sân diễn tập mạ như vậy thành hình mà hắn giống như là cái kia ghép hình bên trong cuối cùng một khối không chỉ có c h ắ p vá hoàn thành sân bãi cũng là cái kia chín mươi chín điểm cuối cùng một điểm hoàn mỹ bù đắp theo sân bãi dựng hoàn thành ạ trong thanh cũng ở đây diễn tập trong sân vang lên sân khấu đã dựng tốt rồi phía dưới liền cho ta nhìn xem ngươi có bản lanh gì đi tỷ luật trò chơi tạm dừng vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong trọn vẹn yên lặng nửa phút liên nghe vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong hứa tiếu lâm kích động âm thanh vang lên rượu rượu rượu, rượu. thứ nhất rượu rượu tại cửa hải lo g i thiết kế bt đường tắt đề nghị lần nữa đưa tới p h i ê n phức làm cho người không biết nên khóc hay c ư ờ i khôi hài đột phát tình huống để cho người chơi không thể không xâm nhập chỗ ngồi này tại không sơn bên trong lắp ráp công s ư ở n g thứ hai rượu d i ệ u tại cửa hải phương thức vận hành cố thịnh dùng hắn thiên tài giống như tuyệt d i ệ u cấu tứ n ị c h tư duy xây dựng cửa hải đem người chơi cố định để cho cửa hải vây quanh người chơi vận hành hình thành sơn không chuyển nước chuyển kỳ d i ệ u thể nghiệm thàng đến một khắc cuối cùng các người chơi mới phát giác bản thân vị trí tấm xi măng chỉ là xây dựng sân huấn luyện một khối ghép hình mà thôi tấm xi măng dựng hoàn thành cũng không phải là cửa này mạo hiểm kết thúc mà là một vòng mới nguy cơ bắt đầu đối với cái này hứa tiếu lâm chữ cào tám chữ đánh giá đầu đôi đan sen ký tư diệu tưởng một trăm điểm tràn đầy tờ s các vị ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt c â u n g u y ê n phiếu hết chương này c â u n g u y ê n phiếu ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt đầu tiên vẫn là cảm tạ các vị độc giả các lao gia cho tới nay ủng hộ trước hướng các vị áo cơm các cha mẹ túi người chào nói cảm ơn quyển sách này trưng bày cũng có tầm một tháng xem như lần thứ nhất tại điểm xuất phát viết sách người mới tác giả có thể có hiện tại cùng đặt trước gần ba vạn thành tích thật sự là kích động không thôi cảm kích không cùng cũng chính là phần này thành tích để cho ta áp lực tăng gấp bội muốn lấy càng thú vị càng mới mẹ độc đáo tình tiết chơi rất hay trò chơi khắc họa mang cho đại gia không giống bình thường thể nghiệm thật ra có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà lời đến khỏe miệng lại lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể nói cảm tạ cảm tạ đại gia cho tới nay không rời không bỏ còn có chỗ bình luận chuyện linh cảm không ngừng kỳ tư diệu tưởng là các người để cho quyển sách này càng thêm phong phú cũng là các người để cho ta cho tới nay đều động lực dồi dào làm một cái làm thêm tác giả mỗi ngày một vạn lượng đổi mới thật ra với ta mà nói là có chút gian nan bất quá có các vị độc giả láo ra ủng hộ cổ vũ đại gia thích xem bố trí liền nguyện ý viết nhiều nhiều càng nhất là trong một tháng này bố trí đem tăng lớn tăng thêm cường độ tranh thủ cùng viết nhiều càng hoàng kim chi phong hành trình mới vừa vặn cất bước ngõ s e n tổng hệ thống cũng mới tiến vào chính t h ứ c bản về sau câu chuyện sẽ càng thêm đặc sắc ở đây bố trí quỳ cầu một đợt n g u y ệ i phiếu mọi người xem sách khả năng rất nhiều không chỉ ta quyển này nhưng bố trí khẩn cầu đại gia cái này nguyện mười phiếu liền đầu nhập chúng ta quyển sách này liền tháng này quy câu đại gia ủng hộ ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất nhiều hơn đổi mới cuối cùng chúc các vị lớn bằng h ư u tiểu bằng h ư u tất cả đều ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt bàn tim hết chương này nói tốt chế tắc nát trò chơi t ỷ tàn phổn cái quỷ gì cầu người phiếu ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa d ẹ p p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương một trăm hai mươi hai làm nát trần nhà trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa ả i chương một trăm hai mươi hai làm nát trần nhà trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa ả i mắt điểm hứa tiếu lâm từng ấy năm tới nay như vậy đều không có cho bất luận cái gì một trò chơi đánh q u a cao như thế phân hiện nhiên cố thịnh từ tiền thế bên trong mang đến cái này thì tạt phồn cửa hải thiết kế ý nghĩ đã vượt xa khỏi cái thế giới này trò chơi trình độ núi không chuyển nước chuyển thể bị động cửa hải thiết kế ý nghĩ đã đầy đủ làm cho người giật mình cùng thét lên mà nguyên một đám liên tiếp không ngừng lắp ráp linh kiện cùng cuối cùng cuối hải đại chiến như c á c kịch màn lớn kéo ra giống như hiện ra phương thức càng làm cho người tê cả ra đầu không hề nghi ngờ siêu tân tinh cố thịnh đang dùng hắn thiên tài giống như trò chơi lý giải một lần lại một lần mà soát tân trò chơi sản nghiệp hạn m ta không biết cố thịnh hạn mức cao nhất ở nơi nào hoặc là nói không rõ ràng hoàng kim chi phong hạn mức cao nhất ở nơi nào nhưng chỉ riêng tỷ tạn phồn cái này tác phẩm mà nói ta nghĩ cửa này bước vào hư không đã đủ để chứng minh nó cửa hại thiết kế cực hạn có lẽ về sau cửa hại vẫn như cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào nhưng nếu như chỉ từ cửa hại thiết kế góc độ đi lên nói ta nghĩ cho dù là cố thịnh bản thân cũng rất khó lại siêu việt bước vào hư không cửa hại này dù sao nó tựa hồ đã m ò tới thế giới tuyến tính trò chơi cửa hại thiết kế ý nghĩ trần nhà không thể định nổi không thể siêu việt soát soát điểm, điểm. hứa tiếu lâm b ú t máy tại giấy viết bản thảo bên trên lưu loát là ở nơi này một cửa dung loạn sau khi hoàn thành hứa tiếu lâm thật sự là kìm nén không được nội tâm kích động đi ra buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì tại giấy viết bản thảo bên trên biểu đạt từ bản thân kinh diễm đối với cái này cái cửa hải không t i ế p ca ngợi đương nhiên một mặt là hắn quá kích động không kịp chờ đợi hiện tại liền viết làm bình chắc một phương diện khác hắn cũng thực sự hơi m ệ t chút gần như dài đến hai mươi tiếng thời gian cho chơi khiến tinh thần lực của hắn phân tán nghiêm trọng nếu như lại tiếp tục dung loạn chính là đối với tì tản phồn không tôn trọng cho nên hắn lựa chọ vừa đánh mở lấy t dễ ảm nghĩ đến thư giãn một tí nhưng mà ngay tại hắn đi văn đến không thể định nổi không thể siêu việt cái này t ắ m cái chữ lớn lúc liền nghe trong trực tiếp gian biểu lao sư đột nhiên phát ra liên thanh không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi cợt m -n ơ Cơ m n ở cợt m -n ơ n ở cợt m ơ n ở nha nhi u cái này mẹ nó là tình huống gì nha ngay tại nửa giờ trước tại long trọng ca kịch giống như chiến đấu sân khấu dựng hoàn thành về sau biểu lao sư thôi xong một đợt lao tội m i n mông vượt qua giới hạn mô phòng y binh sĩ cùng người máy thay phiên đăng tràng đối với h ắ n triển khai xa luân chiến thậm chí đến cuối cùng hắn còn cần lấy t ỷ luật thân thể tại không có bt dưới sự hỗ trợ tránh chuyển x ê dịch ở giữa đánh nát hai khung phe địch titan khó quá khó khăn biểu lao sư c h ọ n vẹn chết rồi hơn mười lần thật dễ dàng đào thoát cùng bt tụ hợp về sau bọn họ lại g ặ p á t cái này to lớn lắp lên công xưởng chủ nhân đồng thời nàng cũng là lúc ấy từ trong hư không đi ra nhổ đi bt pin trực tiếp dẫn đến lạp tư k ẻ mỏ trên các túy tử vong hung thủ dù sao nàng chỗ điều khiển lãng nhân titan phía sau cái kia một chuôi sắc bén gánh nặng hợp kim cự kiếm quá mức trói mắt cự nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt biểu lao sư cùng tất cả các người chơi một dạp tất cả đều rét đỏ cả mắt k h ô n g bố hỏa lực giao thoa cực hạn cùng oanh loạt tạng buộc phát hoạch tâm gào thét trong tiếng gầm giống tức giận to lớn d o b o t giao phong đại kiếm không ngừng vung ra điện từ trung kích hư không đi lại ở giữa song phương triển khai một trận huyết cựu từ đấu ad là mạnh mẽ như thế đến mức các người chơi cho dù cùng bt kể vai chiến đấu vẫn như c ũ liên tiếp rơi vào hạ phong một lần hai lần lần ba năm lần mười lần hai mươi lần một lần lại một lần trong kết đấu các người chơi kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh các loại ti tan bộ phận sử dụng cũng càng lô hỏa thuần thanh cuối cùng làm tiêu máu ad hợp kim đại kiếm trí mạng không vùng trận này từ đấu thắng bại đã phân giống như là treo lơ bên trong chỗ biểu thị một dạng vô số các người chơi cùng bt niềm tin hợp nhất động lực rồi rào sắt thép trọng quyền vung ra cường hãn trùng kích thậm chí để cho trong sân nhấc lên một trận sóng xung kích mà as cũng bị bt mạnh mẽ từ khoang điều khiển bên trong móc ra người chơi nắm tay bt nắm chặt bàn tay máy móc truyền lực mang đến như máy t h ủ y áp giống như cự lực mạnh mẽ đem t h í sư cựu địch bóp nát n g miền nát sàng khoái đại thù đến báo khoái cảm khiến vô số người chơi thoải mái g e o họ càng là khiến biểu lao sư mở ra b u n g s mạ tỏ sần số gì tại chỗ tạm thời xa cách trực tiếp gian rút hai điều thuốc. đem kích động cảm xúc h ò a h o a n về sau mới lại tiến nhập cuốn s ố mạ tỏ sần số gì. cùng bt cùng nhau rời đi tòa này đang tại bạo tạc sụp đổ làm cho người thật lâu không thể quên độc đáo cửa ải mà trên đường ngóc manh bt yếu ớt nổ nước bọn cũng làm cho người b u ồ n cười bt đi lốt ta cảm thấy chúng ta về sau cũng không cần đi đường tắt rồi à. ta cũng cảm thấy vậy huynh đệ biểu lao sư nhịn không được cười lên cứ như vậy hai người lần nữa đạp vào hành trình mà trải qua một phen lặn lội về sau tiêu ký khoảng cách rốt cuộc tại hờ u giờ bên trong rút ngắn đến khoảng trăm mét nhân quả đến en đơ sân thiếu tá điểm hội、hợp. mới cử h ả i tên tại u ụ i góc dưới bên trái cho thấy hiện mà cùng bt chia ra hành động d ư ớ i biểu lao sư cũng nhận được đến từ bt tin tức bt theo tiêu ký điểm biểu hiện enderson thiếu tá liền ở tòa này trong kiến trúc xuyên qua cũng điều tra tòa kiến trúc này ta và ngươi tại một bên khác hội hợp hào huynh đệ theo ống thông gió nhảy vào trong kiến trúc biểu lao sư gật gật đầu ngươi đừng lại bị bắt đi a một ngày trước đột phát tình huống làm hắn lòng còn sợ hãi bt ta sẽ không lại đi đường tắt bt phát biểu khiến một đám thủy hữu nhóm cười ha ha cho bt chỉnh ra bóng ma tâm lý đến rồi nhu t lao bà bt thật rất có ý tứ xuẩn manh xuẩn manh lần này xem như nhớ kỹ hắn hoảng hắn rõ ràng hoảng một đầu đường tắt hai người hoảng chết cười nghe được bt đáp lại biểu lao sư xem như thoáng an tâm nhưng lại không hoàn toàn yên tâm thế là qua cái mười giây hai mươi giây liền sẽ dùng tỷ l ư t mũ bảo hiểm cùng bt nói hai câu bt người vẫn còn chứ bt ta tại tỷ l ư t người hiện tại làm gì vậy bt ta trước khi đến mục tiêu địa điểm tiếp ứng n g ư ơ i a a a được ta khoảng cách người còn bao xa a bt ta liền tại kiến trúc mở miệng chúng ta cách xa nhau cũng không xa xôi rất nhanh liền có thể gặp mặt n h a nhi u nghe lấy tốt mẹ hắn gây a huynh đệ cảm giác ta giống như đang cùng người yêu đương hẹn hò một dạng bt căn cứ nhân loại đối với tình yêu lý giải yêu đương cần ái mộ thu hấp dẫn tính dân cùng tôn trọng hiển nhiên giữa chúng ta dùng hữu nghị thích hợp hơn ố hô hồng hưng hống ngay vậy dù là danh xưng ơ g i a heo ác bá biểu lao sư cũng không nhịn được một trận đỏ mặt vừa cười bên cạnh điên c u ồ n g vào đầu ngươi là có chút biết vung huynh đệ mẹ khiến cho lão tử còn có chút điểm thẹp thủng biểu lao sư vừa hướng lấy rác rưởi hoang vu vứt bỏ kiến trúc chỗ sâu đi ra một bên cùng b t tán gấu đ lời con chưa dứt đột nhiên chỉ thấy bên cạnh không gian giống như là bị bóp méo một dạng một c ỗ phảng phất đến từ hư không kỳ dị âm thanh tải vang lên bên thai biểu lao sư chỉ cảm thấy thân thể tiếp nhận áp lực đ ỗ n g nhiên biến đổi dùm vừa mới còn rách nát không chịu nổi là hành lang lập tức rực rỡ hẳn lên mới tinh tiếp đ á i lễ tân bên trong ăn mặc tinh xảo lễ nghi nhân viên chính chỉnh lý đến thăm hộ khách tư liệu mấy tên tay cầm anh ác người mặc màu trắng áo dài nghiên cứu viên đi qua tất tất tốt tốt tiếng thảo luận bên thai không dứt thậm chí một tên đang tại quét sạch mặt đất công tác người máy kem trút đụng vào trên người hắn. Cơ mờ n ở cái này tình huống như thế nào a đây chính là hứa tiếu lâm c h ấ u nghe được cái kia một tiếng quá thiếu nhưng mà ở nơi này một tiếng kêu sợ hãi qua đi liền nghe lại là r ù một m tiếng cảnh vật xung quanh lần nữa biến hóa một lần nữa trở về hoang vu cùng rách nát bên trong vượt p h á t biểu lao sư m ộ t bức vừa mới một lần kia tránh trở về giống như là xuyên qua thời gian một dạng mà loại tình huống này theo hắn tiếp tục đi tới phát sinh càng thêm thường ê m t h xuyên dùm công tác người máy cùng mình gặp thoáng qua trước ngực màn hình nhảy ra khuôn mặt tươi cười biểu lộm tàn bại trên hành lang cỏ dại râm dạp cỡ t thép dị xét hư mờ nờ g Rộng r đây là tình huống gì không biết ta tựa như là tuyến thời gian đột nhiên quay lại thời gian không ổn định mặc dù không phải cùng một cái thời gian nhưng mà cùng một cái rút lui khóa hôm nay ta là bác à, Cờ Hồng a cmn h ồ n g giáo đ ứ c ca trước đó không phải nói bìm tìm một cái có thể đối với thời gian sinh ra ảnh hưởng viễn cổ hận tâm t tựa h như là ấy bt không có chuyện gì chứ nhìn thấy mưa đạn nhắc nhở biểu lao sư lúc này mới chợt hiểu vội vàng tại đối với nói bên trong hỏi bt người bên kia có tốt không cái này tình huống như thế nào bt lập tức trở về đáp thời không vặn vẹo tràn ngập tòa kiến trúc này hơn nữa bọn họ tựa hồ tạo thành thời không xuất hiện vết rách ta đề nghị thẳng đến chúng ta nắm vững tiến một bước tư liệu trước đều bảo trì cẩn thận đang nói biểu lao sư cũng thông qua một cái sớm đã phá thoái chạy bằng điện cửa đi vào một chỗ hội trường dùm tránh trở về lần nữa phát sinh chỉ thấy rộng lớn sáng tỏ trong phòng hội nghị ngồi đầy người trên giảng đài một tên tóc mai điểm bạc khuôn mặt hung lệ tướng quân đang tại phát biểu diễn thuyết chúng ta làm ra tất cả cũng là vì nhân loại phồn diễn sinh sống quân phản kháng tổ chức chúng ta nhất thống bước chân vậy thì nhất định phải bị thanh trừ c h ấ n áp đi l ộ ô n có chuyện gì không thấy được trong hội trường hướng mình đi tới biểu lao sư tên là con mẹ nó tướng quân hơi nghi ngờ một chút mà mở miệng hỏi dùm thời gian lần nữa trở về chính tàn phá lộn xộn trong hội trường chỉ còn l ẻ loi trơ trọi trên giảng đài một đài nhắc tuồng thiết bị biểu lao sư ô m tò mò tiến lên vỗ vỗ l i ê n nghe mơ hồ không rõ tiếng xèo xèo vang lên suy suy tất cả suy suy phồn diễn sinh sống quân phản kháng suy suy thanh trừ c h â n áp đi lốt suy suy sự t ì n h sao c ơ mờ nở trong n y mắt biểu lao sư chỉ cảm thấy mình nhịp tim đều để lọt vẫn c h ầ m một nhịp phải biết tại quá khứ tuyến thời gian bên trong con mẹ nó tướng quân là không biết mình thân phận chân thật còn cho là mình là yếm đi lốt cho nên mới có câu hỏi này nhưng mà Cái kia xuyên vừa rồi c đem đem qua phòng t họp tiếp tục hướng phía trước hắn đi tới một đầu kéo dài rộng lớn trên hành lang theo hành lang bước nhanh tiến lên thời không lần lượt vặn vẹo lại trở về chính thời không loạn lưu tựa hồ xuất hiện càng thêm thường xuyên một đường chạy đến cuối hành lang Dùm. theo tuyến thời gian trở về chính một đầu săn thú đ ố n g nhiên thoát ra để ngang trước mặt mình có thể một giây sau nó liền bị một con phi long bắt đi mà tránh trở về cũng lần nữa phát sinh dùm biểu lao sư đi đến cuối hành lang to lớn hạ cánh pha lên màn t ư ờ n g trước đưa mắt trông về phía xa đã thấy hắn hiện tại vị trí hiện thời là kiến trúc lầu hai lầu dưới tinh xảo vườn hoa đường hành lang sạch sẽ g ọ n g à n g mà theo đường hành lang một đường hướng về phía trước là một tòa to lớn song hoàn công trình xung quanh mấy chiếc không người máy bay vượt quanh tựa hồ đang nghiên cứu nên tại s o n g hoàn bên trong lấp nhập cái gì dùm thời không trở về chính trước mặt pha lên màn tường pha toái song hoàn thiết kế cũng sụp đổ pha toái biến thành một bộ phế tích bộ dáng ta dựa vào cái này địa phương nào a biểu lao sư hỏi bt tìm tại biên cảnh tinh hệ các nơi đều có bản thân sở nghiên cứu bất quá cái này một cái công trình chúng ta trước đó tựa hồ chưa bao giờ phát hiện quá khoa trương huynh đệ biểu lao sư từ tầng hai cửa sổ nhảy ra dạng này công trình có bao nhiêu a bt t ạ i đại đao hành động trước tám tháng q u â được nghe k h n ạ được endersen có khả năng còn sống biểu lao sư nhẹ nhàng thở ra cái tia ta đi nhìn xem ngươi chở ta ở đây a vừa nói biểu lao sư bưng lên trong tay gây va tám liên phát súng hoa cải một cái chửa xúc tiến vào đại sành trong đại sành rách nát khắp trốn khắp nơi đều là chiến hỏa đốt qua dấu vết trên vách tường vết đạn tường đống mặt sàn xi、si、măng khe hở bên trong thậm chí d à i ra cỏ dại theo thang tự động đi tới lầu hai ngẩng đầu một cái chỉ thấy một tên tỷ lột treo ở trên trần nhà nga không nói chính xác là khảm nạm tại trong trần nhà hắn đầu to hương xuống một đầu cánh tay v ư n g h ó n g nửa thân thể tại tầng một làm một nửa khác thân thể lại bị khảm nạm tại sàn gác bên trong đoán chừng lúc này chân tại lầu hai nam cợt mờ nở biểu lao sư đều kinh hãi cái này mẹ nó là cái gì thần kỳ tư thế đi nhanh tiến lên c ở i xuống tỷ lộn mũ bảo hiểm xác nhận đây chính là bọn họ cho tới nay tìm kiếm mục tiêu a n d e r s o n thiếu tá bt ta X. biểu lao sư thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung trước mắt tình huống ta tìm tới a n d e r s o n thiếu tá hán hán tại trong trần nhà bt mục tiêu hoàn thành chúng ta đã cùng a n d e r s o n thiếu tá thành công tụ hợp biểu lao sư yên tĩnh một chút h u y n h đệ cái này trò cười có chút địa ngục bt lại là trứng trạc đàng hoàng ta không nghĩ biểu đạt hài hước bt cực kỳ nghiêm chỉnh biểu lao sư cực kỳ im lặng khán giả rất vui ha ha ha ha ha thật xin lỗi nhưng câu trả lời này thật thật b u ồ n c ư ờ i tốt mẹ hắn hạt có tụ hợp ngươi liền nói hợp thành không tụ hợp a hội hợp một nửa ha ha ha ha thảo thần mẹ hắn hội hợp một nửa chúng ta thành công hội hợp an thiếu trường học cái gì ngươi hỏi đức sâm đức sâm tại lầu hai đâu an đức sâm a a a a dựa vào tốt địa ngục ta hiện tại liền muốn biết thiếu tá là mẹ nó làm sao đi vào thẻ phi thiên thẻ thất bại bối bối bối bối bắt đầu b ọ hành lý ha ha ha ha ha thảo ta cười đáp đầy đất tiền thối lại mó ta cần mó đốc đốc đốc đốc một bên cười một bên g õ m õ công đức mười một mười một mười một ô hô các ngươi đừng mẹ h ắ n dạng này aqml lao tử cười đến nước mắt đều muốn đi ra nhìn xem mưa đạn bên trên thổi qua trêu chọc biểu lao sư cũng không kiềm được mấy độ cười ra heo gọi vốn là rất bi thương sự tình tốt ta ố t t các ngươi ha, ha ha ha ha ha ha lên tiếng một bên cười bt bên kia cũng hoàn thành đối với e n d e r s o n thiếu tá số liệu chỉnh lý ngươi lai、like, ngay tại hai tuần trước quân phản kháng chặn được ìm thông tin biết được bọn họ tại trên viên tinh cầu này có to lớn phát hiện về sau một đợt năng lượng nổ lớn ngay ở chỗ này phát sinh năng lượng ba động đưa đến thời không vặt mèo lần này e n d e r s o n thiếu tá chính là phụng mệnh lợi dụng một cái tên là dị bằng trang bị chui vào tòa này công trình điều tra tình báo tương quan nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn thất bại cho nên bây giờ bt chúng ta có nghĩa vụ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bài tập 217, song thành a n nước xâm thiếu tá điều tra nhiệm vụ vì trợ giúp cục bất tờ tiến vào công trình nội bộ bt dỡ xuống trên quảng trường một cây cột đèn tiếp lấy tay trái k ụ c cán tay tay phải chỉ hướng kiến trúc đỉnh một cái bột nhập chỗ tiếp lấy một cái chạy lấy đà giống như là cây lao vận động viên m ộ t dạng đem cột đèn trực tiếp ném ra ngoài mà cột đèn chỗ liên tiếp dây điện biến thành chữ tác thê châu bò huynh đệ biểu lao sư từ đáy lòng tán thưởng nhìn tiếp nhìn ui bên trong nhảy ra lời thoại kịch bản có lẽ ngươi lần sau có thể thử đâu đâu ta bt biết rồi dứt lời biểu lao sư không do dự nữa phụ lên dây điện câu khóa một đường trượt về cái kia kiến trúc bột miệng bên trong cùng lúc đó chấn đình trò chơi phòng làm việc tổng bộ trò chơi tổng giám đốc điều hành văn phòng giờ phút này phòng làm việc người sáng lập một trong kim trò chơi tổng giám đốc điều hành chu đình cũng đang quan sát lời t dễ ảm nhìn đến đây chu đình chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến mấy lần há mồm lại đều không biết làm như thế nào biểu đạt tâm trạng mình hãn t ự i hồ ẩn ẩn cảm thấy cửa này không giống bình thường xuyên qua thời không thiết lập đi qua có thể ảnh hưởng hiện tại tránh trở về anderson ly kỳ kiểu chết còn có cái kia trên đường đi bởi vì thời không vặn vẹo mà không ngừng biến hóa rất nhỏ địa hình một cái lớn gan suy đoán tại chu đình trong óc thành hình có thể cái suy đoán này cũng bẻn không, không vừa mới qua đi một cửa hải kia bên trong vượt quá tưởng tượng bị động vận động thức cửa hải thiết kế đã đầy đủ để cho người ta n g o ắ t mồm kinh ngạc dù hắn quốc nội nhất tuyến cấp bậc xạ kích trò chơi công ty thủ tịch tổng giám đốc điều hành cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi cái kia tinh rượu dây tính cửa hải thiết kế ngôn ngữ tựa hồ đã đạt đến thời đại này đình t i ê m vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài bước vào hư không một cửa hải kia thiết kế đều có thể gọi là trần nhà cấp bậc tồn tại mà bây giờ chu đình mê mang chu đình hốt hoảng h ã n tựa hồ nghĩ tới cô thịnh muốn ở nơi này một cửa bên trong làm gì nhưng lại chậm chạp không thể tin được cô thịnh nam nhân này đến tột cùng là đến cỡ nào lòng tham không đ ấ y đụng chạm đến cửa hải thiết kế trần nhà vinh dự chẳng lẽ còn không thể để cho người thỏa mãn sao chẳng lẽ chỉ có đem cái kia gông cùng xiềng xích đã lâu trần nhà đánh v ỡ đánh nát đập nát người mới hài lòng không chẳng lẽ n g ư ờ i muốn đem ta đây cái trong nước đỉnh cấp fts trò chơi nhà thiết kế trong lòng phòng tuyến toàn diện đánh quy ở trước mặt ngươi cúi đầu x ư n g thần người mới hài lòng không t r u n g c h i ề u 2100 đã thua sớm tại ngươi tỷ t ạ n phồn một tài trước diện thế thời điểm ta cũng đã thua ngươi đến cùng còn muốn làm gì dùm còn không đợi chu đình trong lòng gào thét rơi xuống l i ê n nghe xuyên qua thời không âm thanh đống nhiên vang lên trong trực tiếp gian đem bao tay mang tốt r a dần s i ế t quả đấm một cái trước mặt thời không đống nhiên tránh trở về chu đình như bị xét đánh h ã n biết trò chơi cửa hải thiết kế trần nhà tối nay muốn giữ không được hết chương này chương 123. làm nát trần nhà trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa hải chương một làm nát trần nhà trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa hải dưới cmnk ờ hắn nhi giới mẹ nó quá lợi hại trong trực tiếp gian a dần d í t lên một tiếng vang lên phải biết làm một tên an tạp tính trò chơi sở t r ệ a mẹ a dần gần như trò chơi gì đều chơi trải qua thấy nhiều đến rộng nhưng mà coi hắn cầm tới một nửa khác enderson trên thi thể xuyên qua thời không bao tay khởi động chốt mở thời điểm vẫn là không nhịn được phát ra thét lên đã thấy cái kia nguyên bản lửa cháy hưng hực bị thiêu đốt phế tích ngăn lại cản hành lang tại hắn khởi động bao tay về sau chỉ một thoáng biến một mảnh bình yên mặt đất chân bóng như gương kiến trúc rực rỡ hẳn lên nên ngang xuyên qua hành lang a dần một đường xuyên qua phòng nghiên cứu đi tới một cái lóe r a màu đỏ phòng hộ kích quang trước cửa tại quá khứ tuyến thời gian bên trong nơi này là hắn không thể thông qua bởi vì màu đỏ kích quang lưới đụng một cái sẽ chết nhưng bây giờ dùm bóp bao tay thời không trở về chính ngày xưa xâm nghiêm kích quang cửa bây giờ triệt để mất đi hiệu lực bậy xoay t á m lệnh a dần x à i bước xuyên qua rồi lại bị phía trước một cái trục chặt kẹp lại chạy bằng điện cửa ngăn lại dùm lại bóp bao tay thời không tránh trở về chạy bằng điện cửa rực rỡ h ẳ n lên A d ầ như vỗ một cái c ú t t mở, khi chính động cửa vậy lúc này các người chơi liền cần vận dụng trong tay xuyên qua thời không bao tay thông qua tại quá khứ và hiện tại tuyến thời gian bên trên lặp đi lặp lại hồi ngày tìm tới đường ra chiến đấu cũng giải mã như thế mới là cửa hài thiết kế hình thức không thua kém một chút nào một lần khoa học kỹ thuật b ả o tạng dù sao trước đó còn chưa bao giờ có bất luận cái gì một trò chơi lấy loại hình thức này an b à i giải mã suy theo chạy bằng điện cửa mở ra chạm mặt chỉ thấy hai tên yểm b i n h sĩ đi tới trong phút chốc song phương lẫn nhau ngay sau đó chỉ thấy trong đó một tên yểm b i n h sĩ trở tay liền muốn rút súng Cốc cốc cốc cốc a dần biết cầm súng tiến vào sở nghiên cứu nội bộ hắn lúc này đã không giả bộ được thế là vượt lên trước một bước đưa tay liền bóp lấy cỏ súng không nghĩ tới a đệ đệ đạn đổ súng mà ra hai tên yểm bình sĩ lập tức bị nổ đầu đánh giết đồng thời liền nghe sở nghiên cứu bên trong khẩn cấp cảnh báo vang lên cảnh báo cảnh báo phát hiện phe địch tí l ộ t xâm lấn bảo toàn bộ môn lập tức sơ tán nhân viên nghiên cứu thiết lập trạm chặt đường lặp lại một lần phát hiện phe địch tí l ộ ậ t dùm h a i nghe tiếng cảnh báo vang lên càng ngày càng nhiều tiếng bước chân đánh tới a dần bóp bao tay thời không trở về chính trong phút chốc hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ sở nghiên cứu bên trong chỉ có h ỏ a diễm tiêu h đốt tất ba tiếng cờ mờ a dần thật kinh hãi quá mẹ nó lợi hại hải này Lao tắc nếu như nói trước đó máu tơi cùng dị sắt một cửa là hoàng kim chi phong đối với robot trò chơi cách chơi hoàn toàn mới đột phá mà bước vào hư không một cửa là bọn hắn đối với trò chơi cửa hại thiết kế kỳ dị tư tưởng như vậy cửa này nhân quả chính là cách chơi cùng cửa hại thiết kế đang phong tạo cực giống như kết hợp mà mỹ salat a dần xuyên qua hoang vu lại sành tiến vào đường ống thông gió phía trước đổ nát thê lương không có đường ra không quan hệ dùm đường ống bên trong lập tức thanh tịnh sạch sẽ thông suốt đi tới cuối cùng o n g long vận chuyển đường ống thông gió lá cây tuyên truyền ngăn chặn đường đi không quan hệ dùm phiến la biến mất không thấy gì nữa chiến vấn từng đống tàn phá đại sành xuất hiện ở trước mắt x u y ê n toa tránh trở về một trận thị giác thị kiến tại chỗ có người xem cùng các người chơi trước mắt hiện ra quá khứ và hiện tại hoán đổi ồn ào cùng yên tĩnh so sánh phồn vinh cùng hoang vu chấp liên tiếp Linh h o ạ theo vận dụng xuyên toa a dần, toa tại A a gian bên trong vừa đi vừa thang i thời đi hồi ngày. Thậm chí, chơi đến hương khởi thời điểm, tại đại đội chơi đầu đến đến đầu tuyến truy trong Thậm trong toàn bắt bịt mắt chốn tìm. t ngày. máy bên hương còn sành, cùng chốn chí, kích bảo bộ về mà ỉm Dùm, dùm, dùm.、Theo、xuyên qua thời không bao tay không ngừng hoán đ ổ i a dần giống như một quỷ mửa dạng đánh một súng đội chỗ khác điên cuồng t r e o đùa đầu g ó c chóng váng ìm binh sĩ dương m ậ t chân hỏi đường hệ bên trong lỗ trí thâm pháo hoạt i ễ n tàu tàu võ tổng có lời nói ai ta lại đi ra đệ đệ nhìn làm sao ai ta lại trở về Ai? ta lại đi ra đánh ta a đồ đần ha ha ha ha ha và ảnh rốt cuộc tại hắn lại một lần nhảy ra chuẩn bị không tự trọng thời điểm tuyển sai chỗ vừa vặn đứng ở một tên y binh sĩ họng xuống trước tiếng súng vang lên a dần yên tĩnh trực tiếp gian cười vang nên a ngươi ha ha ha ha nhường ngươi không tự trọng ta giống như biết anderson là thế nào thẻ trong tường l à ít dễ ảm thiên tài ỉm chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu nòng súng đều nhét trong miệng còn n g ả y quân phản kháng hạm đội thứ sáu nhắc nhở ngài con đường ngàn v ạ n đ ầ u an toàn đầu thứ nhất tướng vị không quy phạm tiểu chết anderson ha ha ha ha thảo không gì sánh kịp cửa hãi thiết kế ngôn ngữ để cho toàn sân thượng sở t r ẻ hạ mẹ nhóm đều chơi điên mà theo tình tiết tiến lên xâm nhập ìm to lớn âm như cũng hoàn toàn nổi lên mặt nước cái gọi là hòm giao ước chính là một cái tràn ngập năng lượng ba động to lớn màu lam quang đoàn hạ tâm không có người biết nó đến từ đâu nhưng ìm lại biết nó có được trồng chất thời không năng lượng nếu như có thể đem nó chế tắc thành vũ khí như vậy tiêu diệt nguyên một hành tinh không nói chơi nơi này chính là ìm đã từng nghiên cứu hòm giao ước địa phương bây giờ mặc dù hòm giao ước đã bị ìm vận chuyển đi nhưng bê t ê lại có thể thông qua quét hình đi qua tuyến thời gian bên trong hòm giao ước tới định vị nó hiện tại vị trí biết tất cả các người chơi nhau nhau hành động mà lúc này đi qua tuyến thời gian bên trong ìm cũng đã ý thức được tình huống này cho nên bắt đầu chia binh hai đường một đường chặn đánh cốp cờ một đường khác bắt đầu chuẩn bị vận chuyển hòm giao ước c ộ c c ộ c c ộ c đột đột đột hắn ở kia hắn ở kia phát hiện mục tiêu khai hỏa khai hỏa mục tiêu mất đi hắn hướng công xưởng phương hướng đi mục tiêu xuất hiện tập trung hỏa lực liên quan đến ngăn lại hắn đạn lạc bay ngang truy vây binh buồn Bao nổi lên phía. Bao vây chặt đánh. phía. chặt dùm dùm đang không ngừng biến hóa trong thời không a dần một đường lao nhanh đi tới to lớn công xưởng bên trong ở hiện tại tuyến thời gian bên trong nơi này là một cái biển lửa tiếng nổ mạnh không ngừng mà ở đi qua tuyến thời gian bên trong sau lưng ngọn lửa liếm láp hiện tượng nguy hiểm thầy phiên sinh ra hai mặt giáp công phía dưới dùm chỉ thấy a dần bóng dáng từ quá khứ xuyên toa trở về hiện tại dùm lại từ hiện tại xuyên việt về đi qua hiện tại tuyến thời gian bên trong công xưởng bên trong giấy lên ngọn lửa h ư n g h ự c cuồn cuộn khói đặt bay lên chiếu r a màu đỏ cam hừng hực còn sáng đi qua tuyến thời gian bên trong công xưởng bên trong một mảnh thấu xương lạnh ấm h à n khí âm u đông lạnh triệt nội tâm màu băng lam hơi lạnh tràn ngập nhà máy hiện tại tuyến thời gian bên trong đại h ỏ a tràn ngập bạo tạc nổi lên m ộ n phía nhưng lại yên t ĩ n h hoang vu đi qua tuyến thời gian bên trong hơi lạnh m ộ n phía khoan tim t h ấ u xương nhưng lại mưa bom bão đạn mà ở cái này cực hạn so sánh cùng tương phản phía dưới đầu đội phát ra h à o quang màu xanh nước biển ti l u t giống như quỷ mị đồng dạng tung hoành xuyên toa dùm hạ tại xích hồng trong biển lửa vọt lên dùm hạ tại băng lãnh hàn khí bên trong rơi xuống dùm hắn xuyên việt yên tĩnh rồi lại hừng hực hiện tại dùm hắn bay vọt băng lãnh rồi lại ồn ào đi qua bạo tạc ngọn lửa liếm láp lấy hắn gầm thép đạn lạc cắn chặt hắn hắn tại đỏ lam bên trong tí lên hắn tại băng hỏa bên trong công kích hắn từ nóng bỏng bốc hơi tấm sắt thép trong tường trượt tường ngày lên lại giấm lên đã là quá khứ lúc băng lanh tường cao hai cái thời không tạo thành nhỏ hẹp giáp bích bên trong hắn tại thời gian kim đồng hồ bên trên khiêu vũ vì cái trò chơi này thế giới dâng lên nhất hoa mỹ mà huyễn lệ vũ đạo cuối cùng làm bạo tạc bốc lên tại sau lưng ẩm vang r khoang hành khách tại s ù y vang bên trong mở ra hoán đổi đến tỷ lộ hình thức hòa pháo trong tiếng nổ vang a dần rốt cuộc tại quá khứ tuyến thời gian bên trong thấy được h ò m d a o ước c h â n diện mục đã thấy cái kia to lớn hai bánh hoàng trang bị bên trong một đoàn lóa mắt năng lượng cầu giống như một cái thủy lam sắc cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng tản ra quang huy tất cả đầu nguồn tất cả nơi này giờ phút này ta là quân phản kháng sơ lệ ản bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn đại diện tỷ lộ là tỷ mổ xạ y bắt người thừa kế an n ư c s ô n thiêu tá thật xin lỗi nhưng cái này lạnh thật thật một người nhiệm vụ người thừa kế vì hạt mòn ta phải muốn tại hòm d a o r ước bị lôi đi trước đó khóa chặt nó vị trí bt chúng ta qua được lúc này im bảo toàn bộ đội đã toàn bộ đến chiến trường chặn đánh bản thân cướp đoạt hòm d a o r ước thương binh người ta tấp nập cỡ nhỏ t ử thần rô b ú t cùng phe địch ti tan thay nhau ra trận quét hình hòm d a o r ước cấp bách bt chúng ta cần đem thông hướng hai bánh hoàn trang bị cầu treo bông u xuống ta đã xem phòng điều khiển địa điểm tiêu ký cho ngươi ti lốt dứt lời a dần chỉ thấy bản thân hở út giờ bên trong xuất hiện một cột mốc vị trí ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa tới gần hai bánh hoàn vị trí bên cạnh cậy ó một Tiềm Một mạch hộ toàn tường trang ta. chết. nền phòng khiển. dần n điều liều đỏ h xuống、BT. đơn giản thời không hoán BT, thời đổi, hoàn mở ỹ lách liệu chặt phòng điều khiển cửa chính, đi tới trước đài điều khiển. Rút ra chính rắc. phòng khiển khiển, mình bên hông qua điều điều ra đao. Giang đóng đi đài bên tới rút Tại m số bảng điều khiển số liệu đao cắm vào số liệu giải mã tiến độ từ c h u i đao chỗ biểu hiện giải mã bên trong một m ư ơ ba mươi năm mươi thanh tiến độ tăng lên không ngừng mà phe địch hỏa lực cũng càng thêm h u n g mánh thủ hộ tại cửa ra vào bt bật hết hỏa lực phá máy phi đạn mánh liệt bay ra lực trường h ậ n không ngừng nở rộ âm âm tiếng nổ mạnh r u n g trời t r ê t địa thậm chí để cho a dần cảm thấy một trận đủ thai đại điệu thậm chí đều ở không ngừng rung động toàn bộ phòng điều khiển tựa hồ cũng lung lay sắp đổ gần như sụp đổ g i a n g d ắ c một trăm linh rốt cuộc số liệu đao giải mã hoàn thành a dần cũng một tiếng r e o h ò thu đao vào vỏ nhưng mà ngay tại hắn muốn nhảy xuống đài điều khiển một lần nữa quay lại m ộ t tí lộ hình thức điều khiển bt hướng hai bánh hoàn xuất phát thời điểm suy suy đột nhiên trói hai đạn đạo tiến lên âm thanh văng lên a dần vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy phát xạ tự phe địch ti tan một cái chừng cánh tay dài đạn đạo dựa theo hắn t r ỗ ở phòng điều khiển liền đâm đi qua mà giờ khắc này bt lực trường hậu thuẫn vừa vặn tiến vào si đi. hỏng a dần chấn động trong lòng nếu như cái này cái đạn đạo vào đến bản thân tất nhiên sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bùi cũng không thừa lại một túm mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc suy đông chỉ thấy bt xoay người một cái toàn bộ thân máy đều quỵ ở phòng điều khiển cửa ra vào thân thể khổng lồ hoàn mỹ che kín phòng điều khiển một tiếng ẩm vang đạo tạc tại hắn phía sau vang lên vơi anh mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo mạnh liệt ánh lửa ngốc trời bt kiên cố thân thể thậm chí đều bị nổ một trận lắc lư mà hắn lại không thèm để ý chút nào vẫn như cũng dùng tốc độ nhanh nhất mở ra khoang điều khiển nên đón bản thân tỷ lục suy cách bt tin tưởng ta giờ k h ắ c này tỷ luật nhóm rốt cuộc rõ ràng vì sao lát lao sư một mực khăng khăng muốn đem bt xưng là hắn mà không phải nó châu bò huynh đệ a dần dần chọn con cái lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chui vào cabin ngay sau đó đem mộ đủ lệ đội thành lam nhân chúng sát bên trong quân địch nhao nhao đổ xuống mà cản trở tại đầu cầu còn sót lại một khung phe địch titan giờ phút này cũng lung lay sắp đổ kiếm hạch tâm khởi động suy tranh đã từng thuộc về as bây giờ bị a dần cướp đoạt mà đến hợp kim cự kiếm rút ra tại hòm giao ước làm nổi bật phía dưới nặng nề thân kiếm phản xạ t ử v o n g băng lãnh còn sáng ông cự kiếm luân động khai sơn x i n lôi lực phách hoa sơn to lớn cự kiếm hung hăng bổ vào phe địch titan trên người khủng bố khe bất ngờ xuất hiện quét ngang thiên quân sắp bén kiếm phong chặt đức phe địch titan v à n g e o làm nó triệt để mất đi năng lực phản kháng ngay sau đó bt tiến lên một bước cự kiếm dơ lên cao cao phong mang hướng phía dưới ngang nhiên cắm xuống chi chi c h ó i t hai kim loại tiếng xe rách chuyển đến vê anh đã đánh tan phe địch titan x o á i bất quá bây giờ không phải là thưởng thức bản thân tư thế vai hùng thời khắc bây giờ hòng giao ước đang ở trước mắt lập tức quét hình mới là chính sự nhưng mà ngay tại a dần muốn thông qua cầu treo quét hình hòng giao ước thời điểm đột nhiên chỉ thấy trước mắt hòng giao ước bắt đầu phát ra run dày dữ dội trong t hai nghe lấy ra ìm thông tin cũng chuyển tới ìm nội bộ bồi dối thông tin âm thanh ìm nhà khoa học hỏng bét hòng a o ước tính ổn định đang tại cấp tốc hạ xuống bên trong ìm bảo toàn bộ đội rút lui rút lui đừng lại tới gần hòm dao ước im nhà khoa học hòm dao ước quá tải mau bỏ đi nhanh d u ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ trong t h ú t c h ắ c này t o à n bộ biến m ấ t Chỉ c ó b ả n t h â n y ế u ớt t i ế n g hít thở, rõ ràng lạch vào thai. Ho -ho -ho. Bạch quang lói mắt Bt, bt, qua đi. b, -b, -b ê n tất bên hoán hô cả m ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ toàn bộ đ ứ n g im giống như là tiến vào thời gian trong khe hẹp bạo tạc hỏa diễm trên không trung ngưng kết phá thoái hai b á n h hoàn giải thể băng liệt kéo lấy đôi đạn lạc đầu liền ở bên thai mình năng lượng vũ khí lưu quang cũng ở đây không trung ngưng kết làm một bôi xích hồng quay đầu nhìn lại sau lưng bt vẫn như cũ duy trì trượt công kích tư thái sau lưng mánh liệt bạo tạc ánh lửa nổi bật hắn vết thương trồng chất nhưng lại kiên nghị bất khuất cơ thể a dần không biết nên nói cái gì bởi vì giờ khắc này cửa này cho hắn đi tới tuyệt luân chấn động đã để hắn vô pháp dùng trắng bệnh ngôn ngữ hình dung bước chân bước ra âm thanh quanh quần tại ngưng kết trong thời gian hắn đi qua cầu treo bên người y binh sĩ có như ngừng lại né tránh m ộ t khắc có ngưng kết tại chúng đạn một cái trước mắt cũng có đứng im tại phất tay la lên m ấ y mắt băng liệt mảnh vỡ trên không trung cố định thậm chí bạo tạc mang đến sóng súng kích đều trong không khí ẩn ẩn có thể thấy được giờ khắc này trò chơi tính nghệ thuật đã đạt tới đ ỉ n h phong a dần phi thân lên dẫm lên rừng hình mảnh vỡ đi tới hỏng dao ướp bên cạnh quay đầu nhìn lại một bộ tráng lệ mà lộng lấy khoa huyễn cự vẽ toàn bộ trình lên trước mắt từ thời không vạt mẹo đến thời gian xuyên toa đi qua cùng hiện tại xen lẫn tựa hô tại thời kh đặt đến trước đó chưa từng có cân bằng từng cái chơi đến nơi đ â y sở chê a mẹ tất cả đều ngậm miệng không nói mà mưa đạn cũng ở trong nháy mắt này toàn bộ đ ứ n g im cùng lúc đó cách nhau mấy vạn cây số xa hứa tiếu lâm cùng chu đình hai người cũng giống là tâm linh tương thông đồng dạng không hẹn mà cùng từ bản thân trên châu ngồi đứng dậy hai đôi trong ánh mắt tràn ngập đồng dạng s á t thái lo sợ nghi ngờ không hiểu mê mang chấn động giờ khắc này thính chơi đùa thiết kế tính, tính nghệ thuật ba cái giống như là riêng phần mình chạy lưu giang nước đồng dạng tại thời khắc này hội tụ giao hòa kéo kẹt giờ khắc này tựa như vượt tất cả mọi người đều nghe được một tiếng vỡ vụn giòn vang đó là gông cùng xiềng xích đã lâu trò chơi thiết kế trần nhà tiếng vỡ vụn âm thanh mà theo ngưng k ế t trong không khí mảnh vỡ tư tán một tòa sự kiện quan trọng cũng theo đó dựng nên một hồi lâu sau hứa tiếu lâm mới run rẩy bờ môi khó có thể tin lắc đầu giống như là cố gắng muốn từ to lớn trong rung động tranh thoát đây quả thực là trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa hải sau một khắc trong trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa hải l i ê n từ từng đài b ù n g sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong nguyên một đám trong trực tiếp gian lan tràn mà đến quét sạch toàn bộ trò chơi vòng nổ tờ s trên dưới liên phát hôm nay một năm vạn đổi mới dâng lên nếu như các vị độc giả láo ra thấy vậy coi như đã nghiền bố trí quỷ cầu một tấm nguyệt phiếu cảm tạ cảm tạ hết chương này chương một trăm hai mươi b ố cái trò chơi này vòng đã không cứu nổi chương một trăm hai mươi b ố cái trò chơi này vòng đã không cứu nổi toàn thể đứng dậy tê dại huynh đệ ta con mẹ nó trực tiếp tê dại tới tấn đằng phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là thứ chín nghệ thuật cái gì mẹ hắn gọi mẹ hắn thứ chín nghệ thuật cái này mẹ nó không phải cái trò chơi a đây chính là một cực dài điện ảnh a c m n ta tuyên bố lao tặc ngã thượng thần v ò thân mẹ hắn ngã thượng thần v ò ha ha ha ha ha bắt đầu m á n h liệt trông thấy bắt túc thần mã cười ồ đình đi ra ha ha ha ha ha ha ta con mẹ nó cười vang quá đỉnh hai hải này nhất định chính là trò chơi nghệ thuật cực hạn lý giải ta dựa vào ta hiện tại toàn thân lông tơ đều đứng lên vừa rồi cái kia dừng hình một màn có thể đổi màn hình lấy ra làm buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì chủ đề giao diện bối cảnh ấm áp tiểu đề bày ra nghệ du ít hai ủng hộ bảy ngày không có lý do có thể mua sắm sau đánh xuyên tờ tờ ép lại l ư u khoản mặc dù biêu phí tự gánh v ắ t nhưng trò chơi một trăm chín mươi tám biêu phí một trăm cũng chính là một đặc t r ù n g hành động giá cả không mua được ăn thiệt t ỏ i không mua được mắc lửa thẻ bột đúng không đây là người có thể nghĩ ra được biện pháp thật là thơm tất cả trực tiếp gian các người chơi tất cả đều kinh hãi liên tục hai hải đỉnh cấp cửa hải thiết kế cùng cách chơi lý niệm hoàn toàn đổi mới các người chơi thậm chí là toàn bộ trò chơi vòng đối với cửa h i thiết kế lý giải có thể xưng đánh nát trò chơi thiết kế trần nhà một đòn không chút nào quá đ giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ giá hỏa đồng dạng điên cuồng lan tràn mà cùng lúc đó vảnh i theo trong trò chơi một tiếng đ i ế c thai nhức có quanh m ì n h hòng giao ước bạo tạc thời gian lần nữa lưu động a dần cũng trực tiếp bay ra ngoài một trận kỷ lý cô l ô quay cuồng chỉ thấy bt lúc này cũng đã khôi phục bình thường rất tốt đi luôn quét hình hoàn thành chính như an đ ứ c sâm phát hiện một dạng ìm bây giờ cướp lấy hòng giao ước ý đồ đối với hạt mò nghị tinh tiến hành hủy diệt đ ả kích chúng ta lưu trình còn không có kết thúc đâu nhất định phải đem số liệu này chuyển về cho hạm đội dứt lời màn hình dần dần tối lại khiến trò chơi vòng toàn thể đứng dậy một cựa như vậy có một kết thúc về sau hát cám trong màn hình hoàng kim chi phong ít nghệ du logo chậm rãi hiện hiện ngay sau đó bt âm thanh tại trong bóng tối vang lên bt cục tợn i l ố t anderson chết rồi nhưng chỉ cần có thể cùng hạm đội một lần nữa liên tuyến chúng ta liền có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xa xăm bối cảnh giao hưởng chậm rãi tấu vang c h i ề u dương như kiếm viễn sơn như hồng cao vút trong mây đá lởm chầm trong núi to lớn tháp tín hiệu thông tin có ậ m t á n h r o n g núi to lớn tháp tín hiệu thông tin có nhật nhưng mà ngay tại một đám các người chơi lòng dạ kích động đạp vào hành trình mới thời điểm lại phát hiện mình cũng không có liên tuyến trò chơi hệ điều hành là cái này dĩ nhiên là một cái giống như là điện ảnh một dạng thùng thùng theo nhịp trống v ă n g lên từng tổ từng tổ hình ảnh hiện lên t h á p tín hiệu không thép ở giữa c ụ c tợ phi hành tại trong mây phía trên phía đông bắc 428 m é t nén mạnh là biện pháp duy nhất m ê n h mông rộng lớn phía trên vùng bình nguyên hỏa pháo tung hành gần trăm ti tan hỗn loạn đại chiến để cho chiến hỏa che khuất bầu trời đột phá đột phá rác cụm tợ h ò g dao ước lập tức phải bị vận chuyển đi thôi người phải nhanh chút đá lợm trầm sơn cốc ở giữa to lớn hạm đội bay thật nhanh năng lượng pháo kích như là l i u tinh từ không trung x ả qua h ồ n g giao ước ngay tại thiên long tinh số trên phi thuyền ngay tại lúc này nhạy thuyên một kích nhạy thuyên một kích mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh sắc huyết mạch phun trương át chiến kích động lòng người không trùng một kích từng tổ từng tổ hình ảnh hiện lên như là liệt hỏa nhập tuổi khô đem tất cả người chơi nỗi lòng nhen nhóm ngay sau đó n g á y mắt tiến tĩnh hình ảnh một lần nữa hát đám một cái quen thuộc mà mang chút khiêu khích tâm thanh tại trong bóng tôi vang lên sam t ố t rồi lớn anh hùng tiểu đội chính là như vậy muốn sao cùng một chỗ thắng muốn sao cùng chết không phải sao thùng, thùng. thoại âm rơi xuống chống định gót vang treo lơ im m t mà dừng hai đầu nạp đầy điện tử mã hóa phong cách tin tức xuất hiện ở tất cả người chơi hở út giờ phía trên t ỷ t à n phồn bên trên song t ỷ t à n phồn dưới mở khóa thời gian còn thừa 6 2 u s h 5 9 m ư i năm s không sai t ỷ t à n phồn hai trò chơi thời gian không đủ vẫn luôn là cố thịnh bất kể như thế nào cũng tha cho không đi qua thiếu hụt mà như thế nào tránh cho chỗ thiếu hụt này liền trở thành hắn tại khai phát bên trong nhất cường điệu suy nghĩ vấn đề hạng mục hậu tục nhiều người kéo dài tới nhất định là phải có đến lúc đó hắn sẽ đích thân cho các người chơi một cái tiểu tiểu kinh hỉ nhưng ngoài ra hắn còn cần mở ra lối riêng không nói để cho các người chơi cảm giác được vật siêu giá trị ít nhất phải để cho đại gia cho rằng tốn hao 198 khối tiền mua sắm trò chơi này đăng giá kết quả là cố thịnh quyết định kiếm tàu thiên phong không hề nghi ngờ t h tạn phôn tinh tiết nhất là nửa đoạn sau tinh tiết tuyệt đối có cải b i ế n thành điện ảnh giá trị thậm chí cùng nói là trò chơi chẳng bằng nói là một cái có thể khiến cho người xem tự mình tham dự trong đó phim khoa học viết tưởng như vậy chẳng bằng liệu một p h n lấy lui làm tiến đem trò chơi chân chính biến thành điện ảnh hình thức tất nhiên không có sung túc chi phí cùng tài nguyên phong phú bản thể nội dung vậy liền đi ngược lại con đường cũ chi đem nó một phân thành hai để nó chân chính kiểm chuẩn trò chơi trở thành một bộ hô động điện ảnh trò chơi khả năng tốn hao một trăm chín mươi tám nguyên mua sắm một bộ chỉ có sáu tiếng thời gian thêm một tấm bánh nướng trò chơi sẽ cho người cảm thấy không ra gì cân bằng nhưng nếu như đổi cái góc độ đến xem nhường n g ư ờ i hoa hai tấm vé xem phim tiền nhìn một bộ dài đến sáu tiếng ăn khớp mà đặc sắc làm cho người n h i ệ t huyết sôi t r à o gọi thẳng đáng hiển thậm chí còn có thể tự mình tham dự thể nghiệm phim khoa học viết tưởng có phải hay không cũng cảm giác tốt hơn nhiều quả thật Cái nó à là y ở trò chơi trong vòng chơi c không có tiền lời nói, hơn nữa hướng ngang、so、sánh lệ, so có ù dù n những nhưng lại số lượng nhiều bao ăn no hộ tống đại tác、so、sánh, cách làm này không thể nghi ngờ là tự tìm đường、chết. Nhưng tản phổn không giống nhau. g hơi hộ cách thể chết. cái mặc tác kia lại đại bao làm tìm quý là số so tự tỷ có có thể so với thời đại này cao cấp nhất công nghiệp kỹ thuật lực nó có ngành nghề trần nhà cấp bậc vận kính cùng kết cấu nó còn có siêu việt thời đại này cách chơi cùng cửa hại sáng ý như thế đ ỉ n h tiêm tổ hợp là cái thế giới này trò chơi trong vòng chưa bao giờ xuất hiện qua nó tại trò chơi trong vòng căn bản tìm không thấy hướng ngang so sánh địch thủ áp d ụ n mà tinh xảo cố định quyết định lớn mật thử một lần mà ý nghĩ này một khi đưa ra liền lập tức đưa tới tiểu na tra hai tay tán thành tốt ta không hổ là ta nhìn chúng nam nhân khâm điểm ngoại long tiên sinh trò chơi vòng nhất có loại nam nhân nhà thiết kế bên trong nhất nên bị sâu đèn đường g i à n thương ngươi là thật ngại bản thân trò chơi này bị chết không đủ thảm á nguyên bản trò chơi quá trình liền ngắn ngươi còn cắt t ừ giữa một đao chia trên dưới bộ phận ai sẽ mua ngươi sổ sách đến lúc đó các người chơi tiếng oán hờn các nơi sẽ trực tiếp ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ mấu chốt nhất là chia trên dưới bộ phận đem bán liền nhất định sẽ từ trình độ nhất định ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ Cho c thật chính chính dù đương nhiên nguyện cho lớn cố l mật như thế cử động cũng đưa tới nghệ du phương diện lo lắng nghiêm sinh thậm chí còn đơn độc gọi điện thoại tới lo lắng nhắc nhở bọn họ làm như vậy phong hiểm cực cao thậm chí có chín mươi trở lên xác suất sẽ để cho trò chơi danh tiếng sập bàn nhưng còn không đợi thẩm rượu rượu t h ẩ m mắng nghiêm sinh chó lại bắt chuột lao cố liền dẫn đầu tỏ thái độ hãn p h i thường lý giải cũng tán thành nghiêm sinh lo lắng đồng thời biểu thị không thay đổi t h ẩ m rượu rượu lúc ấy ở bên cạnh nghe được đều muốn cười ra tiếng cái này gọi là cái gì cái này kêu là tốt lợi hay khó khuyên muốn chết quỷ a p h o n g thuê bên trong t h ẩ m rượu rượu cũng đồng dạng thấy được đầu này treo lơ cùng đằng sau nửa bộ sau mở khóa thời gian biểu hiện hhhh lao cố a lao cố thông minh một đời hồ đồ nhất thời a chắc hẳn ngươi cũng không nghĩ ra lúc ấy bản tổng tài nhìn như không hơi rung động nào kỳ thực sớm đã tâm hoa nổ phóng rồi à. cái này kêu là lấy bất biến ứng và biến đảm nhiệm n g ư ơ i đông tây nam bắc phong ta tự thản nhiên bất động hừ hừ nói chuyện chỉ thấy thẩm rượu rượu lung lay lộ tại tiểu tấm thảm bên ngoài b à n chân nhỏ bốc lên ngón tay cái khen ngợi bản thân tha cho ngươi lão cô đầu tinh tựa như quỷ cũng phải uống bản tổng tài nước rửa chân cho hay mở màn rồi nói một tiếng trò hay mở màn thẩm rượu rượu mong đợi xoa xoa tay mở ra trực tiếp gian mưa đạn sau đó chỉ thấy mưa đạn hơi một h ẻ ngay sau đó toàn trường xôn xoao bọn họ thật là một m cái điện ảnh đi ra a ốc nhật quá có cái kia vị nhi mẹ nó ta không nhìn lầm chứ nửa bộ sau treo lơ thảo tuyệt ta chỉ có thể nói bộ này trò chơi tuyệt bên trong tuyệt trò chơi còn có thể làm như vậy a cmn t ê cả ra đầu ta chỉ có thể nói nó đáng giá mở ra lối riêng a cmn trò chơi này cấu tứ quả thực từ trong da ngoài châu bò a khai mạc xét đánh thầm rượu rượu nhìn thấy đợt thứ nhất thổi qua mưa đạn nguyên bản vì nhìn việc vui mà chuẩn bị khoai tây trên từ trong tay rơi xuống không phải sao đợi lắm nữa các ngươi kịch bản cầm n h ầ m a lúc này các ngươi phản có nên hay không là giật mình lo sợ nghi ngờ phẫn nộ công kích cố lao tặc mất hết thiên lương không chỉ có lượng ít còn làm người khác khó chịu vì thèm sao làm sao lại nó đáng giá làm sao lại mở ra lối riêng các ngươi chú ý điểm làm sao kỳ quái như thế a kịch bản không phải sao như vậy với ta trong lòng hơi hồi hộp một chút thầm rượu rượu tiếp tục xem tiếp xác thực cấp bậc này chất lượng đã mơ hồ trò chơi cùng giới điện ảnh hạ ta nguyện xưng là trong lịch sử phần đầu hỗ động điện ảnh trò chơi châu bỏ mánh khỏe nhi một khối này còn được là hoàng kim chi phong làm tốt cũng chỉ bọn hắn dám chỉnh loại chuyện lặt vặt này nhi không phải sao kéo dấm nếu như đ ổ i chủng chiều hai nghìn một trăm đoán chừng sẽ bị mắn nát nháy mắt n ế u không phải sao kéo dấm thật ra đổi cái góc độ tới nghĩ thì t à n phồn nửa bộ phận trên đã có trọn vẹn ba tiếng đây nếu là cái đ ị a ảnh sợ là riêng này một cái nửa phần trên liền đầy đủ chia tách thành hai bộ nhưng cố lao sư hắn không có hắn hoàn mỹ tìm được tình tiết cùng thể nghiệm cân bằng không chỉ có không rót nước thậm chí còn méo méo văn hí bộ phận xác thực v t mỗi một câu nói đều như vậy vừa đúng căn bản cũng không có quá nhiều lời nhưng chính là người tài ba hảo cảm tăng gấp đ lát lao sư một bậc kia cợt m ở nở quả thực tuyệt nấm mổ thạch đầu đắp lên đi đâu một khắc ta đều hơn muốn khóc đủ để thấy cố lao sư cùng hoàng kim chi phong đoàn đội đối với kịch bản mãi giữa trình độ a m ẫ u chốt nhất là hắn còn thêm lượng không thêm giá ba giờ a đây nếu là cái trên dưới bộ phim làm sao cũng phải một trăm năm mươi sáu ngươi nghĩ nó còn có nửa phần dưới đây hơn nửa nhìn treo lơ nửa phần dưới tình tiết cùng chiến đấu giống như càng chặt chẽ hơn kích động t không nói lúc đầu ta chỉ là cá thể dục trò chơi người chơi chỉ mua cồn đỉnh phong thảm cỏ xanh nhưng trò chơi này chất lượng thật quá đỉnh không tay một đợt không nói được coi như hoa hai tấm vé xem phim tiền nhìn cái điện ảnh lớn ta cũng mua toàn cảm giác tăng cường kỹ thuật đua tốc độ hiệu quả quá khen đoán chừng lái cơ giáp khẳng định thoải mái hơn tới một bộ thử xem dù sao cũng mới một trăm chín mươi tám nha giá rẻ nhất hộ tống đại tác cấp cao nhất nghe nhìn t h n h y ế n mua được chính là kiếm được không mua chính là thua thật lớn người muốn nói như vậy ta coi như thanh toán sáu a a đợt thứ hai m ư ơ đạn đ ộ kích thầm rượu rượu miệng nhỏ ngạc nhiên mở ra hỏng hỏng các người chơi cùng khán giả bắt đầu bản thân cua đi lên t h ỉ n h a các ngươi đó là cái trò chơi bơi thầm d i ệ u d i ệ u hai tay bắt lấy màn hình lạc t ọ n tựa hồ là muốn đem khen lớn đặc biệt khen cố thịnh lương tâm các người chơi l â y t ỉ n h đừng lại bản thân thôi miên bối rối thầm d i ệ u d i ệ u ỉ vào bản thân hội viên cao cấp thân phận tại mưa đạn bên trong ban b ố một đầu bắt mắt màu sắc rực rỡ mưa đạn mặc dù nó trò chơi chất lượng cao nhưng nó dù sao cũng là một trò chơi ai nhặt được phần dưới chẳng lẽ không phải nội dung lại thiếu lại làm người khác khó chịu vì thèm có thể sao liệu lời vừa nói ra lập tức đưa tới mưa đạn một mảnh trở về đổi loại này cấp bậc tác phẩm nghệ thuật ngươi còn muốn mọc th nó mới một trăm chín mươi tám a chuyên môn dây c ố t màu sắc rực rỡ mưa đạn tú hạt gối đây là đồng dạng trò chơi sao đây là điện ảnh thức hỗ động trò chơi nội dung thiếu trò chơi này muốn vẽ mặt có hình ảnh muốn tình tiết có tình tiết muốn chơi pháp có cách chơi muốn tính nghệ thuật có tính nghệ thuật ngươi quản cái này gọi là nội dung thiếu thực sự không có đen đúng không không thể nào không thể nào sẽ không có người đem dung o ạ n thời gian cùng nội dung trò chơi móc nối a n g ạ i trò chơi thời gian không đủ đi chơi đặc trùng hành động a thời gian như vậy dài ngươi muốn là nguyện ý có thể hàng ngày cho người ta túi trào đưa bảy h ộ đi ha ha ha ha, ha, ha. ta thẩm n rượu hoàng kim chi phong tổng tài ta tú hạc với ta cố ý là người buồn nôn ta là bạn thương nghiệp ta mẹ nó ta mẹ nó thậm chí còn thành tấn đằng người thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu hoang long muốn nói điểm gì rồi lại phát hiện giờ khắc này ở t r ạ o phúng đại quân trước mặt nói cái gì đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực tuổi gần hai mươi hai tuổi dưới thẩm rượu rượu lần thứ nhất cảm nhận được bạo lực mạng uy lực thậm chí làm nàng cơ tim còn không vẹn vẹn như thế trên dưới bộ phận cái này thiết kế thật quá đỉnh chính thức phòng kịch tấu ta con mẹ nó trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu đúng đúng đúng ta hiện tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì lại không đến nhưng lại không nhịn được nhìn lấy dễ ảm cảm tạ lao tặc chiêu này cứu vớt ta trò chơi thể nghiệm hắn thậm chí ngay cả phương diện này đều đã nghĩ đến lao tặc tốt ấm nhất thiết kế toán hắn thật ta khóc ch ta bên này chuyển phát nhanh rất chậm cần năm ngày tài năng thu đến hàng đây lại không sợ bị động kịch tấu mau thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này mua a đại gia ha ha ha ha đúng bằng không chờ bảy ngày về sau phần dưới đi ra chắc là phải bị đẩy trời kịch tấu đảng đâm lưng không nói hạ đơn đêm đó trăng sáng sao thưa hoàng kim chi phong tổng tài thẩm rượu rượu nằm ở bản thân một m năm một mình trên giường nhỏ nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ mặt trăng tứ chi s i lơ toàn thân bất lực giống như là một đầu sắp chết cá nếu như không phải sao b ậ ngực hơi chập trùng cả người nhìn qua giống như là một cỗ thi thể một dạng không cứu nổi cái trò chơi này vòng đã không cứu nổi tất cả người chơi tất cả đều bị cố thịnh tẩy não lao tặc lái hắn di động thần đàn tại trò chơi vòng trung tư ý rong chơi trộ đến dân chúng không không cơm d ò canh ống hô to láo tặc tên tì tản phổn tại trò chơi vòng uy danh đã thế không thể l ỡ hiện tại thầm rượu rượu chỉ cầu nguyện lấy cố thịnh hô động điện ảnh trò chơi tên tuổi có thể gây nên thế giới điện ảnh một số người phản cảm tốt nhất vẫn là một chút quyền uy đại lão chỉ cần có vòng tròn bên trong đức cao vọng trọng đại lao nguyện ý đứng ra vung tay hô to nói một tiếng thái tháp vẫn là chỉ là một trò chơi đứng đến thế giới điện ảnh dính liền nhất định c ó t h ể thức t ỉ n h m g ta phận cố o tặc bây n giờ đang có một hạng sổ mạ tỏ sẩn sổ dĩ điện ảnh hạng mục đang trong quá trình tiến hành ngẫu nhiên thấy được ngài mới lạ mà làm cho người kinh diễm hô động thức điện ảnh trò chơi tác phẩm đặc biệt cho ngài tin nổi Hy vọng có t h ể cùng ngài h i ệ p n hôm ạ t tác liên nghiệp ngài hồi động mong Sáng ngày hợp chờ phục. h vụ, s qua tị tạng c có có nửa giờ có quan hệ với tản giờ với hệ tỷ phồn nửa bộ phận trên diện thế về sau ở trò chơi trong vòng nhiệt độ liền lấy khủng bố tư thái chiếm đoạt thị trường người chơi phương diện nhao nhao tại nghệ du ít hai bên trong cho ra hài lòng nhất đánh giá khen ngợi như nước thủy triều mà truyền thông phương diện lấy hàng ngày báo game cầm đầu một đám truyền thông càng là nhao nhao đánh giá xưa nay chưa từng có mát điểm hàng ngày báo game tháng m ộ ư ơ i năm một không ngắn ngủi ba tiếng t ỷ tản phồn dùng nó không thể địch nổi trò chơi chất lượng nói cho ta biết quy tắc là có thể bị phá vỡ r o b ú t trò chơi không có sinh tồn thổ những tình huống là có thể bị thay đổi phương pháp chính là mình khai khẩn đất hoang mà huy động trôi này cái quốc vị thứ nhất người khai hoang chính là hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố t h ị sng đánh giá tháng m ư ơ i năm một、không. c h ấ người đ ộ n hình ảnh, v chơi c c lựa chạy tháng mười năm một không hô động điện ảnh trò chơi kế tâm lý hoàng sợ hai lời fts về sau hoàng kim chi phong lại một loại trò chơi hình thức sáng tạo cải mới nếu như giới trò chơi cũng có nhà khoa học lời nói cố thịnh nhất định là ưu tú nhất cái kia hoa hạ diễn đàn đêm năm năm bọn họ vậy mà ở trong game sen kém một chi điện ảnh treo lơ không hề nghi ngờ đây là hoàng kim chi phong lại một lần kẻ tài cao gan cũng lớn thử nghiệm đối mặt tam anh chiến lữ bố cục diện bọn họ sáng suốt lựa chọn dùng ngưng tụ tất cả thực lực một k í c h phá trận giống như là buộc phát hoạch tâm toàn bộ triển khai một dạng hộp đen diễn đàn họ phơ lìn thiên hạ số mạ tỏ sần sô gì căn cứ đại đại tiểu tiểu truyền thông diễn đàn nhao nhao đối với tờ tờ ép phát ra khen ngợi thậm chí l i ề n hoa ngu điện cũng tự mình hạ tràng sáng tác một thiên trò chơi đặc biệt bình văn trường đánh vỡ gông xiềng thực tiễn hoàng kim tinh thần không e ngại gông c ù n xiềng xích mới hiện lộ ra tại cao trí rộng từ thì tạn phồn nóng này dẫn phát ng hoa quốc trò chơi vòng lao đại ca ngành nghề l o n g đầu đầu này đặc biệt bình văn chương vừa phát tuy là tránh hiểm nghi không phải sao trang đầu đầu đề nhưng phân lượng cũng đã có thể xưng trọng lượng cấp bên trong trọng lượng cấp người chơi trẻ chén say xưa truyền thông thổi phồng chính thức c h ạ m tàu tại bây giờ cái này toàn cầu internet tin tức liên hệ thời đại hoa quốc xem như toàn cầu thị trường trò chơi bên trong nhất phì nhiêu một khối thổ địa ở khu vực này bên trên đại bạo đặc biệt bạo tin tức tự nhiên cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đổi mới đến kênh thế giới mà truyền kỳ ảnh nghiệp chấp hành tổng tài đồng thời cũng là chuyển kỳ ảnh nghiệm người sáng lập một trong tômaster ull vừa lúc chính là một tên c u ồ n nhiệt trò chơi kẻ yêu thích trong điện thoại nghiêm sinh nói ra càng vừa lúc là bọn họ lần này xuất r a phẩm điện ảnh cũng là một bộ robot điện ảnh nháy mắt nếu đại chiến thái bình dương nghe nói đây là một bộ từ mạn gạ g cải biên điện ảnh chỉnh thể đầu tư một bảy ước đao không nhiều không ít đem thật là gấp bảy các ngươi ha ha nói đến đây nghiêm sinh còn đánh cái thú vị nhưng điện thoại đầu này cố thịnh giờ phút này nhưng không có kéo dài như thế nhẹ nhõm tâm trạng giờ phút này kinh hỷ cùng kích động tràn ngập hẳn ý chí p h ả ngay tại mấy tháng trước đó mê quốc truyền kỳ ảnh nghiệp liên hợp hỗn lợi truyền hình điện ảnh công ty cùng đạo diễn gịu lộ ở mô năm lạc lấy có mai đại chiến thái bình dương làm bàn g u ố c khiển trách tư gần hai ước đao đã được duyệt cái này cùng tên buồng sổ mạ tỏ sân sổ dị khoa nguyễn to lớn mà bây giờ bộ phim này chế tác đã chế tạo xong cũng lấy được trong nước công chiếu cho phép cho nên c h u y ê n kỳ ảnh nghiệp cùng ổn n ở l i ề n bắt đầu vì điện ảnh tuyên truyền làm công việc b ế t lúc tất nhiên muốn ở trong nước buồng s ổ mạ tỏ sân s ổ g ì trung thượng chiếu như vậy không hề nghi ngờ c h u y ê n kỳ ảnh nghiệp c h ạ m thứ nhất lại tìm tấn đẳng cùng nghệ du hai vị này bây giờ thế nhưng là hoa quốc bên trong khiêng đỉnh hai đại buồng s ổ mạ tỏ sân s ổ g ì doanh nghiệp sản xuất đồng thời trong tay cũng đều nắm giữ lấy cực kỳ thành thục chạy truyền thông nghiệp vụ sân thượng mà với lúc hai nhà này công ty cũng ở đây gần nhất trưng bày một đợi mới b u ồ n sô mạ tỏ sân sô dì cho nên chuyến kỳ ảnh nghiệp liền ly biệt tìm tới hai nhà hy vọng đổ bộ hai nhà chạy truyền thông sân thượng triển khai hợp tác. cái này ở bây giờ buồn sổ mạ tỏ sần sổ dị truyền hình điện ảnh n g à n h nghề bên trong mười điểm phổ biến gần như không tốn thời gian gì nghệ du liền cùng truyền kỳ ảnh nghiệp đã đạt thành sân thượng hợp tác đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là đang cùng nghệ du đạt thành hợp tác về sau truyền kỳ ảnh nghiệp lại đưa ra có thể hay không cùng nghệ du dưới cờ hộ tống đại tắc tiến hành một lần liên động tuyên truyền dùng cái này mở rộng điện ảnh tuyên truyền quy mô đâu liên động tuyên truyền hợp tác điện ảnh cùng trò chơi liên động cũng không hiếm thấy đại chiến thái bình dương đội bộ thị trường quốc nội bên sản xuất khẳng định cũng hy vọng điện ảnh thanh thế càng lớn càng tốt cho nên nghiêm tổng li cố thịnh hỏi không phải sao đề cử nghiêm sinh lắc đầu là truyền kỳ ảnh nghiệp phương diện nga không càng nói chính xác là truyền kỳ ảnh nghiệp chấp hành tổng tài kiêm chủ yếu nhà sản xuất tômaster ull chỉ mặt gọi tên muốn cùng tỷ tạn phồn tiến hành một lần tuyên truyền phát hành liên động dù sao các ngươi song phương cũng là robot chủ đề hơn nữa ngươi chỗ đưa ra hỗ động điện ảnh thức trò chơi khái niệm cũng làm cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú lại thêm bây giờ tỷ tạn phồn ở trong nước trò chơi vòng nhiệt độ cao như thế bọn họ tất nhiên muốn tìm trò chơi liên động như vậy lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là thái tháp v ấ lạc độc nhất vô nhị t cố thịnh hít vào một h chuyên kỳ ảnh nghiệp phân lượng hắn biết rõ đây là một nhà toàn cầu một đường điện ảnh nhà sản xuất đồng thời cũng là hồn nở ảnh nghiệp quan trọng đồng bạn hợp tác một trong phân lượng cực nặng năng lượng cực lớn vô luận từ góc độ nào cân nhắc chính mình cũng không có từ chối đạo lý như vậy c h u y ề n kỳ ảnh nghiệp phương diện liên động điều kiện là cố t h í n h hỏi cứ việc liên thể lượng cùng toàn cầu lực ảnh hưởng mà nói hoàng kim chi phong cùng c h u y ề n kỳ ảnh nghiệp căn bản là không có ở đây một cái lượng cấp bên trên trên lý luận người ta chủ động tìm tới cửa nếu là phóng tới cái khắc cùng cấp bậc công ty g a m trên người đã sớm vui mừng hớn hở cảm ơn đại đức nhưng cực kỳ đáng tiếc cố thịnh không phải là một mộ mạnh liếm chó người tìm ta hợp tác liền phải bỏ tiền bởi vì đây là hoa quốc trò chơi vòng là ta sân nhà hơn nữa thật vừa đúng lúc bây giờ đang ở ta sân nhà bên trong ta là trên sân mắt sáng nhất cái tia thắng nóc ngươi là tới cọ ta nhiệt độ ta quản ngươi truyền kỳ không truyền kỳ mẹ hắn hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng là cái này hai chữ nhi bỏ tiền hiển nhiên cố thịnh thái độ để cho nghiêm sinh đại gia khen ngợi không tiêu ngạo không tự ti hợp lý công chính hoàng kim chi phong tải cố thịnh cái này linh hồn nhân vật dưới sự hướng dẫn tựa hồ vĩnh viễn dạng này không chút hoang、mang. cho dù lấy yếu mặt mạnh y nguyên có thể thủ vững tôn nghiêm đối mặt tinh mang là như thế này đối mặt quang diệu là như thế này thậm chí đối mặt tấn đẳng là như thế này bây giờ đối mặt cấp thế giới điện ảnh nhà sản xuất lúc vẫn là dạng này điểm này c ô tổng giám đốc điều hành không cần lo lắng tựa hồ sớm biết cô thịnh có câu hỏi này nghiêm sinh nói ra lần này liên động truyền kỳ ảnh nghiệp kế hoạch mời n g ư ờ i trên danh nghĩa đại chiến thái bình dương mời riêng nghệ thuật cố vấn mà bọn họ cũng là dựa theo giá thị trường thanh toán hoàng kim chi phong năm mươi vạn đào trả thủ lao a không tệ cô thịnh ở trong lòng gật gật đầu mời riêng nghệ thuật cố vấn nói là cố vấn nhưng người ta hiện tại điện ảnh đã chế tạo xong thậm chí ngay cả hoa quốc long cung ứng cho phép đều lấy được bản thân còn cố vấn cái truy một chút xíu việc không làm treo cái tên ba trăm năm mươi vạn tới sổ chuyên kỳ ảnh nghiệp chỉ cầu bản thân một cái thanh danh cùng lực ảnh hưởng cuộc mua bán này tuyệt đối không thua thiệt bởi vì hắn vô cùng rõ ràng đại chiến thái bình dương điện ảnh tiêu chuẩn gật gật đầu vậy chúng ta bên này liên động hình thức chuyên kỳ ảnh nghiệp bên kia có cái gì mong đợi sao lấy cái gì hình thức cái này sao nghe vậy nghiêm sinh nói ra đối phương yêu cầu cũng rất đơn giản chỉ cần tại hạ nửa bộ tỷ t ạ n phồn kết thúc chế tắc trong danh sách cho bọn hắn một vị trí là có thể cực kỳ hiển nhiên đại chiến thái bình dương phương diện tố cầu rất đơn giản chính là nghị cọ một đợt sạm gù cù tên cùng tỷ t ạ n phồn nhiệt độ nhưng cô thịnh lại cảm thấy chỉ là như vậy tựa hồ chơi không quá đến đại chiến thái bình dương tiện nghi ân chốc lát suy tư về sau đột nhiên cô thịnh nhớ tới bản thân trước đó nhìn qua đại chiến thái bình dương treo lơ trong óc đột nhiên linh quang lóe lên nghiêm tổng vất vả ngươi an bài một chút ta và chuyển kỳ ảnh nghiệp phương diện điện thoại hội làm đi ta nghị tìm bọc phương, phương diện loại hình, để chính o không có. Không có. trong soát soát trong soát ngoài. soát liên là lại lai giác tin chơi giới phim tiên động càng mạnh Không Không Vẫn không công ngày vòng đến ảnh, lại từ trong nước soát đến nước ngoài. Từ nam tiên môn một mực soát đến đồng lai đông đường. một một cảm chút. có. có. có. cả tức. mực c Thầm Thứ h ty Từ trò từ rượu rượu là không có một vị giới phim ảnh lão là nguyện n g ý đứng ra đối với cố thịnh loại này hô động điện ảnh trò chơi ý nghĩ đưa ra nghi vấn duy nhất có cái xem như giới phim ảnh người lên tiếng hay là cái không có danh tiếng gì tân duệ đạo diễn tên là quách bình thường quách bình thường thờ d cho họ hô động điện ảnh trò chơi một cái làm cho người kinh hĩ tư tưởng nói không chừng ngày sau sẽ đối với phim khoa học viễn tưởng ngành nghề đều sinh ra ảnh hưởng không sai cái này duy nhất lên tiếng vẫn là cho cố thịnh nói chuyện cực kỳ để cho người ta cảm thấy mệt m o i ai thở dài mắt thấy bên ngoài trời đã tối rồi công ty các công nhân viên đều đi thôi vẫn như c ũ không thu hoạch được gì thầm rượu rượu muốn đứng dậy rời đi rời đi chỗ ngồi trước tiện tay cuối cùng xoát qua một lần đợi bù nghĩ đến cũng sẽ không có kỳ tích đã xảy ra Cách cạch. hoặc Website đổi mới, chỉ ó t ể m thấy đưa lên cao nhất với bù rõ ràng là một đầu tư điện ảnh đại chiến thái bình dương về tuyên bố bác văn điện ảnh đại chiến thái bình dương về chân chính nam nhân m n g ảo liên động đến, đến rồi ngay vừa mới rồi điện ảnh đại chiến thái bình dương ít trò chơi tỷ tạm phổn đạt thành hợp tác liên động chúng ta đặc biệt mời tới cô thịnh sam trở thành vinh dự nghệ thuật cố vấn đây là tới tự siêu tân t i n h tán thành tháng sáu ngày m ộ ư ơ i chúng ta sổ mạ tỏ sần sổ dị dạp chiếu phim bên trong không gặp không về mở ra bình luận khu chỉ thấy cô thịnh nhắn lại chỗ cao hàng đầu c ô thịnh sam phi thường vinh hạnh có thể trở thành điện ảnh đại chiến thái bình dương v ề vinh dự nghệ thuật cố vấn tại t ỷ tạn phồn phần dưới bên trong các vị thân ái người chơi cũng là cảm nhận được đến từ thái bình dương bị ngạn thổi tới chấn động chi phong ngay sau đó là nghệ du hệ một đám m ư i bồ nghệ du hai vung hoa nghệ du truyền hình điện ảnh thổi hiệu thổi hiệu thổi hiệu nghệ du sân đấu ngộng ảo liên động c h ờ mong c h ờ mong c h ờ mong nghệ du nghiêm sinh v vớt một tay ta trong văn phòng thầm rượu rượu như cái pho tượng đồng dạng dòng g ã đ ọ c lại nửa phút ngay sau đó một cái mang theo âm thanh rung động a trong phòng làm việc vang lên cái này mẹ hắn là cái gì ta soát đến cái gì ti tàn phồn cùng một cái phim khoa học viễn tưởng liên động hơn nữa còn hướng lên hot sệ ở m ộ ư ơ i vị trí đầu kinh n g h i ở giữa thầm rượu rượu tìm tòi một lần đại chiến thái bình dương cái này điện ảnh tin tức c ặ n kẽ không lục x o á t còn tốt vừa tìm thầm rượu rượu kém chút đi qua xuất phẩm công ty truyền kỳ ảnh nghiệp vồn nở huynh đệ công ty giải trí gửi thầm rượu rượu trực tiếp đưa tay đem bàn phím tung bay sau đó một tách ra trên ghế ông chủ chỗ tựa lưng điều tiết theo đánh ngã thành ghế liền nằm xuống nhân sinh thật không có ý tứ yên lặng sau nửa ngày thầm rượu rượu càng nghĩ càng giận bành đến vỗ một cái lao b à n ghế dựa sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy cái này mẹ hắn là ta công ty trò chơi a công ty của ta trò chơi cùng người liên động ta không biết a ta là không biết hòa phát đến một nửa thầm rượu vừa nằm xuống dựa theo chính nàng định ra công ty quy định hoàng kim chi phong tất cả trò chơi hạng mục chỉ cần tại chính mình thông qua đã được duyệt về sau cố thịnh xem như hạng mục tổng giám đốc điều hành đối với hạng mục được hưởng cao nhất quyền quyết định trừ bỏ tiếp tục gia tăng đầu tư hoặc cắt giảm dự toán cần nàng hiểu rõ tình hình bên ngoài cái khác tất cả sự vụ lớn nhỏ toàn bộ từ cố thịnh bản thân định đoạt nguyên bản quy định này là vì để cho mình càng hợp lý mà làm cái vung tay trường quỹ ở công ty túng hưởng mò cá tự do thật không nghĩ đến bản thân mang đá lên trung pi là đập chân mình thầm r ư ợ u rượu mạnh dãy rủa lấy nhìn một chút cái kia tuyên bố ngắn n g ủ i năm phút đồng hồ liền đã có hơn ngàn đầu bình luận liên động v i bồ khóc không ra nước mắt nàng ngược lại không lo lắng cái này một đợt liên động chuyên kỳ ả n h n g h i ệ p cho hoàng kim chi phong mang đến bao nhiêu lợi nhuận bởi vì dựa theo hệ thống quy định tại biên lai bắt đầu đến ngược kết toán về sau từ hạng mục sinh ra ngoài định mức doanh thu cũng không tính là hạng mục lợi nhuận nàng chủ yếu là không thể nào tiếp thu được cái này một đợt liên động cho thì tàn p h ổ mang đến nhiệt độ một lớp đã xâm bằng một lớp khác lại lên a đợt thứ nhất để cho vô số các người chơi căn nguyện bản thân vua để cho vô số trò chơi truyền thông đánh ra mát điểm trò chơi bản thể nhiệt độ còn không có đi qua nga không là vừa mới bắt đầu cố thịnh lao tặc lại tay mắt lanh lẹ rèn sắc khi còn nóng cùng hắn mẹ chuyên kỳ ả n h n g h i ệ p cùng n đồn nở minh đệ làm ở cùng nhau l ử a cháy đổ thêm dầu cho vốn liền nóng này trò chơi nhiệt độ bên trên thêm nữa một cái lương tuổi thầm rượu rượu vừa nghĩ tới bản thân tối qua còn đắc ý toét miệng cùng đại đồ đần một dạng trở tỷ t ạ n phổn danh tiếng vỡ ra trắng cảnh liền không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng đau quá đau ta mẹ nó đến cùng chiêu một cái cái gì đồ chơi vào công ty trở thành ta hệ thống khóa lại người quản lý a nguyên lai con hàng này vẫn chỉ là làm trò chơi châu bò a làm sao làm sao còn mẹ nó tiến hóa đâu hắn đến cùng làm sao cùng truyền kỳ ảnh nghiệp còn có đồ nờ n huynh đệ loại này cấp bậc công ty cấu kết lại a nghĩ đến đây thầm rượu rượu liền một trận nạt g thở nghiệp trường a ta trò chơi tổng giám đốc điều hành lại là một trò chơi vòng gái hồng lâu hết chương này chương một trăm hai mươi sáu khủng bố chiếm so nửa tràng sau bắt đầu chương một trăm hai mươi sáu khủng bố chiếm so nửa tràng sau bắt đầu hôm nay sáng sớm hoàng kim chi phong độ hàng n g ụ đám người chính đang ăn n i ệ m tâm ta đây còn có hai bánh bao ăn không nổi vân ca ngươi còn ăn không được ngươi cho ta đi vừa vặn ta đây sữa đậu nành uống có chút rót sư minh ta điểm mị sợi một người ăn không được hai ta chia sẻ một cái đi a a a tốt cái kia hai t a phân là chia sẻ không phải sao phân cái này có gì không giống nhau nha chính là ai nha không cho ngươi ai À, một đám người chính ăn cơm đây chỉ thấy văn phòng lớn cửa vừa mở ra lục biên vung vẩy lên một tấm tờ đơn xuân quang đầy mặt mà đi đến các huynh đệ thì muội các đồng chí hoa ngu điện tuần đầu số liệu đi ra hoa lời vừa nói ra đám người cũng là rối loạn tư ơ n g mừng bởi vì từ khi tỷ tản phồn ngày đầu danh tiếng bạo g i ạ p về sau trò chơi này nhiệt độ vẫn vững vàng cao vị mà ở cố tổng tự mình xuất thủ cùng truyền kỳ ảnh nghiệm đạt thành liên động tuyên truyền phát hành hợp tác về sau càng là lấy nghiên ép tư thái trở thành lúc trước khuấy động trò chơi vòng phong vân lục bộ hộ tống đại tác bên trong duy nhất chân thần Bây giờ, giữa người thời mọi tại thứ nhất Tất một chút, tại như thế chu nhìn như muốn cả qua. ở đã nhanh nhanh nhanh đã đợi không kịp bao nhiêu a qua ba mươi vạn sao ta dựa vào ngươi điên rồi đi ba mươi vạn bộ cái kia chính là sáu nghìn vạn nước chảy đây chính là một đời mới buồn sổ m à tỏ sần s ố gì. xác thực đây nếu là nghệ du ít một lời nói đoán chừng bán liền có thêm như vậy đi lục tổng giám cho một phương hướng trước tiết lộ cái nghệ du ít hai tiêu thụ tình huống chúng ta chương trình kế hoạch mỹ thuật tổ các thương lượng số lượng ai kém nhiều nhất ngày mai bao cái điểm tâm cỡ mờ nờ ta tới, tới tới chúng ta chương trình tổ không phải sao tất thắng ai đừng có đ u ổ lại a biên ca hiện tại không thể coi như các người t r ư ơ n g trình lão đại hắn là t r ọ n tài cố tổng thịnh ca người chơi không trong lúc nhất thời bộ hạng mục mọi người đều là chơi tâm lớn lên ngao ngao quay đầu nhìn về phía ăn xong điểm tâm chính l a u miệng đốt thuốc cố thịnh x o cố thịnh đốt lên khói lượn lờ thanh niên bên trong nhẹ gật đầu chơi ta cũng không có nhìn tiêu thụ tình huống đây chính ta tính một đám nói chuyện chỉ thấy cố thịnh trên bàn máy in bên trong rút ra một tờ giấy ở phía trên viết một con số xếp lại đây là ta đòn số ta không nhìn nghệ du ít hai lượng tiêu thụ mù đoán cố thịnh lung lay trong tay giấy trắng đặt ở cái gạt tàn thuốc dưới đến lượt các ngươi hoặc như thế trang bước một màn để cho bộ hạng mục một mảnh cái hô kẻ tài cao gan cũng lớn a gặp lão đại đều tràn đầy phấn khởi mà cùng đi theo chơi đám người cũng đều không do dự nữa nhao nhao thúc giục lục biên tốt tốt tốt một mảnh tiếng thúc giục bên trong lục biên ép nặng tay n g h e cho kỳ a hết hạn đến t ố i qua hai mươi ba h năm mươi chín phút nghệ du ít hai tổng cộng tiêu thụ ba năm n tám chín mươi hai đài t cái số này vừa ra toàn bộ bộ hạng mục đều ngược lại hít sâu một hơi ba trăm năm mươi tám nhiều đài phải biết nghệ du ít hai đầu một ngày đem bán thời điểm lượng tiêu thụ là bốn vạn sáu nói cách khác tại tỷ t ạ n phổn ra chỉ phía dưới nghệ du bộ này ít hai bùn số m à tỏ sần số gì, vậy mà tại về sau tiêu thụ quá trình bên trong lượng tiêu thụ không hàng p h ả t tăng thực hiện không thể tưởng tượng nổi phương diện tiêu thụ dương dạng này tính tới lời nói đám người nhao nhao kết tổ thảo luận không bao lâu bộ hạng mục tổ ba nhân viên liền đem kết quả cuối cùng đem ra đại biểu mỹ thuật tổ đại giang nâng nhấc tay bên trong giấy trắng ba mươi văn phần mua sắm chiếm so tám mươi ba đại biểu tổ kế hoạch giang vân theo sát phía sau hai mươi năm văn phần mua sắm chiếm so bảy mươi ba cuối cùng thì là đại biểu chương trình tổ rộng rãi hai mươi tám và phần mua sắm chiếm so bảy mươi tám tham phương ly biệt lấy ra bản thân suy đoán tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến nắm vững câu trả lời cuối cùng lục biên trên người chỉ thấy lục biên đang nghe qua đám người đáp án qua đi lộ ra một cái vi d i ệ u biểu lộ các đồng chí a cũng không biết các ngươi là xem thường l ã o cố vẫn là tự coi nhẹ mình chiếm so liền cái vượt qua tám mươi năm đều không có chật chật nói chuyện chỉ thấy lục biên hít sâu một hơi dương mở ra trong tay số liệu biểu hiện cất cao giọng nói hết hạn đến hôm qua rạng sáng titan p h n đơn phần tiêu thụ ba mươi năm n ă m bốn mươi ba bộ tổng tiêu nước chạy bảy nghìn ba mươi bảy vạn mua sắm chiếm so chín mươi chín ông tiêu thụ tập hợp thành tích vừa ra liên nghe bộ hạng mục bên trong một mảnh tiếng động lớn đẳng ngoạn tạo bao nhiêu ba một trăm năm mươi năm bảy nghìn chín mươi chín chiếm so cũng quá bất hợp lý rồi a mỗi một trăm đ à i nghệ du ít hai bên trong thì có chín mươi chín người mua tờ tờ ép hạt t h ẻ p h ụ t cái này mẹ nó thua thiệt tặc anh em quá mẹ nó thua thiệt tặc cái này chiếm so xưa nay chưa từng có rồi a xưa nay chưa từng có sau đoán chừng cũng sẽ không có người đến đúng rồi thịnh ca đoán bao nhiêu a đúng vậy à cố tổng đoán là bao nhiêu bộ a nếu là đoán được chuẩn ngày mai sẽ phải chúng ta tổ kế hoạch mời khách kinh hô sau khi đám người cũng nao nao h quay đầu nhìn về phía lao đại bọn họ đều muốn biết cố thịnh xem như trò chơi này người sáng tạo lại sẽ cho nó như thế nào mong đợi đấy Xoẹt! chỉ thấy cố thịnh ép diệt tàn thuốc từ cái gạt tàn thuốc dưới rút ra bản thân viết tờ giấy kia chậm g i ã i triển khai một cái to lớn ba mươi năm vạn bộ chín mươi bảy viết tại giấy phía trên nhất nhưng mà ngày này suy đoán nhưng ở cuối cùng bị hắn vẽ rơi ngược lại cùng ở phía dưới vết i một một bộ không nên đổi hửng cố thịnh chép miệng một cái giả trang ra một bộ ảo não biểu lộ lắc đầu tiếp lấy nhìn xung quanh bộ hạng mục đám người cười cười ngày mai điểm tâm muốn ăn cái gì chỉ thấy bộ hạng mục chung đoàn tạm ngưng trệ nửa giây tiếp lấy một mảnh thiện ý cười vang cố tổng giám đốc điều hành chính là cố tổng giám đốc điều hành đối với thị trường hắn có gần như như yêu nhiệt cảm giác bén nhạy đồng thời hắn cũng là cái hoàn toàn xứng đáng người đáng tin cậy tốt lão đại ta muốn ăn cùng n g ư bánh bao thịnh ca ta nghĩ ăn tôm hùm sĩu mại tổng giám đốc điều hành ta nghĩ ăn ba tôm ặ t lão đại ta yêu cầu cũng không cao buổi sáng tựa như ăn trung phật nhảy tưởng ai ta mẹ nó i nhường cho các ngươi các ngươi lấy oán trả ơn đúng không ha ha ha ha ha ha hoan thanh t i ế u ngữ tại hoàng kim chi phong trong công ty vang lên đám người không hơi nào chú ý tới mình tiếng cười cuối cùng biết hoa thành một chuẩn bị sắc bén mũi tên theo khe cửa xuyên thấu tổng tài trong văn phòng đem thẩm rượu rượu đâm thành c á i sản g phúc ách thẩm rượu rượu nghe lấy bộ hạng mục bên kia truyền đến âm thanh chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên đầu ó n g long, long đơn tuần hơn bảy nghìn vạn hai tuần một bù đ ứ bản thân nguyên bản trong dự đoán sạch thua thiệt chín nghìn vạn lập tức rút lại hai phần ba mười ước biến ba cái ư ớ c thẩm rượu rượu rất khó chịu bất quá việc đã đến nước này nàng chính là như thế nào đi nữa cũng vô pháp thay đổi tỷ tạn phồn bạo hỏa mua sắm chiếm so chín mươi chín phần trăm sự thật tính cuối cùng thẩm rượu rượu vẫn là dài thở dài một hơi hướng trong không khí hôn gió một cái xem như cùng nguyên bản thuộc về mình sáu bảy ước hôn tạm biệt ba ước liền ba ước đi nói thế nào cũng coi như kiếm hai cái tỷ tạn phồn chế tác chi phí cũng coi như thắng lợi nghĩ vậy thẩm rượu rượu gật gật đầu nhìn đồng hồ hô nửa chàng sau muốn bắt đầu theo hoàng hôn giáng lâm cá mập cờ đen long nha tiểu phá trạm cái này đến cái khác lợi ích dễ ảm sân thượng khu trò chơi bên trong hành vi nhao nhao treo lên bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn cùng tỷ luật bọc dáng tại các đại lợi ích dễ ảm trên đầu trang chủ bên trên đồ bộ mà các đại lợi ích dễ ảm sân thượng hôm nay tổng người xem số tựa hồ cũng phá lợi nhiều nhất là những đại chủ kia phát sóng trong trực tiếp gian thậm chí còn không tới phát sóng thời gian hắc bình bên trong màn đạn liền sớm đã là x ô i chào khắp trốn huyền áo không có t ỷ tạn phồn ngày thứ bảy nhớ nó thật đã đợi không kịp mấy ngày nay toàn trông cậy vào nghĩ tờ tờ ép đội nhật m á n h liệt đề nghị về sau không muốn cách đã lâu như vậy ồ ồ ồ ồ rất muốn chơi t ỷ tàn phồn b ệ tê nghiện phát tác ta thực sự chờ không n ổ i t a y nhanh mở khóa ak v ă người n xin nhờ tay ta thực sự quá ngỡ khóc văn ngươi ta nghe lời nói ta hiện tại thân thể giống như là có kiến đang bỏ ngươi nhanh để cho tờ tờ ép mở khóa a khóc lé lưới vặt vèo bỏ sát vệ tê nghiện phát tác nghiêm trọng nhất một lần nằm ở trên giường liều mạng n i ệ m đại bi trú khó chịu một mực bắt bản thân cho rằng tỷ l ộ t huấn luyện không có việc gì kết quả nhìn thấy toàn cầu tỷ l ộ t chạy đều nhanh hơn ta ta l i ề u mạng quạt bản thân càng quạt càng dùng s ư ớ c quạt đến bản thân nước mắt chạy ra đến thật không biết nên làm cái gì ta thực sự nghĩ bt nghĩ đến muốn n ổ i điên khóc khóc khóc đừng chỉnh cái này bức động tĩnh nhi được hay không để cho lao tặc lây bệnh đúng không rất khó tưởng tượng hoàng kim chi phong trò chơi người chơi trạng thái tâm lý quán lịch thiên ta không tiện đánh giá tân thánh trải qua đã sinh ra mưa đạn bên trên nghị luận ở mỹ thảo luận chỉnh sống chịu tượng thánh kinh không thiếu gì cả rốt cuộc tám giờ tối mở khóa thời gian về không thì tản phồn càng thêm hùng vĩ đặc sắc nửa bộ sau thiên trường đúng giờ mở khóa a cỡ m ở nở các minh đệ các minh đệ nóc tiểu muội trong trực tiếp gian một tiếng kêu sợ hãi vang lên rất sớm liền tiến vào trong trò chơi chờ đợi đ ế m ngược kết thúc nóc tiểu muội tại đếm ngược về sau chỉ thấy mắt tối s â m lại trước mặt hiện ra hoàng kim chi phong logo tiếp theo là nghệ du logo cuối cùng thậm chí còn có cái đặc biệt tỏ ý cảm ơn truyền kỳ ảnh nghiệp logo mà ở tam đại logo về sau đại giác tỏ cố t ị n h sạc ngủ chứ chậm rãi hiền hiệa hùng vĩ giao hưởng bối cảnh tùy theo chậm rãi tấu vang san liệt phong âm thanh tại ngốc tiểu mội bên thai pha vang nghe giống như là đứng ở ngọn núi bên trên ngốc tiểu mội chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà bắt đầu rồi bắt đầu rồi nghe được không các minh đệ tin tức có tiếng gió giờ phút này trực tiếp răn cũng là sôi trào khắp trốn o t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h thở, rốt cuộc bắt đầu rồi cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ tê cả ra đầu mưa đạn đóng lại sơ chế hạ mẹ độc lập âm thanh mịt r u đóng lại ghế số p a sẵn sàng bắt giang sẵn sàng người là hiệu xem phim s ờ chệ hạ mẹ độc lập âm thanh mịt d ô đóng lại là n h ấ tao lúc này kém cái hoa hạ long thứ tư, tư chờ chờ đèn lên lên thảo ha ha ha ha ha còn có phối nhạc ta là không nghĩ tới đại nhập cảm rất mạnh ta đã tắt đèn đ ầ u p h ò n g hạt hướng dương nước khoáng bia đổ uống cháo b á t bảo tới chân thu vừa thu lại a anh em ngươi đi nhầm phim trường đây là dạp chiếu phim không phải sao ra xanh xe sớm muộn sẽ bị xa điều dân mạng chết cười khán giả hưng phấn không thôi mà ngốc tiểu mội chờ mong đã lâu toàn cảm giác thể nghiệm cũng từng bước bao trùm toàn diện mang theo chút khói lửa thanh lanh gió núi thổi qua chuyển động cơ giới âm thanh tại vang lên bên thai dưới đáy mông thô sắp giống như là ngồi ở cục sắt bên trên chấn động ở giữa giống như là đang không ngừng hướng lên trên di động hình ảnh dần dần sáng tỏ đá lởm c h ầ m vách đá tại trước mặt c h ầ m dại xuất hiện nguyên lai、like、giờ phút này nàng vậy mà đang ngồi ở bt bờ vai bên trên theo bt từng bước một leo đi tới một ngọn dây núi phía trên định mệnh trong núi mây mù quấn vách đá c h â n trụi nhìn xuống phía dưới hai chân một trận như nhút ra khe núi sâu không thấy đáy suy theo máy phun hỏa diếm tiếng vang lên liền nghe ngốc tiểu mọi rít lên một tiếng nắm thật chặt nhảy vọn cất cánh bt nàng cảm giác mình bụng dưới có chút rơi trướng nguyên bản là sợ độ cao nàng tại như thế thân lâm kỳ cảnh toàn cảm giác tác dụng dưới chỉ cảm thấy hai chân như lụn lụn ra quả thực muốn ngồi phịch ở bt trên thân ai ai ai ai chậm một chút a chậm một chút bt ta dựa vào ta dựa vào cái này mẹ hắn quá cao cmn ờ ờ nhà ai tốt trò chơi leo núi trèo một nửa cho hình ảnh a cmn ờ ờ đừng đừng đừng a a a a a đông một người một titan vững vàng rơi vào một đầu đốn lượn khúc chết trong núi trên đường nhỏ bt cái tia đã lâu thuần hậu mà chậm ổn hợp thành âm thanh vang lên bt cụm tợp pilot anderson chết rồi nhưng chỉ cần cùng hạm đội liên tuyến chúng ta liền có thể hoàn thành hắn nhiệm vụ phía trước t i n h tế đài tín hiệu vừa vẫn phát huy được tác dụng bây giờ quân phản kháng tiến về tại p h ò n tiền trạm bộ đội thụ trọng t h ư ơ n g là tỷ mổ xạ cùng en d e r sân hai tên t ỷ luật bỏ mình tiền trạm bộ đội toàn bộ tách ra từng người tự chiến khó mà tổ chức lên hữu hiệu tiến công m à n g m lại tại chuẩn bị t r ồ n g chất thời không siêu võ lập tức phải nhắm chuẩn cũng phá hủy quân phản kháng ở tại hạt mò nhị tinh thiên quân gánh nặng tất cả đều đặt ở đại diện kỷ luật của bọc tờ trên người hắn nhất định phải nhanh đem chính mình chỗ cầm tới tin tức truyền thống cho đại bộ đội ngăn cản ỉ nhưng mà bây giờ can đảm anh hùng chân có chút mềm chấm hơn nửa ngày nóc g tiểu mội mới miễn cưỡng theo bt thân máy ra chuẩn mất tới trên mặt đất ai nhà ta đi về sau lại có loại này làm việc trên cao ta phải đến ngồi ở trong khoang điều khiển nói xong bt bước chân di chuyển nóc g tiểu mội cũng theo sát phía sau chiến tranh toàn diện khúc nhạc dạo đã tâu vang bọn họ cần mau mau thông chi quân đội bạn thu hoạch được chi viện theo bốn lượn trong núi tiểu lộ hướng về phía trước một vòng húc nhật đang từ trong tầng mây chậm rãi dâng lên kim hồng sắc chiêu dương chiếu vào trong núi bên trên vì vách đá dắt lên tầng một vàng mô bt đi lốt thắp tín hiệu ngay tại phía trước mà khi ngốc tiểu mội rốt cuộc theo tiểu lộ đi tới đỉnh núi theo bt ê ê chỉ phương hướng đưa mắt trông về phía xa thời điểm phía trước tuyết cảnh càng làm cho người cực kỳ chấn động đã thấy nơi xa núi non t r ù n g điệp như truy giống như dãy núi xuyên thẳng chân trời n ú i liền đất trời kim mang sán lạn mặt trời tại trong mây mù lúc g ầ n lúc hiện một tòa to lớn t h á p tín hiệu đứng sừng sững ở trong s ứ n gốc to lớn nổi t r ạ n g tín hiệu tiếp thu mặt bản hướng mặt trời giống như là một gốc dùng sắt thép xây dựng mà thành to lớn hoa hương dương chỉ một thoáng mưa đạn một mảnh khẽ h định mệnh lao tặc cái này thẩm mỹ năng lực thật, tuyệt. Cái này kết cấu, cái này ảnh, thật mẹ nó châu bỏ hoàng kim chi phong mỹ thuật tổ là hơi đồ vật ngươi q u ả n cái này gọi là có chút đồ vật trước đó thời gian đình chỉ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ bên này thắp tín hiệu bao la h ù n g vĩ, nói thật về sau tìm một cơ hội ra điện ảnh à. nói không chừng về sau vẫn thật là ra điện ảnh cùng truyền kỳ ảnh nghiệp liên động chính là một bước đầu tiên cho nên ả n h này chính là muốn dùng thắp tín hiệu này thượng truyền tín hiệu sao trên lý luận là bất quá khẳng định không đơn giản như vậy nói không chừng còn được đi sửa chữa đài tín hiệu ha ha ha ha, ha thảo cái kia cũng quá bất hợp lý cao như vậy sợ không phải trực tiếp cho lão bà sợ kẻ ra quần cũng không biết nghệ du ít hai phòng không phòng nước. nhìn xem mưa đạn bên trên nghị l u ậ n lại nhìn xem cái kia cao vút trong m â y đài tín hiệu nóc tiểu mội biết miết miệng chỉ mong đừng thật chịu không được vừa nghĩ nóc tiểu mội vừa cùng bt tiến về cùng đài tín hiệu cách nhau không xa phòng điều khiển nhưng mà liền t ạ i bọn họ sắp đến phòng điều khiển thời điểm một cái ồn ào vô tuyến điện tín hiệu âm thanh thông qua t ì luật mũ bảo hiểm tiếp thông đi vào có l ẽ suy suy t ì luật là t ì luật t r ư ở n g quan ngươi có thể nghe được sao suy suy có lệ chúng ta ở phòng điều khiển l u t vào quân địch vây công kêu gọi tri viện chúng ta cần suy suy bên này tiềm hành giả nhiều lắm có lệ suy suy thỉnh cầu c h i viện chúng ta không chống được chiến ố cốc cốc cốc. c c Siu siu.、Chiến、đấu kịch liệt tâm thanh tại ngốc tiểu mội trong thai nghe vang lên nhìn xem hở hữu giờ bên trong cái kia quen thuộc tên ngốc tiểu mội trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vi d i ệ u biểu lộ nếu như mình nhớ không lầm lời nói có lệ tựa như là giấc thờ lệ h n đoàn thượng úy bản thân trước đó lãnh đạo a trò chơi nhắc ngay từ đầu thời điểm là hắn đem súng trường ném cho mình thúc giục nói nhanh lên kết thúc mô phỏng huấn luyện muốn ra chiến trường k u k u đi l u t thu đến nói xong lái bt từ trong núi trên đường nhỏ buôn tập m à xuống xoay một cái con liền thấy đang bị vây công phòng điều khiển đã thấy lúc này phòng điều khiển hợp kim đại môn đóng chặt lít nha lít nhít cùng người bình thường một dạng cao tiềm hành giả người máy đang tại phát động tiến công nhìn qua tựa như lẹp bốn ý hầu bên trong bị kinh động thi chiều một dạng x e n lẫn lưới lửa dưới phòng điều khiển cửa chính thùng trăm n g à n lỗ lung lay sắp đổ đối mặt nhiều như vậy tiềm hành giả nguyên bản là tàn binh bại tướng quân phản kháng tiểu đội hoàn toàn không biết gì giả tước cũng may lúc này bị lộn ngốc tiểu ngộ giáng lâm thình thị h h suy suy h o n h thi tan pháo máy oanh minh bom c h ù m từng vòng từng vòng mà rửa sạch binh lính bình thường xem ra cực kỳ khó giải quyết tiềm hành giả người máy tại cường hát ti tan trước mặt quả thực giống như đồ chơi đồng dạng thậm chí vừa đi thoáng qua một cái ở giữa liền có thể đem bọn họ dâm thành đĩa sát một trận cùng oanh l o ạ n tạc đến lúc cuối cùng một con tiềm hành giả cũng bị một c ư ớ c dấm nát về sau bt âm thanh vang lên bt kẻ địch đã tiêu d i ệ t làm tốt tràng thắng lợi này là chúng ta tốt đẹp chiến đấu hiệu suất thể hiện đó là đương nhiên nóc tiểu mọi cười hắc hắc tuần lễ này ta có thể hàng ngày tại làm đi luôn huấn luyện một chút cũng không xa lạ cùng BT b một ê ngốc chuyện, n tiểu nội c n gặp tới đ mặt về sau có lệ hiển nhiên xứng sở tự hồ không nghĩ tới hôm nay điều khiển bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn đại diện tỷ luật lại là nàng bất quá vẫn là mang lòng cảm kích mà sưng hâu nốc tiểu mội làm trưởng quan nghe nói như thế nốc tiểu mội miệng kém chút liệt đến trên nó đi vu hồ phong thủy luân chuyển a lắc mình biến hóa ta vậy mà thành có lệ thượng ý trưởng quan sàng khoái cố gắng khắc chế bản thân long vương trở về giống như miệng méo ý cười nốc tiểu mội r a dáng mà tiến lên vô vô có lệ bà vay i Không cần đ â là ta phải làm, ta Vừa phải khổ ngươi ngươi li các cực. vặn đều đây, vậy <há> ha ha ha ha ha ha ha thảo ngươi thật là tiểu nhân đắc t r í a có lệ thượng úy đoán chừng hiện tại cho hai ngươi miệng tâm đều có có lệ sớm biết liền để tiềm hành giả làm c h ế t ta ngươi là h i ể u tiểu nhân đắc t r í lắc lao sư ta cũng là mắt bị mù ha <há> ha ha ha ha ha tốt mẹ hắn xấu xí s ắ p mặt ta thảo có thể để ngươi h à n g ngư phiên thân đúng không không được ta thực sự nghĩ theo các mạng đi qua cho một đâm quá mẹ hắn thiện ha <há> ha ha ha ha ha hết chương này chương một trăm hai mươi bảy ném mạnh là biện pháp duy nhất chương một trăm hai mươi bảy ném mạnh là biện pháp duy nhất căn cứ tiểu khoa đồng chí giới thiệu ngốc tiểu mội biết tòa này đài tín hiệu trước mắt ở vào đóng lại trạng thái muốn khởi động lại liền cần một cái cực kỳ mạnh mẽ hồ quang điện súng thứ này có thể mỗi giây sinh ra hẹn năm triệu dùn năng lượng thông tục điểm tới nói chính là điện nhân lời nói có thể đem người điện á t có lệ tìm được một cái nhưng mà hỏng muốn dùng mới liền cần tiến về trong phòng lái bộ phận đài tìm sửa chữa người máy mạ vịn thu hoạch nhưng mà nói đến đây có lệ khoác qua tay ra hiệu ngốc tiểu mội cùng hắn tới đi theo có lệ thượng ú một đường hướng đi trong phòng lái bộ phận đi tới sửa chữa thang sắt cuối cùng chỉ thấy có lệ thượng ú hướng bên trong một chỉ tình huống chính là như vậy kiểm tra tu sửa phân giữa đ à i bộ phận bình thường chỉ có công tác người máy mới có thể đi vào chúng ta bất lực nóc tiểu mội theo có lệ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía trước chừng hai người ôm hết thô tuyến ống giao thoa tung hành hai bên t ư ờ n g xỉ m ắ n g trên vách không chỉ có to lớn giải nhịp quặn thậm chí còn có trần trụi m ạ c h điện suy suy kéo kéo một đường hỏa hoa mang tia chớp kết cấu bên trong liếc mắt trông không đến đầu không chung chỉ có sửa chữa máy bay không người lái xuyên toa nơi này không phải mái con ôm banh chạy không thể tốt a nóc tiểu mội n ú n bay nơi này chính là cho ta thiết kế ta tới a vừa nói vt cũng hợp thời đem hồ quang điện xuống vị trí tiêu ký tại nàng nó hở h u giờ bên trong chúc ngươi may mắn trưởng quan có lẽ gặp ngốc tiểu mội gật đầu hướng nàng vào cái lễ mà ngốc tiểu mội cũng rút ra mới vừa từ vũ khí trong giường cầm tới ngao cho súng hoa cải khuôn mặt nghiêm trọng tất nhiên các đồng chí đem nặng như thế gánh giao phó với ta thân ta là m tỷ luật tự nhiên cũng nghĩa bất dung tử vừa nói ngốc tiểu mội một bên lui lại mấy bước nhìn xem trước mặt giao thoa tung hoành từ đống nhìn tả hữu loé ra hồ quang điện lưới điện một cái chạy lấy đả phi thân nhảy lấy đả là thời điểm hiện ra chân chính nói còn chưa dứa bởi vì nhảy lấy đà khoảng cách tính toán không đúng chỗ nóc tiểu mội mũi chân hơi hướng phía trước nhiều lội một chút xíu không nhiều không ít đem tốt cọ đến lưới điện cao thế kỹ kỹ kỹ k Xì xì xì, điện quang lấp lóe nóc tiểu mội giống như một trong bao tắp của tu lôi toàn thân trên dưới lóe ra điện quang không ngừng run r à y càng tao là trong màn đạn còn nối liền nàng lời nói tham thảm thổi qua một câu bối bối bối bối bối lập tức trực tiếp răn một mảnh cười vang cái gì thời thiếu nữ há ha ha ha thảo sa điêu dân mạng thực sự là cái gì n g ạ n cũng có thể chứa thế mà không hơi nào không hài hòa cảm giác không phải sao xem phim sao làm sao đổi hát nhạy tiết mục ta thường xuyên bởi vì không đủ ngu tất mà cùng cái này trực tiếp gian không hợp nhau ha ha ha ha ha ta muốn cười nôn cửa này địch cũng không có nhiều người nhưng mặt của yếu tố lại rất nhiều hơn nữa tương đối mà nói vẫn là rất khó dù sao đây là buồn g sổ m à tỏ s ầ n sổ gì đối mặt tư tư lạp lạc hỏa hoa bắn tung t o á lưới điện cùng cái kia không cẩn thận bị cuốn vào liền sẽ trở thành thịt nát quạt áp lực trong lòng vẫn là vô cùng lớn gần như mỗi một bước đều cần các người chơi tiến hành tinh chuẩn tính toán dù là ngốc tiểu mọi loại này dòng r chơi một tuần lễ bị luật thí luyện người chơi cũng lặp đi lặp lại thử năm sáu lần mới đưa hồ quang điện x u ố n g cầm về thật hân hạnh gặp ngươi trở về t r ư n g quan hạ cánh trước tiên chỉ thấy có lệ thượng úy phất tay nên đón nàng chúng ta mạch điện đều đã phối trí hoàn tất hiện tại còn kém nguồn điện bt nói tiếp pilot đi nguồn điện thức cầu giao điện đều đã đóng lại sử dụng hồ quang điện x u ố n g hẳn là có thể phát động bọn chúng không sai có lệ cũng ở đây một bên vừa nói nói hy vọng cái này hồ quang điện trang bị không để cho chúng ta hưởng phí khí lực lớn như vậy ngươi nàng xem hướng có lệ trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin chúng ta n g ư ơ i mẹ hắn có muốn nghe một chút hay không ngơi ư lại nói cái gì rõ ràng chịu điện bị đánh trên nhảy dưới tránh người chỉ có ta đi mưa đạn cũng là một trận tiếng cười c ợ mờ nờ có lệ thượng ý lời này cao ha vô thanh vô tức liền đem quân công trương phân một nửa lao lãnh đạo chính là không giống nhau lao bà cùng lên ý nơi làm việc tu vi không có ở đây một cái cấp bậc a thảo quá thơ bảo nháy mắt nếu chúng ta hai chữ liền đem lão bà vung ra mười vạn tám ngàn dặm ha ha ha ha khi hụt nửa này ngốc tiểu nội cũng nói không ra công lao tất cả đều là bản thân loại lời này thế là chỉ có thể nuốt xuống một hơi cắm đầu hướng đi cầu giao điện động lực thất tiến vào động lực thất bên trong đã thấy nơi này bán cầu trạng đồn phía trên vậy mà tất cả đều là máy tính h i ể n kỳ bình mạc lớn nhỏ kế điện khuôn mẫu giờ phút này tất cả khuôn mẫu cũng làm à u lục thua thiệt điện trạng thái nóc tiểu mội nhìn xung quanh một vòng đem hồ quang điện súng dơ lên nói đến tự cầm tới cái đồ chơi này về sau bản thân còn không có dùng qua đâu nghĩ đến nóc tiểu mội nhắm ngay trong đó một hàng kế điện khuôn mẫu nhấn phát sinh cái nút suy ccc nóc tiểu mội thậm chí cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ sướp giật chỉ thấy xét đánh đồng dạng dòng điện từ hồ quang điện x u n g phía trước kình xả mà ra. điện quang lấp lóe xét đánh trật trận mưa đạn một tràng thốt lên ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở cờ mờ n lôi điện pháp vương cái đồ chơi này có thể không thể dùng để điện nhân a nên chỉ là một nhiệm vụ đạo cụ a nhìn xem một hồi khôi phục điện lực về sau có thể hay không bị tình tiết tịch thu a cờ mờ n đây nếu là có thể điện nhân coi như lợi hại giáo sư dương đúng không đối với nghiện nét bảo cụ vĩnh tín khoái hoạt súng thân mẹ hắn vĩnh tín khoái hoạt súng ha, ha ha ha ha quá thảo rất nhanh tất cả cầu giao điện toàn bộ bị điện cao thế chạy kích hoạt mà vì để tránh cho điện ly phóng xạ tổn thương ngốc tiểu mội cũng cấp tốc rút ra nguồn điện phòng hoa kháo quá sung sướng cái này vừa mới nắm trong tay một đợt lôi điện ngốc tiểu mội cũng đúng trong tay hồ quang điện súng yêu thích không đúng tay nếu như không phải là không thể công kích quân đội bạn nàng thậm chí muốn cầm có lệ thượng úy thử xem cái đồ chơi này đánh người là cái hiệu quả gì cũng may có lệ thượng úy g ụ c vọng cầu sinh rất mạnh nhìn thấy ngốc tiểu mội trở về lập tức cho đi nàng một ngón tay cái quá tuyệt vời trứng quan tiếp lấy xoay người sang chỗ khác vỗ tay một cái chỉ huy phụ trách bàn điều khiển thương binh đồng đội nói mở ra phòng hộ áp b ắ theo đ ầ giọng nói nhắc nhở tất cả mọi người ánh mắt đều hướng đài tín hiệu nhìn lại chỉ thấy cái kia to lớn vệ tinh nổi bắt đầu chậm dại chuyển động này liền cái này a nóc tiểu mội âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra tháp tín hiệu cũng chỉ là trong trò chơi một động tác biểu diễn khuôn mẫu mà thôi cũng không phải là thật làm cho nàng một cái chứng sợ độ cao đi leo tháp xác định sau c h u y ệ n này nóc tiểu mội sắc mặt cũng dần dần phách lối lên soi mói cửa này làm cũng tạm được nhưng ta cảm thấy thật ra còn có thể càng tiến một bước ta nếu là l ã o tặc ta liền để cho các người chơi đi leo tháp ánh sáng tại trong phòng điều khiển bay tới bay lui tính cái gì anh hùng không quá được a không có tính khiêu chiến lời vừa nói ra trong màn đạn lập tức bay đầy dấu chấm hỏi mới vừa mở màn bị dọa đến chi hoa kêu loạn không phải sao người a nguyên một cục liền đại khí đều không dám thở bây giờ nhìn đài tín hiệu khôi phục ngươi tới sức lực đáng giận a thế mà để cho nàng đ ư ợ c h ải này s á c thực thất bại thất bại tại cho đi lão bà mạnh miệng cơ hội c â u nguyện đài tín hiệu khởi động lại thất bại thảo ta phải dùng ta bạn cùng phòng độc thân hai mươi năm đổi một đợt đài tín hiệu khởi động lại trục t r ặ c thính ta một người ta dùng ta toàn ký túc xá người cả một đời độc thân để đổi các ngươi là thật x u ấ t xinh a khi các ngươi bạn cùng phòng cũng là ngược lại nhưng mà ngay tại mưa đạn khán giả lòng đầy căm phẫn nóc tiểu nội mã hậu pháo dương dương đắc ý thời khắc kết long đột nhiên l i ê n nghe nơi xa đài tín hiệu một tiếng vang trầm truyền đến ngay sau đó phong điều khiển quảng bá nhắc nhở v a n g lên cảnh cáo phát hiện sai lầm khẩn cấp đóng lại vành vành vành ba tiếng bạo tạc m u ộ n hưởng truyền lai、like. tất cả mọi người trơ mắt nhìn phía xa đài tín hiệu phát sinh liên tiếp bạo tạc mảnh vỡ về r a khởi động lại thất bại tính toàn bộ trong trực tiếp gian chết một dạng yên tĩnh tiếp theo hai giây về sau thở thở thở chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy bắt đầu nổ hung hăng nổ tu leo đi lên tu ha ha ha ha ha a thảo lão bà đều ngu tức thời có hiệu lực hình n g u y n rủa sợ t r ệ ạ mẹ sợ t r ệ ạ mẹ ngươi nói câu nói a sợ t r ệ ạ mẹ sợ t r ệ ạ mẹ ngươi tại sao không nói chuyện có đây không có đây không ngựa gỗ ngựa gỗ có đây không nháy mắt nếu không có tính khiêu chiến nháy mắt nếu ánh sáng ở phòng điều khiển bên trong bay tới bay lui tính cái gì anh hùng nháy mắt nếu ta nếu là lao tặc ta liền để cho người chơi bọ tháp lao tặc xảo sao đây không phải ta cũng nghĩ như vậy ha ha ha ha ha ha ha lão bà là thật dũng a không biết lao tặc người nào sao kết thúc rồi sợ t r ệ ạ mẹ trang rất mạng bắt đầu đừng có gấp sợ t r ệ ạ mẹ ra ngoài đổi thành người ta lót lập tức quay lại người hút câu nói a sợ t r ệ ạ mẹ ta nói câu nói ta con mẹ nó nói cái gì ta con mẹ nó nói g ì a nóc tiểu ngội nhìn thấy cái kia sụp đổ bạo tạc đài tín hiệu cảm giác mình đầu góc cũng cùng đi theo hầm mất thảo làm sao còn có loại này câu tám kiểu là đâu ta con mẹ nó một lần bay một trận chết thật vất vả cầm về hồ quang điện súng theo lý thuyết không nên thuận lợi khôi phục điện lực phát xạ tín hiệu kêu gọi hạm đội sau đó mọi người cùng nhau vui vui sướng sướng mà làm lao tặc cướp hòm dao đ ư ớ c giết tìm sao ai ai ngốc tiểu mội cảm giác mình đã tắt tiếng hoảng sợ nhìn về phía có lệ chỉ chỉ nơi xa khởi động lại thất bại đài tín hiệu a ba a a a ba a ba ai nha thấy thế có lệ thượng ý cũng là một tiếng nổi nóng kêu rên nếu chặt lông mày nhìn về phía ngốc tiểu mội có lệ nhẹ gật đầu là nó đã xảy ra một ít trục chặt chúng ta nhất định phải dùng tay chữa trị cái này mồ đủ lệ hiện tại bỉm tri viện đang tại hướng bên này xem ra lại cần nhờ ngươi tỷ luật trực quan hy vọng ngươi sẽ không để ý ta để ý nhìn c tiểu mội n g e x g xem đầy cõi lòng chờ mong một đám phơ lệ ạn nhìn nhìn lại đợi chờ mình cùng lúc xuất phát bt nóc tiểu mội một bước ba lần bài quả thực giống như là cổ đại muốn bị đẩy đi ra mất đầu tử tù một dạng nhưng bây giờ tất cả hy vọng tất cả đều tại nàng trên người một người trừ phi nàng như vậy dừng lại không chơi không phải nhất định phải bỏ tháp trực tiếp gian sáu mươi chín triệu nhiệt độ có trời mới biết lúc này tốc độ ánh sáng ngừng lấy dễ ảm biết mang đến bao nhiêu tổn thất cho nên liền xem như vì công tác nàng cũng phải vượt qua tâm lý hoảng sợ leo lên bt ẩm ẩm đông đông đông đ n ộ t ngạt tiếng bước chân văng lên bt mang theo nàng một đường lại đi hướng tháp tín hiệu ngồi lên xuống bậc thang một đường đi tới tháp tín hiệu nền m ó n g trên bình đài ngốc tiểu ngội nhìn ra xa đi bọn họ hiện tại vị trí hiện thời là đài tín hiệu chủ tháp mà ở chủ ngoài tháp vây chỗ còn có từng tòa đồng dạng trôi nổi tại trong mây mù thao t á c tháp những cái này thao t á c tháp ở giữa đều kết nối lấy khung sắt giao thoa tung hành như là một tòa lơ lửng tại trên bầu trời thiên đường công s ư ở n g nóc tiểu mội đi tới sân thượng biên giới n ằ m d ạ p trên mặt đất hướng xuống liếc một cái ngay sau đó liền như cái con rắn một dạng lại r ụ t trở về quá mẹ hắn kinh khủng dưới chân từng sợi phi ê u miệu mây mù dưới là vạn trượng thâm nguyên thậm chí liếc mắt nhìn không thấy đáy nếu như từ cái này té xuống sợ là liền cái x ẻ n đều xúc không nổi ban xuỉ ban xuỉ ban xuỉ chính suy nghĩ bt cũng theo đó theo sau chỉ thấy hắn đi tới sân thượng biên giới tại ngốc tiểu mội bên cạnh đứng lại tiếp lấy nâng lên cánh tay máy một chỉ phải phía trước bt ta máy quét phát hiện vận hành bên trong liên tuyến khóa chặt mố đũ lệ phía đông bắc 428 m é t bt ta kết quả phân tích biểu hiện ném mạnh là biện pháp duy nhất nói xong chỉ thấy bt lui về sau hai bước một tay chỉ hướng phía trước một cái tay khác kéo hướng sau lưng làm ra cây lao ném mạnh tạo hình chờ đợi tỷ luật ngồi lên tay hắn cỡ mờ nờ mới vừa đứng lên n g c tiểu mội dầm một tiếng lại ngồi xuống cái tư thế này ta có phải hay không ở đâu thấy qua a đúng rồi trước đó tại nhân quả một cửa hải kia bên trong bt liền đã từng ném mạnh qua một cây cột đèn vì tự mình mở ra thông lộ mà khi đó bản thân cãi lại thiếu t r e o chọc một câu lần sau ngươi có thể thử ném một l ầ n t a hiện tại cơ hội tới cờ mờ nờ ngươi trí nhớ cũng hơi quá tốt rồi a đại ca ta đó là miệng tiện cửa này không thể làm thật ta nóc tiểu m g ộ i ngồi dưới đất nói cái gì cũng không chịu đứng lên thậm chí còn lui về phía sau nhuận núc ních một chút mà lúc này mưa đạn cũng là một mảnh reo hò cười vang cờ mờ nờ không phải sao bọ tháp là ném tỉ lượt ta tốt mẹ hắn đơn giản thô bạo biện pháp a ta nhớ ra rồi đây không phải nửa bộ sau treo lơ trong k i a cái tiểu đ o à n nhà ta dựa vào dạng này mai phục b ư ớ ta ta xem trọng nhiều sở chệ ạ mẹ lúc ấy đều miệng tiểu tới được rồi lần này giải mộng n h ư n g ngươi miệng q u t đen mã hậu pháo cứng rắn trang nhất dũng nói lao tặc không thiết kế bọ tháp nhân sinh không viên mãn lao tặc lần này ta con mẹ nó liền để ngươi viên mãn không chỉ có viên mãn thậm chí còn có thể để ngươi viên tịch cười y ưu e và mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng ha ha ha ha ha ha thật mẹ hắn khó lòng phòng bị a nóc tiểu mội ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt có thể chuyện cho tới bây giờ nàng giống như một thể nghiệm nhảy cầu du khách một dạng đều đã làm tốt tất cả biện pháp đứng ở cầu nhảy bên cạnh nơi nào còn có không nhảy đạo lý cùng lắm thì chính là vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn sự tình nha thê hô thê hô một trận hít sâu ngốc tiểu m ộ i c ư ơ n g ép đưa cho chính mình làm tốt tâm lý kiến thiết nuốt nước miếng một cái kéo lấy mềm miên miên hai chân miên cưỡng đi tới bê tê bên người hô hô điên, điên điên ta con mẹ nó điên con mẹ nó ngươi cũng điên hai ta là người nguyên thì sao tại sao phải dùng xe bắn đá kỹ thuật đâu một bên nói lại nhải Nốc tiểu mội một mội bt ê lên n bò r ê nói BT BT tay, ngừng thở. ngừng Liên nghe n bt ta sẽ không nổi điên ta có thể đem người ném qua đi nói xong bt đem n â m n ố c tiểu mội tay kéo hướng phía sau đồng thời một cái tay khác làm tiêu xích dơ lên n h ắ m chuẩn p h ư ơ n g xà không chế tháp bt sức gió ba đoạn hướng gió hai trăm bảy mươi bốn khoảng cách chín mươi lăm mét ném mạnh chất lượng tám mươi chín kg sau một khắc n ố c tiểu mội chỉ thấy bt vừa quay đầu dùng cái k i a chỉ đ ạ i đ ạ i con mắt nhìn mình c h ố p c h ố p mắt tiếp lấy thu tay lại n ắ m quyền hướng nàng làm ra khẳng định thủ thế bt tin tưởng ta a kèm theo trong trực tiếp gian như mổ heo kêu thảm nốc tiểu mội chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ đánh tới bản thân giống như là một bao cắt một dạng đông nhiên bay ra sân thượng gió đang bên t hai cấp tốc lướt qua mây tại dưới chân chạy x ế t phiêu tán k h ô n g chế tháp ở trước mắt cấp tốc phóng đại kịch liệt kích thích để cho nàng ạ diện lìn cấp tốc tiêu t h ă n g nhịp tim càng lạnh ư nhảy lầu máy giống như bay thẳng vân tiêu một giây sau tích tích kiểm tra đến huyết áp vượt chỉ tiêu nhịp tim vượt chỉ tiêu hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu hô hấp tần vượt chỉ tiêu hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu hạ diện lìn Cơ L -A c kéo áp bt nguyện phiếu là nhắc nhở tác giả tăng thêm phương pháp tốt nhất tin tưởng ta hết chương này một trăm hai mươi sáu chương hiện đã khôi phục tuyên bố thời điểm khả năng bởi vì mẫn cảm t ừ hơi thẻ một lần hiện đã khôi phục các vị độc giả lao ra đổi mới chương tiết danh sách sau liền có thể thấy được nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n phổn cái quỷ gì một trăm hai mươi sáu chương hiện đã khôi phục đang tại tay đánh bên trọng xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương một trăm hai mươi tám ta từ chối cũng tợ là ta pilot chương một trăm hai mươi tám ta từ chối cũng tợ là ta t ỉ l ộ ậ t đây là kêu thả m ộ t cửa tại toàn cảm giác kỹ thuật g i a chỉ dưới bt cái này q u a n ra gần như cùng để cho người chơi ngồi ở máy ném đá bên trên không có gì sai biệt loại kia toàn phương vị giác quan kích thích lần thứ nhất thử nghiệm các người chơi căn bản cũng không có mấy người có thể tiếp nhận cho nên bất kể là ngốc tiểu mội cái khác trực tiếp gian sở t r ẻ a mẹ giống như là a dần thu ca bi lao quả cả biểu lao sư mã lao sư v v tại kinh lịch ở đây thời điểm trên cơ bản cũng hoặc nhiều hoặc ít sụp đổ một lần nửa lần trong lúc nhất thời tại i ế t mục ệ u quả vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì tự động đoạn liền lần ba sai lầm sáu lần rơi vào thâm viên năm lần về sau thu ca rốt cuộc lấy một cái hoàn mỹ tư thế mượn dùng gián tại không trúng tấm kim loại một cái trượt tường nhị đoạn nhảy vững vàng tự nhiên tại thao tác tháp trên bình đài ô hô cmn rốt cuộc nhảy qua đến rồi bước chân một lần nữa dẫm trên mặt đất t h u ca thở dài n h ẹ n h õ m thật không phải sợ chệ a mẹ túi bắp các ngươi có buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì thử một chút tốt đà tại cái này tâm lý áp lực dưới là thật khó vừa nói t h u ca cũng thông qua hở u giờ chúng tôi biết định vị liên tuyến mổ đủ lệ vị trí ngay tại đông bắc phương hướng nhất cuối cùng tòa kia thao tác trong tháp dù sao bt ném mạnh cường độ cũng là có hạn không thể nào lập tức đem hắn ném tới hơn bốn trăm mét bên ngoài mục tiêu điểm lên hiện tại hắn chỉ là đã tới thao tác tháp n ó m còn cần ở một tòa tòa cao vút trong mây thao tác trong tháp vượt nóc băng tường đến mục tiêu vị trí. từng dãy đạn đánh tới đánh vào thụ ca bên chân bên trên toát hiện ra một mảnh hỏa hoa, hoa. thụ ca vội vàng lẩn tránh sau đó trở tay liền rút ra hồ quang điện súng thay thế mưa đạn đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc Ta lo. người muốn làm gì làm nghiên cứu khoa học đúng không n g ư ơ i c ơ mờ n ở súng này thế mà một mực có thể mang theo a cá điện vi phạm a đúng a cá điện vi phạm không nói điện nhân vi phạm a thảo việc gì diêm vương này này rút ra h ổ quang điện súng thụ ca cười hắc hắc tới hôm nay liền để thụ lao sư cho các người giới giới nghiện nét ẩm mắt nhìn thấy nhóm đầu tiên ỉm chi viện đã vào vị trí của mình dương thụ n h ấ n cái nút mạnh mẽ dòng điện chỉ một thoáng kích xa đi lập tức liền hút tới ỉm tăng viện binh sĩ trên người liền nghe x o ẹ một tiếng kèm theo binh sĩ kêu thảm một đạo hỏa quan g sáng lên y binh sĩ lập tức hóa thành một đoàn t h a n g cốc thật có thể điện nhân thu ca mừng rỡ c ư ờ i ha ha ở giữa sông ra bùng k ẹ vung vẩy lên hồ quang điện súng liền bắt đầu đại sát tứ phương Xì ccc suẹt x u ẹ t tiểu h ỏ a tử ngươi cái này thành nghiện tính rất lớn a còn có ngươi còn có ngươi ai tiểu h ỏ a tử đừng chạy a ta có thể tăng lớn lượng điện a gọi gọi làm cho càng lớn tiếng đã nói lên ngươi tâm tư nghiện càng lớn a ha ha ha ha trường khống lôi điện hôm nay ta cây vinh tín chính là muốn cho các người giới giới nghiện nét ha ha ha ha ha ha. mưa đạn đều t ê dại hỏng sợ chệ ạ mẹ thành mẹ hắn bác sĩ dương lão sư thu thần thông a đồ long giả sẽ thành ngắt long khóc lại có ai có thể từ chối trưởng khống lôi đến đâu hôm nay ta muốn giới một cái nghiện nét Di và g chết đi ký ức đột nhiên công kích ta Giác rác truyền sinh Giáo sư Dương giác sinh. sư nó buồng sần sổ gì bên trong từ tỏ truyền Thu tay mạ gì trước khi nghi lưới trong nhẫn tâm giết điên rồi khóc đều là om sòm k h ó i hoạt gấp bội theo thụ ca bước chân càng ngày càng nhiều sở trệ hạ mẹ cùng các người chơi phát hiện hồ quang điện súng có thể dùng đến điện nhân kết quả là tràng diện một lần biến m ộ ư ơ i điểm hỗn loạn nguyên lai、like、cần hai phát thân thể một súng đầu kẻ địch bây giờ hơi đụng phải hồ quang điện liền sẽ hôi phi yên d i ệ t cái này không thể nghi ngờ để cho đám người tìm được t d i trên bình đại phong linh nguyệt ả n h tông k h ó i hoạt một khóa miểu sát bất quá k h o i hoạt sau khi đám người nhưng lại cũng không quên chuyến này mục tiêu suy hô suy hô lại là mấy cái bay vọt trong h chưa u ca cái xúc, một vững vàng ơ i v à cuối c ù ti tay h o tác hồ quang trên. này, ă điện súng quất ngang ngăn cản hắn tiềm hành giả người máy cùng ỉ binh sĩ cùng một chỗ liên miên đổ xuống ngay sau đó liền nghe trong nón an toàn bt âm thanh văng lên bt hiệp nghị hai nhiệm vụ đổi mới thu hoạch được liên tuyến m ù đ ủ lệ ta đem thủ vững tiếp ứng ngươi cục tờ ngay vậy thu ca ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chủ tháp trên bình đài thân vùi lấp trùng vây bt nay đã cô một khó trống bị liên tục hỏa pháo nậu nghiêng tránh nã phải nhưng lại vẫn như c ũ lựa chọn hướng binh lực nhiều nhất sân thượng biên giới vào tới chỉ vì có thể c h ấ n thủ trụ cái sân thượng này trước tiên tiếp ứng bản thân mẹ thu ca một tiếng giận mắng mưa bom báo đạn bên trong chỉ thấy cách đó không xa một cây dây thừng có móc thẳng tới sân thượng tốt đường tắt mừng rỡ trong lòng chỉ thấy t h u ca nắm chặt l i ề n tuyến m ồ đũ lệ ba bước cũng làm hai bước chạy lấy đà i nhảy lên trong mây phong ghé vào lỗ t hai hắn lướt qua vô số đạn lạc đi theo bóng dáng hắn bắn phá mà đến nhưng bây giờ tất cả những thứ này sớm đã vô pháp ảnh hưởng hắn thao tác dây an toàn móc cài tinh chuẩn phủ lên dây tương thép sau lưng nhảy vọt bộ phận thúc đẩy khởi động hô thu ca giống như một tăng thêm hỏa tiễn bộ phận thúc đẩy xe cắt một dạng tại g i a o thoa tung hoành lưới lửa bên trong vút không phi hành ha ha ha ha h a A dễ lìn cấp tốc bài tiết để cho thủ ca không nhịn được phát ra cùng tiếu thét lên là ai tại trượt tắc bên trên phi hành ta thấy thế trực tiếp gian cũng là một mảnh reo họ hô l s xít đây là thật mẹ hắn x o á y a không thịt cỡ mờ nờ qua có mạng lớn cảm giác cái này trượt tắc thật là khéo là ai tại trượt tắc bên trên phi hành giáo sư dương đề nghị đổi tên là chạy án ha, ha ha ha ha ha thảo bất quá nói tới nói lui loại này mưa bom báo đạn l ư ỡ i l ử a tung hoành bên trong sông ra thật quá có can đảm anh hùng cái kia vị nhi thủy h ư u nhóm kích động không thôi nhao nhao r e o họ mà giờ khắc này thu ca cũng sắp đến trượt tắc cuối cùng bt ta tới hô to một tiếng chỉ thấy t h u ca không chung một cái nhảy vọt thuận thế liền giải ra trượt tắc bên trên an toàn t r ứ cứ việc lúc này bt bị vô số hỏa lực vây công nhìn như phân thân thiếu phương pháp cứ việc lúc này bt chính đưa lưng về phía hắn tựa hồ chưa từng phát hiện hắn đến nhưng thời gian dài như vậy đến nay rèn luyện chiến đấu để cho mỗi một tên ti luật đều biết chỉ cần mình hô lên bt tên hắn liền sẽ đúng giờ tiếp ứng thủ v ữ n g hiệp nghị ba bt thu đến ti luật một giây sau chỉ thấy bt nghĩa vô phản cố cho dù đối mặt hành kích mà đến vi đạn cũng nghĩa vô phản cố thu hồi lực trường xoay người một cái dùng thân thể ngăn lại đánh tới hỏa pháo đạn hướng không trung thụ ca rộng mở khoang điều khiển mà số không thụ ca cũng không khiến người ta thất vọng một cái nhẹ nhàng nhị đoán n h ẹ tinh chuẩn đã rơi vào khoang điều khiển bên trong một tiếng hô to quà bảo robot quý vị suy c á c bt Tí bt thật n h mẹ hắn sối khỏe sớm biết nát trong xưởng ha ha ha ha ha ha, ha, ha tà cười ra heo gọi bt không việc liền đi cắn bật lửa tái chỉnh cái này bất động tính nhi ngươi liền c u ấ t ra ngoài cho ta a quá ngu so ta không chịu nổi ai mẹ hắn dạy ngươi gọi như vậy khẩu hiệu là ít dễ ảm tiên nhân ha ha ha ha ha lúc đầu có chút buồn ngủ cho ta cười tinh thần quá thảo trực tiếp g i a n một mảnh cung tiếu mà t h ủ ca cũng điều khiển bt rút ra sau lưng lãng nhân đại đao này vô sỉ ìm thừa dịp ta không có ở đây đánh lén một cái hơn tám vạn cân tiểu đồng chí an ta quá nguyên hòa d i ễ m đao ông đại kiếm quét ngang mà ra ìm nhất thời hoàn toàn đại l o ạ n hỏa lực giao thoa ở giữa chỉ thấy cái kia bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn là tả sung hữu đột như vào chỗ không người thằng giết đến ìm một mảnh người ngã n g a đổ v ảnh rốt cuộc một phen kịch chiến về sau ìm tất cả bộ đội tăng viện đều bị bt đánh tan ai ta cũng thực sự là tạo nghiệt san liệp phong bên trong n ố c tiểu mội lấy một cái cực kỳ ngu xuẩn tư thế chồng nông lên ghé vào chủ tháp tín hiệu vệ tinh trong nồi từ nàng vị trí này xem t i ế p đi bt p h ả n phất đều thành con kiến nhỏ không sai ngay tại nàng thu hồi liên tuyến mộ đ ủ lệ cũng đánh lui ìm tăng viện về sau vấn đề đến rồi hiện tại mộ đ ủ lệ có nhưng ai có thể dùng tay đưa nó thay đổi đâu cái này mẹ hắn thật là một cái tốt vấn đề bt nhìn xem nóc tiểu mội nóc tiểu mội lại nhìn xem bt vậy còn có người nào a còn có thể là ai a thế là lại là một tiếng như g i ế t heo kêu thảm nóc g tiểu mội bị trực tiếp ném mạnh đến t r ủ tháp tín hiệu đ ỉ n h như cái con run một dạng thật dễ dàng ủi đến vệ tinh trong nồi nóc g tiểu mội đem nguyên bản hư mất liên tuyến mộ đ ủ lệ rút ra lại đem loại mới mộ đ ủ lệ cắm vào gian g g i á c hô thở dài nhẹ nhõm cuối cùng là xong việc nhi lần này tổng không có rồi long chưa nói xong một tiếng chấn động chuyển đến ai nóc g tiểu mội biến sắc rồi long lại là một tiếng chấn động âm thanh vang lên ai nóc tiểu mội âm thanh biến nghi ngờ lại mang chút sợ hãi bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân vệ tinh nổi thiên chuyển một lần rồi ầm ẩm một giây sau một trận chấn động kịch liệt chuyển đến một lần nữa chữa trị khỏi vệ tinh nổi vậy mà tự động điều chỉnh đứng lên phương hướng giống một cái chậm rãi móc ngược bắt một dạng dựng đứng lên giờ phút này nóc tiểu nội mới ý thức tới một cái vấn đề mấu chốt ta nên làm sao đi xuống đây nhưng mà căn bản không cho nàng quá nhiều suy tư thời gian theo vệ tinh nổi g ó c chết độ càng lúc càng lớn liền nghe thét lên từ tháp tín hiệu đỉnh truyền ra ai ai ai cơm nóc tiểu mội vậy mà trực tiếp bị vệ tinh nổi ngược lại đi ra kết thúc rồi dưới chân x o ẹ t một lần nóc tiểu mội trực tiếp theo đỉnh tháp rớt xuống cấp tốc rơi hướng sâu không thấy đáy trong núi giờ k h ắ c này nóc tiểu mội chỉ cảm thấy tim phổi đột nhiên ngừng thậm chí thời gian đều chậm lại quá căng thẳng ù hai tiếng tràn ngập trong đầu một giây sau hô thân thể ngăn không được mà cấp tốc rơi xuống đỉnh núi hàn phong như lao cắt qua hai gò má trước mắt tất cả cấp tốc phóng đại cực độ sợ hãi để cho nàng nhắm mắt lại phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên b t bang theo một cái đại thụ vững vàng tiếp được nàng rơi xuống im bặt mà dừng bt trầm ổn âm thanh truyền đến bt tiếp được ngươi k í c h liệt thở dốc dưới nóc tiểu mội hoảng sợ mở hai mắt ra đập vào mi mắt là một con thủy lam sắt máy móc mắt to t ừ t ừ bt chốc chốc mắt thu cánh tay về đưa nàng nắm bên trên sân thượng sống sót sau tai nạn giờ khác này đủ loại tâm trạng rất phức tạp s ô n g lên đầu may mắn nghĩ mà sợ an tâm tâm trạng rất phức tạp phía dưới nóc tiểu mội chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn chỉ có thể giơ tay lên hướng bt khoa tay một ngón tay cái mà bt nhìn xem nàng thủ thế tựa hồ là suy tư một chút tiếp lấy đinh cũng giơ ngón tay cái lên đáp lại nàng phúc nóc tiểu nội buồn cười giờ phút này t i luật cùng bt ở giữa an y giảng buộc tự a hồ đã đạt đến đ ỉ n h phong con đường đi tới này chúng ta hai bên cùng ủng hộ nhờ vào nhà thiết kế thiên tài giống như cửa hải thiết kế gần như ở mỗi một cái cửa hải bên trong chúng ta đều có riêng phần mình đất rụng võ nhỏ hẹp mà tinh vi thao tác từ ta tiến hành hỗn loạn chiến đấu nguy hiểm có ngươi bảo hộ chúng ta chiến hữu là cộng tác càng là hỗ trợ lẫn nhau bằng hữu mặc dù có thời điểm ngươi a i đầu góc tự hồ không quá linh quang lộ ra ngơ ngác nhưng mà chính vì vậy hiệp nghị tam tài nhìn qua như thế đáng tin lúc ấy tại lạp tư k ệ mỏ trên các tuy trước mặt nói chuyện qua chúng ta đều làm được người bảo vệ tốt ta mà ta cũng chiếu cố tốt ngươi bây giờ ta đang tại hướng về trở thành một tên thực c h í danh quym tỷ lục cố gắng mặc dù cuối cùng trận này lan đến gần tinh cầu an toàn nguy hiểm lịch trình kết quả như thế nào không biết nhưng chỉ cần chúng ta ở giữa thần kinh liên tuyến tại ta liền không sợ hãi duy nhất t i ế c nối chính là đều đánh đến bây giờ ta lại còn chỉ là một cái đại diện tỷ lục cũng không biết lúc nào có thể có được thăng t r ư c chuyện kế tiếp cực kỳ thuận lợi tín hiệu thành công gửi đi bọn họ cùng đi tới tài khoản tri viện đại bộ đội lấy được liên hệ cũng đem hòng i a o ước trên tư liệu truyền rất nhanh hạm đội đến nhiều lần được được số lớn quân phản kháng giữa lệ hạn tri viện đến bọn họ rốt cuộc cùng đại bộ đội hội h ợ p mà ở tháp tín hiệu rộng lớn trên bình đài ngốc tiểu mội cũng nhìn được đại bộ đội tổng chỉ huy quân bờ dịch bờ dịch là cái nữ ngón tay vung quan trước đó ngốc tiểu mội chỉ là đang en d e r sân mũ bảo hiểm trong hình ảnh gặp quan à n g phất phất tay để cho máy bay vận tải dừng sắt ở trên bình đài bờ d ị c đi về phía ngốc tiểu mội cùng bt căn cứ hình ảnh tư liệu biểu hiện trước tiêu kỷ l u đã bỏ mình bt là hay l à t ỷ mổ xạ thượng úy đã xác nhận tử vong bt hồi đáp bt hiện tại liên tuyến đến lúc đó đại diện tỷ lục giật lệ hàn r ắ t cụp tờ cái gì nghe được bt lời nói bờ dịch tựa hồ cực kỳ kinh ngạc lạt tì mổ xạ muốn ngươi lên i tuyến một cái sợ lệ hàn h n g h e xong bờ dịch giọng điệu ngốc tiểu mội không vui ta mẹ nó dai nắng dầm mưa b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hò hét hà nội đ ã i ủ tờ loạt quan trọng như vậy tư liệu con mẹ nó ngươi đây là cái gì giọng điệu còn không chờ nàng mở miệng liền nghe bt hồi đáp đúng hắn không có tuyển trọc khác a thuật a nghe vậy vài bên trong kẹ gật gật đầu tiếp lấy chiếu trương làm việc chúng ta sẽ đem ngươi chuyển cho hợp cách tỷ lột dứt lời vợ dịp quay người muốn đi thật tình không biết giờ phút này ngốc tiểu mội đã đưa tay sở về phía bên hông m g i a m b í c h đạn ria ê x u ố n g lục cúc mẹ mày đi chuyển di cho hắn tỷ lột bt là last lao sư trước khi chết tự tay giao phó cho ta ta là last lao sư tự tay đem ra đại diện tỷ lột ngươi nhẹ nhàng một câu vừa muốn đem bt cướp đi mẹ sụp đổ ngươi ta hai trực tiếp đi cái kia bức hạt mỏ n ì tinh người nào thích cứu a i cứu đi ông đây mặc kệ mà giờ khác này trực tiếp gian thủy hữu nhóm cũng nhìn thấy n g c tiểu mội động tác n h o nhao lòng đầy căm p h n l ã o đàn bà tức giận cái này cái gì câu tám lời nói đặt ta ta cũng phải sụp đổ này n ư ơ n g môn hôm nay ai cũng không cho phép lái đi ta bt ta trực tiếp chính là một cái hai tay hai chân ủng hộ g i ế t đối mặt bờ dịt quan chỉ huy gần như máu lạnh mệnh lệnh n ố c tiểu mội cùng tất cả p i l ộ t một dạng đều chuẩn bị lấy thủ đoạn bạo lực đánh trả nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bt phản đối cái gì ngay vậy bờ dịt bước chân dừng lại ngoài ý muốn nhìn về phía bt bt cũng tợ là ta pilot chúng ta bây giờ tác c h n hiệu năng vượt qua chín mươi nói xong ngóc tiểu mội đã cảm thấy thân thể khẽ động bt vậy mà giống như là hộ i chủ một dạng đưa nàng bỏ vào bản thân khoang điều khiển bên trong bt thỉnh cầu trao quyền bảo trì này lên tuyến giờ khắc này một loại cảm giác kỳ diệu tại mỗi một tên kinh lịch tình cảnh này tỷ lột trong lòng dâng lên bt chưa từng như này quật cường qua duy chỉ có lần này hắn chống lại quân phản kháng quan chỉ huy tối cao an bài chỉ vì có thể tiếp tục cùng mình kề vai chiến đấu băng lãnh bề ngoài dưới tự cất giấu một viên ấm áp tâm nghe lời nói này nóc tiểu mội vui vung lỏng ra chuẩn bị rút xuống tay đang điều khiển trong khoang thuyền b ậ vệ ngồi xuống điệu n ô i một cái đúng vậy a quan chỉ huy hai huynh đệ chúng ta chiến đấu này hiệu năng ha ha nếu không ngươi tùy tiện đi tìm cái khác đi luôn nhìn xem chiến đấu hiệu năng có thể hay không sánh ngang chúng ta h i ệ n nhiên trước mặt hai cái cỡ loại để cho bờ dịch có chút im lặng nàng chỉ là làm theo phép lại không nghĩ rằng một cái giờ lệ ạn lại có thể cùng bt ở giữa trình độ ăn ý cao như thế nhìn xem hai người lại nhìn xem đang tại bận rộn chuẩn bị chiến đấu tổ nhân viên cuối cùng bờ dịch bất đắc dĩ lắc đầu khoát tay chặt lại các ngươi thật nên may mắn tình huống bây giờ khẩn cấp cho phép trao quyền thăng chức giờ lệ ạn giặc cộng tờ vì bt 7274 chính thức t i l ố t tiếp lấy đi ra hai bước quan chỉ huy hoặc như là nhớ ra cái gì đó một dạng dơ dơ tay n g ư ờ i máy móc cực kỳ khen ngợi ngươi chuẩn bị cẩn thận a của bất tờ p i l ố t kế tiếp là trận đại chiến cắt lãnh khóc vô tình lắm bà nghe được quan chỉ huy lời nói ngốc tiểu m ộ i hướng nàng bóng lưng đ vữ môi bt không phải sao máy móc hắn là bằng hưu ta hình ảnh dần dần chuyển tối kinh tâm động phách một cửa như vậy kết thúc nhưng mà liên ở tất cả mọi người chuẩn bị lấy tâm trạng kích động nên đón tiếp theo m à lúc đột nhiên một đầu nhắc nhở hiện lên người chơi trước mặt tiếp theo màn có thể tiến hành nhiều người online độ khó theo tham dự người chơi số ra tăng phải t r ă n g tiến hành nhiều người online là không hết chương này chương một trăm hai mươi chín tì t ạ n phồn đại chiến thái bình dương liên hợp cự hiến chương một trăm hai mươi chín tì t ạ n phồn đại chiến thái bình dương liên hợp cự hiến online nhìn thấy trên màn hình nhắc nhở ngốc tiểu mội s ư n g sở trò chơi này chơi đến bây giờ họ phớt lìn ấn tượng đã thâm căn cố đế nguyên bản bao quát ngốc tiểu mội ở bên trong tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ ba giờ có thể so với xem phim thậm chí cao hơn xem phim nhẹ nhàng vui vẻ thể nghiệm thật không nghĩ đến tại tháp tín hiệu một cửa về sau vậy mà nhảy ra cái một cái nhiều người online cửa ải ngốc tiểu mội có chút ngoài ý muốn một mực nhìn là ít dễ ảm khán giả cũng có chút kỳ lạ ta dựa vào vẫn còn có nhiều người phân diễn t vừa rồi quan chỉ huy nói phải có đại chiến là không phải là bởi vì cái này có khả năng đại bộ đội đến rồi khẳng định phải cùng im tại tại phần bên trên khai chiến c ơ mờ n ở toàn diện khai chiến cảnh tượng hoành tráng a nhiều người online lời nói mỗi người đều mở ra bản thân ti tan tham chiến c ơ mờ n ở t i tan đại loạn đấu sao đó cũng quá sảng khoái đừng vui vẻ quá sớm không có nhìn nhắc nhở nói rồi nha càng nhiều người độ khó càng lớn nhưng m à sảng khoái a chân chính điện ảnh cấp cảnh tượng hoành tráng muốn tới sao nhanh nhanh nhanh tìm đồng đội đi nhanh vội vã cấp bách ta là vội vã quốc vương ta muốn nhìn t i tan đại loạn đấu ta không chờ được một điểm cái này có thể hơi ý tứ a vừa nói nóc tiểu mội liền tạm ngừng trò chơi mở ra sân thượng hảo hữu danh sách muốn nhìn một chút hai đang tiến hành trò chơi tốt online một đợt nhưng mà mới mở ra hảo hữu giao diện chỉ thấy danh sách bên trong chu tỉ ảnh chân dung điên cuồng bắt đầu nhảy lên không hai không cứ gọi chu thủ nghi ngớ ngác ngớ ngác đánh xong nửa bộ sau chương một sao tốc độ tốc độ thiếu một vị trí liền chờ ngươi ti tan đại chiến nhanh có ở đó hay không không một trận tin tức oanh tạc ngóc tiểu m ộ i tay mắt lanh lẹ một trăm một trăm một m ộ t m ộ t m ộ t trăm một trăm i không gọi chu thủ nghi mời ngươi tiến vào giọng nói kênh không do dự nóc tiểu m ộ i theo chu tỷ phát tới liên tiếp tiến nhập trong bình đài đưa giọng nói kênh tiếp theo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cái này giọng nói bên trong kênh nói chuyện tính cả nàng tổng cộng có sáu người biểu lao sư lao mã quả cả bí đao còn có chu tỷ ta dựa vào mưa đạn đều kinh hãi toàn viên mang sở chệ ạ mẹ a cỡ mờ nờ cá mập một nửa đỉnh lưu sở chệ ạ mẹ đều đến đông đủ a đội hình như vậy s a hoa sao cũng chính là tờ tờ ép có thể có loại này thịnh vướng nhiều người như vậy cùng một chỗ l i e sáu người này trực tiếp giăn nhiệt độ cộng lại có bốn nước rồi a quá lợi hại cá mập đoàn xuất trinh thuộc về là lục đại đỉnh lưu sở chê a mẹ tất cả đều ở nơi này một chương tiết bên trong tụ hợp nóc tiểu nội cũng thật bất ngờ kinh ngạc sau khi chưa quên chào hỏi héo lô héo lô các vị ta đúng chỗ a ngơ ngác đến rồi a trong giọng nói biểu lao sư nói vậy chúng ta có phải hay không người liền toàn một hai ba sáu cái toàn mở làm mở làm quả c a điểm một cái đầu người nói chúng ta trong trò chơi kéo một đội ngũ tốt tốt tốt chu tỳ đáp ta kéo đội ngũ ra ca biểu lao sư các ngươi đều vào chỉ chốc lát sau trong trò chơi đội ngũ liền thành lập nóc g tiểu mội cũng tiến nhập đội ngũ tò mò hỏi cho nên một cửa ải này là muốn chúng ta cùng một chỗ lái titan ta xem mưa đạn đều ở nói đại l u ậ t đấu thưa như là chu tỷ hồi đáp bất quá cụ thể tình huống như thế nào không rõ lắm tất cả mọi người mới đánh tới nơi này ta vốn là muốn gọi ngươi cùng một chỗ ta tới tổ cái đội kết quả biểu lao sư mời ta ta nghĩ vậy chúng ta cũng không bằng trực tiếp đem đội ngũ kéo căng holy shit nhìn mình trong đội ngũ những người này nóc tiểu mội một trận biết miệng quá h u tản bản thân mặc dù bây giờ là cao quý bậc khu đỉnh lưu nữ mc một trong nhưng mà ở cái này năm người trước mặt hay là cái tiểu lóe lóe sáu người chuẩn bị hổ thỏa một mảnh khẩn trương trong tiếng hít thở hoàn toàn mới một chương bắt đầu hình ảnh đen kịt một màu tiếng ầm ầm âm thanh tại vang lên bên hai ngốc tiểu mội cảm giác mình giờ phút này hẳn là ngồi ở bt khoang điều khiển bên trong thỉnh thoảng theo sóc này lắc lư cảm giác giống như là ta dựa vào tại sao ta cảm giác chúng ta tựa như là ở trên máy bay à. loại cảm giác này nàng quá quen thuộc một ngày hận không thể nhảy tám trăm lần dù ngốc tiểu mội đối với cái này cái ầm ầm tiếng a n h minh cùng sóc này cảm giác vô cùng quen thuộc nếu như không phán đoán nói b ậ y bọn họ hiện tại chính là bay ở trên trời lời vừa nói ra mấy người khác cũng nhào nhào giật mình nha giống như thực sự là a cảm giác này rất quen thuộc mã lao sư cái thứ nhất đồng ý ha ha ha ha lão mã có thể quá quen thuộc cảm giác này biểu lao sư buồn cười t r e o chọc nói t cờ mn các linh đệ chúng ta đây là muốn không hàng chiến trường sao giáp căng chiến sĩ bí đao sớm liền không nhịn được giờ phút này ạ diện lìn tăng lên đến cuồng đoán chừng sẽ rất khó a các linh đệ chú ý lẫn nhau n h i ể p vụ chu tỷ khẩn trương hít sâu một hơi nhắc nhở vê đúp giờ nm giờ tới nha không cần sợ ta mẹ ngươi hôm nay xúc cảm đỉnh cấp quả cà hào khí ngất trời trực tiếp gian đều thật tốt xem trọng hiếu học nào quả cà kinh đ i ể n tự tin để cho tất cả mọi người làm một trận b u ồ n c ư ờ i chính trò chuyện đông ẩm ẩm đột đột đột hoang từ đằng xa truyền đến nặng nề tiếng súng cùng tiếng nổ vang vang lên bọn họ tựa hồ ngồi hỉ vi lịp xịp đã tới chiến trường kịch liệt giao chiến tiếng liên tiếp không ngừng chuyển đến hình ảnh dần dần hiện hiện chính như bọn họ lúc trước phỏng đoán một dạng giờ phút này bọn họ sáu người tất cả đều ở vào một khung máy bay vận tải trong buồng phi cơ băng lanh sắt thép mùi vị hỗn hợp có dầu máy mùi vị chui vào xoắn mũi nguyên bản là không tính quá lớn trong nguồn phi cơ lục đại ti tan phân loại hai bên để cho không gian lộ ra càng có gắp mà ở bọn họ cao lớn trong thân thể quan chỉ huy bờ dịch đang đứng tại sửa chữa trên bình đài tay cầm áp m t đối với bọn họ nói ra ngay sau đó liền nghe nữ ngón tay vung quanh bờ dịch tâm thanh văng lên tốt rồi t i lột nhóm nghe lấy hiện tại y ý nghiên cứu ra một loại thời không trồng chất vũ khí uy lực đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu nhưng mà nếu như không có hòm dao ướt xem như nguồn năng lượng vũ khí liền không có cách nào vận hành chúng ta nhất định phải đổi u tại hòm giao ước rời đi căn cứ không c ô n t r ư ớ c đưa nó cướp đi nói đến chỗ này liền nghe một trận phấn chấn sao động ghi ta điện âm thanh xem như bối cảnh âm nhạc dần dần vang lên giống như là g i ã t h ú phát động công kích trước ngầm nhẹ giống như là trọng pháo phát xả trước ngòi nổ thiếu đốt giống như là hùng vĩ giao hưởng trước khúc nhạc dạo càng giống là bàng bạc đại chiến triển khai trước k ạ lệnh mà giờ khắc này nên đ e n chữ viết nhầm cửa a i tên xuất hiện ở màn hình góc dưới bên trái liên hỏa thẩm phán bản trương tiếp tử thì ta phồn đại chiến thái bình dương liên hợp cự hiến nhạc nền và xị phỉ cơ dìm nguyên thanh lưỡ đĩa đặc biệt tỏ ý cảm ơn, giờ khắc này sơ chế hạ mẹ nhóm cùng trực tiếp gian khán giả tiếng kêu sợ hãi cùng nhau văng lên cờ mờ nở là đại chiến thái bình dương ca khúc chủ đề o、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ dạng này liên động hô lì x i t cái này mẹ nó thật đúng là tiểu đao ngượng n h ự u c á i mông mở mắt cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nở ta nổi ra gà đi lên cái này phối nhạc quá mạnh chờ một cái giao hưởng cao trào tốt ta trước đó một mực đều ở nhìn titan còn không có nhìn qua rơi xuống đây cái này một đợt không trung đưa lên tuyệt đối hiệu quả bạo tạng đã bắt đầu dấy lên đến rồi không sai mặc dù truyền kỳ ảnh nghiệp đột nhiên phát tới liên động mời làm cho người ngoài ý mớn nhưng cũng may hoàng kim chi phong còn có một cái tuần lễ đứng không kỳ cố thịnh hoàn toàn có thể ở nơi này một tuần lễ bên trong cho tờ tờ ép làm chút miếng bá cũng tỉ như nói liệt hỏa thẩm phán cửa này phối nhạc lúc ấy nghe được đại chiến thái bình dương liên động mời trước tiên cố thịnh liền đem chủ ý đánh tới điện ảnh ca khúc chủ đề lên mặc dù tờ tờ ép cửa này phối nhạc chất lượng cũng rất không tệ nhưng theo cố thịnh là không bằng đại chiến thái bình dương ca khúc chủ đề càng có thể nổi bật không khí dù sao ở cái thế giới này bên trong hắn đối với cửa này làm ra tiểu tiểu biến động đem nguyên lai、like、ai đồng đội thay thế vì có thể ôn lại chân nhân người chơi nhiều nhất sáu tên người chơi đem lái bản thân titan tại phe địch điên cuồng hỏa lực trong phong tỏa giết ra khỏi c h ú n g đây ngăn cản hòm d a o ước bị trở đi đương nhiên tại v â độ khó cố thịnh cũng làm ra tương ứng điều chỉnh tiểu đội tham dự người chơi càng nhiều phe địch titan chi viện cũng càng nhiều nếu như giống ngốc tiểu mội bọn họ một dạng duy nhất một lần kéo căng sáu người như vậy nên đón bọn họ chính là một lần xưa nay chưa từng có titan đại chiến mà kể từ đó liền cần một cái hùng vĩ vừa nóng máu nhạc nền tới phụ trợ chiến trường không khí kết quả là cố thịnh ở đằng sau hội đảng bên trong đưa ra tiến hành ca khúc chủ đề liên động cũng đem chuẩn bị kỹ càng nhất đoạn thực cơ biểu thị g ử i cho truyền kỳ ảnh nghiệp sau đó truyền kỳ ảnh nghiệp người sáng lập một trong kiêm nhiệm công ty chấp hành tổng tài đại chiến thái bình dương xuất phần người thomas t e r ull tại chỗ liền liên liên đều có thể liên tùy tiện liên dùng tiền đều được loại kia phan não tàn một dạng cùng n h i ệ t tình cảm quả thực để cho cố thịnh đều cảm giác được sợ hãi cứ như vậy trận này liên hợp cự hiến siêu cấp ti tan đại chiến ngày sau được phong làm thế giới trò chơi sử thượng nhất làm cho người nhận huyết sôi trào đại chiến người máy cửa ả i liệt hòa thẩm phán như vậy sinh ra lúc này theo âm nhạc tiến dần trong tiểu đội sáu người tất cả đều ngừng thở quân phản kháng cấp đoạt giả quân đoàn chuẩn bị ổn thỏa chỉ thấy vợ dịp đứng ở sửa chữa trên n à i cao cao mà giơ tay lên tiếp lấy hung hăng vừa để xuống t i tan đưa lên x u i tất cả mọi người ti tan cửa khoang đóng lại khí động cánh tay máy mở ra dưới chân đưa lên khoang thuyền mở ra sáu người tập thể rơi xuống phi thuyền mà lúc này ồ theo một tiếng kèn lệnh thổi lên phân chấn giao hưởng cũng ở đây giờ phút này tiến vào âm nhạc đi tới cao trào đã thấy giờ phút này viễn sơn đã l ầ m chợm á n h t à dương đỏ quạt như máu tọa lạc tại bao la bãi bùn phía trên to lớn trong sân bay phòng tuyến giao thoa tung hành c u ầ n c u ộ n khói lửa tràn ngập phòng không pháo máy oanh minh pháo sáng trên không trung đan dẹp ra từng đầu từng mảnh từng mảnh lưới hỏa lực máy bay không người lái cùng công kích phi thuyền trên không trung chiến đấu ầm ầm bạo tạc liên tiếp v ă n g lên công kích hướng về phía trước quân phản kháng binh sĩ liên miên thành phiến đổ xuống lại liên miên liên miên bổ sung mà ỉm quân địch thương vong cũng ở đây quân phản kháng lần lượt trùng kích vào phi tốc tăng gọn chiến tranh toàn diện phía d mà cái số này giờ phút này đang tại m á u và l ử a tàn khốc dao phong bên trong không ngừng mở rộng cấp tốc hạ xuống để cho bt ê ê thân máy không ngừng rung động bọn họ tự từ trên không trùng đến điều khiển titan muốn thay đổi chiến cuộc mà cùng nhau cùng bọn hắn đến chiến trường còn có yểm ti tan dốc hết toàn lực、Ấm、ẩm ẩm vành thình thịch vành theo chấn động kịch liệt chuyển đến sáu giá tiên phong cấp ti tan vững vàng hạ cánh đem mặt đất ném ra nguyên một đám hố cạn bùn đất phi dương anh hùng đăng tràng lính địch tiềm hành giả từ thân robot phe địch titan giống như thủy triều quân địch vắt ngang sân bay bãi bùn mà sân bay cuối cùng một k h u n g chừng hai cái sân vận động lớn nhỏ cự đại phi thuyền đang tại chuẩn bị mang theo hỏng dao r ư ớ c cất cánh t hô khoang hành khách bên trong ngốc tiểu m ộ i hít thở sâu một lần tiếp lấy điều khiển bt giơ tay lên bên trong pháo máy giống là hai người bọn hắn lần đầu gặp gỡ lần thứ nhất hợp tác chiến đấu một dạng suy g i a n g dắt pháo máy lên đạn lực trường r ồ i r à o bom c h ù m sẵn sàng bt ta tại ti đốt để cho chúng ta giết ra một đường máu a giờ khác này lục đại trực tiếp gian toàn trường sôi chào để cho chúng ta giết ra một đường máu màu sắc rực rỡ mưa đạn phô thiên cái điện ờ t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h thở. giấy lên đến rồi giấy lên đến rồi quá đỉnh cái này mẹ hắn không thể so với phong phú người truyền đốt hơn năm và lần t ê cả ra đầu các minh đệ ta đã đứng lên nhìn quá đỉnh cờ m ở n ở hoàng kim chi phong không phải là một công ty lem sao làm sao đổi nghề làm điện ảnh á khôi hải quá hung tàn cái này nhạc nền quả thực linh hồn bạo sát nửa phần trên là kinh nghiệm cùng khai sáng nửa bộ sau là bốc cháy cùng sảng khoái rét đúng không không có người so láo tặc càng hiểu người chơi dê điểm ở đâu nổ một mảnh huyên não sôi trào bên trong quy mô hùng vĩ xưa nay chưa từng có ti tan đại chiến như vậy khai hỏa đột đột đột đột đột sửu sửu vê anh vê anh vê anh đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh bên trong lục đại ti tan tiến lên đi mà ỉm ti tan thì l ạ i như sau mưa đồng dạng từng nhóm hạ xuống bởi vì bọn họ là sáu người đầy đội ngũ cho nên ỉm chặn đánh lực lượng không chỉ có số lượng khổng lộ hơn nữa tổn thương cực cao cũng chính là bởi vì như vậy mới càng lộ ra chiến tranh gây cấn suy suy v a n bạo tạc hỏa diễm tại ngốc tiểu mội trên người quần c u ộ n b ư c lên bt bị tạc đến lảo đảo hai bước lấy một địch ba ngốc tiểu mội tại xử lý một khung phe địch ti tan về sau tựa hồ hơi thể lực chống đỡ hết nổi nhưng mà ngay tại phe địch hai khung ti tan chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm v à n h một bình chừng cao cỡ nửa người gắt trên không trung quẹt cho một phát đường vòng c u n g rơi vào hai khung ti tan dưới chân hai tên ti tan người điều khiển rõ ràng xứng sở còn không chờ bọn họ kịp phản ứng suy chỉ thấy một khung tiên phong cấp ti tan một cái bức lướp gia nhập chiến trường hai tay cao cao dâng lên hỏa diễm h ạ c h tâm khởi động liệt đ i ệ hỏa diễm mãnh li tiếp xúc ga s khu vực trong p h ú t chốc liền nghe một tiếng rung khắp sơn cốc bạo tạc vang lên vê anh hai cung phe địch titan tại b ố t lên cỡ nhỏ mây hình n ấ m bên trong băng liệt giải thể mà chu tỷ âm thanh cũng theo đó xuất hiện không có sao trừ ngơ ngác đinh đinh đinh suy suy suy ai một vòng s o n g hoàn ba vòng hỏa tiễn rửa mặt tiểu lão bản ta đùa giỡn với người đ á c ngay tại lúc đó chiến trường sơn đông mã lao sư thao túng bản thân titan tránh c h u y ệ n xây dịch tại phe địch mánh liệt hỏa lực bên trong tìm cơ hội pha kích nhưng mà theo chi viện mà đến phe địch tăng viện càng ngày càng nhiều lại thêm hắn pháo máy vì bắn tự động trong lúc nhất thời tựa hồ hơi cô một khó chống đội một hai đội đội ba càng ngày càng nhiều quân địch bắn về phía hắn một đài hai đài ba đài càng ngày càng nhiều phản ti tan tử thần người máy đem hắn hoàn toàn vây quanh một khung hai khung ba cái càng ngày càng nhiều phe địch ti tan phát hiện yếu kém hắn khi thế hùng h ổ hướng quanh hắn rết mà đến âm âm hỏa lực bên trong lão mã mặc dù còn có thể phản kích nhưng cũng đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chạy chỗ chạy chỗ nhà ai u ta đây không có chỗ trốn a cũng rất phiền mà liên tại cái này trọng trọng vây chặt bên trong đột nhiên lâm vào tuyệt vọng ác chiến mã lao sư liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng q u á lớn nha nhi u không nên xem thường ta theo lão mã ở giữa giảng bờ gà các người đám này vỏ chối u cả chua thúi trong khi nói chuyện chỉ thấy một khung trở giã thú bộ phận tiên phong cấp titan vậy mà lăng không cất cánh ta bên trong mẹ phi hành hạch tâm khởi động suy suy suy lăng không biểu lão sư dáng người che khuất bầu trời to lớn nhóm đạn đạo từ ổ đạn bên trong phát xạ mà giờ khác này sử dụng cường lực bộ phận lao mã cũng ngầm hiểu nháy mắt nếu họa tiễn hạch tâm khởi động ta để cho bên trong ra suy suy suy truy tung hỏa tiễn nhóm tử kiên pháo bên trong dốc toàn bộ lực lượng ầm ầm ầm hai đại h oanh tạc hệ ti tan tổ hợp đại chiêu chỉ một thoáng hỏa pháo rửa sạch đem phương viên trăm mét mặt đất đều cậy thành một mảnh địa ngục đất khô cằn đồng thời chiến trường phía tây bí đao cùng quả cả càng là đang cùng đối phương một khung bột cấp ti tan cùng nhau phe địch là một k h u n g tên là quân đoàn ti tan to lớn ổ quay pháo máy dựng thẳng lên quả thực cùng ti tan thân máy một dạng cao to lớn hỏa lực đảo qua mặt đất quả thực giống như là cỡ nhỏ oanh tạc khu một dạng cứ việc bí đao cùng quả cả hai người tránh chuyển xê dịch nhưng vẫn là bị đánh chật không thôi đông đông đông đông đông lại là một vòng ổ quay pháo máy bắn phá nguyên bản là chỉ còn nửa sóng máu người bí đao còn sót lại một tiếng máu mà giờ khác này bên cạnh còn không có bất kỳ cái gì pin có thể vì r ô b o t bổ sung lượng máu lách mình trốn đến c ự thạch bùng kẹ về sau bí đao nhìn về phía quả c à đưa tay cầm người đeo sau hợp kim đ ạ i đao mà quả c à cũng ngầm hiểu lóe ra bùng kẹ nhắm ngay phe địch quân đoàn titan dồn khí đan đ i ể n một tiếng giận mắng vê đ ú t giờ nờ mờ giờ tới nha tới nha kéo nha bóp con bà nó kia la re hạch tâm khởi động và To lớn kia là dè chủng kích từ quả cả ti tan ngược phát ra thẳng tướng quân đoàn ti tan đánh cho liên tục rút lui quân đoàn ti tan thấy không ổn vội vàng nghiêng người né tránh triển khai súng t h u ậ n n g u ồ n chống đối mà nhưng vào lúc này liền nghe sau lưng một cái không ổn giáp can g cuồng hống vang lên chắc đại gia ngươi ta trực tiếp chính là nháy mắt nêu kiếm hoạch tâm khởi động ông to lớn hợp kim đại kiếm thẳng vào mặt dựa theo quân đoàn ti tan đầu liền hung hăng đánh xuống mà quả cả đạt được giống như cởi ha ha cũng vang vọng chiến trường Đại gia n h phía ắ n lại ta ở s a u đài v ẫ như có t nói n tỷ tạm t phồn trước đó tại trò chơi trong vòng biểu hiện là tam quốc bên trong thân cơi ư xích thố lữ bố tung hoành thiên hạ không thể định nổi như vậy làm liệt họa thẩm phán cái này phong thần một cửa sau khi ra ngoài thì là cho lữ bố hợp với lãng nhân titan làm cửa này liên động xong mỹ liên động diện thế về sau thậm chí ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền đã có truyền thông gửi công văn đi sừng t ỷ t ả n phồn xuất hiện không thể nghi ngờ là đơn phương đem giới trò chơi trần nhà nhổ lên cao rồi một đoạn hơn nữa loại này tăng lên cùng trước đó hai đời fts còn không một dạng bởi vì hai đời fts là có thể phục chế cái khác bất luận cái gì công ty khi nhìn đến nó to lớn tiếng vọng về sau đều có thể lựa chọn tiến hành mộ phòng học tập nhưng tỷ t ả n phồn thành công lại là không thể phục khắc bởi vì nó không chỉ cần phải nhà thiết kế đối với thị trường trò chơi có nhạy bén nhất h ứ u giác hoàn mỹ nắm chắc người chơi tâm lý biết người chơi cần thiết càng đối với nhà thiết kế linh tính có yêu cầu cực cao loại k ê u kinh động như gặp thiên nhân cửa hải thiết kế suy nghĩ khác người cách chơi xâm nhập lòng người tình tiết miêu tả cùng vừa đúng liên động thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được đây là vô pháp phục chế thành công cũng là hoa quốc trò chơi lịch sử phát triển bên trên một tòa sự kiện quan trọng đối với cái này các người chơi tán thành bạn đ á n thương gia đồng ý thậm chí ngay cả tấn đẳng đều không được không tán đồng nó thật quá khó phục chế quả thực giống như là học bá bài tập dựa theo chép đều chưa hẳn có thể chép đúng mà trò chơi cảm giác thứ này lại cực kỳ vi diệu có đôi khi sai một ly liền sẽ kém chi ngàn dặm khả năng vẹn vẹn bởi vì để lọt chép học bá bài tập bên trên một cái số lẻ kết quả cuối cùng liền sẽ có khác biệt một trời một vực đây là một trò chơi vòng cách mạng càng là các người chơi một lần tập thể trẻ chén say x ư a lúc này vô số các người chơi hạ đơn biểu thị mình coi như là chỉ vì tì t ạ n phồn cũng muốn đi mua một bộ nghệ du ít hay đương nhiên cũng có một bộ không sợ phiền phức phân kê tạc người chơi lựa chọn thẻ bụt bây giờ tì t ạ n phồn đã toàn mở khóa Hiện hạ Nghệ tại đơn cuối X2 cùng ó thể tức t h lập làm đại chiến thái bình dương ca khúc chủ đề cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống truy đuổi đến trong phi trường bộ phận ngốc tiểu mội vừa vặn nhìn thấy sam bộ kia titan chỉ huy thủ hạ đem hòm giao ước vận chuyển đến to lớn thiên long tinh số trên phi thuyền cố thịnh lao tặc ngươi chạy đâu đột đột đột đột suy suy phá o máy cùng bom chùm phát s ạ n g bật hết hỏa lực nóc tiểu nội muốn đem hòm giao ước lưu lại có thể phi thuyền ngoài cửa khoang sam lại chống lên lực trường hậu thuẫn đem bt công kích toàn bộ ngăn lại thậm chí còn tại cửa khoang thu nạp thời khắc hướng nóc tiểu nội phất phất tay tạm biệt lớn anh hùng tiếp theo lại tại vô tuyến điện trung hạ khi nói độc xa những cái này thối cá nát tôm liền giao giải quyết cho ngươi dứt lời thiên long tinh số cửa khoang đóng lại to lớn thân thuyền ầm vang cất cánh tiếp h không khí không không khỏi chất Thảo. nhìn thiên tinh thể trồng căn Nốc long giận mắng gì, tiểu trơ mắt một t cứ vũ bay bay đi. đi mội lại i xem làm n g t i ế theo liền nghe phe mình vô tuyến điện bên trong quan chỉ huy bờ dịch tâm thanh truyền đến ta nhìn thấy thiên long tinh số bay lên không quan hệ bị lốt ngươi đã làm đến tốt nhất rồi là tỷ mô xạ không có nhìn l ầ m ngươi lập tức chuẩn bị lên hạm chúng ta đuổi theo bọn họ trốn không thoát theo bờ dịch mệnh lệnh vang lên ôn l ạ cửa hải cũng đến đây có một kết thúc ngắn ngủi thời không giao hội về sau đám người lại trở về bản thân trong trò chơi xem như quân phản kháng bên trong một cái duy nhất cùng ti tan rèn luyện đến cực hạng t í lốt truy đổi thiên long tinh số tình tiết tiến hành đến nơi này đã là cao trào thay nhau nổi lên tất cả mọi người biết nhất định phải tại hòm giao ước đến t i ê m tinh pháo cấp thời không trồng chất vũ khí căn cứ trước hết sức đưa nó chặn lại bây giờ hòm giao ước chính là một cái đ ạ n tháo một khi thời không trồng chất vũ khí khởi động như vậy hạt mò n ì tinh hơn ước vạn sinh linh sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt mà quân phản kháng trước đó làm ra tất cả cũng đều đem toàn bộ hưởng phí là tị mô xạ anderson còn có vô số quân phản kháng ngó tươi sẽ toàn bộ chạy vô ích thang u thu Quân quân đến. Nói một tiếng thu đến. tiếng chiến Nói Hình ảnh dần dần trở tối. Quân phản kháng chiến hạm tụ quân lái tới. Hình ảnh dần dần ngầm tối. lái tới. một hạm m trở tụ hạ. ư đ ạ phía trên, t n đều là tăng quá sung sướng cửa này. Thang, thiên n g Thăng, cửa này nhất định phải cùng h ả o hữu cùng một chỗ đánh quả thực sảng đến phế bạo a a a thật là khó a vậy mà cần bằng hữu bản thân thật ra cũng có thể đánh nhưng chính là trình thể thể nghiệm không có cùng h ả o hữu cùng đi sàng khoái càng nhiều người độ khó càng cao trang diện lại càng hùng vĩ định mệnh ta cũng là vừa mới đánh xong cửa này quá sung sướng thân đo sáu cái liệt diễm hạch tâm tập thể tiến lên vô địch thảo cái gì chiến thuật q u ỷ tài muốn nhìn sáu cái lãng nhân đánh như thế nào ha ha ha ha ha quay đầu cùng bằng hữu thử xem đi khẳng định rất có niềm v u i thú d ỗ bốt của hoặc tử đúng không đề nghị đem nhạc nền cải thành quát tháo phong vân ta tùy ý sông vạn chúng ngữ vọng làm không làm không vậy cũng chớ làm kiếm hạch tâm khởi động có cái kia vị nhi rất khó tưởng tượng bộ phận các người chơi trạng thái tinh thần thủy hữu nhóm đang nóng nghị lấy hình ảnh lần thứ hai sáng lên hết tốc độ tiến về phía trước trên chiến hạm nóc tiểu mội tay cầm lan can hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn quanh đã thấy vô số quân phản kháng chiến hạm tụ quần giờ phút này chính hướng phía trước nhất thiên long tinh số truy kích đi quan chỉ huy mợ dịch tâm thanh tại vô tuyến điện bên trong vang lên ta là quan chỉ huy mợ dịch tất cả quân phản kháng chiến hạm nghe lệnh thiên long tinh số chính t r ở hòm gia ước hướng 250 km bên ngoài thời không trồng chất vũ khí căn cứ phương hướng chạy trốn cần phải ở tại bọn hắn đến trước đó đem bọn hắn đánh tan cướp đoạt biết hòm g a ước hoa kháo đứng ở hùng vĩ chiến hạm tụ q u â n bên trong nóc tiểu nội chưa cù n đồ nhiệt huyết giờ phút này càng thêm sôi trào cố thịnh thật quá hiểu các người chơi muốn cái gì tại một phen khẩn trương đại chiến kịch liệt về sau kinh đ i ể n truy đổi tiết mục trình diễn chỉ có điều lần này không còn là phim hành động bên trong vô cùng đơn giản truy xe mà là đem chiến trường mang lên chân trời không chung sắn bắt mà theo quan chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra một đám quân phản kháng chiến hạm cũng n h a u n h a u chuyển đến đáp lại phi ưng số hai thu đến tím hào thu đến ta đem cung cấp tri viện sân thượng phát hiện phe địch phi cơ tấn công trung đội phát hiện phe địch phi cơ tấn công trung đội Quan chỉ huy, cho phép khai hỏa. Tiêu diệt mục tiêu. Siêu siêu. khai hỏa. chỉ cho mục phép diệt đ ô n g đ ô n g đ ô n g đ ô n g tàu mẹ đạn đạo phát sạn gánh g nặng t h á o máy tiếng văng lên không trung đại chiến khai hỏa nóc tiểu nội cũng nâng lên đơn binh khóa chặt phi đạn nhắm ngay ủy một khung phi cơ tấn công suy v o a n h đạn đạo kình xạ mà ra đem mục tiêu phi cơ tấn công nổ vỡ nát vu hồ nóc tiểu nội gieo họ một tiếng sảng khoái nhưng mà liên tại bọn họ chiến hạm tăng tốc chuẩn bị đột nhập thiên long tinh số tranh đoạt hòm g a o ước thời điểm đột nhiên liên nghe vô tuyến điện bên trong một cái âm thanh hoảng sợ văng lên nước sâu số một phát hiện cao cơ động bất m i n h phi hành vật thỉnh cầu xác nhận thỉnh cầu xác nhận nước sâu số hai nó tại ngưỡng một giờ phương hướng đáng chết nó quá nhanh t a căn bản khóa chặt không nó cẩn thận vain nước sâu số hai tổng bộ tổng bộ nước sâu số một đã bị phá hủy thỉnh cầu c h i viện thỉnh cầu vain liên tiếp hai tiếng bạo tạc tiếng vang chuyển đến bt trinh sát đến phe địch titan cái gì nóc tiểu nội sợ hãi cả kinh titan lần đầu nhìn lại chỉ thấy một khung phe địch titan giống như hung ác tri v ư n g đồng dạng tại phía sau bọn họ sen kẽ mà đến s i ê u s i ê u s i ê u đạn đạo không ngừng theo nó đầu vai phát sạn g nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp quân phản kháng trong hạm đội chỉ một thoáng một t á n g lửa trùng tiên h từng đoàn từng đoàn bạo tạc liên tiếp v ă n g lên hát thép h ụ t nóc tiểu nội chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu vậy hắn mẹ lại là một biết bay titan phải biết từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ cho tới bây giờ liền không có một khung titan có thể tiến hành không t r u n g phi hành cho dù là bản thân giã thú bộ phận cùng ìm sao bắc cực titan cũng là chỉ có thể làm đến trên không trung ngắn ngủi lơ lửng có thể bộ này titan lại có thể linh xảo trên không trung tiến hành xen kẽ công kích hơn nữa hỏa lực cực kỳ cưỡng hãn quái vật gì ngây người một lúc công phu bộ kia phi hành ti tan cũng phát hiện các nàng độc x à tầm mắt rõ ràng mục tiêu khó a chặt dứt lời chỉ thấy độc x à một tấm hai tay suy suy suy suy suy vô số hỏa tiễn phi đạn giống như là trời mưa một dạng dựa theo ngốc tiểu mội ở tại chiến hạm liền oanh tạc mà đến cợt mờ n ơ ngươi một cái lại bức hoành thậm chí không cho ngốc tiểu mội thét lên cơ hội nhóm đạn đ ạ hung hăng oanh tạc trên chiến hạm mạch liệt khí lãng nổ trực tiếp đưa nàng cùng bt cùng nhau đánh bay ra ngoài không c h u n g ngốc tiểu mội lung tung vung vẩy tứ chi đã từng từ tháp tín hiệu bên trên r ớ t xuống cảm giác sợ hãi lần nữa chi phối nàng càng hỏng bét là lần này bt cũng không tiếp nổi nàng bởi vì lúc này giờ phút này bt ngay tại nàng phía trước cũng đang nhanh chóng hạ xuống ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trong hai vô tuyến điện âm thanh vang lên bà khắc có ta ở đây tiểu tử đừng lo lắng nói xong chỉ thấy một khung phi cơ tấn công một cái ngang nhiên lao xuống trực tiếp ra tóc siêu việt hạ xuống bọn họ ở phía dưới vững vàng tiếp nhận ngốc tiểu mội cùng bt đông đập vào ba khắc chiến cơ phía trên nóc tiểu nội chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên kém chút phun ra một ngụm máu tới bất quá cũng may mệnh là bảo vệ cùng phong hướng về phía trước nóc tiểu nội đỉnh lấy phần phật t ậ t phong ở phi cơ trên đỉnh một lần nữa đứng lên quá mẹ hắn kích thích vượt mức bình thường sức tưởng tượng dưới cố thịnh đem trận này không chúng truy đuổi đại chiến kích thích độ kéo căng mà lúc này vô tuyến điện cũng vang lên lần nữa quan chỉ huy cục tợp pilot ì man ta tàu bảo vệ một mực tại ngăn cản chúng ta tới gần thiên long tinh ta hiện tại cần một tên tỷ lô đột nhập man ta tàu bảo vệ giải quyết nó phòng thủ thu đến Nốc tiểu mội tại cùng phong bên trong ngươi nghĩ an cảm trước cho tiểu tại to. Ta cảm thấy ngươi trước đó nghĩ cho BT tỷ mội bài hô đó lời u tuyển ậ t nhất định có thể Ta định nhiệm công việc này. Ta tuyển hắn. Ngươi để cho hắn cho đảm để có việc tới. l vừa nói ra trực tiếp gian lập tức một mảnh vui cười con mẹ nó ngươi thực sự là khó chơi a lãnh đạo nói đông ta nói tây lãnh đạo nói đuổi chó ta đuổi gà quá mẹ hắn t i ệ n phản đối nơi làm việc vua thứ ngơ ngác làm lên ha ha ha ha ha ha ai chết cười quan chỉ huy con mẹ nó ngươi chỉ mới vừa lên làm chính thức kỷ luật không muốn làm đúng không đoán chừng bợ dịt cũng ở bức không nghĩ tới lại có người h è n như vậy cái khác t i lốt con mẹ nó ngươi sao không theo kịch bản lại đâu một mảnh cười vang bên trong vợ dịp cũng là phi thường bất đắc dĩ nói ra cùng t ợ t đ lốt hiện tại chỉ có ngươi khoảng cách man ta gần nhất thừa dịp độc xạ còn không có chú ý tới ngươi dành thời gian đột nhập chúng ta toàn bộ nhờ ngươi a i nghe lời này một cái n ố c tiểu m ộ i vui ngươi sớm nói như vậy chẳng phải kết thúc rồi nha cứu vớt hạt mòn nị tình chúng ta nghĩa bất dung tử nói xong nóc tiểu n ộ xài bước hướng về phía trước đi tới máy đỉnh phía trước chúng ta làm sao đột nhập lời con chưa dứt liền nghe vô tuyến điện bên trong một cái k h á c chiếc chiến đấu cơ âm thanh truyền đến nơi này là sáu mươi bốn chiến cơ tí luật trưởng quan ta có thể tới gần màn ta vì ngươi cung cấp điểm dừng chân ngóc tiểu muội tiếp theo chỉ thấy bt làm ra một cái nàng cực kỳ quen thuộc lại cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy tư thế một tay hướng về phía trước nhắm chuẩn tay kia kéo về phía sau mở mở bàn tay ngóc tiểu muội bt ngươi có thể cục t ở ngóc tiểu muội các ngươi có phải hay không mẹ hắn diễn ta đây đã sớm tập luyện xong có đúng không làm sao này làm sao còn ném lên nghĩa đâu n bt tin mội khóc g nước m tưởng g ta hô không trung di động ném mạnh nóc tiểu mội giống như là t đạn pháo một dạng trên không trung trượt ra một đường hoàn mỹ đường vào cung mà chính như nàng nói tới lần này nàng tựa hồ đã thích thứ nhiều cũng không có kéo áp nói không c h ừ n g lại có một hai lần ném mạnh nàng cũng liền hoàn toàn quen thuộc đông vững vàng rơi vào sáu mươi b ố trên thân phi cơ nóc tiểu nội phát ra một tiếng hưng phấn thét lên mà máy bay chiến đấu cũng một cái n g h i ê người n g hướng về man ta tàu bảo vệ nhanh chóng dựa s á t vào sáu mươi bốn cụm tờ ta sắp hết khả năng tới gần man ta đôi u chiến hạm ngươi cần trên không trung tiến hành nhảy vọt nhảy thuyền đột nhập chiến hạm thu đến nóc tiểu nội một bên chậm rãi lùi lại phía sau nửa bước một b ê n gây nên thân eo chiến cơ cấp tốc gần sắt man ta tàu bảo vệ sáu mươi b ố ba hai một sáu mươi b ố ngay tại lúc này nhảy vảnh một cái bước xa nóc tiểu mội chạy lấy đà t chửa xúc mà ra ở tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt ở không trung giống như là diễn viên múa ba lê một dạng xoay tròn một vòng tiếp lấy sau lưng nhảy vọt trang bị phun ra h ỏ a diễm lần thứ hai nhảy vọt nâng lên tiếp theo nàng một chân trước gió xét một chân qua vào lần nữa bày ra t chửa xúc dự bị tư thế thấy cảnh này tất cả người xem đều nín thở là ở cái này mấu chốt một khắc nóc tiểu mội vậy mà lần nữa lấy hết dũng khí dùng ra trước đó tại trong sân huấn luyện cho nàng mang đến thê thảm đau đớn ký ức chửa xúc lượn vào ngày mà lần này suy vô cùng tinh chuẩn điểm rơi trường khống để cho nàng lấy một cái cực kỳ xoáy nổ tư thế hoàn m ị xúc vào màn tà trên bông o n tuyển. này. Toàn trường ngoanh động. g Giờ thở thở thở thở thở thở thở. Giờ khắc này, toàn trường Thành khắc Cờ mở nở. t h à n công. anh h Đẹp trai t u ấ Tuấn n anh đẹp trai x o á y Lào n ữ người nhật này trên ráng xuống cũng hắn buồn nở. trời cờ chiêu tiếp châu bức. Úc nhật một chiêu này từ trên trời xuống xúc cũng quá mẹ hắn Trực tiếp cho ra buồn bực cờ Châu、Bò. Phá âm. Mà theo âm. quá bỏ. một từ trừa mẹ mở Mà xoáy. xoáy ra nguồn gốc từ tại thời trung cổ hải tặc đơn giản t h u bạo nhảy thuyền đột nhập hoàn toàn ngoài man ta trên chiến hạm tất cả ỉ binh sĩ đón trước bọn họ vội vàng hưng chiến lại tiếc rằng tỷ l u t như thế cường hãn tránh chuyển x â dịch nóc tiểu mội liên tiếp bóc cỏ đem ỉ binh sĩ nguyên một đám liên tiếp đánh ngã ẩn thân tiến lên nóc tiểu mội giống như ưu linh quỷ ảnh xuất quỷ nhập thần ở giữa đem địch quân buồng địch xoay quanh vượt nóc băng tường ở giữa nóc tiểu mội tựa hồ tại máu và lửa bắn ra ở giữa lần nữa thấy được đã từng cái kêu bản thân hiện tại ta là quân phản kháng bên trong một tên p ơ lệ ạn vì biên cảnh tự do mà chiến trở thành tỷ lốt ngày đó còn rất xa xôi nhưng chờ ta trở thành tỷ lốt ta hy vọng có thể thực c h í danh quy và ảnh theo phun lửa súng máy hạng nặng một quả cuối cùng đạn kính xạ mà ra trong phòng lái phòng thủ cũng tận số bị nàng giải quyết một người đổ một thuyền từ mới vào chiến trường bị mưa bom báo đạn dọa đến không dám động dậy phờ lệ ản cho tới bây giờ vượt nóc băng tường linh hoạt trầm ổn ở giữa đánh tan quân địch một mình đảm đương một phía trở thành trong chiến dịch trụ cột nóc tiểu mội không biết mình hiện tại tính không coi là một tên thực trí danh u y tỷ lốt nhưng không thể nghi ngờ là nàng không để cho lát lao sư thất vọng cũng không có phụ lòng bt cho tới nay đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện、Vụ. đem số liệu đ a o rút ra liền nghe r ă n g r ắ c một tiếng đem số liệu đ a o c ắ m vào man ta tàu bảo vệ đài điều khiển bên trong nó t i ể u m ộ i tiểu, tiểu đ a o l á i phi thuyền để cho man ta tàu bảo vệ dần dần tới gần thiên l o n g tinh số mà lúc này đông bt cũng từ b á khắc chiến cơ phía trên n h à y xuống tới to lớn thân máy đem cầu tàu pha lê toàn bộ chân vỡ a bt nó t i ể u m ộ i im lặng cái này thiết hàm hàm lô mãng cười khổ vô vô vẩy ra đến trên người miệng thủy tinh muốn nói bt một câu lại phát hiện hắn chấp trước mắt tiếp lấy hướng bản thân nâng lên ngón tay cái làm tốt cục tờ cảm ơn nóc tiểu mội thôi hiểu cười một tiếng cũng nâng lên ngón tay cái đáp luyện nhưng mà ngay tại hai người còn tại nói c h ê m c h ọ c cười thời khắc hô đột nhiên đầu thuyền bong thuyền phía dưới một cái màu đỏ thám ti tan bay lên treo ngừng trên không trùng sát khí tung hành ta đã vào chỗ ti đốt người lưu trình đến đây kết thúc ta nắm giữ bầu trời mà ngươi không đường có thể trốn cũng không chỗ có thể ẩn nấp nóc tiểu mội biến sát h i ể u là nó toàn trò chơi một cái duy nhất có thể tiến hành không t r u n g cơ động oanh t ạ khủng bố titan độc xạ à ts hiến tế một bản bằng h ư u sách đều đem người hát khóc còn nói là nước m i ế n g ca một bản rất có ý tứ giải trí văn lao tác giả phẩm chất có bảo hộ có yêu mến giải trí văn độc giả lao ra có thể nhìn xem hết chương này chương một trăm ba mươi mốt ta sẽ không mất đi một vị khác đi l ộ t chương một trăm ba mươi mốt ta sẽ không mất đi một vị khác đi l ộ t tiểu loẹ loẹ chỉ ngươi man ta cầu tàu bên trong a dần nhìn thấy độc x à không khỏi một phát miệng cái đồ chơi này quá mạnh xem như cho đến trước mắt một cái duy nhất có không chung năng lực phi hành ti tan mặc dù độc x à hình thể để cho tiện phi hành làm ra nhẹ định lượng thiết kế nhưng mà nó hỏa lực lại một chút cũng không kém thậm chí nếu so với trước kia gặp được tất cả ti tan đều mạnh hành võ đạn đạo bắn một lượt phô thiên cái địa trước đó càng là trong chốc lát liền đem quân phản kháng hạm đội nổ một mảnh người ngã ngừa đổ nếu như nói đánh tới hiện tại tiên phong cấp ti tan bt là trên lục địa vương giả như vậy ở mảnh này vạn mét không chung cực tốc tiến lên trong hạm đội độc xả chính là hoàn toàn xứng đáng không chung hoàng đế a dần căn bản là không muốn cùng hàn đánh nhưng vấn đề là nếu như lúc này nhận túng sợ là sẽ phải ra tốc độc xả tiến công kết quả là a dần động linh cơ một cái đ i ể m môi một cái biết ta người nào không đệ đệ không phải sao ta với n g ư ơ i thôi ngư bức liên vừa rồi ai ngươi đ o á n làm sao a dần vỗ bàn tay một cái chỉ hướng sau lưng thây n a n g khắp đồng thuyền bong thuyền súng chiến rồi ta đặt đằng sau ba o ba o bao ìm bao bao. ở phía trước ba o bao b bao bao. ai o a nha đánh cùng mẹ nó nóng hầm lò nhét vớt thảm ngươi tựa như không tư nói bao a c h ỉ thấy a dần cùng tân môn bên đường bàn nhức đầu di một dạng hám i ệ u chính là chín dưới sông s a mùi vị nói lại n g i bắt đầu ý đồ dùng ngôn ngữ khuyên trở lại độc xạ mưa đạn đều cười điên ha ha ha ha ha ha kinh điện lại phong túng bao bao bao cảnh cáo ý đồ dùng ngôn ngữ dọa lùi toàn trò chơi cho đến tận này lợi hại nhất titan ta là người mù xin hỏi bộ tác phẩm này câu chuyện bối cảnh là phát sinh ở tân môn sao có một loại bt khoang điều khiển mở ra từ bên trong đi tới một cái bản nhức đầu gì lì kỳ cảm giác miệng đ ộ n đúng không thân môn k i luật tướng thanh hạch tâm khởi động ha ha, ha ha ha ha ha thần mẹ hắn tướng thanh hạch tâm quá thảo một mảnh cười vang bên trong chỉ thấy cái kia độc xà treo ngừng giữa không chúng mặc dù không có nói chuyện nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn n ộ khí góp nhặt rốt cuộc ngay tại a dần từ đ ộ c x à hắn cậu hai nói đến tam tỷ thời điểm đ ộ c x à thật sự là không nhịn được đ ộ c x à đi lốt người di ngôn thực sự nhiều lắm dứt lời suy suy suy người đeo sau bó theo dõi phi đạn kình xạ mà ra trên không trung đánh lấy toàn nhi hướng a dần đánh tới ầm ầm ầm một cái biển lửa bên trong a dần lần nữa đứng ở cầu tàu bên trong đ ộ c x à từ đầu thuyền b o n g thuyền phía dưới bay lên ta nắm giữ bầu trời mà ngươi không đường có thể trốn cũng không chỗ có thể ẩn nấp không sai vừa mới một vòng tập kích trực tiếp đem hắn đánh thành mảnh vỡ miểu sát xem như ạ vẹn bên trong mạnh mẽ nhất phi hành ti tan độc xà duy nhất nhiệm vụ chính là ngăn cặp bò giải quyết tất cả truy kích quân phản kháng bộ đội đây là nó hiệp nghị hai mắt thấy nói c h ê m c h ọ c cười không cách nào lừa dối quá quan a dần cũng lắc đầu đem chiến hạm thiết t r í vì lái tự động leo lên bt đem sau lưng hợp kim đại đao rút ra ta xem ngươi hôm nay muốn tìm suối q u y biết sao đệ đệ liền ta thanh này đại đao suy suy suy ẩm ẩm lần nữa từ trong đài chỉ huy thất tỉnh a dần yên tĩnh nhìn độc xà từ bong thuyền dưới lại một lần bay lên không đường có thể trốn không chỗ có thể ẩ mưa đạn đều cười bay độc xà ca lão diễn viên 10 phút đồng hồ độc xà ca đã đi ra ba lần trực tiếp cho lão đại nổ cơm ha ha ha ha. người khác đánh ti tan cũng là t r ư ớ c nổ tin đánh lao đại trước tiên cần phải tát độc xà người này lấy ở đâu miệng làm sao nghèo như vậy nhìn xem lại một lần bay lên độc xà lão đại cái mũi đều m u ố n t ứ c đ i ê n được tiểu bờ cờ ngươi chờ ta hạ tới ta cho ngươi xem cái b ả o bối kế i m hoạch tâm khởi động ẩm ẩm không đường có thể trốn không chỗ có thể ẩn nấp t cờ mờ nở ca hắn nhi thương hại kia cũng quá cao rồi chúng ta cùng hắn quần nhau một lần a ẩm ẩm không đường có thể trốn không chỗ có thể ẩn nấp a ta hiểu không thể dùng lãng nhân mộ đũ lệ ngươi chờ ta đổi cái vũ khí a khẳng định như vậy liền không thành vấn đề ngươi cho ta n ặ n m ệ n h ầm ầm không đường có thể trốn không chỗ có thể ẩn nấp ta chắc ca của ngươi nhi ta hôm nay l i ề u mạng với ngươi vê anh vê anh ầm ầm c h ọ n vẹn một tiếng đ ố c xa là mạnh mẽ như thế thậm chí mạnh mẽ đến dùng phổ thông r ô b o t phương thức chiến đấu căn bản là không có cách giải quyết bởi vì nó không chỉ có hỏa lực mãnh liệt tổn thương cao càng nguy hiểm hơn là nó tính cơ động thực sự quá cao tranh chuyển xây dịch ở giữa đừng nói đánh chết chính là cùng súng trong số mệnh cũng là cái vấn đề lớn mấu chốt nhất là đánh lấy đánh lấy các người chơi phát hiện độc xà sở dĩ lợi hại không chỉ là bởi vì nó tính năng l ưu tú mấu chốt nhất là lao tặc tự a hồ đưa nó ai đẳng cấp cũng điều đến cao vô cùng phải biết vô luận là khai hỏa vẫn là phát xạ đạn đạo bt tất cả công kích đều có nhất định trước lắc thời gian mà ở khai hỏa cùng đạn đạo phát xạ về sau trong số mệnh cũng cần thời gian nhất định mà độc xà liên có thể ỉ vào bản thân khủng bố ai tính toán năng lực bắt lấy người chơi công kích trước l ắ p cùng công kích khoảng cách đối với người chơi công kích tiến hành lẩn tránh hoặc làm mở ra lực trường hộ t h u ẫ n tiến hành chống đối hơn nữa khác biệt với đơn giản thô bạo đọc chỉ lệnh thiết lập tại cố thịnh cao cấp a i điều r à o dưới độc xạ công kích và phòng ngự logic cũng càng cao cấp hơn có thể căn cứ tình huống khác nhau làm ra tôi ưu giải phán đoán nói cách khác cái này không phải sao chỉ là bt cùng độc xạ ở giữa một trận đối kháng càng là các người chơi cùng cao cấp ai ở giữa một lần x ó chiêu đông đông đông suy suy đ đột đột đột, ộ trong đột đ ộ lúc nhất thời man ta trên chiến hạm chiến hỏa quần quận bó đạn đạo tại đánh lấy toàn nhi phát ra chói thai thép lên ầm ầm tiếng nổ mạnh để cho các người chơi một trận đủ thai sử tượng khó khăn nhất một trận bột chiến hừng hực khí thế phi hành né tránh lập trường hậu thuẫn bong trù hùm hỏa tiễn rửa s à h độc xà chính như tên hắn một dạng như là một đầu linh xảo phi xả âm tàn xảo trá đem từng mảnh từng mảnh hỏa vũ nghiêng tại bt trên người chúng u y ta từng xuyên việt trở ngại trọng trọng dị sắt nhà máy nước bước qua hung hiểm hư không kinh lịch kỳ nguyễn xuyên qua thời không chúng ta truy tìm nhân quả lên trời xuống đất trải qua c u ầ n c u ộ n đại chiến chúng ta từ đất khô cằn bên trong đi tới hướng trong chiến hỏa đi ra chín mươi sáu chín mươi tám chín mươi chín chúng ta thân kinh bắt chiến chúng ta tâm ý tương thông chúng ta linh hồn gắn bó giờ khắc này chúng ta ý niệm hợp nhất ngay tại lúc này bt không biết bao nhiêu lần thử nghiệm làm lại về sau rốt cuộc trên bầu trời thần lung lay s ắ p đổ mà ngốc tiểu mội cũng rốt cuộc nhìn thấy bản thân u i giao diện bên trong cùng bt chiến đấu hiệu năng đạt tới đình phong không cần lại có quá nhiều chỉ lệnh chỉ có điều tâm niệm vừa động một giây sau b a tê một cái nghiêng người b ư ớ c lướt xông ra điện từ mặt khói đồng thời trong tay pháo máy vững vàng khóa chặt lung lay sắp đổ độc xả b ộ c phát hoạch tâm khởi động chi dù u ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đột phá xạ tốc cực hạnh đột xạng trên h đột xạc xạc xa chối thành một tia huyết độc rắn lần lại tiêu viết một độc n g h i u bức cỡ mờ n ở cửa này quá khó khăn độc rán ca thảo quá hăng hái chủ yếu là cái này chiến đấu hiệu năng biểu hiện quá đỉnh nhất định chính là độ tinh khiết cao màu gà một t r o n chiến đấu hiệu năng a triệt để ý niệm hợp nhất mà ơi vừa nghĩ tới trước đó từng màn nước mắt của ta đều muốn xuống không có nhìn lao nữ nhân đã bắt đầu hút nước m ú i nha s ắ c thực kích động cái đồ chơi này rất có thể kích động người chơi thần kinh chỉ là nhìn xem đều n h i ệ t hết u y sôi trào thật đến buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong khẳng định không k i m được đây là muốn đại kết cục rồi a cũng nhanh nói cách khác ô hô làm chết lao tặc rốt cuộc đến giờ khắc này vô luận là người chơi vẫn là người xem tất cả đều lòng đầy căm p h ẫ n sát khí tung hoành kích động tâm run r à y tay chờ thật lâu chu s á t lao tặc hành động đang ở trước mắt nghĩ đến đây n ố c tiểu nội cũng là kích động không thôi xoa xoa khỏe mắt kích động nước mắt đẩy ra khoang điều khiển khinh xa thục lộ ngồi lên bt đã chuẩn bị kỹ càng ném mạnh tay không sai muốn leo lên thiên long tinh số cần bt lần nữa đưa nàng ném ra ngoài ta chuẩn bị xong bt nói xong nóc tiểu nội nắm lại nằm nấm chủ động hướng bt làm ra một cái kiên định thủ thế già tin tưởng ngươi mà bt cũng là nghịch n g ậ m nháy n máy mắt dương cung lắp tên liền muốn ném mạnh nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên liền nghe vô tuyến điện bên trong quân đội bạn tiếng kinh hô vang lên quân phản kháng phi công cẩn thận cẩn thận q u á i vật kia lại trở lại rồi nó không có rơi vỡ n ố c tiểu nội toàn thân chấn động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia trên bầu trời toàn thân buộc lên liệt diễm tàn phá độc xà vậy mà chết cũng không hàng lần nữa trở về dựa theo bọn họ liền túi vọ x u n g tới bt cẩn thận nó tới bang lời con chưa dứt bội cùng cùng dối đột đột đột đột đột. trong tiếng the thé nóc tiểu mội bóp sợ bị phi dở có súng đem đạn khuynh tả tại độc xà khoang điều khiển trên cửa mà bt cũng là hung hăng luân động thiết quyền đánh tới hướng độc xà cơ thể to lớn robot run rẩy trói thai sắt thép chấn minh ở bên thai bạc hưởng loảng xoảng bang mấy vòng thiết quyền xuống tới trong hỗn loạn nóc tiểu mội mất thăng bằng trực tiếp từ bt trong tay té xuống trọng trọng xếp hạng to lớn thiên long tinh số trên b o n g thuyền đ ỗ n g nhiên khẩn trương tình tiết để cho tất cả người xem ngón chân đều giữ chặt á c h trước mắt một trận mơ hồ bị nã đến thất điên bắt đảo ngóc tiểu mội cố gắng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai khung to lớn r ô b ố t cũng theo đó trọng trọng té xuống bt thiết quyền vung vẩy đem độc sàn nện đến đốn lửa bắn tư tung thân máy vặn vẹo biến hình mà độc sạ thì là dùng hết cuối cùng phi hành nhiên liệu một cái xoay người đem bt hung hăng kháng trên mặt đất hai tay bắt lấy bt cánh tay trái hung hăng kéo một cái chi chi giang giác theo kim loại v bt cánh tay lại bị mạnh mẽ kéo xuống dưới bt thấy cảnh này tất cả tì l ộ ợ t con mắt đều đỏ máu rót con ngươi ở giữa đem trên người xuống trường bưng lên di chuyển thất tha thất thể u bước chân hướng về xe rách đối vanh bên trong hai đại dô bốt khó khăn mà di động đi điên chiến đấu đánh đến nơi đây đã không thể dùng kịch liệt để hình dung thảm liệt trọng thương tì l ộ ợ t tàn phá bt bước lên quần c u ộ n khói đặc độc x à ôm hẳn phải chết quyết tâm phe địch tì l ư ợ có thể nói từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ độc xa là bọn hắn gặp được khó chơi nhất nhưng cùng lúc cũng là đáng giá nhất người tôn trọng đối thủ giờ khác này song phương đều ở vì thủ vững hiệp nghị hai mà chiến người thang sinh người thua chết suy suy suy hoa anh theo lại một tiếng nổ vang lên n g ã xuống đất bt n ắ m lấy thời cơ kiên pháo khởi động nguyên bản là lung lay sắp đổ độc xà rốt cuộc không chịu nổi nắp khoang điều khiển bị tại chỗ đánh bay mà ngốc tiểu mội cũng nắm chắc cái này cơ hội tốt nhất ngã mạn súng nhắm chuẩn bóp cỏ b à ảnh một tiếng súng vang nóng bỏng đạn kình xả mà ra chui vào độc xả tí l u t trong huyện thái dương kéo lấy một chuỗi huyết trâu xẹt qua không trung đông đông mất đi vì luật điều khiển độc xà rút lui hai bước sau lưng đạn đạo khoang thuyền cũng theo đó mất khống chế bay đẩy trời mưa đồng dạng đạo diễn giống như pháo hoa tứ tán bay vụt to lớn oanh tạc phía dưới thiên long tinh số liên hoàn bạo tạc mà độc xà ti tan cũng triệt để đổ xuống bang đông hô giờ khắp này nóc tiểu mội chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch một dạng dâm một tiếng liền quỳ trên mặt đất nhìn về phía bt mà còn sót lại một đầu cánh tay đồng dạng toàn thân bốc cháy bị hao tổn nghiêm trọng bt là hướng nàng vươn một cái đinh bt làm tốt nhìn thấy bt bây giờ còn có tâm trạng nói đùa ngốc tiểu mội cũng là một bên thở một bên đáp lại hắn một cái ngon cái người còn có thể sao bt bt cánh tay trái bị hao tổn nghiêm trọng nhưng mà ta vẫn có thể vận hành vừa nói bt miễn cưỡng đứng dậy thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước bt thiên long tinh số chính nhanh chóng hạ xuống hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta bỏ. mặt lộ anh hùng ngốc tiểu mội biết bây giờ trò chơi đã sắp đến hồi kết thúc toàn bộ quân phản kháng hy vọng tất cả đều ký thác vào nàng và bt trên người từ vừa mới bắt đầu t a mơ phơ lệ ạn đến bị bt tán thành h ộ chủ lúc ạ i này b trong phi thuyền đã làm một mảnh lửa cháy bạo tạc liên tiếp không ngừng khói đặc quật quận dây đặc mùi khét lẹt hỗn hợp có khói đen vô cùng sạt người nóc tiểu mội chỉ biết kim loại viên cầu bên trong chứa chính là cái kia đã từng tạo thành lúc ngừng thần kỳ viễn cổ hạch tâm hòng giao ước kèm theo ầm ầm tiếng nổ mạnh cùng không ngừng lay động khoang thuyền bt âm thanh vang lên bt kiểm tra đến ngăn chặn đơn vị lớn đến vô pháp mang theo bỏ ta cần ngươi trợ giúp tránh ố t t thoát bạo tạc đánh tới sóng nhiệt ngốc tiểu nội lào đảo tiến lên giờ phút này thiên long tinh số đã toàn diện mất khống chế chỉnh chiếc phi thuyền giống như là vận chuyển tại trong sợ hãi tuột cùng v à n h bt dùng còn sót lại tay phải đập ra s á t lá một chùm xanh thảm còn sáng từ thiết cầu bên trong n ở rộ tại bt dưới sự trợ giúp ngốc tiểu nội chui vào ngăn chặn trong đơn vị bộ phận mang theo sử thi cảm giác bi tráng giao hưởng t ố u m ì n h tiếng nổ mạnh cùng cảnh báo âm thanh trói t a i để cho trận này anh hùng hành động lộ ra càng thêm có truyền kỳ tính thiên long tinh số cảnh báo cảnh báo độ cao sáu nghìn m thiên long tinh số cảnh báo cảnh báo độ cao năm m cảnh báo cảnh báo coi báo động đại tắc bên trong ngốc tiểu mội đem hòm giao r ước đẩy hướng thiết cầu bên ngoài mà bt cũng mở ra bản thân khoang điều khiển tại ngốc tiểu mội dưới sự trợ giúp đem hòm giao r ước thu nhập trong đó tốt rồi chúng ta đi ngốc tiểu mội đem hòm giao r ước đẩy vào bt cơ thể bên trong nhảy xuống thiết cầu liên tục phát tay chỉ cần bọn họ hiện tại trở về trở về liền có thể tại quân phản kháng máy bay hiểm trợ chi về dưới hoàn mỹ rút lui nhưng mà còn không đợi nàng thoại âm rơi xuống vê anh một tiếng vang thật lớn k í c h liệt bạo tạ c u ố n lên một mảnh hơi nóng c u ầ n c u ộ n trở về con đường bên trong sóng lửa quét sạch mạnh liệt sóng xung kích trực tiếp đưa nàng cùng bt toàn bộ tung bay trọng trọng càng xuống đất chi ù hai tiếng ở xung quanh tất cả âm thanh đều biến hỗn độn trước mắt từng đợt hoa mắt để cho ngốc tiểu mội như muốn hôn mê vốn liền v i ệ t tưởng trồng chất thân thể bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g xoẹt xoẹt ngốc tiểu mội cố gắng rất hai lần thân thể lại đều bởi vì bất lực trước chân hô hô hô xung quanh bốc hơi sóng nhiệt gần như muốn đem nàng thốn vệ tiếng nổ mạnh cùng tiếng cảnh báo càng ngày càng dày đặc thế nhưng là... v ố nên n nên bối rối nàng giờ phút này lại yên tĩnh lại nàng biết kết thúc thời điểm đến làm một tên tỷ luật nàng không có phụ lòng lạt tỷ mổ xạ thượng ý mong đợi bây giờ hòng giao ước đã bị nàng chiếm lấy bt khoang điều khiển bên trong không thể nào đồng thời dung hạ nàng và hòng giao ước cho nên cũng đến n ê n cáo biệt thời điểm nhìn xem cổng kênh đứng dậy bt ngốc tiểu mội lộ ra vui mừng nụ cười ta là đại anh hùng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng chiếu cố tốt bt mang theo hòng giao ước đi thôi ta đem lấy truyền kỷ luật thân phận cùng lạt tỷ mổ xạ cùng nhau vĩnh viên ở lại viên tinh cầu này nhưng mà một giây sau kéo k á t chi đông chỉ thấy bt giống như là như bị điên cố gắng sẽ rách ra một khối sắt lá mặt đất nặng nề g h mà đâm tại bên người nàng vì nàng đứng lên một đường thoát tưởng nóc tiểu nội con ngươi đột nhiên co lại ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong quát bt người tại làm gì mà bt âm thanh vẫn là nặng như vậy lấy chắc chắn hiệp nghị ba đừng q u ả n thỏa thuận gì ba nóc tiểu nội muốn xô đẩy bt mau đưa hỏng dao ước làm đi ra không bt bình thản mà kiên định âm thanh vang lên hiệp nghị ba ta sẽ không mất đi một vị khác gì l u n chuẩn bị va chạm suy đông vê anh k chương chương cái h này tình tiết nhất định chính là vẽ dòng điểm mắt cửa này thấy vậy ta hơi khó chịu một mặt là hiệp nghị hai một mặt là hiệp nghị ba bt một chút không do dự liền thi hành hiệp nghị ba cảm giác đây cũng không phải là hiệp nghị ưu tiên cấp vấn đề xác thực càng giống là bt đã có tình cảm mình thật ra tại tháp tín hiệu thời điểm bt đưa ngón tay cái liền đã thức tỉnh rồi b ă n g không cũng sẽ không trực tiếp kháng mệnh quan chỉ huy tối cao và ta nói lời nói thật có một loại dự cảm không tốt có chút cảm động các minh đệ bt thật quá tốt rồi nghị luận ở giữa hai cái màu trắng ký tự cũng xuất hiện ở hình ảnh góc dưới bên trái chứng cuối tiếp theo một cái thô lệ âm thanh vang lên sam người vấn đề không liên quan chuyện ta ngươi dựa theo hiệp ước đem hòm giao ước cho ta vận chuyển đúng chỗ ìm dựa theo hiệp ước chuyển tiền hiểu không mở ra hỗn độn con mắt ngốc tiểu m ộ i nhìn thấy một cái hình chiếu ba d đang tại nói chuyện cái bóng dáng này nàng trước đó ở sở nghiên cứu nhìn thấy qua chính là ỉm thủ lĩnh con mẹ nó tướng quân mà ở con mẹ nó tướng quân đối diện là đứng đấy một người mặc chống đạn giáp ngực bóng dáng quen thuộc lao tặc sam xem như ạ v ẹ t đỉnh săn do binh đoàn lao đại sam nhận thuê làm một mực tại vì con mẹ nó tướng quân cung cấp hỏng dao ước vận chuyển phục vụ trong màn đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc thảo lao tặc đu ồ ồ ồ ồ ồ tìm nhanh nhanh lên đi cho hắn một đao thật không hổ là lao tặc bản thân trò chơi a hắn ở bên trong vẫn thật là là cái kia đi bộ nhàn nhã cái này t h ơ ơ sức lực thật quá đáng chết thấy được giết không được cảm giác quá hoan u ồ n g hắn là hiểu làm sao để cho người chơi khó chịu không có người so với hắn càng hiểu theo khán giả nghị luận chỉ thấy sam chuyển động một chút dao găm trong tay cười ha ha suy chuẩn bị kỹ càng tiền ngươi hàng tự nhiên là sẽ tới vị chỉ dám dùng hình chiếu ba d sợ hàng vừa nói sam tản ra con mẹ nó tướng quân hình chiếu ba d t ỷ ì hiệp lấy chậm rãi hướng đi đã bị to khỏe xích sắt sâu khóa lại bt lạnh lùng lại thờ ơ phản phái g ọ n đ i ệ phát huy vô cùng tinh tế sam dùng tiểu đao khe khẽ gõ một cái bt thân máy uy cục sát nhanh lên cho ta đem cửa bồn u mở ra ta lấy hàng muốn thu công việc đừng lãng phí thời gian nhìn xem xem cái kia phách lối bộ dáng ngốc tiểu mội hận đến hàm răng ngướng ấy muốn đứng dậy lại phát hiện mình cũng bị trói thật chặt là may mắn là bọn họ tại tiên long tinh số rơi vỡ về sau cũng không chết nhưng bất h ạ n h là nàng và bt tất cả đều bị lao tặc bắt sống ngốc tiểu mội đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía toàn thân tê liệt thỉnh thoảng bốc lên hỏa tinh bt khẩn cầu lấy nó không nên gặp chuyện xấu tốt ở dây tiếp theo bt âm thanh truyền g a bt giọng nói hệ thống bị hao tổn chỉ lệ vô pháp phân biệt cảm ơn trời đất nóc tiểu mội thở dài một hơi bt còn chưa có chết chỉ là tổn thương tương đối nghiêm trọng để cho ta đem nó cho xé nát tính một bên một bên một cái lưng hùm vai gấu cô gái tóc ngắn hung áp nói ra nóc tiểu mội hai mắt lộ ra cựu hận c u ồ n sáng trứng mắt về phía cái kia tên là bạ rồng nữ nhân nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng giật mắng chỉ thấy lao tặc khoát tay h á o không được hiện tại hòm dao ước cực độ không ổn định tùy tiện mở ra ti tan có khả năng dẫn phát bạo tặc vừa nói chỉ thấy lao tặc dạo bước đến nóc tiểu mội trước mặt dùng dao nhọn nâng lên nàng cái cảm lại gặm mặt đại anh hùng ngươi mệnh vẫn rất cứng rắn. hiện tại người thì tan bên trong có ta muốn đồ vật ta người này từ trước đến nay đối với hàng không đúng người để nó mở khoang thuyền ta sẽ tha cho các ngươi suy thật dễ dàng có một lần trực diện lão tặc cơ hội nóc tiểu mội nắm lấy cơ hội xì hắn một hơi cậu tặc nghĩ hay quá nhỉ lão nương t u y ệ t không khuất phục ân nghe vậy sam nhẹ gật đầu ngươi có thể trả lời ta ta cực kỳ vui mừng nhưng ngươi thái độ ta rất không hài lòng nói chuyện ông và ả n h không có dấu hiệu nào một quyền hung hăng khảm vào ngốc tiểu mội bụng một tiếng văng trầm nóc tiểu mội chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn l ệ vị trí cả người đều c o n g lại chó Tập. người thật hạ tử t h ủ a mà sam thì là không nói lời gì trực tiếp nổ lấy nàng cổ áo đưa nàng xếp lên g i a n giác một tiếng x u ố n g ổ quay cửa chỉ chỉ nàng đầu c h ố t đánh đẻ xuống đoạn nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người đại anh hùng ta chỉ muốn cầm tiền nói xong mất đi kiên nhẫn sam đem ngốc tiểu mội bắt giữ lấy bt ê ê trước mặt giọng điệu băng hàn nghe lấy c ụ c sắt hôm nay ngươi cửa khoan g cùng nàng đầu nhất định sẽ có một cái mở ra đơn giản hai chọn một lao tử t h ụ đạo sơn một nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đầu mã hóa tin tức xuất hiện ở ngốc tiểu mội hữu giờ bên trên bt 7 2 7 4 b ỏ tin tưởng ta nàng xem hướng bt khi thấy bt cũng đang dùng cái k i ê u b i ể n màu lam mắt to nhìn nàng chi chi thậm chí còn hướng nàng làm ra một cái nghịch ngậm c h ư ớ c mắt biểu lộ ngay sau đó suy theo một tiếng cửa máy mở ra âm thanh xanh thẳm quần sáng từ bt khoang điều khiển bên trong nợ rộ thấy thế sang cười ha ha một chiêu này thật đúng là mẹ hắn dùng tốt vừa nói hắn buông l ò n g ra ngốc tiểu mội cổ áo đưa nàng ném cho hai người thủ h ạ cũng không khó như vậy đúng không tiểu đội chính là như vậy muốn sao cùng một chỗ thắng muốn sao cùng chết không phải sao sam rất hài lòng hai người phối hợp hướng ốc tiểu nội khoát tay áo liền muốn kết thúc công việc nhưng mà lời con chưa dứt kéo kẹt sam liền nghe sau lưng một tiếng sắt thép chuyển l ự c â m thanh v a n g lên ngay sau đó là hai tên thủ hạ kinh hô l ã o đại cẩn thận sam người thế nào đỉnh tiêm thợ săn tổ chức lính đánh thuê l ã o đại hai nghe sau lưng ác phong bất thiện liền biết đại sự không ổn ông đầu c h ầ m xuống một lăn lông lốc liền lộn ra ngoài ông khó khăn l ò n tránh thoát bt sắt thép tri quyền tiếp lấy như n ê thu đầu dạng lách mình liền biến mất nhà máy c h ố ngặt hắn là chạy thế nhưng là bắt giữ ngốc tiểu mội hai cái tạp ngư vận khí liền không có tốt như vậy mắt thấy một đòn công chúng bt lập tức liền khởi động dự bị kiên tháo không chút do dự vành vành hai tiếng súng vang ngốc tiểu mội bên người hai đầu tạp ngư lập tức biến thành một đám mưa máu trong phút chốc trực tiếp gian manh động cờ m mở nở bt xoay a v â n v â n b t nổ súng đương nhiên muốn nổ súng lại không bắn súng bỏ đầu liền nở hoa rồi không phải sao ý tứ này là bt hướng lao bạc vị trí chỗ ở nổ súng còn nhớ rõ nhà máy nước t i c ã i kia sao、t. nói đến chỗ này trực tiếp gian tất cả mọi người bao quát ngốc tiểu mội cũng là ngược lại hít sâu một hơi đã từng tại nước thải nhà máy một cửa hải kia thời điểm rõ ràng khu vực như vậy khoáng đạt nàng hướng bt tỉnh h cầu hỏa lực c h i viện bt đều không đồng ý lý do là mù quáng hướng về tỷ luật vị trí chỗ ở khai hỏa biết trái với hiệp nghị ba nhưng hôm nay bt đ ạ n liền khó khăn lắm xoa ngốc tiểu mội gương mặt đi qua đánh chết quân địch h i ệ n nhiên đã nghiêm trọng trái với hiệp nghị ba quy định nói cách khác ngốc tiểu mội nhớ tới hai người trên đường đi đối thoại bt từ nhất ngay từ đầu cứng nhắc càng về sau h u lãnh lạc yên lại đến chủ động hướng nàng khoa tay ngón tay cái ngốc tiểu bội cười trộn một tiếng nàng nghĩ hướng bt lại k h o a tay một ngón tay cái khen ngợi hắn thật là một cái tiểu q u ỷ cơ linh còn biết đem kẻ địch lửa gạt đến trước mặt gây ra hối loạn nhưng mà còn không đợi khoe miệng nàng rơi xuống đông đông đông gánh nặng tiếng bước chân chuyển đến một cái màu đỏ như máu to lớn ti tan dạo bước đi đến suy yếu bt trước mặt một giây sau ông vảnh huyết hồng ti tan tay thẳng tắp đâm vào bt lồng ngực giống như là lúc trước xuyên việt hư không đánh lén ngại cho phép một dạng to lớn biên cố trong lúc nhất thời để cho n g c tiểu bội xứng sờ ngay tại chỗ v a n long bt trong lồng ngực h ò m dao ước bị kéo ra ngồi ở huyết hồng ti tan bên trên lưng h ù m vai gấu bạn rồng cười ha h a vừa mới ta đã nói rồi xé nát nó liền có thể cầm tới rồi nói xong tất cả người chơi cùng người xem c h ơ mắt nhìn xem bạn rồng đem pháo máy đâm vào bt lồng ngực tiếp theo không chút do dự mà bót có súng thình thịch thình thịch bạo l i ệ t đạn giống như giày đặc mưa tên lập tức xuyên qua bt lồng ngực mà ngốc tiểu mội cái tia nổi g i ậ n tiếng gào thét cũng vang lên theo bt nhân loại nhận được kịch liệt tình cảm trùng kích cùng lo sợ nghi ngờ lúc phản ứng đầu tiên vĩnh viễn không phải sao khóc mà là sửng sốt đây là đi qua ước vạn năm diễn hóa về sau có được phong phu tình cảm nhân loại thực hiện tinh thần tự bảo vệ mình một loại phòng ngự cơ chế hiện tại ngốc tiểu mội liền sửng sốt b ố n phía t h ư ơ n g h ự c lửa cháy x a m cùng bạ rộng cướp lấy hòng da o ước nên ngang rời đi chỉ còn lại có cái này đầy đất vết thương còn có trước mặt bị dây kéo treo ngược lên thùng trăm ngàn lỗ giống như một bộ sắt vụ n bt hoàng hốt lại phẫn nộ nước mắt tại nàng đỏ bừng trong hốc mắt tích xúc thật lâu n g c tiểu mội mới rung động bờ môi khẽ hô nói vpt nàng âm thanh nhẹ nhàng mang theo to lớn tâm thần bất định cùng lo sợ nghi ngờ nàng sợ hãi đáp lại nàng là hoàn toàn tinh mịch giờ phút này nàng tựa hồ bị đánh về nguyên hình lại một lần trở thành cái kia mới vào chiến trường nhỏ yếu dữ thợ lệ án đồng đội toàn diện lao sư bỏ mình tịch liêu con đường phía trước không có mục tiêu bàng hoàng cùng do dự chiếm cư nàng toàn bộ thân thể còn tốt vào lúc đó nàng gặp bt mà bây giờ nóc tiểu mội toàn thân run dậy một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lại ngọn lửa hừng hực bên trong nàng xem hướng b ạ r ồ n g rút đi phương hướng trong ánh mắt tràn đầy báo thủ l u ệ n diễm giờ khắc này toàn thế giới người chơi đều bị ánh lửa làm nổi bật vô cùng dữ tợn từ giờ trở đi đã không phải là nội dung chính tuyến cái gì hòm giao ước nhiệm vụ gì đi mẹ hắn a vô số bo hiện trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ tìm tới b à rồng sau đó dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn trả thù không quan hệ đại nghĩa hiện tại là ân đoàn cá nhân nợ máu nhất định phải trả bằng máu n ố c tiểu mội tránh ra khỏi dây thừng liền muốn hướng về b à rồng phương hướng đuổi theo mà nhưng vào lúc này liền nghe sau lưng một mảnh liệt hỏa tất ba bên trong âm thanh quen thuộc vang lên bt bo ở chỗ này nóc tiểu mội bước chân dừng lại con ngơi trong ánh mắt lập tức t ỏ ra một trận hào quang nàng kinh hỉ lại kinh ngạc xoay người nhìn về phía sau lưng tàn phá bt bt b ỏ không kịp ôn chuyện bt cắt đứt nàng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngươi còn có thể đem xệ dở công cụ tổ cầm lấy đi ngươi cần còn sống phải dựa vào nó nói xong bt hao hết một điểm cuối cùng khí lực tay phải cầm đầu mình h ạ n tâm h u n g hăng kéo một cái xoẹt đông bt tay nặng nề quẳng xuống đất một cái ước chừng cánh tay bầu g ụ c ống lăn đến ngốc tiểu mội bên chân ngốc tiểu mội ngồi sổn người xuống đi mở ra công cụ tổ suy theo một cỗ hơi lạnh phun ra công cụ tổ hai bên bắn ra khẩn cấp trang bị bên tay phải là một thanh công kích súng lục bên tay trái thì là một trôi số liệu đao nóc tiểu mội nhận ra bọn chúng khi đó bản thân vẫn là một cái s ơ lệ ản là tỉ mổ xạ thượng úy một bên mang nàng làm ca bin sổ mạ tỏ sần sổ gì huấn luyện một bên cho bt làm lấy chỉnh lý sửa chữa mình làm mắt thấy thượng úy đem số liệu đao cất vào công cụ tổ bên trong cho bt gắn một cái công cụ tổ hai phần chờ mong đó là lao sư cuối cùng nhắc nhở cũng là bt liệu mình chờ mong nóc tiểu mội trịnh trọng đem súng ống và số liệu đao rút ra lại đem bt hạch tâm lấy đi chỉ cần có h ạ c tâm bt liền còn có phục sinh hy vọng bà r ộ n g nóc tiểu mội lau khô trên mặt nước mắt ánh mắt biến kiên nghị ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy Cho chơi đánh tới lúc này t h a n h không hỏng dao ư ớ c thật ra đã không quan trọng hiện tại tất cả người ấy chơi mục tiêu đều biến thành bà r ộ n g bên trên một cái g i á m đâm bt n g ả i cho phép đã để bọn họ từ khoang điều khiển bên trong bắt tới mạnh mẽ bóp vỡ ngươi cũng chạy không được gian g g i á c lần này mặc dù không có bt quét hình cùng chỉ thị nhưng bỏ cũng đã trưởng thành là một tên truyền kỷ pilot rất quen đem số liệu đao cắm vào cửa chính bảng điều khiển theo phân tích hoàn thành đại môn mở ra chạm mặt chính cùng tiểu đội một ỉm binh sĩ đụng vào ngực song phương đồng thời xứng sở bất quá vẫn là n g ố c tiểu nội trước hết nhất phản ứng lại đưa tay liền nổ súng Cốc cốc cốc cốc. bốn cái vòng tròn khóa chặt tạo ỉm thương binh trên đầu một súng không nhiều một súng không ít bốn súng bốn đầu n g ố c tiểu nội m ộ t b ư ớ c trực tiếp gian khán giả càng là mắt t r ầ n tròn đợi lát nữa vừa mới có phải hay không đạn ẹ à cua mở ra đi có ý tứ lao bà sinh khí về sinh khí nhưng mà không cần thiết cắm vú sg ba ta liền nói có hay không một loại khả năng cái đồ chơi này là tự mang đang nói chỉ thấy ngóc tiểu nội một đường hướng về phía trước lại đụng phải một đám máy bay không người lái lần này ngóc tiểu nội thậm chí đều không nạo mạng súng n h ắ m chuẩn Cốc cốc cốc. b á n h b á n h b á n h máy bay không người lái ứng thanh bạo tạc mưa đạn xôn xao t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t hờ ở hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h n hờ i ờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ có mở treo nước nở ô、oh、ô、oh oh、bt nước nở đầu ngươi bên trong thanh súng này ô、oh、ô、oh oh. nước nở dùng quá tốt ô ô ô khóc lớn bt n g ư ơ i làm a q u ỷ a lễ phép bt n g ư ơ i sao tự nắm g thêm hiệu sát thượng ý thật có đồ chơi hay nhi à? đang hiểu rõ cái này chỉ huy súng lục nghi lực về sau ngóc tiểu m ộ i biểu hiện trên mặt biến rất vi diệu giơ tay lên bên trong h ạ c h tâm phản phất là cùng bt liếc nhau một cái tin tưởng ta lần này đổi nàng tới bảo vệ bt thân cản giết thần phật cản giết phật đoạn đường này qua cùng mở không có gì khác biệt p h i thiên đ ộ địa một người một súng chỉ cần biết trừ có súng tất cả kẻ địch ở trước mặt hắn tất cả đều là giấy g i ế t đi rồi rốt cuộc theo trước mặt bỗng nhiên sáng tỏ tay cầm bê tê hạch tâm cùng trí tuệ súng lục ngốc tiểu bội chạy thoát mà lúc này vô tuyến điện bên trong cũng xuất hiện xạ ra âm thanh chúng ta đã định vị ngực ư b õ ngươi titan đã sẵn sàng chuẩn bị kỹ càng liền kêu gọi ngốc tiểu bội đứng ở trong hạp cốc nhìn phía xa bồn u đ ị a bên trong chiến đấu kịch liệt biết hòm g a o ước cùng bạ rồng đều còn không rời đi nơi này nàng giơ tay lên bên trong kêu gọi trang bị nhớ tới trước kia thượng ý dạy nàng ngẩm đầu nhìn về phía không trung k Và ảnh huấn luyện cửa hải phục bút t h u vệ theo không trung một đường trùng kích vòng tròn khuyết tán mà ra huấn luyện cửa hải bên trong vẫn không có rơi xuống bộ kia chỉ thuộc về nàng titan bây giờ rốt cuộc hạ cánh fs một nghìn bốn mươi một quân đoàn titan khổng lồ không xương giàu có sức kéo đường nét xương thép cùng sợi các con cơ cấu vai r ộ n g h ạ c e o cầm trong tay đ ỡ n một cái ống khói một dạng tráng kiện khủng bố ổ quay phá máy hiện tại nên lắp đặt lên nó hạch tâm nóc tiểu nội một bên mỉm cười vừa đi về phía bản thân titan cầm trong tay hạch tâm cắm vào titan hạch tâm trong ránh so với fs 1 0 4 1 t a vẫn là càng muốn bảo ngươi lao tên bt ô, ô suy t i tan to lớn thân thể đứng lên mà lên che khuất bầu trời quen thuộc ngón tay cái hướng ngốc tiểu nội so với này g ắ t so sách v ò lần này bt dùng càng thêm thân mật xưng hô ngốc tiểu nội là tiến lên dịu dàng ôm hắn một cái đại thủ bt thật vui vẻ nhìn thấy ngươi hoàn h o à n chỉnh chỉnh trở về trên thực tế ta hoàn toàn mới bộ phận vượt qua 25,00 ư không k h ố i bt lần nữa hiện ra độc trúc với hắn ú lãnh lặng yên tiếp theo âm thanh nghiêm túc nói bt bảy n đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất Bóng tỷ lột. quang điều khiển hướng ốc tiểu nội mở ra Tỷ l ộ ậ t cùng ti tàn cùng nhau gật đầu trang miệng một lời để cho chúng ta giết ra một đường m u a giờ khắc này t ì n h hoài cùng cảm xúc đồng thời đến đ ỉ n h phong trong trực tiếp g i a n lầm vang nổ tung Ố thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở lát lao sư hẳn là sẽ nói tốt tiểu tử ta không nhìn lầm người đi a a a a muốn khóc ta mặt lộ anh hùng sắt thép chiến hữu hy sinh cùng trách nhiệm thủ hộ cùng hy vọng trò chơi này quả thực đem tình tiết làm đến đầu ta lao vừa rồi hai người đồng thời lúc nói những lời này thời gian nước mắt kém chút xuống chủ yếu là thật có thể nhìn thấy nhân vật chính cùng bt cộng đồng trưởng thành tình cảm thành lập thật quá tuyệt vời nhân vật chính càng ngày càng nhân tính hóa lẫn nhau thành tiệu khả năng đây chính là trò chơi này lãng mạn a yêu chết đủ loại phục bút thu về đủ loại hồi ức kéo căng cái này mẹ nó trên dưới bộ phận không đợi u ố n g công a cái này một trăm chín mươi tám thật mẹ nó giá trị bên trong giá trị bên trong giá trị khán giả một mảnh điên cuồng các người chơi càng là trẻ chén say x ư a không ngừng đều sợ hãi liên tục dù sao lại có ai có thể từ chối một cái tự động nhắm chuẩn ổ quay phá o máy đâu trên thế giới có rất nhiều loại cay hơi cay vừa cay tê cay còn có giới mẹ nó lớn súng máy cũng quá manh liệt tay a dần bưng ổ quay phá o máy tùy ý khai hỏa đánh cho phe địch người ngã ngựa đổ ai không phải sao ta thôi ngữ bất ca ngươi bây giờ lại để cho độc xa tới hắn liền là cái góp đệ, đệ. Ha ha ha ha ha ha. tới nha đứng lên cùng ta đ ấ u xuống tay quả cả vừa đánh minh một bên gieo họ v ế đ ú c giờ n ợ mờ giờ lần này đầu ngắm bên ngoài đều không vật x u ố n g đ ề u còn có cầu nhật bã r ộ n g theo tiếng nổ mạnh nóc g tiểu mội lái b t một cước đá vang phòng điều khiển cửa chính người cha tới tay giờ phút này sam đã hoàn thành nhiệm vụ đem hòm dao r ước bỏ vào thời không trồng chất phát xạ kho bên trong mục tiêu không đặc biệt chỗ đúng là bọn họ quân phản kháng quê quán các mạc ni tinh hiện tại ai cũng biết nếu như một khi để cho thời không trồng chất vũ khí phát xạ thành công như vậy các mạc nhi tinh tướng biết trong khoảnh khắc hóa thành một đám bụi trần nhìn thấy kho bá sang chân mày hơi nhíu hiển nhiên là không nghĩ tới cái này quân phản kháng ti l u t lại có thể chạy chỗ thiên đổi tới nơi này ư à lại gặp mặt đại anh hùng ngươi vẫn rất có bản lĩnh tiểu tử sam cười nhạo một tiếng tiếp lấy xoay người sang chỗ khác nhìn bên cạnh mình cô gái tóc ngắn bạ rồng l ư ớ c mắt giao cho ngươi bạ rồng ngươi thật đúng là có thể sống a tiểu tử bạ rồng ngồi ở huyết hồng titan ai ẩn bên trên bẻ bẻ cổ cái này coi như miễn phí đưa im n ó c tiểu mọi lời gì đều không nói tất cả người chơi lời gì đều không nói suy suy đại gia chỉ là không hẹn mà cùng dơ lên trong tay vũ khí trong mắt là sát ý ngốc trời nợ máu trả bằng máu hiện tại là giải quyết tân đoán cá nhân thời điểm hết chương này chương một trăm ba mươi ba hiệp ý ba bảo hộ đi lốt chương một trăm ba mươi ba hiệp ý ba bảo hộ đi lốt suy suy suy rầm rầm rầm theo bt kiên pháo khởi động vô số đạn đạo bắn về phía b ạ r ộ n g nổ nàng liên tục lảo đảo hôn đản dít lên một tiếng từ b ạ rồng vô tuyến điện bên trong truyền g a người sẽ vì người lỗ mãng trả giá đắt các người h n ặ p chơi mảy may không nương tay tất cả đều kìm nén một cơn lửa giận đem gầm thét hỏa lực huynh tả tại bạ rộng trên người liệt diễm titan đem gas bình chải trên mặt đất bắn nổ nhen nhóm nổ ra một mảnh lộng lấy ánh lửa cường lực titan ba phát pháo máy cố định tiêu ký ổ đạn mở ra đạn hỏa tiễn màn giống như mưa tên hải ẩn titan kích quang bổ sung năng lượng bình định con đường phía trước hừng hực dưng ơ lửa ánh sáng lăng lấp loe sổ đồ lãng nhân titan song phong chiến nhận huyện như du lòng xuyên toa hư không chiến nhận đã ra hoành tạo thiên quân giá t h ú titan không trung bay m ố i tránh chuyển xây dịch nhanh như cầu vồng chứa đầy hỏa lực hạ xuống khói lửa cuối cùng cũng không thiếu được ngốc tiểu muội quân đoàn ướn một cái ổ quay pháo máy bật hết hỏa lực nổi giận trong gào thép tự động t á c địch chỗ đến không có một mặc cỏ vâng, vâng, vâng. các người chơi tất cả lựa giận giống như cồn phong mưa rào khuynh tả tại bạ rồng trên người à, à, à, à. theo tiếng kêu thảm thiết cùng nổ lớn tiếng vang lên đã thấy lúc này b ạ r ộ n g đã chật vật không chịu nổi thần sắc bên trong đều là hoảng sợ hộ giáp hoàn toàn không có nàng giờ phút này lộ ra như thế sợ hãi quả thực cùng trước đó xử quyết bt lúc nàng tưởng như hai người c ầ u vật nóc tiểu mội chưa từng có lộ ra như thế giữ tợn biểu lộ nàng nghiến răng n g h i ế n lợi trong đôi mắt ẩn chứa sát khí ngốc trời ta nói chưa nói qua ngươi có thể tuyệt đối đừng mẹ hắn để cho ta bắt lấy thảo tiếng nói rơi toàn cầu người chơi bt bê bên trong uy nghiêm âm thanh nhắc nhở không hẹn mà cùng vang lên liệt diễm h ạ c h tâm sẵn sàng hòa tiễn hạch tâm sẵn sàng t h i ê n l a s e hạch tâm sẵn sàng phi hành hạch tâm sẵn sàng kiếm hạch tâm sẵn sàng n ố c tiểu mội hai mắt đỏ bừng tiến lên một bước đông trí tuệ hạ c h tâm sẵn sàng ô vê anh lục đại ti tan lục đại hạ c h tâm giờ này k h ắ c này toàn cầu người chơi bóng dáng đều nặng xếp ở cùng nhau hòa diễm hương thực hỏa tiễn oanh minh tia l a s e bạo liệt phi hành phát tiết chiến nhận u y chạm giờ khác này hội tụ làm một điểm、Âm、ẩm ẩm vê anh bạ dòng ti tan bị tạt thủng trăm ngàn lỗ sao hỏa vẩy ra bên trong chia năm xẻ bảy lửa cháy h ừ n g h ự c bên trong giống như một bộ hỏa nhân bạ rộng lại cũng không có chiếc k i ê u tiêu căng phép lối nàng kêu thảm muốn dập tắt trên người hóa diễm nhưng mà chỉ thấy bê tê hướng về phía trước đột nhiên một cái bước xa giống như mánh hổ xuống núi lại như đồng suất biện tiêu long to lớn ổ quay pháo máy đột nhiên đâm vào huyết hồng ti tan khoang điều khiển bên trong đưa nó lăng không bước lên đường kính khủng bố ổ quay pháo máy khởi động thình t h ị n h thoành ông rầm rầm bạo liệt đạn đem ti tan đánh thành một đống sắt thép phế thải hoàn toàn thay đổi mà khoang điều khiển bên trong bạ rộng càng là trực tiếp tan thành mây khói hải quất không còn nóc tiểu m ộ i thét chói thai vang lên phát tiết bản thân phẫn nộ c h ọ n vẹn một trăm năm mươi phát pháo máy đạn toàn bộ dọn sạch giờ phút này nóc tiểu m ộ i mới hung tợn thở một hơi sàng khoái lời con chưa dứt một trận chấn động kịch liệt chuyển đến quan chỉ huy xạ ra âm thanh đồng thời vang lên Bỏ. thời không trồng chất vũ khí liền muốn khởi động mau đưa hỏng dao ước mang đi nhanh thu đến nóc tiểu m ộ i nói chuyện trọng trọng triển qua b ạ r ộ n g tiếp lấy chiều thánh tủ phát xạ trang bị chạy đi lúc này đã đến nhất gặp uy máy phát xạ giống như là đã lên nòng cự pháo h ỏ n dao ước chính là trong đó đ ạ dược、BT. đem hỏng dao r ước lui ra ngoài nóc tiểu nội khống chế bt đi tới họng xuống phía dưới hai tay bắt lấy cung đạn cửa khoang hai tay phát lực dùng sức tách ra động cửa khoang liền giữa sát na này suy vành một tiếng biết hai n h ứ c góc tiếng nổ đùng bằng chuyền đến nóc tiểu nội trực tiếp mắt tối xâm lại m á y liệt trùng kích trực tiếp đưa nàng cùng bt đều đụng bay lên vanh long trọng trọng quẳng xuống đất tầm mắt hoàn toàn mơ hồ b ỏ bt nhận được không các ngươi làm sao bọ thu xin trả lời xin trả lời vô tuyến điện bên trong xạ ra âm thanh từng đợt từng đợt mà bt thị giác hệ thống bốn liên màn hình giờ phút này cũng một mảnh hoa màn hình dối loạn giọng điện tử tại ngốc tiểu mội trong thai nghe văng lên bt bò máy phát xạ lên lên lên chúng k í c h quá tài ta chủ nội bộ phận nội bộ hệ thống bt đang tại nghĩ cách trở lại như cụ khởi động lại thị giác khởi động lại hệ thống thị giác bt thị giác hệ thống hệ thống đã đã chữa trị theo trước mặt bốn liên màn hình một lần nữa sáng lên ngốc tiểu mội nhìn thấy cho dù là khởi động lại qua một lần bt thị giác vẫn co bóng trồng sát sai các loại vấn đề nhưng tối thiểu nhất có thể dùng thế nhưng là bt chương trình xử lý chính nhưng lại không thế nào lạc quan tựa hồ vô số số liệu đều sen lẫn trong hắn xử lý khí bên trong để cho hắn đáp ứng không x u y hệ bt phân tích kết quả biểu hiện biểu hiện bày ra bày ra ném mạnh là biện pháp duy nhất bt cảnh cáo trinh sát đến địch phương thái thản lời con chưa dứt gánh nặng tiếng bước chân chuyển đến nhìn người tới ngóc tiểu nội tâm không khỏi chìm xuống dưới là lao tặc còn có cái kia không to lớn mà gánh nặng quân đoàn titan cái này bức quả thực c ô n hồn bất tán đông sam từ hắn titan bên trên nhảy xuống ngồi sổm bt thị giác hệ thống trước thông qua bt thị giác hệ thống cùng nốc tiểu mội nhìn nhau mấy giây tiếp lấy lại cười trong giọng nói tràn đầy khen ngợi cùng tán thành người hôm nay may mắn đại anh hùng ta người này cho tới bây giờ không làm không công nói chuyện chỉ thấy lao tặc sờ tay vào ngực từ trong túi móc ra một tấm thẻ giấy chỉ thấy tấm thẻ kia trên giấy có dấu một mặt màu đỏ dựng thẳng bản cờ xí cờ xí phía trên là bốn cái kim loại màu sắc viết kép chữ cái a p mà ở dưới phụ đề phương thì là một cái phun ra kiểu dáng màu trắng khô lâu đầu dê đầu dê phía dưới còn có một chuỗi mơ hồ phần này là ngươi nên được chúc ngươi may mắn thình thịch dứt lời s a m g vô vô bt vòng phòng hộ nên ngang rời đi hô nhìn xem sang đi thôi n g ố c tiểu mội thở dài nhẹ nhõm vừa định nhìn kỹ một chút tấm thẻ kia đang tiếp đến rồi một trận gió đem tấm thẻ thổi đi bt âm thanh lần thứ hai vang lên vẫn là có vẻ hơi dối loạn một mực tại lặp lại một câu ném mạnh là biện pháp duy nhất bt bt ngươi có tốt không khoang hành khách bên trong n g ố c tiểu mội khe k h ẽ gõ một cái bt chỉ thấy trên màn hình từng chuỗi loạn mã lấp lóe chính giữa bt đang tại cưỡng chế chấp hành toàn hệ thống khởi động lại chấp hành khẩn cấp khởi đ ộ n g lại chuyển di dự bị năng lượng động lực phụ trợ hệ thống đ ã i ôn lại kiểm t r ấ t thần kinh liên tuyến bên trong bt bo giúp đỡ giúp ta tiến vào cái kia phát xạ phân phối trang bị khoan thuyền ta tự động hướng dẫn hệ thống đ ứ t mạng dây bt muốn đoạt lấy thánh hòm gia ước chiếm lấy hòm gia ước chúng ta không phải hợp tác mới được chúng ta ở phía ngoài công kích đối với hòm dao ước không có tác dụng các ngươi phải nghĩ biện pháp từ nội bộ phá hư nó chúng ta bây giờ đang tại hướng ngươi vị trí chạy tới còn không đợi ngốc tiểu nội mở miệng bt nói chuyện trước xa dạ quan chỉ huy ta có cái biện pháp nếu ta lỏ phản ứng hạch o tâm lộ ra ngoài có lẽ có thể phá hư hòm dao ước tính ổn định Xì c ì ngươi nói cái gì bt xa dạ tựa hồ không nghe rõ chúng ta có thể có thể ta có thể nổ nát nó bt nói ra ta hiện tại sẽ ngồi chung đánh dấu truyền thống cho ngươi nổ nát kèm theo bi tráng nhạc dao hưởng dần dần vang lên n g c tiểu nội sửng s ố một chút tiếp theo không tán thưởng tại đều lúc này bt ê ê thế mà còn có tâm tư nói đùa nổ nát càng thẳng thắn hơn nói là bọn hắn thông qua tự bạo cùng hồng giao ước đồng quy vô tận nghĩ đến đây ngốc tiểu mội có chút h o ả n g thần nàng vậy mà mảy may không cảm giác hoảng sợ xem ra trong lúc bất chi bất giác nàng đã trưởng thành là đối mặt hy sinh đều không sợ hai chút nào đại anh hùng mà lúc này xạ ra lại còn tại vô tuyến điện bên trong hỏi đến bọn họ dẫn b ạ o hồng giao ước vậy các ngươi làm sao bây giờ yên tính c h ố lát bt âm thanh vang lên ta tính toàn quà tin tưởng ta ngay vậy n g c tiểu mội hơi mặt d á ra nàng cười vô vô bt khoan hành khách không thể không nói cái này cười lạnh vẫn rất buồn cười là ở tính toán hai ta bị tạc đến có nhiều nát sao phát xạ kho chậm rãi đóng lại nàng và bt cùng hòng dao rớt một dạng bị ép vào phát xạ kho bên trong n ố c tiểu mội hít sâu một hơi đối mặt cái chết nàng không sợ hai chút nào đã từng lời thề lần nữa trong đầu vang lên chờ ta trở thành tí l ố t ta hy vọng có thể thực c h í danh quy hiện tại ta hẳn là cũng có thể tính được một tên thực c h í danh quy tí l u t rồi a dần dần nóc tiểu mội trong mắt xúc bắt đầu kích động dọn nước mắt m ư n g rỡ bi thương hoảng sợ nhiệt huyết mạo hiểm kích thích một tuần lễ đối với mạn mạn nhân sinh đường tới nói không tính là gì nhưng titan v ẫ n lạc lại cho đi nàng nhất đoạn thoải mái chập trùng rung động đến tâm can anh hùng sử thi thể nghiệm anh hùng hy sinh là không thể tránh được nhưng có thể cùng bt cái này một đường đi tới kể vai chiến đấu lao hưu cùng lên đường cũng là lộ ra an tâm không ít đắt đắt đắt ông theo phát xạ kho tích xúc năng lượng chỉ thị khí từng đoạn từng đoạn sáng lên n g ố c tiểu mội hô hấp dần dần gấp rút hòng dao ước ngay tại phát xạ kho cửa khẩu bên ngoài t h n ra chói mắt chói mắt làm quang trên màn hình cái kia đã sớm nhớ kỹ trong lòng hiệp nghị xuất hiện thiên phong cấp titan bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi b ố chủ yếu hiệp nghị bt âm thanh vang lên ngốc tiểu nội cũng đi theo hắn cùng một chỗ mở miệng hiệp nghị một liên tuyến tí luật hiệp nghị hai thủ v ữ n g nhiệm vụ bên hai tích xúc năng lượng âm thanh càng gấp rút ngốc tiểu nội khó mà ức chế cảm xúc tại lúc này chảy xuôi nước mắt c h ư a xuống nhưng vẫn là dùng nhất âm thanh dịu dàng an ủi bt trước kia đều là ngươi đang chiếu cố ta lần này đ ổ i ta tới nói với ngươi đừng lo lắng bt ta không có đi đâu cả ta ngay ở chỗ này tin tưởng ta thu đến có bt âm thanh vẫn là trước sau như một mà trầm ổn hữu lực để cho người ta an t â m tích xúc năng lượng khí dần dần chứa đầy phụ tải thế nhưng quen thuộc nhất hiệp nghị ba lại chậm chạp không thấy biểu hiện không kịp ngâm nghĩ nữa vảnh máy phát xạ đ ố n g nhiên khởi động ngốc tiểu mội chỉ cảm thấy mạnh mẽ đẩy lưng cảm giác chuyển đến ngồi ở khoang điều khiển bên trong nàng cùng bt cùng nhau bị phát xạ ra ngoài thẳng đến hòm ra ư ớ c c h ó i mắt loa mắt hào quang óng ánh bên trong màu da cam chữ rốt cuộc xuất hiện ở trên màn hình mà bt âm thanh cũng đồng bộ vang lên hiệp mỹ ba bảo hộ đi lo h t suy cửa khoang bỗng nhiên mở ra gai mắt tia sáng bên trong đã thấy bt tay rối vào một nắp chắc ngốc tiểu mội ngốc tiểu mội trong nháy mắt tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng hai tay muốn bắt lấy khoang hành khách ngươi muốn làm gì ngươi đang làm gì bt nhưng mà xem như huyết mục chi khu nàng dù sao không thể nào cùng bt đấu sức trong nháy mắt ngốc tiểu mội liền đã bị bt nâng ở lòng bàn tay nàng đưa tay muốn đi bắt bt lại nhìn thấy bt quay đầu nhìn về phía nàng suy k á t giống như là trước kia một dạng giống như là trước kia vô số lần một dạng bt bốc lên một cái hướng nàng nháy máy mắt tiếp lấy nắm chặt nằm đấm hướng nàng khoa tay một cái kiên định thủ thế bt tin tưởng ta một giây sau hô nóc tiểu mội thân thể bị ném mạnh hướng lọ phản ứng bên ngoài mà bt thân thể làm thế nào cũng ngăn không được rơi hướng hòng ra ước ta là bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn tiên phong cấp titan ngươi có thể gọi ta bt đó là nàng lần thứ nhất lần đầu gặp gỡ bt thật vui vẻ một lần nữa nhìn thấy ngươi đi l ộ t đó là bọn họ tại nhà máy nước bên trong ly biệt lại tương phùng vui sướng đi l ộ t ta cảm thấy chúng ta về sau cũng không cần đi đường tắt rồi à. đó là bọn họ tách ra về sau bt nóc manh nổ nước bọt tiếp vào ngươi đó là tháp tín hiệu bên trên bản thân sắp rơi xuống lúc bt thân xuất viện thủ ta từ chối bỏ mới là t a tỷ l ố t đó là đối mặt quan chỉ huy lúc bt bướng b ỉ n h cường ngạnh hiệp nghị bà ta sẽ không mất đi một vị khác tỷ l ố t đó là thiên long tinh số bên trên bt liệu mình đưa nàng bảo hộ ở dưới thân này dắt đó là một lần nữa trở về bt cùng nàng thân thiết ân cần thăm hỏi vì sao chúng ta không phải sao mới vừa vặn gặp lại sao đã từng từng màn tại trước mặt hiện lên bọn họ xuyên việt m ê n ngông hẻm núi quân quận sóng ngầm nhà máy nước kỳ n u y ễ n thần bí quá khứ tương lai cao vút trong mây tháp tín hiệu nguy hiểm chạy như bay thiên long tinh bt lần lượt ném mạnh đều sẽ hướng nàng so với kiên định thiết quyền tin tưởng ta trong chấp nắng này nóc tiểu mội tựa hồ mới thật sự hiểu ba chữ này hàm nghĩa bt không phải muốn nàng tin tưởng bọn họ có thể dùng đủ loại phương pháp đi hoàn thành những cái kia nhìn như không thể nào nhiệm vụ mà là tin tưởng ta ta sẽ v i n h viễn thủ vững hiệp nghị ba v i n h viễn hậu ngươi chu toàn đường tỷ l ộ t đường bọ bt hòng giao đốt chỗ một đạo bạch quang bùng lên nổ lớn âm thanh rung khắp thiên hạng ẩm ơi anh lộng lấy bạch quang tại hòm d a o ước nơi trọng yếu nở rộ bt cuối cùng ném mạnh không nhiều không ít đem tiện đem nàng bước xuống bạo tạc bên ngoài xung quanh tất cả chỉ một thoáng biến mơ hồ v à n mẹo chia năm xẻ bảy giống như tất cả người chơi tâm trạng một dạng lúc này tất cả mọi người mới phản ứng được vì sao bt tại máy chủ hệ thống hư hao thời khắc y nguyên lặp lại lấy ném mạnh là biện pháp duy nhất vì sao mắt thấy sinh tồn vô vọng tình huống dưới bt vẫn như cũ nói xong ta đã tính toán qua tin tưởng ta đây không phải là hắn ú lãnh lạc yên hắn chưa bao giờ để cho tỷ l u t nhóm tin tưởng thất bại qua từ đầu đến cuối một lần đều không có giờ khác này tất cả mọi người trong trực tiếp gian hoàn toàn tinh mịch làm tất cả hết thể đều kết thúc quan chỉ huy xạ dạ chiến hạm kịp thời đổi tới tại sách phong tinh sắc bạo tạc trước một giây khởi động nhảy vọt đem bọn hắn cứu thoát ra làm hát cám lần nữa chậm rãi sáng lên các người chơi thấy được nơi xa các mạc ni tinh nó giống như trong hiện thực thủy lam tinh một dạng yến tĩnh bình yên mỹ lệ quân phản kháng hạm đội dần rộ hướng về càng xa xôi xuất phát chiến tranh còn chưa kết thúc gò cũng là lần nữa đạp vào hành trình chúng ta phá hủy sách phong tinh mà nhà chúng ta các mạc ni tinh có thể bảo toàn xa ra nói sẽ đem ta sắp xếp kẻ cướp đoạt quân đoàn tiếp tục vì nhà chúng ta viên chiến đấu là ta hiện tại đã là một tên truyền kỳ đ i l ố t b ó âm thanh chậm rãi vang lên từ tính tiếng nói phảng phất c h ả y qua tang thương bọn họ nói đến lúc đó biết phân phối cho ta một khung mới titan nhưng mà trước đó biết trước thanh trừ ta và bt ở giữa thần kinh liên tuyến ta không biết có được một khung mới titan là cảm giác gì ta còn rất thích ta bộ kia cũ vừa nói b ó nhìn về phía phương xa đó là đã trở thành bụi bặm sách phong tinh phương hướng là hắn cùng bt đã từng chiến đấu qua địa phương giống như là đối với người thổ lỗ hết hoặc như là tự lẩm bẩm n g với ngươi bản đến nơi đây.、Bò、cho mà ngươi n nên kết h cũng n h sẽ, sẽ dùng không hơi rung động nào giọng điệu nói với ta tin tưởng ta nếu như có thể mà nói lại có ta nói cười lạnh à bt còn nhớ rõ chúng ta đều so qua ngón tay cái sao ta còn muốn nhìn nhìn lại nếu như có thể lựa chọn lần nữa một lần lời nói ta tình nguyện không có bị lạt tỉ mổ xạ thượng ý nhìn chúng trong tương lai vô số trong năm tháng khả năng ta cuối cùng biết quên ti tan vẫn lạc nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đã từng có một cái đồng bạn hắn cứ gọi bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi b ố tiên phong cấp ti tan ta rất nhớ ngươi bt đừng bt nơi này là chuyển kỳ t ì luật r ắ c vỏ hướng ngươi gửi lời chào huynh đ ệ kết thúc trò chuyện cốc cốc cốc. Cốc cốc. hoàng kim chi phong logo lần thứ hai hiện hiện bi tráng hòa âm dần dần hiện ra hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra ti tan vẫn lạc tiêu đề thu về các người chơi thật lâu không nói hôm nay đối với trò chơi vòng mà nói là một đêm không ngủ các truyền thông manh động các đối thủ kinh ngạc bạn đám thương ra sợ h ã i t h ả n phục đương nhiên không thể n h ấ t ngủ còn muốn thuộc ngàn ngàn vạn, vạn trò chơi người chơi cùng nhiều vô số kể truy kịch khán giả bọn họ bận điệu bọn họ phi thường bận điệu bọn họ bận điệu lao đi trên gương mặt nước mắt sau đó đem chính mình tất cả phá phòng lựa g i n cùng không căm lỏng toàn bộ đều thông qua các mạng c h u y ể n thâu đến tất cả có quan hệ hoàng kim chi phong địa phương chuyển đến cố thịnh cái này t ể c h ú n g trước mặt cầu vật con mẹ nó ngươi tốt nhất về sau đi ngủ đều một con mắt đứng gác một con mắt canh gác bàn phím hoạch tâm sẵn sàng tối nay mục tiêu s ô n g nát cầu tặc cố thịnh